q một chương một trăm tám mươi đế quốc thương vong phù hoàng tăng minh lý khổ sở kêu lên ánh mắt lộ ra nước mắt ai nói nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm thôi ngươi thế nhưng là hoàng đế a ta yên vân tương lai của đế quốc sao có thể lưu nước mắt hai người các ngươi cũng giống vậy ninh vương cùng thành vương lúc này cũng không tốt đến địa phương nào đi một mặt thương tâm nhìn xem lão hoàng đế cái này sinh tử vốn chính là thiên mệnh coi như không có hôm nay việc này ta cũng là không sống được lâu đâu thật không cần quá thương tâm bọn nhỏ lão nhị ta nhất định phải giết lão nhị cho dù là chân trời góc biển ta cũng muốn giết hắn phụ hoàng mặc dù một lòng đều nào vào đế quốc kiến thiết phía trên nhưng là hắn tuyệt đối không có bởi vì dạng này liền giảm bất đối mấy cái huynh đệ chiếu cố cùng yêu mến thậm chí làm trong đó cực kỳ ưu tú lão nhị cảng là đạt được phụ hoàng nhiều nhất sử ái bởi vì hắn thông minh hắn đầy đủ cơ t h ế thế nhưng là hắn nhưng không có tư cách có được thiên hạ này cho nên phụ hoàng đem c ó thể cho điều trò liền xem như nhỏ nhất hai cái huynh đệ cũng không có cơ hội như vậy Tốt. hắn là huynh đệ ngươi ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ không phụ hoàng hắn không phải huynh đệ của ta nào có huynh đệ hội làm ra loại chuyện này nào có nhi tử có thể làm ra loại chuyện như vậy hắn là cầm thú không hắn ngay cả cầm thú cũng không bằng h ả i tử nhưng hắn chính là của ngươi huynh đệ a đánh gãy xương quất liên tiếp g ầ n vung tha hắn đi tin tưởng sau ngày hôm nay cái này liên vân đế quốc cũng sẽ không còn có hắn nơi sống yên ổn coi như là cho hắn một đầu sinh lộ đi lao hoàng đế đã nhanh muốn không được bây giờ nói ra đều là cắn răng nói ai cũng biết lao hoàng đế khả năng tùy thời mất đi phu hoàng đáp ứng ta đây là vi phụ sau cùng tình cầu tang ố minh lý tiếng nói vừa dứt lao hoàng đế liền nuốt xuống cuối cùng một hơi phu hoàng vậy hạ tiếng la tiếng khóc chồng sen một đ o ạ n cũng mặc kệ những người này làm sao khóc làm sao hô lao hoàng đế cũng xác thực không về được hắn lần này là thật đã chết rồi sẽ không giống vừa rồi đồng d ạ n g có đột nhiên ngồi xuống cho đám người một kinh hỉ hay là làm kinh sợ a truyền lệnh xuống cả nước truy nã quý vương sinh tử bất luận lão nhị ta đã đáp ứng vụ thân không giết n g ư ơ i nhưng là n g ư ơ i mơ tưởng tại về tới yên vân đế quốc hôm nay là n g ư ơ i chạy ra yên vân đế quốc ngày cuối cùng chỉ cần ngươi có thể chạy đi ta liền buông tha ngươi n g t ă n g minh lý giờ phút này tựa như một đầu điên c u ồ n g dã thú không có người ở thời điểm này nhắc nhở hắn cũng không người nào dám ở thời điểm này làm trái có hắn ai cũng biết lúc này ai dám lên đi đụng vào hắn hắn nhất định sẽ giống điên c u ồ n g dã thú đồng dạng phản công tới Rõ. người bình thường tự nhiên là không thể cầm quý vương thế nào ngoại trừ quý vương bản thân thực lực người cứu nàng càng là một cái công tức cấp bậc cao thủ cho nên lúc này muốn đi đổi bắt đều là một chút hầu tức trở lên cao thủ thậm chí ngay cả mấy lao già cũng cũng mặt âm trầm lui ra ngoài không hài lòng t ă n g minh lý là một chuyện không nhúng tay vào hoàng thất sự t ì n h cũng là một chuyện khác nhưng là lão hoàng đế đối đãi bọn hắn thế nhưng coi là ân lớn hơn ngày không phải bọn hắn tuyệt đối là không có thành tựu i của ngày hôm nay lão hoàng đế sự tỉnh bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cứ tính như thế ai tần phi ôn n u vút ve trên tay tiểu hoa hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này lúc đầu hắn đã phát hiện không đúng thế nhưng là không nghĩ tới vẫn là chậm một bước để lúc đầu hôm nay một kiện đại hị sự biến thành một kiện chuyện không tốt lao hoàng đế sớm muộn đều là muốn chết thế nhưng là trước đây cấm vo chi địa đệ nhất nhân không có bị đối thủ của mình giết chết cũng không phải nằm ở trên giường mình chậm rãi chết giả cũng là bị mình thân nhi từ cho giết chết ai có thể nghĩ tới nhất đại cự đầu cứ như vậy b i ệ t khuất chết rồi thậm chí những người khác không có chú ý đem quý vương cứu đi người cũng không phải những người khác chính làm ấy lao già bên trong một cái cái kia hỏi tần phi muốn hay không uống rượu một cái kia tần phi đứng tại chỗ cao nhìn rõ ràng có lẽ lao hoàng đế cũng không nghĩ tới mình thế mà bị hai cái người thân cận mình cho phản bội cũng là tốc độ của hai người quá nhanh tần phi chưa kịp phản ứng không phải tần phi cũng là tuyệt đối sẽ không buông tha hai người loại người này tần phi cũng không thích lại càng không cần phải nói hắn còn muốn vì yên vân đế quốc cân nhắc vì mình nhiệm vụ cân nhắc bất quá lao hoàng đế cũng coi là chết đáng giá dòng giã hai cái công tước hai cái công tức đều chết tại lao hoàng đế trên tay có thể nói lao hoàng đế cái này chết cũng coi là kinh tiên động địa vẫn chưa từng nghe nói cái này cấm võ c h i địa cái kia cao thủ thời điểm chết sẽ có hai cái ngang cấp cao thủ t r ô n cùng nội danh nhất cũng bất quá là hàng vạn năm trước khâu một đế quốc vị kia l a o hoàng đế quả thực là phát động một trận quốc chiến để mấy ngàn vạn binh sĩ cùng cao thủ chôn cùng hắn để khâu một đế quốc cùng liệt dương đế quốc chẩm mấy trăm năm mới chấm tới một lần kia thế nhưng là kém một chút liền để toàn bộ hai cái đế quốc đồng thời biến mất tại cấm võ tri đệ tam minh lý a mặc dù ta rất hiểu ngươi bây giờ thương tâm nhưng là ngươi hay là phải tỉnh lại a lao hoàng đế chết cũng không chỉ là đơn giản như vậy hai cái công tức cho dù là từ b ỏ mệnh cũng muốn lao hoàng đế mệnh hiện nhiên tam đại đế quốc đã đợi không đội bọn hắn dạng này chờ không khẩn cấp lao hoàng đế mệnh chỉ có thể nói rõ bọn hắn hết t h ả đều chuẩn bị xong hiện tại liền chờ lao hoàng đế nga xuống sau đó chờ đợi ngươi chính là càng lớn khảo nghiệm nếu là ngươi kiên trì không xuống kia yên vân đế quốc cũng chỉ có thể xong tần phi im lặng xoay người hắn rất rõ ràng tang minh lý hiện tại đau khổ tựa như lúc kia mình kém chút mất đi tiểu ô thế nhưng là tần phi cùng tang minh lý bản chất khác nhau ở chỗ tần phi có thể có th hắn còn muốn nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong chấm tới không phải i ê n vân đế quốc mi rồi cái này i ê n vân đế quốc v à i ước sinh mệnh hiện tại thế nhưng là hoàn toàn liền nhìn hắn cái này mới đăng cơ hoàng đế tần phi coi là hệ thống nhiệm vụ nguyên nhân hắn nhất định phải trợ giúp i ê n vân đế quốc thế nhưng là đây đều là phải có tiền đề đó chính là nhất định phải thi t ă n g minh lý mới được t ă n g minh lý là tần phi bằng hữu hắn cũng rất muốn, muốn trợ giúp tần phi nhưng là bây giờ tần phi tất cả trợ giúp đều phi công muốn từ trong bi thương triệt để đi tới hết t h ả đều muốn nhìn chính tang minh lý ai cũng không giúp được hắn cùng tại cái này bên trong nhìn xem tang minh lý khổ sở tần phi vẫn là quyết định trước quay về viện tử của mình bên trong chờ lấy nếu là tang minh lý thật đi không ra vậy hắn cũng chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ này còn tốt nhiệm vụ không có cái gì trừng phạt có lẽ cũng có thể cân nhắc rời đi yên vân đế quốc hay là tại cuối cùng trợ giúp tang minh lý tại tam đại đế quốc giáp công phía dưới cứu ra tính mạng của hắn đây là thân là bằng hữu tần phi duy nhất có thể làm sự tình cái khác hiện tại cũng mặc kệ tần phi sự tình hết thệ đều muốn chờ chính tang minh lý điều giải đương nhiên cái này có lẽ cũng cùng lão hoàng đế sớm muộn cũng phải chết có quan hệ hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý chỉ là quý vương xuất thủ để hắn có chút không tiếp thu được bất quá chỉ cần tăng minh lý có thể đủ tốt hết thể sự tình đều rõ ràng có chuyện cơ bất quá cho dù là tại xử lý xong lão hoàng đế tăng lễ về sau tăng minh lý vẫn là không thể trở lại trước kia kia cái trạng thái hoàng đế không phải ai đều có thể làm tần phi liền có dạng này tự mình hiểu l ấ y nếu là hắn tiếp nhận đà kích như vậy hắn liền nhất định không thể dạng này liền rất nhanh điều chỉnh xong hoàng đế chưa hề cũng không thể thuộc về hắn dạng này người mà hắn cũng sẽ không có dạng này g i tâm đây chính là hiện thực đương nhiên lấy tình huống hiện tại tới nói ai cũng sẽ không cho tăng minh lý bất kỳ điều chỉnh gì thời gian ngay tại lao hoàng đế sau khi chết ngày thứ hai tam đại đế quốc liền động mấy ngàn vạn liên hợp đại quân tăng thêm vô số cao thủ đã bắt đầu hành động không có chút nào khách khí trong vòng một ngày công hãm tam đại thành trì binh tướng lực toàn bộ chữ a hàng tại yên vân đế quốc phòng tuyến cuối cùng vân đô vân đô l ư n g tửa cấm võ tri địa lớn nhất dây núi yên vân dây núi đây cũng là yên vân đế quốc, vân đế quốc làm giàu địa phương yên vân dãy núi địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công không có ba tức trở lên thực lực mơ tưởng vượt qua dãy núi tiến vào yên vân đế quốc vân đô cho ngoại ê này n trừ môn hộ liền hộ t vân, vân đô yên vân, vân, vân đế quốc trong nước kỳ thật cũng không phải tốt như vậy qua lão hoàng đế đem trên triều đình người phản đối lợi dụng mình giả chết toàn bộ bức gia thế nhưng là ngoại trừ những này trên triều đình tiểu nhân một khi dễ tân đế thế ra thế lực cũng không ít nếu là không có tam đại đế quốc đánh vào đến những thế gia này là tuyệt đối không dám ở nơi này cái thời điểm ra quấy dối dù sao thế gia mạnh hơn cũng mạnh bất quá công tức h cùng tăng công Tam công công c ô những, là là những, những, lá lá những cái kia có chút ý nghĩ lúc này rất nhiều đều đã là căn bản liền trực tiếp không nghe hoàng thất chiêu mộ chống cự tam đại đế quốc ngược lại là có tự cho là vương ý tứ thậm chí tăng minh lý đã nhận được mấy cái thành nhỏ xuất hiện dạng này người bất quá những người này thực lực quá thấp tuy bọn hắn náo cũng náo không ra hoa đến thế nhưng là cái này khiến tăng minh lý cảm giác được vô hình bực bội ẩm hôn đản những người này đều đáng chết đây đã là tăng minh lý đạp nát cái thứ mười chén rượu b ậ y hạ nếu không sớm mấy người đem những này con sâu làm dầu nổi canh tất cả đều giết chết đi cao thủ không có cách nào phái ra quá nhiều nhưng là đối phó những này tầm nhìn hạn h ẹ p người cũng không cần quá cường đại cao thủ mấy cái hầu tức là đủ lấy tình huống hiện tại đến xem đối mặt t ă n đại đế quốc ngoại trừ công tức tăng công hầu tước căn bản không có năng lực cải biến chiến trường hình thức được rồi quốc chi không nước những người này còn muốn lấy ích lợi của mình ta liền nhìn xem cái này không có yên vân đế quốc những người này còn thế nào sống tăng minh lý hận n h i ế n răng thế nhưng là cũng xác thực không có đem những người này để vào mắt chỉ là trong lòng quá phiền não mà thôi rõ vậy hạ đừng quá mức tại tâm gấp hiện tại ngươi càng loạn cuộc chiến này liền càng không tốt đánh tần phi vẫn là như vậy thành thơi hắn chỉ để ý hắn quan tâm nếu không phải là bởi vì nhiệm vụ cùng sinh ý tần phi mới sẽ không để ý những thứ này tần lóc bản ngươi nói ngược lại là đơn giản thế nhưng là ngươi cũng biết hiện tại là cái gì cái tình huống hiện tại sao có thể không vội mà tăng minh lý một trận c ư ờ i khổ nguyên bản hắn còn muốn nói có tần phi trợ giúp muốn đối phó cái khác vài quốc gia là rất đơn giản sự tình nhưng là bây giờ liền ngay cả tần phi cũng không có cách nào hoặc là nói không phải tần phi không có cách nào mà là hắn không có cách nào tần phi nói qua chỉ cần có tiền cao thủ như thế nào đều có thể giúp tăng minh lý giải quyết hết thế nhưng là quốc khố ở trong tiền tài kỳ chân dị bảo đã tốn hao không sai bị lắm h ắ n nơi này cũng xác thực tìm không ít cao thủ nhưng là mỗi cái cao thủ giá cả không giống lần trước tìm hồng thừa chủ không có thực lực tương đối mà nói là cựu tinh nhiệm vụ rẻ nhất nhưng là bây giờ là quý nhất căn bản cũng không có mấy cái cho nên hắn cũng không có cách nào hiện tại yên vân đế quốc đã là có ghi chép đến nay yên vân đế quốc cao thủ nhiều nhất thời điểm nhưng là vậy thì thế nào hiện tại hắn đối mặt tam đại đế quốc đối mặt chính là lớn hơn mình gấp ba binh lực đối mặt chính là gấp ba cao thủ cho dù hiện tại đã chỉ tương đương với mình gấp đôi thực lực thế nhưng là gấp đôi đó cũng là ngày đêm khác biệt ta tam công cùng công t h ứ c một cái liền có thể cải biến chiến trường hình thức hiện tại dòng ra nhiều gấp đôi a Ta bọn i ế hắn khoan hay nói hai ngày này ta minh lý đầu góc đã chuyển không tới thậm chí đều không có nghỉ ngơi hắn không phải đối mặt dạng này chính là đối mặt như thế vừa mới xử lý song cha mình tăng lễ liền lập tức tổ chức binh tướng đi tới vân đô một khi vân đô thất thủ xuyên qua yên vân dây núi yên vân đế quốc liền muốn ngưỡng tởi sạch thiếu nữ không có chút nào năng lực phản kháng ba đại hán vây công cho nên hắn căn bản là còn không có chân chính nghĩ tới đối sách thậm chí hiện tại cũng bất quá là vừa mới đến vân đô ngủ lại mình hành cung mà thôi làm sao bệ hạ đối mưu sĩ vẫn là có nghi hoặc những người này một ý kiến hoàn toàn có thể cải biến một quốc gia vận mệnh không phải bọn hắn cũng đáng không được hiện tại giá tiền này à? không tần lao bản hiểu lầm ta không phải nói bọn hắn không được chỉ là tần lao bản đột nhiên nhấc lên ta mới nhớ tới có bọn hắn những người này kia bệ hạ nhưng phải nhiều chú ý những người này bọn hắn trong đầu đồ vật đây chính là ác ma phóng xuất về sau liền có thể đạt được không tưởng tượng được thu hoạch bệ hạ về sau được nhiều sử dụng từ xưa mưu sĩ nhiều do người lấy một cái ý tưởng liền diện một nước có khối người lại càng không cần phải nói cấm võ tri địa lấy thực lực nói chuyện có rất ít lợi dụng trí thông minh địa phương vậy những người này giá trị lợi dụng thì càng cao có lẽ mấy người này mới sẽ có cao như vậy bình tinh đã dạng này kêu nhanh chuyển những người này vào đi từ đối với săn đầu cái nghề nghiệp này tín nhiệm đương nhiên tang minh lý cũng xác thực được chứng kiến những người này chỗ lợi hại cái này lao hoàng đế giả chết sự kiện chính là hồng thừa chủ mưu đồ ra chỉ là bởi vì quý vương sự tình mới xuất hiện ngoài ý mới nhìn trước mắt đại quân có phải hay không cảm thấy đầu nhập vào chúng ta không có chút nào sai lầm tam đại liên quân đế quốc bên trong quý vương cùng mấy cái lao nhân đứng tại trên đại cao nhìn qua cách đó không xa vân ô mấy cái lao nhân nhìn qua cách đó không xa vân ô trên mặt không có chút nào một điểm hai quân đối chọi lo lắng dù sao cũng đúng là dạng này thực lực địch ta quá cách xa bọn hắn căn bản không lo lắng thậm chí đều không cần đi lo lắng chỉ cần bọn hắn nghĩ bọn hắn thậm chí có thể tại trong thời gian ngắn nhất tấn công vào vân ô hừ lúc trước ta đáp ứng các ngươi thay các ngươi giết chết phụ hoàng ta Các nói g ư l xong quý vương liền dẫn nộ khí rời đi hắn cứ như vậy gấp sao nhìn xem có chút tức giận quý vương bóng lưng mấy người tựa hồ cũng không để vào mắt hắn có thể không vội sao cái này tăng minh lý nhiều đương một ngày hoàng đế cái này hoàng vị liền càng vững chắc mà lại hắn chuyện giết cha bây giờ chờ hắn thượng vị còn có thể có chỗ cứu vãn dùng cao áp bước một chút nhưng là một khi qua trong khoảng thời gian này thanh danh của hắn liền nát đường cái trong đó một cái lao nhân nói ừ thứ đ ộ gì thật đúng là cho là mình hiện tại ghê gớm c ỡ nào cũng chính là hiện tại hắn còn có giá trị lợi dụng không phải dám dạng này cùng ta bày s ắ p mặt hắn cũng không biết chết bao nhiêu lần liệt lao tổ t i n h tình không muốn lớn như vậy mà ngươi nếu biết hắn còn có giá trị lợi dụng nên rụ dụ rỗ một chút vẫn là phải rụ rỗ một chút ta cũng không phải cha hắn không là cha hắn thì càng không nên rỗ dạng này người liền nên giết hắn liệt lao tổ tự nhiên là đối dạng này một cái giết cha người không có bao nhiêu hảo cảm không nói hắn một con cờ m à tôi h hiện tại chúng ta vẫn là đến nói chuyện chuyện kế tiếp bây giờ tam đại liên quân đã vận sức chờ phát động ta liền hỏi một chút chúng ta ta còn phải đợi tới khi nào tiến công vân đô dạng này mang xuống cũng không tốt đang chờ đợi đi không đội ta k h ô n một đế quốc bệ hạ bây giờ còn đang xử lý cùng bọn hắn liệt dương đế quốc sự tỉnh chờ một chút không đội không đội chờ chúng ta bệ hạ xử lý xong chuyện của hắn tự nhiên là đến đây các ngươi cũng biết hiện tại ta bất quá là phó chủ đẹp trai tại đại quân đương chỉ có quyền chỉ huy nhưng không có phát lệ quyền ngươi nhìn trong quân đại lao lại nhiều như vậy ngoại trừ bệ hạ b ọ n hắn căn bản sẽ không nghe ta một mực biểu hiện giống người hòa giải đồng dạng lao giả nói trên mặt viết đầy bất đắc dĩ cùng bị khuất nói liền giống như thật hạ t ề lao tổ không có phát lệ quyền ta cũng không có bọn hắn đâu hoàng đế bệ hạ đang cùng chúng ta hoàng đế bệ hạ nháo không rảnh cho nên nguyên l a o tổ mình nhìn xem xử lý đi liệt dương l a o tổ càng là vẻ mặt khinh thường cái kia ánh mắt xem ai đều là khinh thường vừa rồi nhìn quý vương như thế bây giờ nhìn nguyên l a o tổ cùng t ề lao tổ cũng là một cái dạng em gái người a đều hắn sao học đi nhà ta bệ hạ liền rất nhàn sao nhà chúng ta cái kia lưu manh bệ hạ không biết hiện tại còn không biết tại cái kia phi tử trên giường nguyên lão tổ cái k i a khí a lúc đầu nói lần này tam quốc liên minh liền lấy liệt dương đế quốc cùng khô một đế quốc làm chủ dù sao hai cái đế quốc cùng yên vân đế quốc liền nhau giữa bọn hắn có trực tiếp lợi ích quan hệ cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ cho nên tác chiến tổng chỉ huy liền biến thành hai cái này đế quốc hoàng đế bệ hạ dựa theo hoàng đế mình ý của bệ hạ chính là đến lân bảo cho nên t ù y duyên liền tốt hai người bọn họ đế quốc bất động mình liền bất động nhưng thần kinh hai người này hiện tại rõ ràng chính là không muốn tiên tiến công lẫn nhau trốn tránh nói không có phát lệ quyền đó chính là nói nhảm không có hạ lệ quyền tiến đánh ba cái thành trì thời điểm từng cái liền so với a i khắc xuất thủ trước ta cũng rất tán thành giờ lại c loại biện pháp này ngươi bên trên ta liệt lên tuyệt đối không dây dưa dài dòng liệt dương lão tổ kia hung thần áp sát bộ dáng nói gọi là một cái làm cho người tin phục không hiểu rõ vị này liệt lão tổ người tám thành đều sẽ coi là hôn đả này một bộ loại này sắc mặt ngạo khí không được đoán chừng tám chín phần mười chính là một cái lớn đồ đần nhưng nguyên lão tổ trong lòng rất rõ cái này tin tưởng liệt lão tổ là lớn đồ đần nhân tài hơn phân nửa là lớn đồ đần có thể đảm nhiệm hai nước phó chủ đẹp trai người sẽ ngốc sẽ thường thường không có gì lạ có thể từ nhiều cao thủ như vậy ở trong tuyển gia đến trưởng quản một quân sẽ không có điểm trí thông minh đứng n ố c không nhìn thấy hai nước hoàng đế đều đem quân đội giao cho hai người hai người mệnh lệnh không có một cái nào bọn hắn ngang cấp cao thủ vi phạm ngươi liền có thể minh bạch hai người này có bao nhiêu lợi hại ha, ha. ta cũng nghĩ a thế nhưng là các ngươi cũng biết nhà chúng ta cái k i a bệ hạ đến cỡ nào biến thái hắn nhưng là hạ lệnh nói lần này không cho phép ta làm chủ đi theo hai người đại ca l i ề n tốt không phải sau này trở về trực tiếp gọi ta đi cho hắn trong đó hầu t ầ n quản ta cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn nói nguyên lão tổ còn đánh một cái bệnh sốt rét tựa hồ rất sợ mình bị chủ nhân này ừ làm ta ngớ ngẩn sao nhà ngươi bệ hạ sẽ đem ngươi dạng này cao thủ đưa đi đương thái giám cũng không sợ ngươi tạo phản a lựa gạt quỷ đi thôi liệt lao tổ cùng tế lão tổ đồng thời dâng lên ý nghĩ như vậy dù sao một câu có thể đứng ở nơi này ba người nếu như ai đem ai làm lớn đồ đần ai nhất định là lớn đồ đần vậy cứ như thế hao tổn cái kia còn có thể làm sao nếu không ngươi đi mắng mắng bọn hắn xem bọn hắn có thể hay không chủ động tiến công tới tề lao tổ nói rất chân thành nguyên lão tổ còn kém về hắn ha ha người hắn meo làm gì không đi mắng làm ta ngốc ca đã sự tình lâm vào ngõ cụt vậy chúng ta trước hết xem một chút đi nếu không ta đi xin ý kiến một chút nhà chúng ta bệ hạ nhìn hắn lúc nào có rảnh rỗi tới xem một chút nguyên lão tổ cùng tề lao tổ nhìn xem liệt lao tổ nói thật bọn hắn thật rất muốn đi lên cho hắn mấy lần hôn đ à n này cũng quá có thể giả bộ đi cái gì gọi là nhìn hắn lúc nào có rảnh hắn có thể có rảnh bất quá tựa hồ là một biện pháp tốt trong lòng hai người đồng thời có so đo đ ã dạng này vậy ta cũng đi xin phép một chút nhà chúng ta bệ hạ đi ừ m phía trước chiến sự căng thẳng ta lập tức đi xin ý kiến một chút nói xong tề lão tổ liền đi trước ừ m ta cũng đi xin phép một chút nhà ta cái tia chảy gỗ bệ hạ nguyên lão tổ cũng không chút do dự chạy ha ha xin chỉ thị ta nhìn đều là đi uống ít rượu đi nói đến một hồi đến địa phương nào đi uống chút rượu rồi được rồi đi về hỏi hỏi mấy lao g i ả đi bọn hắn so ta sẽ chơi liệt lao tổ cũng rời đi chỉ còn lại đứng g á c binh sĩ q u y một chương một trăm tám mươi ba sinh khí tăng minh lý vậy hạ ngươi tìm chúng ta ba cái hồng thừa chú mang một cái đại quang đầu đi đến đi vào thế giới này về sau hồng thừa chú là lập tức đem trên đầu mình bím tóc cho cắt hắn xác thực không quá ưa thích cái đầu kia hình nhưng bây giờ nhìn qua bóng loáng cọ sáng cũng không tốt đến địa phương nào đi các ngươi tăng minh lý trông thấy ba người một mặt tường đỏ tương hô thông đồng cùng một chỗ cho dù hiện tại tiến đến về sau ba người tựa hồ cũng là không có b ô n ra ý tứ Cái các minh lý rất, tần Phi ngươi này Tần lung túng, để đ ta rất rất lý ân y là m u ố làm gì? Vẫn là nói các đi làm lầm, là gì? ngươi gì ngươi không chúng Vẫn nói nên chính đi cái rồi? hiểu các Các Khu khu. Các ta ba cái hiểu à n huyên trò chuyện, hứng hết trò sức cao l ề n uống Ấn. hai h Ta i cuốc. thình thâm nghĩa nặng tự như này tần phi một b ư ớ c ta hiểu nét mặt của các ngươi lần này để ba người càng thêm lung túng thật không phải là như ngươi nghĩ không cần nói nữa ta hiểu mục nát mắt thấy người cơ tần phi tuyệt đối không phải là người như thế thế nhưng là ba người này thật rất để cho người ta hiểu lầm ba người cũng là không có cách nào liền biết hôm nay bất kể thế nào giải thích nhất định là sẽ hiểu lầm ba người quả quyết kéo ra một khoảng cách xem ra vẫn là không thể quá thân mật ta ta hôm nay mời ba vị tới chính là muốn hỏi một chút tiếp xuống nên làm cái gì đối với thế cục bây giờ tăng minh lý thật sự là s ấ t ruột cũng không có biện pháp nào khác trực tiếp liền mở miệng hỏi làm sao bây giờ cứ làm như vậy đi a ta mới vừa rồi còn cùng lao phạm lao chu thương lượng cùng đi ra bước qua thanh cái gì bọn hắn đi vào yên vân đế quốc không lâu còn không có lãnh hội qua ta yên vân đế quốc chân chính phong quang hồng thưa chú một mặt kỳ quái nhìn xem tăng minh lý phạm văn trình cùng chu thăng nhẹ gật đầu Hiển nhiên đối với Hồng Thừa chủ đề nghị mười phần hài đối với đề lai ò n Văn Trình, đẳng tinh, toàn diện hình nhân quân g Phạm cấp, h mới, mặc cựu sự hay là kệ y là t ạ đạo quốc, đều có thể hoàn trị thể thành vô cùng tốt. quốc, có cùng vô lịch a i l làm thanh triều khai quốc tệ phụ phạm văn trình vì hoàng thái cực vấn đ ỉ n h trung nguyên gia định quốc sách đối mặt quân thanh sơ chiếm thành bắc kinh lòng người bản g hoàng cục diện hắn sáng tạo tính đưa ra quan quý thuận p h ụ c trước dân quý thuận phục nghiệp an định sĩ tâm ổn định dân tâm lấp đầy mãn hàn ở giữa dân tộc hồng cầu dùng thanh triều có thể tại trung nguyên rừng chân cùng nhưng cũng có không ít người cho rằng vì người hiệu quả và lợi ích mà phản bội quốc gia của mình cùng minh triều quân chủ tại đại thể có thua thiệt mộng tưởng liền muốn làm quan hơn nữa còn là con lớn chu thăng đẳng cấp cựu tinh quốc sách hình nhân mới một đầu quốc sách coi như một nước lai lịch nguyên mặt minh sơ nhà quân sự văn học gia đ ờ i minh khai quốc nhu thần quan đến hàn lâm học sĩ hướng minh thái tổ dâng lên ba cái kế sách cao tưởng rộng tích lương chậm xương vương khiến cho chu nguyên trường có lập quốc chi cơ mộng tưởng yên ổn sinh hoạt nhắc tới cũng là diễn vận lần này tần phi cho tang minh lý tìm đến hai quân sư chính là lần thứ nhất cho tang minh lý lựa chọn hai vị kia kỳ thật theo tần phi một quốc gia cường đại cũng không chỉ là liền muốn hỏng thừa chủ dạng này quân sự cao thủ tự nhiên cũng cần toàn diện nhân tài càng cần hơn quốc sách chế định người lúc này mới đem ba người tìm đến kỳ thật cái này còn không phải thay tang minh lý tìm đến người mà là thay lão hoàng đế tìm đến người bất quá tần phi lúc ấy vô cùng rõ ràng lão hoàng đế thân thể khả năng không kiên trì được bao lâu mà căn cứ khế h ẹ yêu cầu bình thường ký kết người tử vong là khế ước tự động giải trừ trừ phi loại kia có đặc thù yêu cầu đây mới là tang minh lý ký thay. ba người này thậm chí còn tham dự lao hoàng đế giả chết sự kiện như thế để tần phi thật bất ngờ hắn không nghĩ tới lao hoàng đế đối với hắn tìm những người này có thể như vậy tín nhiệm trên lý luận tới nói mặc kệ cỡ nào tín nhiệm tần phi đối với những này mới q u e n người nhiều ít đều nên có chút phòng bị mới là tần phi cũng rất muốn hỏi một chút lao hoàng đế là một cái dạng gì ý nghĩ bất quá lao hoàng đế đã qua đời hiển nhiên đã không có cơ hội như vậy các ngươi các ngươi thế mà muốn đi đà thanh t ă n g minh lý cả người đều ngẩn ở đây nơi đó hắn chưa từng có nghĩ tới tần phi cho hắn tìm những người này sẽ là dạng này một đám người không có một chút đảm đ ư ơ n g thông minh về thông minh nhưng tựa hồ một chút cũng không có đem hiện tại tình thế nguy hiểm coi thành chuyện gì to tát cái này cùng những cái kia ở trong nước cùng hắn quấy rối người khác nhau ở chỗ nào không những người này ghê tởm hơn bọn hắn đều là tang minh lý vàng dòng bạc trắng mua được vì quốc gia phát triển nhân tài nhưng là bây giờ cái dạng này thậm chí đều để tang minh lý cho là hắn bị tần phi lừa những người này căn bản không có cái gì dùng kia không phải vậy cũng không có chúng ta sự tình gì ạ hồng thưa chú một mặt kỳ quáy nhìn xem tang minh lý hắn rất không hiểu tăng minh lý lấy tình huống hiện tại đến xem không nên như vậy sao nên uống một chút nên ăn một chút ta một hồi ban đêm các ngươi có phải hay không còn muốn đi thanh lâu dạo chơi tăng minh lý gắt gao cắn hàm răng của mình mang theo nhàn nhạt nộ khí nói hắn tuyệt đối không nghĩ tới một lòng tìm đến muốn những người này giúp hắn nghĩ biện pháp những người này không chỉ có không nghĩ biện pháp từng cái chính ở chỗ này sống mơ mơ màng màng cái này như cái gì nói à. hả ngài đề nghị này kỳ thật vẫn là không tệ đáng tiếp hiện tại toàn dân b binh thanh lâu đều đóng cửa chúng ta muốn đi cũng không có chỗ mở cửa、à? ta xem chúng ta ban đêm vẫn là hạ hạ cờ uống chút rượu cái gì hồng thưa c h ú một mặt ước mơ lấy mấy ngày nay ă n bài mảy may đều không nhìn thấy lúc này tăng minh lý sắc mặt khó coi tức chết ta rồi người tới cho ta đem những người này kéo xuống cho giết cho ta tăng minh lý là thật nhịn không được những người này không nghĩ biện pháp coi như xong còn nói lời như vậy khí mình cái này đổi lại là bất kỳ một cái nào quân chủ đều là không thể nhịn được nếu là bình thường có lẽ tăng minh lý còn sẽ không sinh dạng này l ư ơ n khí nhưng là bây giờ loại tình huống này tăng minh lý cả người đều là ở vào một loại lo nghĩ không an lòng tình bên trong thậm chí hiện tại hắn ngay cả tìm phát tiết độ vật đều phát tiết không được ngược lại là ba người này tự hồ thành hắn phát tiết đối tượng c h ờ một chút vậy hạ người muốn giết chúng ta vì cái gì a ba người nghe thấy tăng minh lý muốn giết bọn hắn hiển nhiên có chút hoảng hốt tinh thần lập tức liền tốt rượu này cũng tỉnh ba người đều là người bình thường cùng võ giả uống rượu cũng không đồng dạng võ giả uống rượu như là uống nước nhưng là những người này cũng không phải bọn hắn vẫn là sẽ say bình thường thông minh cực kỳ ba người tự nhiên không có khả năng nhìn không ra lúc này tăng minh lý muốn biết thứ gì nhưng là hiện tại cái này uống một điểm rượu về sau rõ ràng cũng có chúc choáng vì cái gì ta tiêu nhiều tiền như vậy tìm các ngươi tới là vì ta b ả y mưu t i n h kế không phải để các ngươi một ngày sống mơ mơ mà màng, màng đã các ngươi nghĩ như vậy muốn sống mơ mơ mà màng, màng vậy ta liền thành toán các ngươi n h a nguyên lai là dạng này à? làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng bệ hạ muốn tá ma giết lửa không có việc gì thật sự là làm ta sợ muốn chết tần lão bản không còn sớm cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi hụ chết người ta người ta thế nhưng là n g ư ờ i người, người. Cút. chết ú t c ngay tần phi cũng là bị chu thăng cho vượn n ô đến hôn đả này thế mà ở thời điểm này còn có thể nói ra lời như vậy cũng coi là kỳ hoa q một chương một trăm tám mươi b ố hợp tung a các ngươi quá phận thật coi ta không dám giết các ngươi sao lại là một một ly rượu ném ra ngoài cái này hắn là thật tức giận những người này không có chút nào đem hắn hoàng đế này để vào mắt ta vậy hạ người này rồi nhất định phải bảo trì bình thản nhất là sinh khí thời điểm ngươi càng là có thể khống chế lại tính tình của ngươi liền càng có thể chứng minh ngươi là một cái thành công thượng vị giả dạng này cũng không phải một cái thói quen tốt ta ta minh lý cái này một nổi giận cũng làm cho ba người rốt cục khôi phục một tia bọn hắn làm quân sư nên có tác dụng a thói quen tốt con ta, ta, ta, ta, ta, là ta, đi đi. ta không muốn gặp lại các ngươi ta minh lý thật sự là nhịn không được cũng chính là tần phi xác thực tìm hai cái công tức cấp bậc cao thủ tới tần phi năng lực là tuyệt đối không có vấn đề thế nhưng là ba người này liền để hắn có chút thất vọng hắn không thể trêu vào tần phi cũng đem tần phi xem như một người bạn nhưng là bây giờ tình huống này hắn tuyệt đối hai người bọn hắn hữu nghị lấy hết nếu như là bằng hữu chân chính lúc này cũng sẽ không hô hắn đây đều là thứ đồ gì ha mang đi ha ha bậy hạ ngươi thật là phải nghĩ kỹ nếu là ta mang đi bọn hắn đoán chừng ngươi đến hối hận tần phi cũng là bị cái này t ă n g minh lý cho khí cười mấy người này mới thế nhưng là một ít người cầu đều cầu không đến cũng chính là thân là bằng hữu còn có hệ thống nhiệm vụ nguyên nhân nếu không mình chưa chắc có thể như vậy không để lại dư lực giúp người ta hối hận ta mua bọn hắn mới gọi là hối hận ta minh lý giận dữ ai hối hận người đó là chó con các ngươi nhìn người ta đều muốn hủy đi chiêu bài của ta ngươi nói các ngươi có phải hay không nên nói chút gì à? các ngươi nếu là đập chiêu bài của ta vậy coi như không có ý tứ những người này nói cho cùng là hệ thống triệu hòa o đến tần phi không biết hệ thống này đối với những người này đến cùng có dạng gì ước thúc tác dụng thế nhưng là tần phi rất rõ ràng những người này là tuyệt đối không có khả năng để hắn săn đầu chiêu bài đậm không phải xui xẻo nhất định là bọn hắn tần lóc bản ngươi muốn chúng ta nói cái gì a chúng ta tiến đến đến bây giờ còn là một đội phủ ngươi muốn chúng ta ngươi làm gì ngược lại là nói a chúng ta là rất thông minh thế nhưng là chúng ta cũng không phải giang hồ thuật sĩ sẽ xem sao trời biết thiên mệnh a phạm văn trình một mặt vô tội người trong thiên hạ luôn cảm thấy cái này mưu sĩ thông minh như vậy liền hẳn là biết tất cả mọi chuyện thế nhưng là người ta mưu sĩ cũng là người bọn hắn đối với nhân tính n ắ m chắc n ư u kế c h ồ n g c h ế t thế nhưng là cái này không có nghĩa là bọn hắn e gờ cũng rất cao a Ở trong đó có lẽ hiện tại nhất, yên vân đế quốc bị tam đại đế quốc liên quân vây quanh bệ hạ chính gấp phát hỏa các ngươi ngược lại tốt không cho hắn nghĩ biện pháp còn cả ngày sống mơ mơ màng màng ngươi nói ta muốn các ngươi nói cái gì tự nhiên là để các ngươi nói điểm biện pháp ra giải quyết hiện tại khốn cảnh a thần phi cũng là bó tay rồi cái này nha mấy cái đơn độc một cái trí thông minh k i ế t đều không thể nói hiện tại ba cái tập hợp một chỗ trí thông minh này rõ ràng không online lên a chẳng lẽ hệ thống cho ra lựa chọn có độc không thể để cho bọn hắn cùng một chỗ tất cả mới có thể làm ra lựa chọn thần phi đối với hệ thống thông minh hoài nghi khốn cảnh cái gì khốn cảnh a hiện tại không thật tốt sao ta thật không có nhìn ra có cái gì khốn cảnh a tần l ã o bản hoặc là dẫn bọn hắn lăn hoặc là cũng đừng trách ta không k h á c h k h í ta minh lý tâm thái xem như triệt để sập có thể nói với tần phi ra như vậy tuyệt đối là cho tần phi mặt mũi cái này ba cái chạy gỗ tần phi thầm mắng một câu người thông minh có đôi khi chính là như vậy đáng hận có thể hay không thật dễ nói chuyện nói các ngươi nói như vậy đến cùng có ý tứ gì tần phi cũng có chút không có kiên nhẫn tốt h ta không biết tần lão bản ngươi có biết hay không tô tần lý đổi hợp tề sở triệu ngụy hàn năm nước hợp tùng công tần cố sự này hồng thừa chủ không có nói thẳng ngược lại là bắt đầu b á n cái nút chiến quốc trung kỳ tần tề lưỡng cường đông tây giảng co tần quân thực lực mạnh nhất huệ văn vương xưng vương c ả n g u y ê lúc tần đã hoàn toàn theo có co con chúng cũng tại hà đông chiếm hữu phân âm ra thị trờ căn cư tần tiến tại hà nam chiếm hữu hàm cốc quan cùng nhanh thành trở trọng yếu điểm mấu chốt khống chế quan bên trong trái trung nguyên chiến lược hành lang hoàng hà nơi hiểm yếu cơ hồ trở thành tần bên trong sông t ầ n tiến có thể công lui có thể thủ các quốc gia nghiêm trọng bất an liền bày ra hợp tung liên hợp chế tần đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh hợp tung công tần c h i chiến tuần tự tiến hành năm lần mà lại có thể nói mỗi một lần đều để tần quốc bỏ ra cái giá không nhỏ thế nhưng là kỳ quái địa phương nhưng cũng xuất hiện ở đây c tần, tần, tần quốc cố nhiên n h là cường đại muốn nói ngay lúc đó loại tình huống kia tần quốc cũng đúng là quá cường đại để cái khác quốc gia cảm nhận được uy hiếp mới có thể làm ra chuyện như vậy nhưng tần quốc thật sự có thực lực như vậy trong vòng mấy chục năm sau đó gián tiếp liên diện rơi quốc gia khác hoàn thành dạng này thiên thu bá nghiệp sao hiển nhiên không phải mặc kệ là xuân thu ngũ bá vẫn là chiến quốc thất hùng bọn hắn có thể duy trì mấy trăm năm ở giữa chiến l o ạ n tuyệt đối không phải nói có những quốc gia kia không đủ cường đại không có hoàn thành loại này thiên thu b á nghiệp cơ hội chỉ là bọn hắn không có tần quốc vận khí tốt như vậy mà thôi chiến quốc những năm cuối tần quốc mấy vị quân chủ ngươi không thể không thừa nhận bọn hắn xác thực muốn so quốc gia khác ưu tú nhưng đây chính là bọn họ thành công nguyên nhân sao dĩ nhiên không phải bọn hắn thành công nguyên nhân từ căn nguyên bên trên giảng chính là cái này năm lần công tần phải biết lần này liên hợp quốc gia thế nhưng là đủ triệu ngụy hàn tiến năm nước liên quân a có là tần quốc mấy lần quân đội a không chỉ có là dạng này mang binh tướng lĩnh cũng không thể so với ngay lúc đó tần quốc chiến thắng bạch khởi kém bao nhiêu nhưng cho dù là dạng này bọn hắn mặc dù thắng được cái này mấy lần chiến tranh thắng lợi thế nhưng là cuối cùng lại thua mất toàn bộ quốc gia đây chính là hợp tung công tần trong lịch sử tàn khốc nhất một trận thắng lợi cũng là bi ai nhất thắng lợi đương nhiên ta cũng không thể không nói lần này thắng lợi cùng tần quốc sử dụng liên hoành kế sách cũng không ít quan hệ nhưng kỳ thật bọn hắn thua địa phương tuyệt đối không chỉ là liên h à n h kế sách bên trên vượt qua hàm cốc quan liền có thể thẳng đến tần quốc thế nhưng là đây chính là nhân tính đây chính là lòng người những người này không phải thua ở tần quốc tiết kỵ phía dưới mà là thua ở bọn hắn tư tâm phía trên ai cũng biết cái này tần quốc cường thịnh ai cũng không muốn hắn mạnh lên thế nhưng là khi đó tần quốc đã rất cường đại bọn hắn không nguyện ý chủ động đi cùng tần quốc làm s a u cùng quyết chiến toàn bộ đều tại quan sát căn bản không phải thực tình muốn diệt đi tần quốc cho dù là thực tình muốn diệt đi tần quốc thế nhưng là bọn hắn lại thời khắc đều tại cẩn thận mình liên quân có phải hay không sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất đâm mình một đao cũng tạo t hiện à n bọn hắn, hắn h l tại chúng ta liền giống với là tần quốc bọn hắn xác thực liên hợp thế nhưng là ta không cho rằng bọn hắn có lá gan hay là thật nguyện ý bỏ ra cái giá khổng lồ đến diệt đi chúng ta mà lại chúng ta bây giờ loại tình huống này cùng tần quốc tình huống lúc đó là không giống bọn hắn lúc kia cần bên trong cần cùng người chỉ có nhân khẩu nhiều lương thực nhiều bọn hắn liền không sợ thất bại thế nhưng là chúng ta nơi này không phải chúng ta nơi này cái gọi là chiến tranh so là cấp cao nhất sức chiến đấu cũng chính là công tức cùng tam công cấp bậc cường giả đây là các đại đế quốc đặt chân căn bản có thể thử hỏi a i có nguyện ý tốn hao giá cả to lớn nguyện ý lên đến cùng chúng ta chân chính đánh nhau chết sống rồi phải biết một khi bọn hắn tổn thất một hai cái công tức hoặc là tam công mà bọn hắn không có năng lực tranh thủ chúng ta bên này những cao thủ này kia thử hỏi đế quốc của bọn hắn có phải hay không có thể chống cự tiếp xuống chiến tranh rồi chúng ta không thể đem đối thủ của chúng ta nghĩ quá ngu ngốc động lòng người cũng là bởi vì quá thông minh mới sẽ có đoán kỵ có nghi kỵ như vậy cái này cái gọi là liên hợp kỳ thật chính là một cái chủ nghĩa hình thức mà thôi chúng ta tại sao phải lo lắng thế nhưng là ngươi xác định bọn hắn sẽ không công tới sao ta thế nhưng là biết bọn hắn lần này liên hợp thế nhưng là chuẩn bị không ít thời gian a tần quốc cái kia c ố sự t ă n g minh lý tự nhiên là không biết thế nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không rõ hỏng t h ừ chủ cái này một lời nói là có ý gì hắn cũng không phải đồ đần trong nháy mắt đã nghị thông suốt trong đó khớp đ ố i cái này dựa vào bất lực tranh bá thế giới sợ không phải ngươi có bao nhiêu cao thủ mà là sợ ngươi không có cao thủ một khi những người này đem yên vân đế quốc b ư ớ c cho gấp nói không chừng đến cái được ăn cả ngã về không ta chơi chút ít h ả i t ỷ khí loại kia ta và ngươi lấy mạng đổi mạng dù sao tất cả mọi người có tổn thất tổn thất nhỏ nhất tự nhiên là cao hứng tổn thất kia nhiều nhất bọn hắn muốn lợi ích như loại này có thể sẽ tổn thất lợi ích sự tình bọn hắn cũng không nguyện ý đi làm lúc đầu coi là cái này yên vân đế quốc là uy hiếp muốn diệt trừ không nên đến thời điểm mất cả trì lẫn trải kia liền càng đáng tiếc bệ hạ lời nói này nếu là bọn hắn thật một lòng một ý tiến công chúng ta thì phải đem chúng ta dịp đi ta tựa như hỏi bệ hạ một câu chúng ta lại có thể làm sao bây giờ người ta quân đội so với chúng ta nhiều cao thủ so với chúng ta nhiều chỉ có chờ chết thôi chẳng lẽ bệ hạ cho rằng dựa vào chúng ta mấy cái chút năng lực nhỏ nhoi ấy còn có thể bảo hộ đến yên vân đế quốc hay sao hồng thưa chủ lời này có chút thủ dũ thế nhưng lại nói rất có lý nếu là cái này tam đại đế quốc thật không quan tâm kia xác thực không có cách nào ngược lại là mình ở chỗ này lo lắng hãi hùng khó chịu lại là chính mình ta hiểu được hiện tại chúng ta xác thực như thế người ta muốn giết chúng ta chúng ta cho dù l i ề u lên tính mệnh vậy cũng muốn xé toang những người này một miếng thịt nếu là bọn hắn chỉ là phô trương thanh thế vậy chúng ta tại sao phải sợ bọn họ chúng ta nên làm cái gì thì làm cái đó đúng hay không tang minh lý trời ưu ám trên mặt rốt cục có tiếu dung chính là cái này lý mà lại bệ hạ xin yên tâm trong mắt của ta những người này không tiến công chúng ta khả năng cao tới chín thành chín tầng khả năng thế nhưng là cực cao mà lại phạm văn trình mỉm cười cũng không có đem còn lại lời nói xong mà lại nếu là lúc này quốc gia khác cũng có như vậy một chút t ô n kép n h ạ i n h é p ra nói không chừng n i ê n vân đế quốc sẽ giống ngay lúc đó tần quốc đồng dạng c u ộ t khởi cũng nói không định chỉ là những lời này không thể bây giờ nói mà thôi mà lại cái gì t ă n g minh lý rõ ràng không có đọc h i ể u phạm văn trình ý tứ không hiểu hỏi ý của ta là vậy hạ đã rảnh rỗi như vậy vậy bây giờ cùng không rút chút thời gian đem chuyện trong nước giải quyết một cái diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong những người này liền xem như muốn tiến công ta đoán chừng cũng tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn như vậy tiến hành đã dạng này b ệ hạ làm gì đem trong nước người xử lý tốt vừa vặn cho ngươi trong khoảng thời gian này tiến hành hoàng vị quá độ nhưng ngươi đem chuyện trong nước ăn bài tốt đến lúc đó trên giới một lòng nói không chừng liền xem như dạng này người được ăn cả ngã về không chúng ta còn có thể nâng cả nước chi lực cùng những người này đấu đoàn kết thế nhưng là rất cường đại lực lượng a chu thăng lúc này cũng thanh tỉnh làm ộ t q u ố c sách hình nhân mới h á người, tốt. Tốt. người tới cho chúng ta chuẩn bị đồ ăn mấy vị chúng ta tới cụ thể thương lượng một chút tiếp xuống cho làm thế nào đi hiện tại tăng minh lý đã không kịp chờ đợi muốn tiến hành kế hoạch của mình bởi vì ba người này nói lời rõ ràng là có thể thao tác nếu là tiến hành tốt nói không chừng còn có thể có n g o ạ i ý muốn thu hoạch hắn bị lao hoàng đế lựa chọn làm hoàng đế tuyệt đối không chỉ là bởi vì hắn đủ thông minh càng nhiều hơn chính là hắn có cái nhìn đại cục hắn biết chuyện gì là có thể hoàn thành chuyện gì là không thể hoàn thành c h ờ một chút thế nhưng là tần phi không làm hả ta minh lý một mặt kỳ quái nhìn xem tần phi cái kia ta vừa rồi suy nghĩ một chút ta cảm thấy bệ hạ nói là chính xác ta là thật tuyệt đối ba người này không có ích lợi gì ta chuẩn bị dẫn bọn hắn rời đi trở về hào hào rèn luyện một chút trở ra bọn hắn thực sự làm ta quá là thất vọng tần phi một mặt sinh k h nhìn xem lấy người ha ha thật coi ra dễ khi dễ sao nghĩ không muốn cũng không cần muốn liền muốn h ồ n g thưa c h ú bọn người tự nhiên là nhìn ra tần phi l ờ i này ý tứ rõ ràng chính là không hài lòng vừa rồi tang minh lý phi ca phi ca ngươi là anh ta có được hay không ta sai rồi ta xin lỗi ta có tội có được hay không bất quá cái này tang minh lý cũng coi là kỳ hoa một điểm thân là hoàng đế uy nghiêm đều không có trực tiếp liền nhảy ra nhận lầm nào giống một cái hoàng đế à. cái này đến để tần phi ngược lại rất khó làm q u y một chương một trăm tám mươi sáu loại cục ha ha ha vân đô d ư ớ i tường thành một cái trung niên tướng l ĩ n h chính mang theo mấy vạn người binh sĩ đang thao luyện bọn hắn thao luyện chính là trong quân trước đó không lâu mới truyền thừa một chút cơ bản võ kỹ những vũ kỹ này cùng bình thường đế quốc t r u y ề n vào trong quân võ kỹ không sai bị lắm bất quá tu luyện sau một khoảng thời gian cái này mới võ kỹ rõ ràng so trước kia tốt hơn nhiều bọn hắn cũng càng thêm khắc khổ rèn luyện mình nghe nói trong quân còn có lợi hại hơn võ kỹ bọn hắn muốn học tập càng cường đại hơn đồ vật vậy chỉ có thể chờ lấy dùng quân công cùng tương ứng chức vị đi thu hoạch được mới được ngươi nói những người này mỗi ngày dạng này thao luyện có phi không a ba vừa quan sát yên vân đế quốc tình trạng vừa cùng người bên cạnh đoán trách ai nói không phải a những người này rõ ràng là trên thất thịt chờ lấy chúng ta làm thịt liền tốt làm gì từng ngày như thế bộ dáng bọn hắn dạng này thấy chết không sờn thật được không một cái khác cũng là một mặt kỳ quái đừng bảo là yên vân đế quốc những người này liền nói cái này tam quốc liên minh binh sĩ cũng là hết sức rõ ràng hiện tại tất cả mọi người không tại cùng một cái đẳng cấp bên trên một khi đánh nhau cái này yên vân đế quốc tám chín phần mười là muốn thua thế nhưng là những người này chẳng những không có làm tốt chờ chết chuẩn bị bây giờ còn đang bọn hắn trước mắt liều mạng rèn luyện đây là mấy cái ý tứ thấy chết không sờn vậy nhân ra cũng không thể đương dê đợi làm thịt chờ chúng ta đi dễ đi ta lại cảm thấy cái này rất bình thường người mà chính là không có bị b ư ợ t gấp không phải chúng ta cũng kém không nhiều ai nói không phải cái này đều đi ra hơn mấy tháng ta còn không có gặp qua nàng dâu hải tử thật đúng là nghĩ bọn h ắ n a cũng không biết cái này phải chờ tới lúc nào là một cái đầu a t a g quốc liên minh binh sĩ rất lo lắng cấm võ tri điệu binh sĩ rõ ràng cùng truyền thống trên ý nghĩa binh sĩ là không giống ngoại trừ thường trú bộ đội bên ngoài đại đa số người đều là chút tàn tụ bọn hắn không có thực lực cường đại cũng không có cường đại v õ kỹ mà tham quân không thể nghi ngờ chính là thu hoạch được những này phương thức tốt nhất cho nên bọn hắn đại đa số đều không phải là thường trú liền cùng phủ nội quy quân đội không sai biệt lắm thời gian chiến tranh lôi ra đến bình thường đều là quốc gia phát ít đồ cho ngươi cái khác tự cấp tự t ố t điều này cũng làm cho đại đa số quân nhân đem đánh trận xem là công việc công việc này quá lâu còn có tăng ca tự nhiên là đưa tới dưới đáy đám binh sĩ có chút bất mãn dù sao lấy trước chiến đấu bình thường đều sẽ ở trong vòng nửa năm đánh xong nhưng là bây giờ đều đi ra ba bốn tháng ngoại trừ ban đầu chiến đấu nhưng này cơ hồ có thể không cần tính nghiền ép căn bản cũng không gọi đánh trận những binh lính này đại đa số mặc dù đối đãi sự tình đều tương đối cạn thế nhưng là cái này cùng sự thông minh của bọn họ không quan hệ nói cho cùng chính là tầm mắt quá nhỏ cho nên bọn hắn rất rõ ràng cái này liên vân đế quốc một ngày không cầm xuống bọn hắn là mơ tưởng về nhà nhưng bây giờ dạng này tư thế sợ là m u ố n kéo cái một năm nửa năm cũng chưa chắc sẽ đánh cũng không trách những người này có ý tưởng trên chiến trường biến nào khó lường đại đa số người tự nhiên là không nguyện ý trên chiến trường đây chính là muốn m ạ n công việc mặc dù hồi báo cũng rất cao nhưng chỉ cần không phải bị bất đắc dĩ đúng o nào cho báo đoán lao á quá cái n chừng không người nào nguyện ý đến, càng quan trọng hơn chiến tranh có quá nhiều sự không chắc chắn, thế giới này cũng không kiện người nhà báo Bình An. năm này không chừng dạng này chiến tranh có chắc có có cải, Được. thế thể thử hỏi giới gọi gửi giới biêu ai là bà quay đều ý đ Một trở trở. về về, sự vậy a ta cũng nghĩ a thơm đã nói xong lần này sau khi trở về liền cưới nàng nếu là trông thấy ta lâu như vậy trở về cũng không biết nàng vẫn sẽ hay không chờ ta mấy người lính than thở thế nhưng lại cũng không thể tránh được bọn hắn những binh lính này đối với đế quốc cao tầng tới nói đều là không có tồn tại cảm bọn hắn than thở có thể chỉ khi nào đâm đến cao tầng trên tay n h ữ n g cao tầng này là sẽ không để ý giết hai cái cho khi nhìn huynh đệ ngươi nói nếu không chúng ta trốn đi ngươi thấy thế nào trong đó một cái lén lút nhìn một chút bố phía thấy không có gì nhân tài trộm đạo nhỏ giọng nói ngươi muốn chết ta một sĩ binh phản ứng cực nhanh một thanh liền bưng kín tên lính này miệng ngươi không biết những tướng quân kia có thể nghe được mấy chục dặm thanh em sao không có việc gì ta nghe nói bọn hắn đi thương thảo lần này chiến tranh sự nghi ta cũng không phải đồ đẩn thế nào liệu ca có làm hay không liệu ca mười phần do dự từ trước cái này đương đảo binh cũng sẽ không có kết cục tốt thế nhưng là thế giới này chế độ để đương đảo binh trở thành một loại rất bình thường tồn tại nói không dễ nghe điểm ngươi muốn chạy trốn có thể chỉ cần ngươi không bị bắt mà lại ngươi lần này chạy trốn lần sau ngươi y nguyên có thể tham quân chính là như vậy đơn giản lưu ca vấn đề này còn có cái gì tốt do dự liền nói có làm hay không huynh đệ đây không phải có làm hay không vấn đề mà là có thể hay không làm vấn đề nếu là không có cầm đánh chúng ta chạy cũng liền chạy bọn hắn cũng làm không co trông thấy thế nhưng là lần này chiến sự cực kỳ trọng yếu bọn hắn khẳng định không nguyện ý dạng này buông tha đảo binh ta thực sự có chút lo lòng các u h ngươi n nhìn dạng này được hay không gần nhất ta nghe lão đại giảng mấy cái tướng quân mấy ngày nay đều đang thương lượng chiến sự nếu là chiến đấu này đánh chúng ta vậy liền không chạy lần này chiến sự quan trọng cỡ nào không cần ta nói các ngươi cũng minh bạch nếu là bọn hắn tiếp tục như vậy, vậy ta nghĩ biện pháp thuyết phục lão đại để hắn cùng chúng ta cùng một chỗ trốn dạng này chúng ta đào tẩu tỷ lệ cũng muốn lớn một chút các ngươi thấy thế nào mấy người nghe xong lời này vui mừng với mày cái này lưu ca thực lực thường thường không có cái gì tồn tại cảm thế nhưng là hắn lại đi theo một cái từng có mệnh giao tình lao đại mà lại hắn đối lao đại này còn có thể cứu mệnh tri ân lao đại này thực lực thế nhưng là tại nam tước trong quân đội cũng là một tên tiểu đội trưởng có hắn tại chạy trốn cơ hội cơ hồ tăng lên gấp đôi bọn hắn tự nhiên là cao hứng chạy trốn sự tình tại ba bên trong rất rõ ràng phát sinh không chỉ ở này một đám binh sĩ trên thân những sự tình này còn không có trốn có chút đã bắt đầu chạy trốn liệt lao tổ ta đã phát hiện rất nhiều binh sĩ có ý tưởng thậm chí có chút đều trốn các ngươi hiện tại thật dạng này ngồi đang chờ sao nguyên lao tổ ta cũng không có cách nào a ta đều nói ta không làm chủ được hiện tại nhà ta bệ hạ còn chưa tới ngươi để lục soát làm sao bây giờ liền lao tổ một mặt bất đắc dĩ đừng nhìn ta ta cũng không có cách nào ta xem mọi người có cái này nhàn công phu nói chuyện này ta ngược lại cho là các ngươi không bằng trở về chân ăn một chút binh lính của mình đi tề lao tổ lại bắt đầu bà phải bất quá cái khác hai cái lao tổ liền biểu thị ha ha vậy được đi ta đi trước đến lúc đó quý vương tới tìm ta liền nói ta vậy nguyên lão tổ tiên chạy cái khác hai cái lão tổ đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem nguyên lão tổ b ó n g lưng không có ý mới bất quá dùng rất tốt ta cũng dùng lý do này q u y một chương một trăm tám mươi bảy ngoa t à o tần lão bản chúng ta cùng đi địa phương nào dạo chơi a đem so sánh với tam quốc liên minh mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hiện tại y ê n vân nội bộ đế quốc lại nhàn không được toàn bộ chính là một cái bên ngoài gấp bên trong lòng đừng nhìn ngoài thành kêu khí thế ngất trời nhưng là trong thành rất nhiều cao thủ đều đã biến mất hoặc là nói bị tang minh lý cho phái ra vừa mới bắt đầu thời điểm tang minh lý còn có chút lo lắng hồng thừa c h ú ba người mưu kế có phải hay không có vấn đề thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện tang quốc liên minh cùng bọn hắn nói như vậy căn bản cũng không có tiến công bọn hắn mà là tại ngoài thành cùng bọn hắn tạo thành thế g i ằ n g co lần này rốt cục để tang minh lý yên tâm lại không chút do dự phái ra mình c a o thủ đối yên vân đế quốc nội bộ tiến hành thanh tẩy tin tưởng rất nhanh yên vân đế quốc l i ề n sẽ k h ô n g lại có c á i khác t h a n h â m chỉ c ầ n không có cái khác thanh âm hắn liền có thể một lòng một ý đối phó tam quốc liên minh đi dạo đi dạo cái giám a lao tử thích nhất chính là một ngày nhản nhã đi ngủ không có việc gì tìm ta đi đi dạo. làm ta là vợ người à? tần phi đối t n g minh lý tràn đầy bất mãn tần phi cũng không có như vậy c h ạ c h nhưng mấu chốt ở chỗ cùng một cái nam nhân đi dạo đây là cái gì t h a o t ạ c à? gia hỏa này sẽ không đối ta có ý nghĩ gì chứ tần phi ác ý phỏng đoán không rảnh chính n g ư ơ i đi thôi tần l ã o bản dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ta đi cái gì gọi là nhàn rỗi chính là nhàn rỗi à? n g ư ơ i hắn m e o không tu luyện sao nhìn xem cao thủ khác nhóm tùy thời đều tại tu luyện thế nhưng là duy trì có tang minh lý vị hoàng đến à y lại là một ngày đều đang chơi nào có chuyện như vậy a khởi bẩm bệ hạ nói còn tốt lúc này có tin tức tiến đến xem như để tần phi thoát ly tang minh lý ma c h ả o mình rốt c ụ c có thể nhàn nhã nghỉ ngơi theo thám tử đ ế n báo gần nhất tam quốc liên minh ngay trong đại quân xuất hiện rất nhiều đào binh đào binh a xem ra cái này tam quốc liên minh chính là thật phế đi đào binh từ t r ư ớ c bị người chỗ khinh thường mặc kệ là ở nơi nào mà lại đào binh kỳ thật liền đã nói rõ hiện tại tam quốc liên minh rất nhiều vấn đề quân đội của mình mạnh đối diện địch quân quân đội thời điểm khẳng định là sẽ không xuất hiện đào binh mình nội bộ khống chế rất tốt đối binh sĩ tiến hành tốt giữ gìn tự nhiên là sẽ không xuất hiện trốn vinh Đào binh x u ấ tần h i tiêu phi tang n đoán cái h n g t kia im lặng a hiện tại cũng liền chỉ muốn tam quốc liên minh tốt nhất có thể nhanh gây sự tỉnh mình như vậy mới phải đào thoát tang minh lý mà chào a khởi bẩm bệ hạ nói vốn đang là một mặt bất đắc dĩ tần phi tâm tình lập tức liền tốt hắn cũng không tin lần này còn không phải để tang minh lý có việc làm mấy quân sư trở về ngoa tạo tần phi trực tiếp trách mắng âm thanh mấy cái kia thử quỷ trở về vậy khẳng định là không cần phải nói nhất định sẽ bị kéo đi uống rượu tần phi biết cái này mình là triệt để xong mỹ hảo một ngày liền bị bọn hắn làm hỏng tần phi trong lòng cái kia khí a những này chẳng lẽ liền không có chuyện gì khác muốn làm sao quá tốt rồi xem ra bọn hắn đã đem chuyện trong nước đều giải quyết đi tần lóc bản chúng ta đi uống rượu cứ như vậy tần phi bị tang minh lý trực tiếp cho kéo đi uống rượu thiệt rượu thẳng đến ngày thứ hai về sau tần phi mới đi về nghỉ đối với tần phi loại này không tu luyện ấn lúc nghỉ ngơi người mà nói đây quả thực là một loại t r à thấn mấy quân sư bị phái đi ra chỉnh đốn nội bộ đế quốc những chuyện kia hiện tại bọn hắn trở về tiêu chí lấy toàn bộ đế quốc đã một mực khống chế tại tang minh lý trong tay không có nội bộ cả tay đ o á n c h ừ n g tang minh lý càng thêm vui vẻ loại ngày này lúc nào là cái đầu a thật không muốn chưa tới a tần phi nội tâm đang gieo họ chính rõ ràng là một cái săn đầu làm ăn thương nhân hiện tại từng ngày bị tang minh lý mang theo nơi này đi chạy đi đâu chỉ thiếu chút nữa trực tiếp gọi vào trên giường cùng hắn đi ngủ tần phi có loại tiểu bạch kiềm tức thị cảm thậm chí tần phi đều muốn len lén đi ra ngoài thế nhưng là hệ thống nhiệm vụ ở nơi đó treo mặc dù hệ thống không có cái gì dạng trừng phạt nhưng là tần phi tin tưởng hệ thống có nhiệm vụ khẳng định là có mục đích thậm chí cùng rời đi cái này cấm võ c h i địa là có liên quan hệ cho nên tần phi mới không có trốn có hiện tại hồng thừa chủ trợ r ú t tần phi tin tưởng yên vân đế quốc nguy cơ lần này chưa hẳn sẽ không hóa thành kinh n ộ nhưng ở trong đó vẫn là m ư ờ phần nguy hiểm tần phi nếu là rời đi vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn tông môn xử lý chỉ cần hắn còn ở nơi này, có tiểu bạch. chơi súng vật còn có hệ thống tồn tại khẳng định là có thể trợ giúp đến yên vân đế quốc không được tiếp tục như vậy thật không phải là một cái biện pháp nhất định phải sớm một chút rời đi nơi này đúng rồi gọi hồng thừa c h ú bọn họ chạy tới giúp ta suy nghĩ chút biện pháp mẹ nó ta cũng không tin ta có cao như vậy tay cùng hệ thống tồn tại còn không thể đem cái này ba cái đế quốc bắt lại tần phi nghĩ đến báo thù hệ thống nói đến những người kia ra ngoài hơn mấy tháng nhưng tựa hồ không có cái gì động tĩnh tần phi cảm giác đến có cần phải liên hệ bọn hắn một chút chỉ có mo sớm đem cái này tam quốc liên minh đế quốc diệt trừ tần phi mới có thể thoải mái rời đi rất nhanh hồng thừa chủ đám ba người liền đi tới tần phi gian phòng các ngươi có biện pháp nào tăng tốc lần này chiến tranh sao hoặc là nói tốt nhất để tam quốc liên minh xảy ra vấn đề chết rất nhiều người loại kia thần phi đi thẳng vào vấn đề muốn diệt đi tam đại đế quốc phương pháp rất nhiều thế nhưng là đại đa số đều là không thể được nói nhảm ta nếu là có cái mười mấy cái công tước những người này đều là cặn bã nếu là tiểu bạch cùng tiểu hoa có thể tham dự đến lần này chiến tranh bên trong bọn hắn cũng là cặn bã có được hay không tần phi bó tay rồi những người này làm sao chỉ toàn nói nhảm tiểu bạch bọn hắn bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân trực tiếp bị cấm chỉ tham kiến lần này chiến đấu trừ phi là bảo hộ tần phi tần phi cũng không biết cái này bảo hộ danh giới cuối cùng tại thợ a địa phương mình cũng không có khả năng đi mạo hiểm thử một chút không phải lấy hiện tại tần phi hầu tức thực lực tiểu bạch bọn hắn hoàn toàn có thể tùy tiện kết thúc cuộc chiến tranh này tần l ã o bản kỳ thật ngươi thật không cần phải gấp g áp hiện tại hẳn là gấp chính là tam quốc liên minh mới đúng dù sao ở chỗ này ở lâu một ngày đối với tam quốc liên minh nội bộ phá hư liền càng nghiêm trọng hơn hiện tại chúng ta nghi tính không nên động a phạm văn chính nói lý do mặc dù là dạng này một cái lý do thế nhưng là tần phi thật không muốn chờ nói cho cùng ở trong đó quan hệ kỳ thật cùng tang minh lý cũng không có bao nhiêu quan hệ tang minh lý sự tỉnh cũng chính là thẩm n g h ị trong lòng mà thôi tần phi chỉ cần muốn cự tuyệt tang minh lý tang minh lý tuyệt đối sẽ không quá phận chỉ là tần phi muốn rời khỏi cái nha đầu kia sự tỉnh tần phi còn nhớ ở trong lòng trong lòng mười phần lo lắng thiểu nha đầu kia q một chương một trăm tám mươi tám vô đề nam nhân liền nên có việc nên làm có việc không nên làm tần phi là một cái tương đối tùy tính người nhưng là cái này không có nghĩa là hắn chính là một cái tùy ý người hắn đã đáp ứng tần chiến vậy hắn thì nhất định phải làm được Đúng、chi cho dù không phải đáp ứng tần chiến hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha h ầ m tông tiểu nha đầu trên tay h ầ m tông chắc chắn sẽ không qua quá kém tần phi không phải quá lo lắng thế nhưng là ngay tại cấm v õ chi đ ị a hao tổn khả năng cả một đời cũng không thể báo thủ quân tử báo thủ mười năm không muộn nhưng là hắn chính là một cái tiểu nhân nếu là có cơ hội nói không chừng tần phi hiện tại liền muốn giết hắn ta đương nhiên biết hiện tại lúc này nên làm như thế nào chỉ là ta không muốn chờ mà lại các ngươi cũng không cần quá mức kỳ quái ta muốn các ngươi tăng thêm tốc độ ta còn có ta chuẩn bị ở sau cho nên cứ gọi các ngươi tăng thêm tốc độ tự nhiên có ta lý do điểm này các ngươi yên tâm không cần nỗ lực bao lớn đại giới hồng thừa c h ú ba người nếu là tăng minh lý mua đ ứ ớ c người tự nhiên bọn hắn càng có khuynh hướng tăng minh lý lợi ích tăng minh lý mục tiêu tự nhiên là muốn đem tam quốc liên minh đánh lui tốt nhất là có thể bắt lấy bọn hắn điểm này không thể nghi ngờ cùng tần phi không mưu mà hợp chỉ là cái này muốn nhìn nỗ lực bao lớn đại giới tần quốc cường đại cũng không chỉ là bởi vì một cái hợp tung thực sự trở thành một nhà độc đại cũng là trải qua tốt mấy lần thậm chí trải qua sự thượng tàn khốc nhất chiến tranh trường bình chi chiến tử vong nhân số cao tới hơn bốn mươi vạn như thế bỏ ra rất nhiều đại giới sau đó trải qua năm lần hợp t u n g không ngừng lợi dụng các loại tính toán mới cuối cùng được đến thắng lợi ba người cũng càng có khuynh hướng dùng phương thức như vậy đem i ê n vân đế quốc chế tạo thành đế quốc hùng mạnh nhất giống như tần quốc quân lâm thiên hạng đã dạng này cái kêu ngược lại là có thể nghĩ đến một chút biện pháp cũng không biết tần lão bản chuẩn bị ở sau là cái gì chúng ta biết những này chuẩn bị ở sau về sau mới có thể tốt hơn nghĩ ra biện pháp tốt nhất quân sư nhất định phải phối hợp tốt nhất tình báo không phải người thông minh đến đâu cũng không thể nào làm được thập toàn thẩm mỹ năm cái công tức cao thủ ta nghĩ các ngươi cũng biết điều này đại biểu cái gì mà lại không có ai biết bọn hắn tồn tại hiện tại bọn hắn chính phân bố tại cái khác tam quốc ở trong mưu đồ một vài thứ yên tâm mục đích của bọn hắn giống như các ngươi đều là muốn diệt đi trong đó khô một đế quốc mà các ngươi là muốn xử lý ba cái đế quốc chỉ cần các ngươi hợp tác đương ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể cả hai cùng có lợi tần phi đối ba người không có bất kỳ cái gì giữ lại mặc dù bây giờ bọn hắn là vì tang minh lý công việc nhưng là tần phi cũng tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không nói ra liên quan tới tần phi những chuyện này những chuyện này cũng không tính là cái gì đại bí mật coi như bọn hắn biết sự tồn tại của những người này không biết những người này là ai cũng là không tốt cho nên tần phi không có bất kỳ cái gì giữ lại vậy dạng này liền dễ làm chu thăng mỉm cười đối với đại phương hướng bên trên nhu đồ hắn so hai người khác mạnh hắn biết rõ cái này nằm cái công tức cao thủ cùng năm cái không kém gì quân sư của bọn hắn thậm chí là cao hơn quân sư của bọn hắn những người này tổ hợp là một cái gì khái niệm không chút nào khoa t r ư ơ n g những người này muốn tổ kiến một cái đế quốc đều không phải việc khó gì chu tiên sinh thế nhưng là có biện pháp gì tốt nghe được chu thăng hết thể mọi người hai mắt và sáng xa thân gần á n h chiến quốc những năm cuối tần chiêu vương đổi thiện quyền n mỹ nhiễm phân công phạm sư vì tướng cũng tích cực phổ biến phạm sư xa thân gần đánh sách lược xa thân gần đánh trước tiên đem đấu tranh trọng điểm đặt ở bên cạnh ba tấn đối khá xa chỉnh tề tạm đưa không để ý từ đó đến tức tức vương g ă n tức đến thước cũng vương c h i thước phá hư phương đông các nước chư hầu hợp tung sách lược xa thân gần đánh không chỉ có củng cố tần quốc châu đánh chiếm thổ địa còn phá hủy phương đông các nước chư hầu hợp tung liên minh tăng nhanh tần quốc thống nhất bộ pháp cái này một sách lược trực tiếp nhất kết quả chính là hợp tung sụp đổ để nguyên bản n g u y n h ư chồng chứng tần quốc ngược lại nhảy lên trở thành thiên hạ thế lực cường đại nhất mà bây giờ không thể nghi ngờ liền có thể lợi dụng cái này mưu kế xa thân gần đánh ta biết nhưng là bây giờ tình huống cùng ngay lúc đó tần quốc không giống nhau là m à. hắn kết giao đều là chút nước yếu lại càng không cần phải nói lúc ấy là bởi vì quá nhiều thế lực mọi người tương hữu cản tay mới có thể xuất hiện tình trạng như vậy hiện tại yên vân đế quốc đối mặt thế nhưng là ba quốc gia làm như vậy có thể làm sao xa thân gần đánh sách lược tại ngay lúc đó chiến quốc thời kỳ cuối không thể nghi ngờ là thành công thế nhưng là cái này cũng phải căn cứ tình huống lúc đó mới được ngoại trừ tần quốc người trong liên minh đều là chút kẻ yếu n g o à i ý mớn ở trong đó xen lẫn nguyên nhân tuyệt đối không chỉ là điểm này khi đó những quốc gia này quân chủ sát thực lại quá bình thường vô năng một chút có chút còn mười phần tham tài h à o sắc lúc này mới cho tần quốc có cơ hội để lợi dụng được nhưng bây giờ ba cái đế quốc kia cái nào đế vương không phải cường giả cái nào đế vương lại là ngu ngốc rồi từ một điểm này nhìn lại tần phi tuyệt đối dạng này kế sách lại không quá có thể thành công đối với dạng này mưu kế tần phi có chỗ giữ lại tần lao bản n g ư ư i dạng này nghĩ tự nhiên là không sai thế nhưng là lòng người chính là lòng người sẽ không bởi vì một người năng lực mạnh bao nhiêu liền sẽ có thay đổi tương phản cái này càng là người có năng lực gia tâm của bọn hắn lại càng lớn chúng ta có thể lợi dụng thì càng nhiều tần lao bản xác thực không cần quá lo lắng điều này mà lại ta nói tới xa thân gần đánh cũng không chỉ là cái này t ă n g quốc mà là cái kia vương quốc liên minh bọn hắn nói tới chỗ này lại để cho tần phi nhớ tới lý thị vương quốc sự t ì n h mặc dù những người này không bị tần phi chỗ vui nhưng là cũng không thể không nói cái này vương quốc liên minh cũng đúng là rất có nghề tại tần phi rời đi lý thị vương quốc không lâu sau đó cái này vương quốc liên minh cũng xác thực thành lập bất quá cũng không biết có phải hay không bị âm tông người uy hiếp vương quốc liên minh tại lý thị vương quốc a n phải cái lô vốn về sau nhưng là bọn hắn nhưng không có tìm lý thị vương quốc phiền phức mặc dù bọn hắn kết thành liên minh thế nhưng là bọn hắn thực lực vẫn là mười phần nhỏ yếu điểm này là không thể phủ nhận nhưng là cũng không thể nói bọn hắn yếu công tước cấp bậc cường già bọn hắn cũng là có từ một điểm này đi lên nói bọn hắn cũng xác thực có thể lợi dụng chỉ là tần phi đã đem những người này quên mất dù sao bọn hắn mặc dù thành lập vương quốc liên minh thế nhưng là vẫn luôn mười phần không có tổn tại cảm giác không sai chúng ta nếu là liên hợp bọn hắn mặc dù không đến mức nói khiến cái này n g ư ờ i ra bao nhiêu người thế nhưng là một khi bọn hắn gia nhập chúng ta ở trong đó q u á i dối ta nghĩ cái này tam quốc liên minh đương nhiên sẽ không dễ chịu vậy bọn hắn nhất định sẽ hợp tác với chúng ta sao vương quốc liên minh mặc dù thành lập thế nhưng là bọn hắn một m ứ c bất động tần phi cũng sẽ không cho rằng bọn họ chính là thành lập đến chơi vui đoán chừng cũng là tại bốn nước phân g i a cao thấp về sau lựa chọn đầu phú hay hoặc là từ đó vứt điểm chỗ tốt hiện tại liên hợp bọn hắn chưa chắc bọn hắn sẽ đáp ứng tần lóc bản các người thương nhân không phải có một câu như vậy sao không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có vĩnh viễn lợi ích ta nghĩ chỉ cần cho đủ bọn hắn lợi ích bọn hắn sẽ hết sức vui vẻ hợp tác với chúng ta q một chương một trăm tám mươi chín cấp nhà ngươi nói cái này lợi ích là cái gì dựa vào cái gì có thể để cho bọn hắn c a m nguyện làm việc thần phi chậm rãi đứng lên hai tay dâng một cái chén trả nói đạo lý ai cũng hiểu thế nhưng là ở trong đó thao tác chi khó khăn cũng quả thật làm cho người khó chịu tân l ã o bản cái này có cái gì không được chủ yếu là nhìn làm sao thao tác hoặc là nói nhìn cái gì người như vậy đi thao tác những người này đã thành lập dạng này một cái liên minh có thể nói là tư mã chiêu trí tâm người qua đường đều biết vì cái gì không thử một chút rồi hồng thừa chủ nhìn tần phi một chút trong mắt tràn đầy tự tin tần phi nhìn thoáng qua hồng thừa chủ, nhìn thấy hồng thừa chủ dạng này ánh mắt tự tin lòng tự tin của hắn cũng rõ ràng lớn rất nhiều làm sao thao tác cấp bọn hắn muốn cái gì chúng ta liền cho cái gì chỉ cần mọi người hợp tác tốt hết t h ể đều không phải là vấn đề gì tần phi k h ẽ cười xác thực có thể thao tác không gian rất nhiều thương nhân liền thích dùng phương thức như vậy bất qua cái này vương quốc liên minh rất ngu ngốc sao người ta cũng không phải đồ đần a ta đương nhiên biết bọn hắn không phải đồ đần thế nhưng là trong mắt của ta càng là người thông minh hắn mới càng phải tiếp nhận dạng này giao dịch hình thức ngài không nên quên bọn hắn thực lực bây giờ đối với bất kỳ một cái nào đế quốc tới nói cũng không tính là là quá mạnh thế nhưng không tính là quá yếu hiện tại ánh mắt của mọi người đều ở nơi này tự nhiên không có đem bọn hắn để vào mắt thế nhưng là một khi bên này phân ra được thắng bại ngài cho là hắn nhóm còn có đường sống sao dương nằm chi bên cạnh h á lại cho người khác ngủ say thần phi minh b ạ c h hồng thừa c h ú ý tứ không sai chính là như vậy cho nên bọn hắn cũng không ngu ngốc lúc này hắn a nhất định phải tìm tới một cái minh hữu mới được chỉ cần tìm được minh hữu mặc m cái kệ là cái nào i n là là hồng thưa chú không có chút nào lo lắng vương quốc liên minh không đáp ứng dạng này liên minh tam đại đế quốc rõ ràng xem thường bọn hắn hiện tại chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái này tam quốc liên minh chỉ cần một ngày không có chân chính đem lợi ích phân ra đến yên vân đế quốc liền tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện mà lại cái này kẹo càng lâu đối với yên vân đế quốc chỗ tốt thì càng nhiều bọn hắn chỉ cần không phải đồ đần rất khó cự tuyệt dạng này liên minh nếu như không phải tam quốc liên minh đại quân đã thành hình nói không chừng bọn hắn đã sớm tìm người đầu nhập vào vương quốc liên minh tuyệt đối sẽ không lốc đến bây giờ cùng bất kỳ một thế lực nào đối nghịch phương pháp ngược lại là có thể thực hiện nhưng đồng minh như vậy không đáng chúng ta tín nhiệm thật được không hoặc là x o mặt g á n đ ư ợ rồi ta cũng không tin vương quốc liên minh thực lực bây giờ không để cho hắn tam quốc tâm động tần phi cũng không đốc mình muốn liên minh những người này những người khác khẳng định cũng nguyện ý hiện tại đừng bảo là có tới mấy cái công tước vương quốc liên minh dù là chỉ có một cái công tước đoán chừng bọn hắn đều muốn tranh thủ rất rõ ràng phương pháp như vậy vẫn là không chiếm được tần phi tán đồng chí ít tần phi hồng thừa c h ủ không cho hắn một cái lý do tần lão bản, c h ỉ cần k h ô n g p h ả i đồ đ ộ n ta n g h ĩ c h ỉ c ầ n bất kỳ một cái nào đế quốc m u ố n c ù n g bọn h ắ n liên h ợ p hắn đều sẽ đáp ứng thậm chí hắn ước gì tất cả đế quốc đều tìm bọn hắn liên minh mà lại ta mười phần hoài nghi ngày đó muốn giết lao hoàng đế cái kia công tức chính là xuất từ vương quốc liên minh ô tần phi xứng sở Tần p hiện k h ốc, tại h nhưng là cùng những cùng là này yêu tam so r hắn thực sắc lộ đại n rất u rất n đế quốc quá bình tĩnh bình tĩnh để cho người ta sợ hãi nhất là vương quốc liên minh bọn hắn ở thời điểm này tuyên bố thành lập hấp dẫn không ít người chú ý người nhưng người cũng biết bọn hắn cũng không giảm quá rêu dao cho nên bọn hắn nhất định phải chuyển di sự chú ý của người khắc lực dạng này bọn hắn mới có thể an toàn kia cái gì sự t ì n h có thể để cho thiên hạ đại loạn rồi tự nhiên là yên vân đế quốc lão hoàng đế chết mất ai cũng biết tân hoàng giao thế chính là một cái cơ hội tốt nhất cho nên ta cho rằng bọn họ là vô cùng có khả năng diễn xuất dạng này một tù u kịch bằng không thì cũng sẽ không cùng lúc xuất hiện hai cái công tước ngươi chẳng lẽ coi là những này đế quốc sẽ xa xỉ đến loại trình độ này dùng hai cái công t ư ớ c đổi lão hoàng đế một người mệnh phải biết l ã o hoàng đế thế nhưng là đã không chống được bao lâu phạm văn trình cũng đứng vậy ba cái yêu quái trên cơ bản đều là cùng một chỗ lấy sự thông minh của bọn họ không dám nói so ra c ắ t vũ hầu lợi hại nhiều ít ba cái thối thợ d ậ y đều có thể so ra mà vượt ra c ắ t vũ hầu ba cái kia yêu nghịch rồi bọn hắn đoan chừng cũng sớm đã ở trong lòng có rất nhiều dựa bàn đến giúp đỡ t ă n g minh lý chỉ là hiện tại tần phi cần trợ giúp của bọn hắn tăng thêm tần phi trên tay tài nguyên bọn hắn mới có thể tại tốc độ nhanh nhất bên trong tương suất một cái biện pháp dạng này quân sư mới xứng đáng được tốt quân sư đoan chừng không cần ngài nhắc nhở chúng ta khả năng ngoại trừ còn không có rảnh tay liên vân đế quốc cái khác ba cái đế quốc đều đã tiếp xúc vương quốc liên minh vương quốc liên minh cũng nhất định tiếp nhận cái này tam quốc liên minh cùng những người này liên minh bọn hắn không chỉ có thể đạt được rất nhiều tin tức không tồi còn có thể lúc cần thiết tại tam quốc ở giữa càn trở dạng này chỉ cần tam quốc loạn cả lên bọn hắn liền có càng nhiều cơ hội hiện tại chúng ta yên vân đế quốc liên hợp bọn hắn bọn hắn liền càng thêm vui vẻ bốn cái đế quốc tin tức nơi tay sẽ chỉ làm thế cục càng thêm hối loạn mà bọn hắn muốn chính là loạn kia liên hợp bọn hắn có làm được cái gì nha ta hiểu được ý của ngươi là nói chúng ta yên vân đế quốc vốn là hiện tại yếu nhất tồn tại mà vương quốc liên minh muốn duy trì loại này loại cục tất nhiên là không muốn để cho chúng ta y ê n vân đế quốc diệt quốc chí ít không phải hiện tại cho nên vì duy trì loại này hỗn loạn hắn nhất định nghị trăm phương ngàn kế bảo toàn chúng ta lại tăng thêm cái khác tam quốc t i n t ứ c hắn tuyệt đối có thể để tam quốc không b ố n nước loạn chỉ cần loạn bọn hắn liền có cơ hội t ầ n phi rất nhanh liền minh bạch ba người ý tứ vương quốc liên minh m u ố n bốn nước loạn nhất định nguyện ý trợ giúp y ê n vân đế quốc không sai chính là cái này ý tứ cho nên chúng ta chương này hóa đơn tạm mặc kệ là dạng gì hóa đơn tạm bọn hắn đều nhất định sẽ trợ giút chúng ta điều kiện tiên quyết là chỉ cần chúng ta đi đã dạng này có đánh hay không hóa đơn tạm còn trọng yếu hơn sao ba người lộ ra mỉm cười vương quốc liên minh muốn người khác trở thành con cờ của hắn mà so với người sao lại không phải đem hắn xem như con cờ tại trận chiến tranh này ở trong tất cả mọi người là con cờ chỉ là xem ai thắng lợi sau cùng trở thành đánh cờ người mà thôi q u y một chương một trăm chín mươi mục tiêu lạc nhật đế quốc nghe các ngươi nói như vậy vậy xem ra không thể không cùng bọn hắn liên hợp chỉ là nghe các ngươi giọng điệu này tựa hồ cũng sớm đã nghĩ đến muốn như vậy làm đi xem ra lão hoàng đế cùng các ngươi mưu đồ rất nhiều thứ a thần phi dùng ánh mắt khác thường nhìn xem ba người này tần phi là săn đầu thế nhưng lại không phải bọn hắn cố chủ mọi người quen thuộc thì quen thuộc nhưng là những người này là tuyệt đối sẽ ở trước tiên trợ giúp bọn hắn c ố chủ mà không phải tần phi ba người này mới bị tần phi triệu ra tới thời điểm bọn hắn liền bị lao hoàng đế cho chiêu tiến cung bên trong dòng g ã ba ngày sau đó ba người này mới rời khỏi mà lại liền tại bọn hắn rời đi không lâu sau lao hoàng đế liền chơi ra giả chết ngạnh có thể nói trong này tuyệt đối có công lao của bọn hắn chỉ là chuyện này chết ngạnh thật sự là quá không thể thể hiện ba người này thông minh cho nên tần phi hoài nghi ở trong đó còn có những chuyện khác đương nhiên suy đoán như vậy là đáng giá hiện tại bọn hắn đối với vương quốc liên minh cách nhìn tần phi mới liên tưởng đến không phải cho dù những người này lại thế nào thông minh bọn hắn cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy liền có bao trùm bọn hắn càng không có tâm linh tương thông một cái tiếp theo một cái mà nói tần lao bản cũng rất thông minh mà ba người mỉm cười cũng không có phủ nhận chuyện này bất quá cũng không nói thêm gì đây là thuộc về bọn hắn củng cố chủ bí mật bọn hắn trừ phi tranh đến cô chủ đồng ý không phải bọn hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận người nào không nói chuyện mặc dù nói như vậy thế nhưng là cái này vương quốc liên minh nhất định cũng sẽ không trợ giúp chúng ta quá nhiều không nên quên mục tiêu của chúng ta cũng không phải đem bọn hắn bước l u i mà là muốn triệt để để bọn hắn biến mất tại cấm võ c h i địa vì mình nhiệm vụ cái này tam quốc khẳng định là không thể lưu vậy kế tiếp liền muốn nhìn tần lão bản ngươi là sao đúng vậy a tần lão bản không phải nói ngươi còn có một số át chủ bài sao là thời điểm động tới ngươi những này át chủ bài chỉ cần đem những này át chủ bài động tăng thêm chúng ta bên này thao tác ta nghĩ rất nhanh liền có thể đạt tới ngài mục đích mong muốn giúp thế nào tần phi không có dây dưa dài dỏng những người này sẽ không hô hắn hắn cũng không cần thiết giữ lại đem trên tay mình bài lớn nhất lợi dụng mới có thể thu được kẻ thắng lợi cuối cùng lạc ngày đế quốc đầu tiên nhất định phải để lạc ngày đế quốc loạn xa thân gần đánh thủ đoạn cũng không chỉ có thể sử dụng tại vương quốc liên minh trên tay cái này lạc ngày đế quốc cũng có thể lợi dụng lạc nhật đế quốc ở vào ngã về tây chi địa hắn không giống khâu một đế quốc cùng liệt dương đế quốc như thế cùng yên vân đế quốc có trực tiếp quan hệ thù địch thậm chí bọn hắn quốc lực tại tất cả đế quốc ở trong đều là yếu nhất đối với dạng này một cái đế quốc tới nói hắn cũng cơ hồ cùng vương quốc liên minh là đồng dạng một cái ý nghĩ thậm chí hắn càng hy vọng cái khác tam đại đế quốc loạn dạng này bọn hắn mới có cơ hội không nhưng mặc kệ là yên vân đế quốc cũng tốt vẫn là k h â u m ộ t đế quốc liệt dương đế quốc thu được thắng lợi đoán chừng đều không có hắn trệ gì ngược lại hắn sớm muộn sẽ trở thành cái cuối cùng bị diệt mất người bọn hắn mới sẽ không nốc như vậy trở lấy người khác tới làm hắn thậm chí vì trợ giúp lạc nhật đế quốc giảm bất loại này xu hướng suy tàn lần này tam quốc liên hợp chính là bọn hắn trước hết nhất nói lên chỉ là sau cùng vị trí chủ đạo tại cái khác hai nước trên tay mà thôi không cần nhiều nói nhảm chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề đi không cần đánh cho ta bí hiểm để lạc nhật đế quốc loạn chỉ cân loạn cái này tam quốc liên minh nhất định bất ổn lúc kia chúng ta đang liên hiệp bọn hắ như thế sẽ đưa đến không thể tưởng tượng n ổ i tác dụng đúng a hiện tại tam quốc liên minh những cao thủ cơ hồ đều ở nơi này trong nước khẳng định chống giống dị thường các ngươi nói nếu là ta để tam quốc đều loạn đi lên tần phi lộ ra một giống ác ma tiểu dung hiện tại tam quốc nội bộ vừa loạn vậy cái này tam quốc liên minh quân đội liền càng thêm không phải cái uy hiếp gì ồ ta ngược lại thật ra quên tần lão bản trên tay cao thủ cùng quân sư thế nhưng là không ít kia để tam quốc liên minh loạn chưa chắc không phải biện pháp tốt hơn tam quốc đều loạn như vậy tương hô ở giữa giám thị liền sẽ ít đi rất nhiều cơ hội của bọn hắn liền càng thêm lớn bất kể như thế nào bên ngoài lạc nhật đế quốc vẫn là liên minh một thành viên trong số đó bọn hắn liền xem như muốn liên hợp t i ê n v â n đế quốc đó cũng là tại kia hai nước không có phát hiện tình huống phía dưới không ta đến cảm thấy chưa hẳn muốn để tam quốc đều loạn nhưng chu thăng lại đưa ra không giống ý nghĩ lời này nói thế nào tạo thần bọn hắn không phải cảm thấy y ê n v â n đế quốc quá cường đại mà vậy chúng ta liền tạo nên trong đó một cái đế quốc càng cường đại hơn giả tượng để ánh mắt của mọi người tất cả đều chuyển rời đến trong đó một nước trên thân nhất là tốt nhất để tần lao bản những người này đánh lên ở trong đó một quốc gia ẩn ký tam ớn chu thăng còn chưa nói hết nhưng là ở đây tất cả mọi người lộ ra hiểu ý cười một tiếng lúc đầu mọi người thực lực chính là tương đương nếu là trong đó một cái đế quốc đột nhiên toát ra rất nhiều cao thủ vậy khẳng định sẽ gây nên cái khác mấy cái quốc gia chú ý hiện tại bọn hắn có thể liên hợp lại đối phó yên vân đế quốc chờ bọn hắn phát hiện ở trong đó còn có một cái càng lớn một lúc nói không chừng cái này liên hợp nước n h à liền bao gồm yên vân đế quốc đối với yên vân đế quốc tới nói tuyệt đối là sự t ì n h tốt tốt nhất làm điểm chết thủ không chết không thôi loại kia tần phi cũng là mỉm cười so trí thông minh tần phi có lẽ không bằng những người này nhưng là nhận nhiều như vậy phim truyền hình hữu đúc tần phi tự nhiên minh bạch chỉ cần để cho người ta làm choáng váng đầu góc liền xem như lại tỉnh táo nhân vật bọn hắn cũng sẽ hóa thân trở thành ác ma hơn nữa còn là loại kia không từ thủ đoạn ác ma đánh lên đầu hay còn sẽ quản liên hợp không liên hợp loại chuyện này mà đây chính là yên vân đế quốc muốn cơ hội tận dụng mọi thứ để các đại đế quốc tổn thất nhất định cao thủ đến lúc đó bọn hắn liền có thể giống như tần quốc ngồi thu kẻ thắng lợi cuối cùng không nghĩ tới tần lão bản cũng sẽ loại này âm hiểm chiêu thật ta mấy người đồng thời cái tần phi giơ ngón tay cái lên bọn hắn còn tưởng rằng tần phi tương đối thánh mẫu nguyên lai cùng bọn hắn là đồng loại trong lịch sử chi nghe nói qua l nhưng có ai nghe nói qua lòng dạ đàn bà quân sư bọn hắn chính là đ i ệ n hình loại kia vì mục đích không từ thủ đoạn người cho nên đừng nhìn những người này bình thường hì hì ha ha nhưng chết trên tay bọn họ người tuyệt đối so với cái kia tướng có nhiều cho nên nhìn thấy tần phi ở chung như thế âm hiểm chiêu thuật bọn hắn trước tiên phản ứng chính là cảm thấy người này cùng bọn hắn là một loại người mà không phải giống tướng mạo đồng dạng thánh mẫu t ầ n phi cũng là mỉm cười thánh mẫu nhìn nhiều như vậy phim truyền hình cùng tiểu thuyết thật sâu minh bạch một cái đạo lý thánh m âu mới là trên đời này giết người nhiều nhất người ngược lại là tại người khác ý thức ở trong ác nhân mới là giết người ít nhất người cái này muốn nhìn cái gì so bốn nước hiện tại trạng thái rõ ràng nếu là không càng nhanh hơn giải quyết nhất định sẽ làm cho càng nhiều người gặp cực khổ chớ nói chi là bây giờ còn có một cái vương quốc liên minh để nguyên bản năm vệ bảy m ả n g vương quốc cũng gia nhập vào trận chiến tranh này bên trong tần phi cũng không cho rằng thủ đoạn như vậy có thể trợ giúp đến càng nhiều người có lỗi gì lại nói hôm nay có thể thân cư cao vị có mấy cái là người tốt Quy một chương 191, tổ hợp. lạc nhật đế quốc một cái quế vân dây núi là một cái rất lớn dây núi giữa núi non giã thu hoành hành mà lại ít ai lui tới tăng thêm lại là tam quốc ở giữa một cái chỗ giao giới ở chỗ này có rất ít người vào xem đương nhiên cái này còn không phải nguyên nhân chủ yếu bởi vì quế vân dây núi thực sự quá lớn lớn đến ngay cả rất nhiều hầu tức cấp bậc cao thủ cũng không nguyện ý ở cái địa phương này lưu bọn hắn lại dấu chân thế nhưng lại có như vậy một đám người lại hết sức thích nơi này đó chính là tam quốc kẻ liều mạng, cùng những cái kêu hoành hành các quốc gia ở giữa đại đạo tặc cùng đại ác nhân thiên hạ đại đa số cao thủ đều bị tam đại đế quốc cho thu nạp ở cùng nhau thế nhưng là cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý ăn nhờ ở đâu bị người quản chế võ giản nếu như không có một cái một viên hướng võ c h i tâm một lòng q u â n y ê u hắn là tuyệt đối không có khả năng trở thành một cường giả liền xem như các quốc gia có cao thủ bọn hắn mặc dù đều là tại đế quốc hoàng thất phía dưới thế nhưng là rất nhiều người đều là loại kia nghiêm trọng không phục của n g ư ờ i tựa như yên vân đế quốc tăng minh lý không có đạt được nào cao thủ tán thành bọn hắn có thể nghe lời cũng không tệ rồi trông cậy vào bọn hắn vì nỗ lực tất cả cái này hiển nhiên không thực tế mà dù sao tại đế quốc phía dưới bọn hắn không có đế quốc thế lực cường đại cho nên rất nhiều người liền trốn đi làm đạo tặc cũng tốt làm sát nhân ma cũng tốt c h ỉ ít bọn hắn là tự do mà hướng quế vân dãy núi chỗ như vậy không thể nghi ngờ chính là bọn hắn mong muốn tốt nhất tần nút c h i địa cho nên dạng này d ạ y núi giết người ít ai lui tới thế nhưng lại không có nghĩa là nơi này không có nhân khí gì tương phản nơi này chân chính náo nhiệt thời điểm cũng không so một chút tiểu thành thị t r â n chính mà tại quế vân dãy núi trên một ngọn núi cao gần nhất hưng khởi một cái thế lực mới cái thế lực này thực lực rất mạnh rất nhanh liền đem quế vân trong dãy núi một tòa dễ t h ủ khó công đỉnh núi chiếm xuống tới không có ai biết những người này là từ chỗ nào tới nhưng là rất nhiều người lại biết thực lực của những người này m ư ờ i phần cao cường tiên h sinh tần lão bản gửi thư sao trên đỉnh núi một cái bên vết núi một chút liền có thể nhìn tới dưới núi tất cả phong cảnh thậm chí bởi vì không có cái gì đại thụ che chắn một chút liền có thể nhìn thấy dưới núi động vật của người có thể nói là một cái tầm mắt cực kỳ đất trống trải dùng để quan sát địch tỉnh là không còn gì tốt hơn bất quá đứng tại trên núi hai người rõ ràng không có để ý nơi này phải trang dùng để quan sát địch t ì n h bọn hắn đứng ở chỗ này hoàn toàn chỉ là bởi vì dạng này phong cảnh tốt mà lại không có người nào quấy dày mà thôi lại nói chỉ bằng bọn hắn thực lực có thể đánh tới nơi này đoán chừng thật đúng là không có mấy người những cái kia chân chính có thể công tới người cũng sẽ không để ý nơi này có phải thật vậy hay không dễ thủ khó công bởi vì bọn hắn trong đó một người thực lực chính là công tức cấp bậc cao thủ cái này cấm võ c h i địa người mạnh nhất đều là tại công tức cùng tam công cấp bậc có thể đánh tới nơi này cao thủ dạng này đỉnh núi s á t thực không có cái gì ngăn cản năng lực mà hai người này chính là t ầ n phi phái ra mười người bên trong một tổ nhân mã t ầ n bối cùng bị thanh Địch Mà thiện như, tại Tống Hạ trong cấp, triệu n t danh thần văn thủ hàng kỳ phạm trọng yêm chở đều quan hệ với hắn không tầm thưởng phạm trọng yêm thậm chí thủ lấy tà thị xuân thu địch thanh bởi vậy lấy lễ đọc sách tinh thông binh pháp sau lấy công thăng sù mật phó sứ địch thanh bình sinh chủ yếu kinh lịch hai mươi năm chiến lấy hoàng phù hộ năm năm tháng riêng m ộ ư ơ i năm ngày dạ tập côn luân quan nổi danh nhất mộng tưởng tìm tới một cái chân chính thưởng thức hắn người tần thối đẳng cấp cựu tinh thiện y ê u thiện tính thư pháp thành t i ể u cao c phẩm tính không được tốt lai lịch chữ sẽ chi sinh tại hoàng châu quê quán giang n i n h nam tống năm đầu làm thịt ba thần chủ hòa phái nhân vật đại biểu tần thối tại nam tống trong triều đình thuộc về chủ hòa phái thừa hành cắt đất xương thần tiến cống nghị hòa chính sách lần thứ hai ba tướng trong lúc đó Hán xích kháng kim tướng sĩ, ngăn cản khôi phục, đồng thời kết giao bẹ phái, đuổi đối lợi, nhiều lần hưng tướng ngăn cản đồng lần ngục, cực lực lùi lở, bài bẹ là kim giao đối đại kết t sĩ, rất o trong. n danh gian thần g lịch chứ Phải. sử một r khó tưởng tượng tần cối dạng này gian thần sẽ cùng địch thanh dạng này t r u n g dũng người trở thành cộng tác nếu là tại địa phương khác có lẽ thật đúng là không thể để cho người tin tưởng thế nhưng là ở chỗ này tần phi lại không cho rằng đây là một tổ kỳ quái cộng tác cái gọi là đứng tại vị trí đối đãi người ánh mắt cùng quan niệm đều là không giống tần cối cùng địch thanh chính là như vậy tổ hợp tần cối là xấu cái này không có sai thế nhưng lại không ai có thể phủ định tần cối tài hoa tần cối chữ tần cối thông minh mà đây chính là tần cối trở thành cựu tinh quân sư nguyên nhân ở chỗ này bọn hắn có cùng chung mục tiêu đó chính là hủy đi khô m ộ t đế quốc hoàn thành báo thù hệ thống ở trong báo thù nhiệm vụ trong lịch sử có quá nhiều người thông minh có quá nhiều thiên tài nhiều khi ngươi thật đúng là không thể nói cái này tần cối xứng với cựu tinh nhiệm vụ xứng với hoàn thành lần này báo thù nhiệm vụ cũng không nên quên cái gì gọi là báo thù nhiệm vụ mà báo thù nhiệm vụ mục đích cuối cùng là cái gì là hủy đi một quốc gia là muốn giết chết vô số người ở trong đó rất nhiều đều là người vô tội thử hỏi ngươi tìm một cái chính nghĩa lâm nhiên đại quân sư toa trấn hắn sẽ dùng dạng gì biện pháp đến diệt đi khô một đế quốc rồi lại hoặc là căn cứ cái kia đại khai đại hợp phương thức lại muốn tìm phí bao nhiêu thời gian để hoàn thành nhiệm vụ cho nên liền có tần cối dạng này đại gian thần xuất hiện bọn hắn có lẽ trị quốc năng lực nhưng là bọn hắn hủy người năng lực đoán chừng trong lịch sử thật đúng là không có mấy người có thể sánh được bọn hắn lại càng không cần phải nói những người này tàn nhẫn trình độ từ bọn hắn để hoàn thành báo thù nhiệm vụ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất ngoại trừ tần cối dạng này đại gian thần làm quân sư làm cùng văn xứng đôi công tức cao thủ bọn hắn phối hợp lại là không giống giống địch thanh chính là trong lịch sử nổi danh danh tướng. đối mặt với đế quốc muốn chân chính diệt đi một nước về sau chiến đấu tuyệt đối không phải nói dựa vào thực lực càng nhiều hơn chính là tổng hợp năng lực địch thanh không thể nghi ngờ liền thỏa mãn những yêu cầu này cường đại mang binh năng lực cường đại tác chiến năng lực cũng rất cường đại không thể nghi ngờ tăng thêm tần cối tính toán giữa bọn hắn có thể cọ sát ra không giống hỏa hoa mà lại loại này không giống hỏa hoa rất nhanh liền hiện hiện ra bọn hắn có thể tại nhanh như vậy thời gian tại quế vân dậy núi đứng vững góc chân ngoại trừ địch thanh thực lực còn có chính là tần cối kia lắc lư người năng lực bọn hắn hiện tại những cao thủ kia cũng đều là tần cối cái miệm đó lắc lư tới đây chính là tần cối năng lực có thể đem hoàng đế thông minh như vậy người lừa gạt xoay quanh người lừa gạt một chút đầu náo giản đất tứ chi phát triển người cái này cũng không có bao nhiêu khó khăn thậm chí cũng không thể hiện lộ rõ ràng ra tần cối thực lực chân chính tới q một chương một trăm chín mươi hai ám sát tần cối chậm rãi thu hồi tâm thần của mình xoay người lại tần lao bản nói để chúng ta động tần cối đem trên tay giấy viết thư đưa cho địch thanh địch thanh dạng này người mặc dù sẽ rất không thích những cái kia gian thần thậm chí hổ thẹn cùng bị võ thế nhưng là tại tần cối năng lực là không có nói bọn hắn cũng không có tại bất luận cái gì trên lợi ích có xung đột cho nên địch thanh vẫn là rất tôn kính tần cối dạng này、người. vì cái gì a chúng ta không phải còn không có chuẩn bị kỹ càng sao địch thanh hơi kinh ngạc tiếp nhận giấy viết thư hiện tại bọn hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng mấy người khác cũng đang chuẩn bị giai đoạn báo thù mặc dù là bọn hắn rất muốn làm sự tình thế nhưng là đối mặt đế quốc đối thủ như vậy hơn nữa còn là muốn diệt quốc bọn hắn tự nhiên muốn chuẩn bị kỹ càng tần phi lúc này để bọn hắn động căn bản cũng không có thể thu đến rất tốt hiệu quả cho dù bọn họ rất mạnh tần lão bản tự nhiên không phải đồ đần hắn cũng biết chúng ta không có chuẩn bị kỹ càng chỉ là hiện tại kế hoạch có biến tần cối thâm thúy nhìn xem phương xa đã kế hoạch có biến như vậy bọn h nguyên lai、like、tần lão bản là giúp chúng ta tìm tới đồng minh xem ra vài người khác cũng giống vậy nhận được cái này tần lao bản tin tức địch thanh nhanh chóng nhìn lướt qua nội dung trong thư lập tức minh bạch tần phi muốn bọn hắn làm sao làm bất quá dạng này thật được không những người này cũng không phải đ ồ đần bất quá địch thanh vẫn là rất nghi hoặc cũng rất lo lắng làm tướng quân từ trước đến nay hắn đều là tính t r ư ớ c làm sao mặc dù có đôi khi sẽ mạo hiểm thế nhưng là loại kia mạo hiểm tuyệt đối không phải tại có tuyệt đối nắm chắc tình huống phía dưới đi cược đã có thể thắng ta tại sao muốn đi mạo hiểm rồi cái này không chỉ là hắn có ý nghĩ như vậy kỳ thật ngay cả tần cuối có là có ý nghĩ như vậy cái gì gọi là gian thần không phải nói những người này không có năng lực chỉ là bọn hắn năng lực đều dùng để đi kết bệ kết cánh đi cho dù hiện tại bọn hắn cùng tần phi mục tiêu là giống nhau thế nhưng là hắn cũng giống vậy không muốn mạo hiểm tần l ã o bản muốn chúng ta phối hợp chúng ta tự nhiên là phải phối hợp mà lại chuyện lần này rất có triển vọng mặc dù ta cũng không tán thành làm như vậy ai tần cối thở dài hắn là người thông minh tần phi đã ở trong thư nói rõ lần này mưu đồ s ắ c thực so với bọn hắn muốn thi hành kế hoạch phải nhanh mà lại càng thêm ổn định chỉ là tần cối có chút không nợ a cái này quế vẫn giữa núi non hết thể đều là hắn cùng địch thanh những ngày này thu hoạch nói đến định chính là gia sản của bọn hắn bọn hắn còn không có hưởng thụ bao lâu hiện tại liền muốn từ bỏ đối với tần h ư cối dạng này người ích kỷ tới nói cái này rất khó chịu bất quá kia là không có biện pháp bọn hắn được triệu hắn ra mục đích đúng là vì báo thù nếu là bọn hắn không tuân thủ quy tắc bọn hắn chết chắc t ầ n cối hiện tại cũng chỉ có thể thở dài đ ã dạng này vậy chúng ta chỉ có thể dựa theo hắn chỉ định hành động chỉ là đ á n g tiếp đỉnh núi này a đúng vậy a làm lính cũng là chút thần g ữ của mấu chốt không tuân thủ tại các binh sĩ qua không tốt đây cũng là vì cái gì hai người mười phần hợp nguyên nhân thật sự là tính cách rất giống được rồi không nói cái này chúng ta bên này hành động đi ta đoán chừng lúc này bọn hắn đã hành động liền l ợ i đến chúng ta bên này loạn sau đó bọn hắn mới có cơ hội tiến hành b ư ớ c kế tiếp hành động tần tối đã không đi nghĩ những này tài sản sự tình hiện tại hắn nhất định phải nhanh chóng hành động phối hợp tốt lần này những người khác hành động chỉ có chờ bọn hắn hành động mặt trời lặn đế quốc bên này loạn những người khác mới có thể tiến hành bức kế tiếp hành động tốt rất nhanh hai người liền tùy tiện thu thập một chút kể một chút về sau hai người liền biến mất ở quế vân giữa núi non hai người tới quy nguyên dãy núi thời điểm náo động lên không nhỏ độc t ĩ n h nhưng là bây giờ đi đi mười phần yên tĩnh cuối cùng đã tới nhìn trước mắt nguy nga t ư ờ n g thành hai người đồng thời thở dài một hơi tân cối là một người bình thường hắn hành động năng lực rất kém cỏi thế nhưng là vì kế hoạch hắn đã có thể nói rất cố gắng đang đổi đường thế nhưng là cũng đồng dạng bỏ ra gần thời gian mười ngày mới chạy tới mục đích hiện tại đạt tới mục đích về sau hai người cũng rốt cục thở dài một hơi、tốt. một hồi chúng ta trước nghỉ ngơi thật tốt một chút sau đó ban đêm ngươi lại đi hỏi thăm một chút tin tức chúng ta hảo hảo mưu đồ một chút tranh thủ trong vòng ba ngày hành động bất quá lần này ngươi nhất định phải chú ý an toàn hoàng cung cũng không phải tốt như vậy làm loạn địa phương mà lại hoàng đế ngoại trừ lúc đầu thực lực bên cạnh hắn tuyệt đối còn có cao thủ điểm này ngươi nhất định phải chú ý chúng ta mục đích lần này không phải giết hoàng đế mà chỉ là muốn một chút hối loạn đương nhiên giết là tốt nhất không có đạt tới mục đích cũng tuyệt đối không nên h ă n chiến tần t ố đã không chỉ một lần đang nhắc nhở ý thanh không sai bọn hắn mục đích lần này chủ yếu chính là để lạc nhật đế quốc loạn một khi lạc nhật đế quốc loạn cái này những chuyện khác mới có thể triển khai tự nhiên là rắn mất đầu tần phi muốn nhanh nhất loạn không thể nghi ngờ cái này ám sát hoàng đế chính là tốt nhất cũng là nhanh nhất phương thức cho dù không có giết chết hoàng đế bọn hắn cũng có thể đ ạ tới t hiệu quả bất quá ở trong đó mạo hiểm trình độ cũng là không cần nói cũng biết tứ đ ạ i đế quốc hoàng đế ngoại trừ yên vân đế quốc tân đế tang minh lý bên ngoài cái khác tất cả đều là tại công tức cấp bậc cao thủ có lẽ bọn hắn không có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn là tài nguyên xếp lên thực lực thế nhưng lại không thể coi nhẹ bọn hắn s á c thực rất mạnh không thể nghi ngờ lần hành động này là nguy hiểm thế nhưng là chỉ cần lần hành động này một khi thành công khi lấy được hiệu quả cũng chính là trước nay chưa từng có về sau bọn hắn cũng không cần đang mạo hiểm cho nên mặc kệ thành công không thành công bọn hắn đều muốn thử một chút cho dù bọn hắn chết rồi đạt đến hiệu quả cũng coi là đáng giá dù sao sự xuất hiện của bọn hắn chính là vì báo thủ một khi báo thủ về sau bọn hắn vẫn là sẽ rời đi cái này cái thế giới cùng chết chưa cái gì khác nhau bất quá h ắ n không có người nghĩ dạng này rời đi ta đây hiểu được tần tối căn dặn địch thanh tự nhiên là biết trong đó lợi hại quan hệ hắn cũng không muốn chết như vậy là một m tướng quân hắn còn không có mang binh đánh giặc liền chết tại ám sát trên thân người khác vậy cũng xác thực thật mất thể diện dạng này liền tốt bất quá ngươi cũng yên tâm có ta ở đây ta nhất định sẽ nghĩ ra một cái vạn toàn biện pháp bảo đảm ngươi không có chuyện gì quân sư cùng vũ phu cộng tác chính là như vậy chỗ tốt có người xuất lực có người ra não hai bên kết hợp tăng thêm vốn là rất thông minh đi thanh có thể nói bọn hắn bên ngoài hành động cơ h ộ i sẽ không gặp phải dạng gì nguy hiểm còn có thể đem sự tình giải quyết tốt đây chính là tần phi dạng này tìm ngươi nguyên nhân ân đi vào thành chúng ta ban đêm trở ra tìm hai người hỏi một chút tần cuối mỉm cười cũng không biết buổi tối hôm nay sẽ là ai che lấp không may bị hai người bọn họ bắt được nghe nóng tin tức hai người cũng không tiếp tục nói nhiều nhanh chóng tìm một nhà lưu điếm sau đó đi nghỉ ngơi dưỡng sức q một chương một trăm chín mươi ba nam cung nhạc lạc nhật đế quốc hoàng đế tên là nam cung nhạc nam cung nhạc là một thiên tài tại cấm võ tri địa đó cũng là đại đại h ư u danh tồn tại thế nhưng là hắn cũng là một cái kỳ hoa hắn từ trước đến nay vui vui lừa mà nổi danh tứ đ ạ i đế quốc hoàng đế khả năng cũng chỉ có hắn thích trải qua cuộc sống nhàn nhã nhưng là cái này không có nghĩa là hắn chính là một cái hôn quân tương phản từ khi làm hoàng đế về sau lạc nhật đế quốc thực lực càng là vững chắc tăng lên dùng hắn lại nói chính là đã muốn vui lừa vậy dĩ nhiên cái gì đều muốn là tốt nhất Cái gì mới có thể thu hoạch được mới gì thể thu tốt nam h nhiên là mạnh nhất,、đây、chính là hắn thành h ấ t tự tuyên ôn, cũng thành công n là là đây để đã n h u ố n không đ ư ợ cung lạc nhật đế q ố c đ ứ l ê nhạc Nam cung n có rất nhiều yêu thích trong đó một cái chính là thích xem khiêu vũ đây là toàn bộ lạc nhật đế quốc đều biết sự t ì n h nam cung nhạc không thích đánh trận cho nên tam đại đế quốc cho dù liên hợp tại hiện tại vây đánh yên vân đế quốc phía dưới vốn nên có một cái chấn được tràn g diện người giám sát chiến trường khâu một đế quốc cùng liệt dương đế quốc hai vị hoàng đế hiện tại ngay tại giận dỗi cho nên cái này vốn nên là hắn đi chủ trì sự tỉnh hắn nhưng không có đi lấy đủ loại lấy cơ canh giữ ở mình đế đô ở trong cả ngày vành ca hiến hót đương nhiên nam cung nhạc cũng không phải thật không thích đánh trận chỉ là hắn biết rõ cái này cái gọi là tam quốc liên minh chính là năm b ẽ b ả y m ả n g đ ư ơ n g n h i ê n hiện tại giống như không có người nào chủ trì đại c ụ hắn đi nhất định có thể chủ trì trặng diện nhưng khi hắn đi thời điểm cái khác hai vị hoàng đế khó chịu tuyệt đối không có ba cái hoàng đế t r ì n h diện ai lại làm lao đại rồi cho nên nam cung nhạc không phải không đi mà là đi cũng không có có việc làm đã dạng này đi cùng không đi có cái gì khác nhau còn không bằng tại cung điện của mình ở trong chơi bừa v ậ hạ hôm nay lão nô ở ngoài thành tìm được một cái mười phần không tệ vũ cơ không biết bệ hạ ngươi muốn nhìn sao là một m nổi danh người rảnh rỗi hoàng đế làm hắn vui lòng phương pháp cũng chỉ có là để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật làm nam cung nhạc bên người nội thị tiểu lý tử am hiểu sâu đạo lý này cho nên một khi đế đô có cái gì mới l ạ đồ chơi hoặc là mới l ạ người tới hắn nhất định là trước tiên nhận được tin tức cũng không phải nói hắn cố ý đi hỏi thăm nhưng là có người lại hy vọng hoàng đế có thể lấy lòng hoàng đế nhất là tại hoàng đế trước mặt biểu diễn tốt đạt được tán thưởng vậy chỉ có thể có chỗ tốt không có khả năng có chỗ xấu c h í n h là bởi vì dạng này lạc nhật đế quốc vương đô là thiên hạ náo n h i ệ nhất phồn hoa nhất vương đô ở chỗ các loại cấm võ tri địa dành kỹ ca cơ nhất định đều có thể tìm tới điều này cũng làm cho lạc nhật đế quốc vương đô trở thành rất nhiều người tha thiết ước mơ địa phương mà nam cung nhạc ở trong đó cũng thu được rất nhiều c h ỗ t ố t thật sao kia mang vào xem một chút đi ngươi cũng biết gần nhất rất nhàm c h ắ n a lao nguyên đi ra cái này đều không có người cùng ta đối nghịch rất mệt mỏi nam cung nhạc một mặt sinh không thể luyến tiểu lý tử thì là một mặt cười khổ không có hầu hạ qua nam cung nhạc người nhất định sẽ coi là nam cung nhạc là một cái rất có năng lực người bên cạnh cũng tuyệt đối là loại kia một mặt gian thờ tướng không có việc gì liền thích đập hắn mông ngựa người dù sao toàn bộ cấm võ tri địa người đều biết hắn là dạng gì một người thế nhưng là chỉ có hắn hầu hạ nam cung nhạc mới biết được cái này nam cung nhạc kỳ hoa chỗ đơn giản làm cho người giận sôi tại hoàng cung ở trong duy nhất có thể làm hắn vui lòng người chỉ có thể là thái giám liền ngay cả hắn hoàng hậu đều không được đương nhiên loại này lấy lòng nói là loại kia bình thường hạ cấp đối tượng h cấp lấy lòng nếu là người cung nữ kia dám chủ động dán lên hắn nhất định sẽ không may trừ phi nam cung nhạc thích nhưng là nam cung nhạc mặc dù vui thật rộng hiện thế nhưng là để hắn thích nữ nhân cũng rất ít hắn thấy nữ nhân liền nên làm tốt chuyện của nữ nhân liền tốt tham gia vào chính sự chuyện như vậy hắn tự nhiên càng không thể nhường trừ phi hắn nam cung nhạc n h ấ t lên không phải ai muốn nói lung tung cũng sẽ không may chứ những n à y hắn đối với mình thủ hạ thần tử càng là kỳ hoa bất kỳ cái gì một cái thần tử đều chỉ có thể nói hắn nói xấu không thể nói hắn lời hữu ích đương nhiên nghe cùng không nghe vậy phải xem tâm tình của hắn nhưng là thân là thần tử nhất định phải nói mà ở trong đó cùng nam cung nhạc nhất vừa chính là nguyên lao tổ hai người một ngày không định mưu đó nhất định là ngươi nhìn lầm đây chính là lạc nhật đế quốc tín nhiệm nhất quan hệ hai người chính là tiểu lý tử đều không có dạng này tín nhiệm đây chính là nam cung nhạc ở trung tri đạo cũng chính là tần phi không biết không phải trông thấy nam cung nhạc biểu hiện như vậy hắn nhất định sẽ hét lớn một tiếng hôn đ à này là trung nhị tăng thêm thằng nam ung thư màn cuối đi bất quá kỳ hoa về kỳ hoa nam cung nhạc quản lý người năng lực cũng đúng là làm cho người tin phục không phải cái này lạc nhật đế quốc cũng không phải là tất cả đế quốc ở trong đoàn kết nhất tồn tại có thể nói hắn những này yêu thích không có chút nào có thể che giấu năng lực của hắn bất quá những chuyện này cũng chỉ có thực sự hiểu rõ nhân tài của hắn biết nguyên lão tổ đoan chừng hiện tại cũng chính nhàm chán tiểu lý tử một mặt rất rõ ràng nam cung nhạc biểu lộ liên thích ngươi cái này v ố t mông ngựa trình độ không có chút nào lấy vết tích tiểu lý tử khép l ờ i thế nhưng là nhưng trong lòng tại c ư ờ i khổ lão nô mình dù sao cũng là một cái hầu tức thực lực đi bị ngươi nói thành cái dạng này ngươi để lão nô làm sao chịu nổi a lao tiểu tử kia khẳng định mười phần nhớ ta a hát hơi ở xa vân đâu ngay tại đại doanh ở trong tu luyện nguyên lão tổ đột nhiên hắt xì hơi một cái ta dựa vào làm sao lại đột nhiên mẹ m u i chờ chút không phải là tên hốn đ ả n kia nhớ ta đi còn hắn k h ô nguyên có cho chưa có cơ hắn thanh tĩnh, hội như bên người vặn từng n ở bây giờ g tới ta vừa vậy. lão tổ đối với hiện tại sinh hoạt kỳ thật vẫn là rất hài lòng ở trong mắt người khác hắn mỗi ngày đều tại đối hoàng đế của mình thậm chí đối hoàng đế đều không có một chút lòng kính sợ không hiểu rõ người còn lấy vì hắn nhiều thanh tâm dám dạng này đối hoàng đế nhưng ai lại có thể biết trong lòng của hắn khổ a nam cung nhạc chính là một cái trái gỗ chính là một tên hốt đản chính là một cái kỳ hoa mình một ngày không đ ố i hắn hắn một ngày không thoải mái mấu chốt là hắn còn muốn tìm phiền t o á i với mình nào có dạng này hoàng đế a đang thu thập một chút tâm tình của mình về sau nguyên lão tổ tạm thời quên đi nam cung nhạc bắt đầu tu luyện t ố t dẫn người tiến đến xem một chút đi một ngày này trời thật n h ả m chán a hy vọng người này đừng để ta thất vọng a nam cung nhạc có chút h ợ p hực nghĩ hắn dạng này thích vui của người muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn cái này không có điểm trình độ thật đúng là không được bình thường đồng dạng không được đây cũng là vì cái gì hiện tại nam cung nhạc cảm thấy n h ả m chán nguyên nhân kỳ thật những n à y cái gọi là mới l ạ đồ vật đại đa số đều nhìn qua hắn đã không ôm hy vọng gì v ậ hạ yên tâm nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng tiểu lý tử mười phần có lòng tin dù sao đi theo nam cung nhạc nhiều năm như vậy luận ánh mắt hắn khả năng so ra kém nam cung nhạc thế nhưng tuyệt đối không kém địa phương nào đi hắn rất thanh sở nam cung vui thích dì dạng đồ vật q u y một chương một trăm chín mươi bốn ám sát mang vào đi nam cung nhạc lười biếng nằm tại mình vương tọa bên trên rất nhanh một người mặc dị vực phong tình nữ tử đi đến ha ha mới gặp phía dưới nam cung nhạc chỉ cảm thấy nữ nhân này trang phục còn tính là nhìn quá khứ bất quá muốn làm hắn vui lòng nam cung nhạc người không phải sỗi kỳ trang dị phục cái gì hắn thật sự là gặp nhiều lắm ha ha có thể nhất biểu đạt hắn hiện tại cảm giác tiểu lý tử chẳng ra sao cả mà b ậ hạ đ ư n g nội tiếp lấy xem tiếp đi đi cam đoan sẽ không để cho người thất vọng tiểu lý tử đối với mình tìm đến người tràn đầy lòng tin bắt đầu đi trung cổ thanh âm vang lên ở trong đó có một loại khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái cảm giác cũng đúng là nam cung nhạc chưa hề đều chưa từng nghe qua âm nhạc nam cung nhạc kia ghét bỏ biểu lộ rốt cục có biến hóa tiểu lý tử len lén nhìn thoáng qua nam cung nhạc phát hiện ánh mắt của hắn có biến hóa trong lòng âm thầm đầy ý luận hiểu rõ bệ hạ vẫn là ta lợi hại a theo âm nhạc vang lên cái này mặc hở hang nữ tử bắt đầu không ngừng mà xoay lên mình h ô n g trên tay cùng trên chân động tác không tính là hết sức lợi hại nhưng là tăng thêm trên h á n g động tác cùng âm nhạc đạt đến một loại k h á c cảm giác tiết tấu thời điểm cảm giác kia lại không đồng dạng lần này nam cung nhạc rốt cục chậm rãi ngồi dậy chăm chú nhìn trận này biểu diễn nam cung nhạc vẫn cho rằng nếu là mình không làm hoàng đế nhất định là một cái lợi hại nhà âm nhạc hắn liền thích cái này theo âm nhạc không ngừng gia tốc nữ tử này không càng thêm nữ nhanh hơn sau đó không ngừng đi theo bước chân quay vòng lên tăng thêm kia bị che kín khuôn mặt cho dù gặp qua không ít mỹ nữ từ trước mắt này m ư ợ phần mị hoặc bất quá làm hoàng đế là một chân chính nghệ thuật g a nam cung nhạc lại trên ù y t h mặt cuối cùng là có tiếu dung tiểu lý tử tâm cuối cùng là rơi xuống đều nói thánh tâm có giỏ làm thiên tử cẩn thận tiểu lý tử biểu thị áp lực rất lớn vớt mông n g ự a thế nhưng là việc cần kỹ thuật đập tốt kia là vinh hoa phú quý đập không nhớ quá chết đều là một loại xa xỉ nhất là đối mặt vẫn là một cái kỳ hoa hoàng đế kia liền càng khó khăn còn tốt lần này xem như đập thành công nghĩ đến đây tiểu lý tử không khỏi nhìn thoáng qua cái này mang theo mạng che mặt nữ tử quả thật không tệ nếu không phải hắn không được tiểu lý tử nhanh vứt bỏ trong lòng mình ngắt tha hiện tại lấy lòng trước mắt bệ hạ mới là chính sự ra hiệu một chút nữ nhân này để hắn có thể tiến hành bước kế tiếp nữ nhân này cũng là mười phần hiệu chuyện nhìn thấy tiểu lý tử ánh mắt về sau nguyên bản ngoan ngoan đứng tại liền ở tại chỗ nhảy lập tức bắt đầu bắt đầu chuyển động phối hợp với âm nhạc rung động để cho người ta cảm thấy hắn di động không có chút nào đột ngột kia để trần chân nhỏ khẽ động khẽ động phối hợp với đôi chân dài càng thêm rụ rỗ ngay cả nam cung nhạc dạng này lão tài xế cũng có chút động tâm dạng này mới đ ồ vật hay là hắn chưa từng có nhìn thấy qua đúng là không tệ đ ồ vật đây là nam cung nhạc đấy lòng thanh âm đối mặt mới đ ồ vật hắn luôn luôn không thể kiềm chế trong lòng loại kia yêu thích thậm chí rất tốt đạo này nam cung nhạc trông thấy nữ tử này không ngừng múa mình lúc hắn cũng đi theo múa bất quá một cái này không đúng hoàn toàn không có án lấy mình lường trước tại đi đừng có ngừng tiếp tục nam cung nhạc đến trái ngược nữ tử cũng là nhỏ lăng thần một chút lập tức khôi phục lại chậm rãi bắt đầu đến gần nam cung nhạc hai người một bên vũ đạo một bên không ngừng mà tới gần đối phương không nói ra được ă n ý ngược lại để một bên tiểu lý tử nhìn có chút kinh ngạc Bệ hạ chính là bệ hạ a cái này nghệ thuật tế b à o thật đúng là lợi hại lại nói ngơi ư cái này vũ đạo xác thực rất không tệ a ở nơi nào học đương hai người c ầ mặt thời điểm nam cung nhạc thế mà chủ động nói chuyện a đây là quê hương ta vũ đạo bình thường đều là đóng cửa lại đến xem nữ tử thanh n m như là hoàng à n h chim nghe vào mười phần dễ nghe phối hợp với vũ đạo nếu là tăng thêm một cái mười phần tinh xảo khuôn mặt nhất định là một cái nữ tử h o à n mỹ nam cung nhạc không chút do dự liền muốn đi lấy xuống khăn che mặt của nàng bất quá nữ tử tựa như một con cá nhẹ nhàng linh hoạt né tránh nam cung nhạc tay cùng nam cung nhạc kéo ra một khoảng cách trên tay nhưng không có dừng lại mang theo yêu kiểu cười cùng vũ đạo càng không ngừng châm ngọi lấy nam cung nhạc nam cung nhạc cười ha, ha. nghịch ngậm cũng là lập tức đuổi theo bắt lại nữ nhân này lần này nữ nhân này không có chút nào né tránh mà là mặc cho nam cung nhạc đưa nàng t r ộ p vào trong ngực nam cung nhạc thực lực gì hắn muốn bắt người nhất định sẽ bắt được lại càng không cần phải nói một cái vũ cơ lần này xem ngươi làm sao tránh nam cung nhạc tay phải kéo một cái liền đem nữ tử trên mặt mạng che mặt bóc ố n g d ư ớ i lộ ra nữ tử nghiêng nước nghiêng thành dung mạo thật đúng là x i n h đẹp a nhìn xem nữ tử mỹ lệ khuôn mặt nam cung nhạc nhịn không được tại trên mặt của nàng sờ soạn một cái đa tạ bệ hạ khích lệ chỉ là không biết vì cái gì ngươi dạng này mỹ lệ nữ nhân lại muốn tới ám sát ta rồi nam cung nhạc nhẹ vỗ về gương mặt sinh đẹp này ngoài miệm lại nói lạ thường quái cái gì Mà nữ tử cũng khuôn là lộ ra khiếp sợ muốn ặ t Ta. Đừng núp tiếp tục. tử Vậy vũ này này hạ. đích. phá hư chi Dạng đạo. Đừng núp Nữ sẽ m tránh thoát nam cung nhạc ôm ấp thế nhưng là nam cung nhạc lại ôm thật chặt ở nàng không cho nàng có một chút có thể hành động năng lực tiếp tục theo nhịp chống kiêu vũ ta nam cung nhạc dù sao cũng là thiên hạ nổi danh diệu nhân sống p h ó n g túng mọi thứ tinh thông n g ư ơ i cái này không thuần thục vũ đạo thật sự là quá làm cho người ta thất vọng hẳn là tài học không lâu hay là không có nhảy thế nào qua đi nếu không phải ta cảm thấy cái này vũ đạo tăng thêm cái này âm nhạc rất mới lạ đoán chừng ngươi ngay từ đầu nhảy ta liền trực tiếp giảng ngươi bắt đi lên nam cung nhạc chính là công tức cấp bậc cao thủ lại là một cái nhìn qua vô số vũ đạo người có thể nói người nào có thể hay không khiêu vũ người nào khiêu vũ bé mắt hắn một chút liền có thể nhìn ra trước mắt chi này vũ đạo hết sức đơn giản chỉ cần là võ giả trên cơ bản dựa vào tu luyện ưu thế có thể tùy tiện biết nhảy nếu không phải chi này vũ đạo mới là hấp dẫn nam cung nhạc đoán chừng nam cung nhạc liền nhìn đi xuống đều không có bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra nữ nhân trước mắt này là một võ giả mặc dù không biết nàng dùng dạng dị biện pháp ẩ n giấu đi khí tức của mình thế nhưng là thân thể lại lừa gạt không được nam c q u y một chương một trăm chín mươi lăm thành công bệ hạ không hổ là trong thiên hạ nhất có ánh mắt bệ hạ lập tức liền nhìn ra ta muốn làm gì nữ tử nghe được nam cung nhạc ban đầu cũng là kinh ngạc dị thường bất quá rất nhanh nàng liền biến trở về lúc đầu diện mục một mặt mỉm cười nhìn xem nam cung nhạc không muốn định mặt ta ta mỗi ngày bị người dạng ngày đập hai người ngoài miệng động tác không c ó dừng lại trên tay cùng trên thân thể động tác không ngừng lại bất quá cùng vừa rồi loại kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời trào trạng thái khác biệt hiện tại nữ tử là liệu mạng muốn thoát khỏi nam cung nhạc nhưng là nam cung nhạc lại không vung tay chỉ là hai người động tác y u mỹ xen lẫn vui sướng âm nhạc. nhìn qua nhưng cũng có kiểu khác phong vị bất quá hai người lại là tại so chiêu chỉ là mặc kệ nhiều nữ nhân a cố gắng h ắ n chính là không có biện pháp từ nam cung nhạc trên tay tránh thoát nam cung nhạc thật sự là quá cường đại kia bệ hạ chuẩn bị làm sao đem ta thế nào rồi mặc dù tốt nghiệp không thể từ nam cung nhạc trên tay tránh thoát thế nhưng là nữ tử lại không có chút nào sốt ruột không bằng lưu lại cho ta làm vũ cơ thế nào phải biết thế nhưng là có rất ít nữ nhân có thể có được ta y ê u hái thật sao chỉ là không biết bệ hạ có nguyện ý hay không tiếp nhận một cái nam nhân trở thành người vũ cơ rồi nữ tử thanh em đột nhiên biến thành một cái thanh em hùng hồn người nói cái gì、Phốc. cái này đột nhiên biến hóa giọng nam còn không có để nam cung nhạc kịp phản ứng cái này hư hư thực thực nữ nhân nam nhân đột nhiên b ộ t phát một quyền đánh vào nam cung nhạc trên bụng nam cung nhạc phun ra một miệng lớn máu tươi cố nén một quyền này nam cung nhạc nhảy ra khoảng cách rất xa bất quá bây giờ hắn đã đánh mất năng lực chiến đấu nam cung nhạc có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt nữ nhân hắn thực sự không thể tin được thực lực của người này vì sao lại cường đại như vậy là một công tức cấp bậc cao thủ bình thường tứ đại đế quốc hoàng đế cơ hồ sẽ không tồn tại bị ám sát p h o n g hiểm lại càng không cần phải nói bên cạnh hắn còn có rất nhiều cùng cấp bậc cao thủ đây cũng là nam cung nhạc đối mặt bất luận kẻ nào hắn đều cơ hồ không thế nào phòng bị quan hệ cho dù nam cung nhạc đã nhìn ra nữ từ trước mắt này tuyệt đối không phải cái gì muốn hiến múa vũ cơ nữ nhân nhất là cấm võ c h i địa nữ nhân có thể trở thành cao thủ nữ nhân thì càng ít liền hắn biết hiện tại cấm võ c h i địa công tức nữ cao thủ hắn biết đến cũng là mọi người đều biết câu chỉ có một vị bên kia là khô mục đế quốc hoàng hậu nhân hiển hoàng hậu ngươi nói nữ nhân như vậy trở về ám sát hắn sa hiện nhiên không có khả năng kia thử hỏi một cái công tức cao thủ sẽ phòng bị một cái công tức thực lực đều không có nữ nhân sao nhưng chính là loại này tư duy theo quán tính lại hại nam cung nhạc hắn thế nào cũng không nghĩ tới nữ nhân này thế mà lại là một cái thân nam nhi c h ắ c không được hắn muốn che giấu khí tức của mình nguyên lai chính là sợ mình nhìn ra thực lực của mình nam cung nhạc biết vậy chẳng làm đáng tiếc đã trượm một quyền xuống dưới hắn liền không có bất kỳ chiến đấu nào năng lực có thể một quyền đem hắn đánh thành trọng thương cũng chỉ có thể là một cái công tức cao thủ cái gì bảo hộ bệ hạ tiểu lý tử cũng bị đột nhiên biến hóa hù dọa còn tốt hắn lập tức kịp phản ứng q u a n hừ mình n hộ bảo a cái này nữ nhân hừ lạnh một tiếng về sau lập tức lui lại lúc đầu hắn muốn lấy nam cung nhạc tính mệnh nhưng là hắn biết rõ cơ hội như vậy chỉ có một lần nếu là một lần không thành công hắn tuyệt đối không thể lại ra tay lần thứ hai không phải hắn liền không có cơ hội hoàng cung trọng địa nam cung nhạc bên người bảo hộ hắn hầu tức cao thủ thực sự rất nhiều mặc dù không thể cho hắn tạo thành cái uy hiếp gì nhưng là trong hoàng cung cái khác công tức cao thủ nhất định sẽ trong k h o n g thời gian ngắn đổi tới hắn không thể chậm trễ một chút thời gian bằng không thì chết liền sẽ là hắn cái này nữ nhân xoay người chạy không có chút nào lưu niệm truy b ậ y hạ b ậ y hạ ngươi không sao chứ tiểu lý tử nhanh xem xét nam cung nhạc trạng thái cũng may nam cung nhạc không có cái gì tính mệnh c h i uy nhưng là y nguyên bị đánh thành trọng thương hiện tại nam cung nhạc không tu dưỡng cái mấy năm đoán chừng là không l à n h được nhanh truyền minh đức lao tổ nguyên bay l a o tổ đến đây cứu giá không đến nửa phút hai cái công tức cấp bậc cao thủ liền chạy tới đồng thời ngay đầu tiên đối nam cung nhạc tiến hành cứu chữa về phần nữ nhân kia thì là tại tốc độ nhanh nhất rời đi hoàng cung ngoài thành tần cối một bên uống chút rượu một bên tại một cái ngoài thành tiểu đình ở trong một mình cùng đợi rất nhanh một tên tráng hán cứu ra hiện tại tần c ố i trước mặt nhìn xem cái này xa lạ tráng hán tần c ố i một điểm biến hóa cũng không có tự mình uống chút rượu ngược lại là sắp xếp gọn không khách khí ngồi xuống đem một cái khác chén rượu cho uống cạn hô thật đúng là kích thích a tráng hán uống rượu về sau một tay lấy trên mặt mình mặt nạ ra người cho x é xuống lộ ra lúc đầu thành tu khuôn mặt chính là dài rất đẹp trai đ ị c h thanh thành công không xem như thành công đi mặc dù không có giết chết hắn bất quá lại bị ta đánh thành trọng thường không có mấy năm công phu là không lành được nói đến còn muốn thật sự là cảm tạ tần lão bản cho chúng ta đưa tới mặt nạ ra người a không phải ta còn thực sự không biết làm sao tiếp cận nam cung nhạc địch thanh nhìn xem trên tay mình mặt nạ ra người một mặt may mắn hoàng cung trọng địa đề phòng xâm nghiêm cao thủ đông đ ả o cho dù đối với người bình thường tới nói hoàng cung cũng không phải là khó như vậy t ậ n dù sao không phải thế giới kia hoàng cung thế nhưng là cái này cũng không thể nói rõ hoàng cung không có đề phòng tương phản đại đa số cao thủ đều là ở tại hoàng cung bên trong muốn ám sát nam cung nhạc còn có thể từ trong hoàng cung chạy trốn ra cơ hội là không thể nào còn tốt tần phi biết việc này độ khó cực lớn từ thương thành ở trong mua mặt nạ ra người cùng lần tảng khí tức bảo vật mới có thể để cho bọn hắn tùy tiện hoàn thành nhiệm vụ lần này không sai trong hoàng cung ám sát nam cung nhạc nữ nhân kia chính là địch thanh ám sát sau khi hoàn thành địch thanh bằng nhanh nhất tốc độ đổi một bộ gương mặt mới dựa theo tần cối trước đó an bài tốt tuyến đường đi tới ngoài thành đúng vậy a không có những vật này đoán chừng chúng ta đến sát nhân thành nhân tần cối cũng là lắc đầu ám sát nam cung nhạc chưa chắc là nhiều khó khăn sự tình thế nhưng là cái này muốn trong thời gian ngắn còn muốn toàn thân trở ra lấy thông minh của hắn đều không có chút nào biện pháp còn tốt có tần phi chuẩn bị đồ vật vậy cứ như vậy đi nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành chúng ta sự tình cũng đều kết thúc hiện tại chúng ta liền chạy tới bọn hắn nơi đó chờ đợi bức kế tiếp nhiệm vụ đi tiếp xuống liền xem bọn hắn biểu diễn hai người đem trên tay rượu uống xong sau liền rời đi lạc nhật đế quốc vương đô theo hai người rời đi toàn bộ lạc nhật đế quốc vương đô lại loạn cả lên bởi vì bọn họ bệ hạ bị người ám sát c ò n bị đánh thành trọng thương không đến thời gian một tiếng toàn bộ đế đô bắt đầu giới nghiêm muốn dùng thời gian nhanh nhất tìm ra cái này ám sát người nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết ám sát người đã thành t h ờ i thành t h ờ i rời đi q u y một chương một trăm chín mươi sáu không tồn tại vẫn đâu ngoài thành tam quốc liên minh cho dù là đi qua lâu như vậy vẫn không có chút nào động、tính. cái này ngược lại làm cho tang minh lý bắt được thời cơ trong khoảng thời gian ngắn đem tất cả nội bộ chỉnh lý tốt điểm này đều là để tam quốc liên minh không có chút nào dự liệu được tựa hồ bọn hắn mỗi ngày nhìn xem yên vân đế quốc luyện binh liền tốt mảy may đánh vỡ loại này ăn ý ý nghĩ ai lúc nào là cái đầu a đừng bảo là những cái kia chiêu mộ tới lâm thời binh sĩ có ý tưởng liền liền xem như trong quân đại đội trưởng càng la liệt dương đế quốc quân thường trực bên trong một viên lúc này tiểu vương cũng có rất nhiều ý nghĩ mỗi ngày n h ả m chán như vậy nhìn chằm chằm đối diện làm gì đã nói xong đánh nhau cái này mỗi ngày tương hố khiêu khích chính là không độc thủ cái này đúng sao nếu có thể đánh nhau liền tốt cấm võ c h i địa người liền cùng địa phương khác người khác biệt thân thể của bọn hắn ở trong liền có cùng người khác không giống hiếu chiến t h ừ a số có lẽ bởi vì bọn họ tổ tiên đều là bị trục xuất tới nơi này nguyên nhân bọn hắn rất không thích c ù n g mình càng là chiến đấu bọn hắn càng là thích cái này muốn tạo thành rất nhiều người đang chiến tranh thời điểm ngoại trừ muốn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên mới tham gia quân ngũ càng nhiều cũng là bởi vì hiếu chiến tiểu vương chính là một thành viên trong đó bây giờ nhìn lấy bọn thủ hạ của mình mặt mà ủ mày trau dáng vẻ hắn tựa hồ cũng không có sức sống hả những người này ở đây làm gì a nơi xa đang luyện binh y ê n vân đế quốc người lại hướng về bên này bắt đầu tới gần bất quá đây cũng không phải là chuyện ly kỳ gì rất nhiều ngày trước kia những người này cứ như vậy tới gần qua một lần kia những người này tới còn để tiểu vương cao hứng một hồi lâu tiểu vương coi là rốt cục có thể đánh nhau thậm chí còn kinh động đến trong quân các đại l a o nhưng là cũng rất nhanh lại để cho bọn hắn thất vọng những người này tới gần quân doanh về sau lại không chủ động tiến công ngược lại là tại doanh trướng bên ngoài chửi ầm lên cái dạng gì khó nghe thì thế nào mắng thực sự để cho người ta buồn nôn không được càng khiến người ta buồn nôn chính là trong quân các đại lao gặp đều không đậu thủ càng là không thèm để ý biết cái này một số người tự mình trở về tu luyện không có đại lão mệnh lệnh làm sao có thể đánh thật sao thế là hai phe liền bắt đầu đối phun lên đến đây cũng là hắn làm nhiều năm như vậy b ì n h lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy tràng cảnh kia đến nay còn để cho người ta dư vị vô thận thẳng đến tất cả mọi người mắng thanh âm câm mới thu tay lại có lần thứ nhất tự nhiên là có lần thứ hai mấy lần trước trong quân đại lao đều sợ xảy ra chuyện sẽ còn ra chấn tràng tử hiện tại ngược lại tốt quen thuộc những người này về sau bọn hắn ngược lại không ra ngoài đừng bảo là bọn hắn liền ngay cả những binh lính này cũng là quen thuộc còn có thể làm cái gì khẳng định là đến đòi mắng thôi hôm qua không có tới để cho ta chuẩn bị song từ đều hiện tại cũng không dùng hôm nay rốt cục có thể phát huy được tác dụng tiểu vương bên người phó đội trưởng một bước rất vẻ mặt kích động cũng không trách hắn hiện tại những binh lính khác gặp những người này đến đây cũng là một mặt hưng phấn thậm chí đều không có làm bọn hắn là sinh tử tương giao cựu nhân tiểu vương cảm thấy dạng này tâm tính rất nguy hiểm thế nhưng là ai kêu hiện tại các lão đại đều là dạng này tâm tính hắn một cái không lớn không nhỏ g i á quan nói cái gì rồi mà lại hắn cũng rất hưng phấn có được hay không hiện tại n h ả m chán bọn hắn có lẽ duy nhất tiêu khiển chính là đối phương g a huynh đệ chuẩn bị kỹ cảng dạng gì từ sao nói nhảm ngươi là không biết chúng ta trong quân doanh có một cái đọc qua sách bất quá nhà đến xa suốt mới từ văn tu biến thành hiện tại võ tu hôm qua ta kêu hắn dạy ta rất nhiều mắng chửi người tử hôm nay chuẩn bị tiếp tục rất tốt một hồi mắng xong về sau ta cũng đi lánh giáo một chút ân ân q u â n biết đám binh sĩ bắt đầu top năm top ba tập hợp lẫn nhau thảo luận một hồi mắng cái gì thậm chí ngay cả bọn hắn tùy thời chuẩn bị chiến đấu vũ khí đều nhét vào một bên ngoại trừ một chút rất khắc khổ võ tu bên ngoài bọn hắn hiện tại thật giống như tại làm theo thông lệ đồng dạng tới gần các vinh đệ chuẩn bị kỹ càng đối phương lập tức liền muốn bắt đầu một số người nhìn xem không ngừng đến gần yên vân đại quân đế quốc đã hưng phấn đang run r à y không biết còn tưởng rằng một trận đại chiến liền muốn bắt đầu đồng dạng vê anh vê anh vê anh tam quốc liên quân bên này hưng phấn dị dạng mà yên vân đế quốc bên này tựa hồ cũng không có man sợ từng cái ngay cả bộ pháp đều là chỉnh tề như vậy nhìn xem quái để cho người ta cảm thấy loại khí thế này ha ha ha ngây tơ bọn hắn cho là bọn họ giống như kiểu trước đây giả trang ra một bộ thanh thế thật lớn bộ dáng liền đem chúng ta dọa sợ sao các huynh đệ liên hỏi các ngươi có sợ hay không không sợ tiếng r ố n g chân thiên không sai bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất trông thấy yên vân đế quốc dạng này chính là như vậy uy thế mới khiến cho rất nhiều các đại lao tại giai đoạn trước thời điểm mười phần chú ý bất quá bây giờ bọn hắn đã thành thói quen dạng này thanh thế cho nên từng cái ngược lại là không sợ hơn nữa còn càng thêm hưng p n ai có thể tưởng tượng đ ư ợ c mấy ngàn vạn đại quân lại bởi vì sẽ phải mắng lên mà hưng p ấ n bất quá huynh đệ tại sao ta cảm giác không đúng thế nhưng là có binh sĩ vẫn cảm thấy hôm nay tựa hồ có chút không thích hợp bình thường yên vân đại quân đế quốc mặc dù cũng là dạng ngày tới nhưng hôm nay khí thế kia rõ ràng có chút không đồng dạng có cái gì không đúng kính a không phải liền là so bình thường càng thêm hăng hái một điểm so bình thường mang nhiều vũ khí m à trong đó một sĩ binh xem t h ư ờ n g chờ một chút đại ca ngươi mới vừa nói cái gì ngươi nói bọn hắn đeo bình khí đúng vậy a đeo bình khí cỏ t h đi bọn hắn muốn động thủ các huynh đệ mau đi trở về cầm vũ khí a bọn hắn hôm nay là nhất định phải độc thủ phát hiện không hợp lý người không chỉ mấy người này cơ hồ đứng ở phía trước kêu nhất hoan mấy người đều phát hiện không thích hợp nhưng khi hắn nhóm muốn quay đầu đi lấy vũ khí chuẩn bị thời điểm chiến đấu bọn hắn lại phát hiện một cái làm bọn hắn mười phần t â m l ạ n h sự t ì n h đó chính là về sau người thực sự nhiều lắm từng cái căn bản thấy không rõ lắm trước mắt t i ê n vân đế quốc là chuyện gì xảy ra thật đúng là cho là bọn họ tựa như thường ngày đến đối phun cho nên phát hiện không hợp lý người muốn đi lấy binh khí thời điểm từng cái đều bị ngăn ở phía trước mẹ nó mau tránh ra a hỗn đản ta không muốn chết a một cái mắt thấy yên v â n binh lính đế quốc đã cách bọn hắn không đến mấy trăm mét xa binh sĩ nước mắt đều rớt xuống bọn hắn hiếu chiến không có nghĩa là bọn hắn thích chết ta mau lưu lại có đ ị c h tập chuẩn bị chiến đấu bất quá cũng có cao thủ chú ý tới yên v â n binh lính của đế quốc rất nhanh liền hô lớn một câu thanh âm rất nhanh chuyển vào những binh lính này trong hai thẳng đến cái này âm thanh về sau từng cái mới phản ứng được Giết. Đáng tiếp đã chậm. Chờ đến bọn hắn kịp phản ứng tiếc thời điểm. đến đã bọn hắn phản chậm, chờ kịp Cách bọn họ không xa, bọn yên vân xa đế q u ố c một chương một trăm chín mươi bảy phạm trọng nghiêm không được kịch liệt tiếng la g i ế t cùng mùi máu tươi nồng nặc rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ danh o địa đã bế quan trong quân các đại lao lúc này mới ý thức tới không tốt từng cái tranh thủ thời gian vận ra thế nhưng là hắn còn không có đợi bọn hắn lao ra bọn hắn cũng cảm giác được giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một cố lực lượng đem bọn hắn cho cầm cố lại tiên vân đế quốc quả nhiên đã sớm chuẩn bị bọn hắn thế mà xuất động tam công v ừ i vặn b ậ y hạ để chúng ta bất động đó là bởi vì lo lắng cái k h á c vài quốc gia tìm chúng ta gây phiền phức nhưng là hiện tại các ngươi tìm đến vậy liền quá tốt rồi bất quá đại đa số công tức nhưng không có bởi vì bị giam cầm về sau liền cảm thấy sợ hãi văn nhân tam công bọn hắn mặc dù có như thế nghịch thiên năng lực nhưng là bọn hắn ngoại trừ dạng này có thể lực nhưng không có chút nào năng lực chiến đấu bọn hắn có cải biến chiến trường hoàn cảnh cải biến chiến trường thế cục năng lực nhưng là chính bọn hắn nhưng không có chân chính nắm giữ chủ động năng lực cho nên bọn hắn căn bản không lo lắng mình bị cầm cố lại mà lại Thái sư, giải, ba cái thanh âm đồng thời từ ba cái doanh địa ở trong vang lên chính là ba cái đế quốc ở trong một trong tam công thái sư lần này vì đối phó yên vân đế quốc các quốc gia vậy cũng là tinh nhuệ ra hết cái này có thể cải biến chiến trường tam công tự nhiên cũng ở trong đó chuyện gì xảy ra chúng ta làm sao còn không thể động vốn cho là ba cái thái sư xuất thủ dạng này g i a m cầm liền có thể bị giải phóng đáng tiếc không có nghĩ tới là bọn hắn hay là không thể động cái này bọn hắn cũng có chút không bình tĩnh thái sư đây là có chuyện gì ba cái doanh địa ở trong gần như đồng thời vang lên thanh â m như vậy ba cái thái sư cũng là một đ ầ u g đọng bọn hắn cũng không biết đây là có chuyện gì à văn nhân tu luyện mười p h ầ n khó đến tam công loại này cấp bậc xuất thủ liền càng thêm khó khăn rất nhiều tam công thậm chí cả một đời đều không có xuất thủ mấy lần cũng tạo thành văn nhân hệ thống mười p h ầ n hỗn loạn bởi vì văn nhân tu luyện thực sự quá cổ quái kỳ lạ rất nhiều văn nhân đều chỉ biết tu luyện đến tam công loại thực lực này văn nhân có thời gian giam cầm năng lực sau đó liền không có cái khác văn tu cũng là cấm võ c h i địa bị trở thành thần bí nhất lực lượng có một k h ô n g hai thậm chí rất nhiều người đều không biết cái này văn tu là thế nào chuyển tới đây đúng là một kiện chuyện hết sức kỳ quái hiện tại bọn hắn bị giam cầm không thể động đừng bảo là những này đại lao lớn liền ngay cả chính bọn hắn đối với mình tu luyện đó cũng là kiến thức nửa đời cho nên hiện tại bọn hắn cũng rất bất lực à. làm sao bây giờ đừng nội đừng nội ta cũng không có đem các ngươi thế nào chỉ là để các ngươi an t ĩ n h ngốc một hồi mà thôi yên tâm chúng ta người cũng vào không được tiến đến cũng là giống như các ngươi không thể động cho nên các ngươi là không có nguy hiểm ngay lúc này ba cái doanh địa đồng thời xuất hiện một cái thân ảnh của lão nhân lão nhân nhìn qua hòa ái dễ gần cho người ta một loại mười phần tín nhiệm cảm giác dù sao không quản ngươi khác tin hay không bọn hắn thế mà tin người này nói lời thật không lo lắng có người lại đột nhiên công kích bọn hắn ta gọi phạm trọng y ê m là một cái l ã o sư yên tâm các ngươi chỉ cần đem trước mắt gáy sách song s o n g kết giới này tự nhiên là giải khai đọc sách đi nói chống rồng xuất hiện mấy quyển sách mà lại những sách này cũng đều là bọn hắn chưa từng nhìn thấy ta rời đi trước phạm trọng n ê m đẳng cấp cựu tinh văn nhân tam công am hiệu dạy hào lai lịch không luân tại triều chủ chính da đẹp trai c h ấ n thủ biên c ư ơ n g đồng đều hệ quốc chi an nguy lúc chi trọng nhìn vào một thân hắn nối một ít quân sự chế độ cùng chiến lược biện pháp cải thiện dùng tây tuyến biên phòng vững chắc tương đối dài thời kỳ hắn lãnh đạo khánh lịch cách tân vận động tuy chỉ phổ biến một năm lại mở b ắ c tống cải cách tập tục chi tiên trở thành vương an thạch hy chữ biến pháp khúc nhạc dạo cho dù ở đảm nhiệm quan địa phương lúc hắn cũng lo lắng hết lòng cúc cùng tận tụy phạm trọng n ê m không chỉ có là bắt tống chư danh chính trị gia cùng nhà quân sự còn là một vị trác tuyệt văn học gia cùng chuyên gia giáo dục làm tống học khai núi sĩ lâm lanh tụ hắn mở tập tục chi t i ề n văn chương luận nghị tất bản nho tông nhân nghĩa cũng lấy nhân cách m ị lực tự thân dạy dỗ cả đời siêng năng tại truyền đạo tụ h nghiệp dốc lòng bồi dưỡng cùng tiến nổ nhân tài thậm chí lúc tuổi già điển viên chưa lợi không có chỗ ở cố định lâm trung di biểu không một lời cùng v i ệ c tư rõ theo phạm trọng n i ê m rời đi trong đó một cái thái sư thế mà ngoan ngoan đem bên trong một quyển sách cầm lên nhìn cái khác mấy người tựa hồ cũng có vẻ siêu lòng bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng vừa rồi vừa rồi người kia đối với chúng ta làm cái gì sao chúng ta tại sao muốn nghe hắn a nghe nói như thế Cầm sách này còn nhìn sao thế nhưng là cho dù là nghĩ mà sợ những người này vẫn còn không biết rõ nên làm gì bọn hắn bị vây ở chỗ này nếu là thật như là người kia nói như vậy vậy bọn hắn đoán chừng là không đi ra ngoài được không có bọn hắn chủ trì đại quân hiện tại liền so một đám người ô hợp không mạnh hơn bao nhiêu hiện tại bọn hắn tựa hồ không có lựa chọn khác còn có thể làm gì thử một chút đi hy vọng người kia sẽ không gạt chúng ta mặc dù trong lòng vẫn còn có chút nghĩ mà sợ nhưng không biết thế nào nghĩ đến người kia khuôn mặt trong lòng liền có một loại không h i ể u tín nhiệm cảm giác đ á n g người bất đắc dĩ cầm lên sách trên sách văn tự cũng không tính quá nhiều dạng này văn tự có lẽ đối với võ tu tới nói vẫn còn có chút phiền phức nhưng là bọn hắn dù sao đều là tam công cấp bậc cao thủ trí nhớ tự nhiên là rất tốt dùng không đến năm phút liền đem quyển sách này cho đọc xong liền tại bọn hắn đọc xong đồng thời bọn hắn bị giam cầm phạm vi hoạt động lập tức liền giải phong cái này đây chính là văn tu chân chính lực lượng sao vẫn là nói đây là mới văn tu đầu tiên ra thái sư một mặt s ứ n g sở sống lâu như vậy hắn còn không biết văn tu thế mà còn có thể dạng này chơi không được ta nhất định phải trở về thử một chút cái này văn tu lực lượng phạm trọng y ê m xuất thủ khiến cái này người m ư ờ i phần sợ hãi nhưng cùng lúc cũng cho bọn hắn một đầu mới tu luyện mạch suy nghĩ t ố t không muốn đi thần đi trước xem một chút đi chờ một lát đang nói rất nhanh một cái công tức cũng đi ra bất quá hắn ánh mắt lại không quá hữu hảo bởi vì hắn đã cảm giác không thấy yên vân binh lính của đế quốc khí t ứ c rất rõ ràng yên vân đế quốc t r i binh cỏ quả nhiên khi bọn hắn đổi tới trên chiến trường thời điểm chỉ là lưu lại còn tại giúp đỡ cho nhau liên minh binh sĩ mà đại đa số người thì là tại thu liễm thi thể yên vân đại quân của đế quốc đã lui thế nhưng là nhìn tình huống hiện tại tam quốc liên minh cũng đã chết không ít người c h ỉ ít cũng có hai mươi v ạ n đi chết người không tính rất nhiều thế nhưng là luôn luôn để mấy người trong lòng buồn buồn cảm giác một loại cảm giác vô lực tại tất cả trong lòng tràn ngập ra q u y một chương một trăm chín mươi tám vô đề cũng không t ệ l ắ m thu hoạch nhìn cách đó không xa đại doanh tần phi cùng tang minh lý đồng thời lộ ra tiểu dung bọn hắn thiết kế đã bắt đầu động mà lại hết thể đều tại dựa theo bọn hắn suy nghị phương hướng tại đi như vậy nếu là bọn hắn không đến tiến công chúng ta chúng ta liền tiếp tục đi hai người hiểu ý cười một tiếng ẩm các người rốt cuộc muốn đợi đến lúc nào hiện tại tốt các người dễ chịu đúng hay không tam quốc liên minh đại doanh ai cũng không nghĩ tới nổi giận lại là nguyên lao tổ mà không phải ngồi ở một bên quý vương nhưng tất cả những thứ này đều hợp tình hợp lý ngược lại là quý vương một b ư ớ c thoải mái nhàn nhã dáng vẻ tựa hồ một chút cũng không có để ý chuyện lần này nguyên lao tổ người phát táo có làm được cái gì ta không phải đã sớm nhắc nhở qua các ngươi muốn các ngươi mau chóng hành động sao hiện tại ta cũng chỉ có thể ha ha quý vương nói không hết trào phúng thời gian rất sớm q u ý vương liền cực kỳ bất mãn bọn h ắ n dạng này tiêu cực biếng nhác thế nhưng là mặc kệ quý vương làm sao náo những người này căn bản liền sẽ không lý quý vương cái này khiến quý vương lúc ấy cũng là nhẫn nhịn đầy mình khí bây giờ nhìn gặp những người này không dễ chịu hắn ngược lại dễ chịu mượn cơ hội như vậy nói không chừng còn muốn nhục nhã một phen những người này ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc ta cảm thấy chúng ta muốn giáo hấn một tên tự tử hẳn không có người có thể cản được chúng ta liệt lao tổ ánh mắt càng phát biến lăng lệ lúc đầu mọi người trong lòng đều kìm nén phát h ỏ a cái này nguyên lão tổ phát nổi giận mọi người cũng liền nhịp dù sao cũng là liên minh một thành viên trong số đó thế nhưng là n g ư ơ i một tên p h ả n đ ồ một đầu chó nhà có tang dựa vào cái gì ở chỗ này nói chuyện h ừ quý vương hừ lạnh một tiếng trong lòng tràn đầy bất mãn nhưng là cũng không nói gì thêm tựa như những người này như thế hắn vẫn là phải cẩn thận một chút hắn hiện tại cũng không so tại yên vân đế quốc thời điểm có càng nhiều giá trị lợi dụng những này không dám giết hắn thế nhưng là không có nghĩa là những người này thật không dám thu thập một chút hắn nguyên lão tổ n g ư ơ i giảm nhiệt chúng ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế chuyện này ta đã truyền tin tức bẩm bệ hạ nơi đó rất nhanh liền có tin tức n g ư ơ i yên tâm lần này bệ hạ hẳn là sẽ không tại phóng túng những người này tề lao tổ không có chút nào biểu lộ thế nhưng là hắn nói lời như vậy đã đại biểu hắn thái độ hiện tại chuyện này là tuyệt đối không thể nhịn lại càng không cần phải nói yến vấn đề nước còn ra một vị lợi hại tam công nếu không phải vị kia tam công nói năng lực của hắn ngay cả người mình đều m u ố n không chế bọn hắn thật không dám tin tưởng đến cuối cùng bọn hắn sẽ là dạng gì kết cục có lẽ thật là toàn quân bị diện rất khó tưởng tượng cảnh tượng như vậy sẽ để cho tam quốc lâm vào dạng gì một cái hoàn cảnh Hy không này vọng lần này sẽ đ một một ừ các ngươi hôm nay lục nhã tại ta ta nhất định sẽ không để cho ngươi tốt hơn kết thúc chúng ta đi nơi này đã không có ở lại cần thiết quý vương rời đi c ũ n giá không có t ạ đại dạng i doanh ở trong nhất lên dạng gì gần sóng.、Quý、vương ở gì g Quý trị lợi dụng cũng chỉ có như vậy một chút nếu không phải bên người còn đi theo một cái tăng công có lẽ bọn hắn sớm đã đem hắn g i ế t đi hiện tại đi cũng tốt bọn hắn vừa vẫn an tĩnh nếu là về sau có cơ hội dạng này người không thể bị bọn hắn sử dụng bọn hắn không ngại giết hắn hiện tại mà ai cũng không có thời gian còn hắn nhóm tà thao đây là lần thứ mấy liệt lao tổ nhìn cách đó không xa yên vân binh lính đế quốc đã thực sự không nhịn được riêng là đem trước mắt một tòa đại doanh làm hỏng phải biết bây giờ cách sự t ì n h lần trước đã qua nửa tháng t h hưu cũng bởi vì có sự t ì n h lần trước để tam quốc người trong liên minh mười phần cẩn thận mà bọn hắn hướng mình b ậ hạ trình đi lên chiến báo tựa hồ cũng không có bị trông thấy một chút vẫn luôn không có tin tức không có hoàng đế tin tức bọn hắn cũng không dám dẫn đầu độc thủ quân liên minh không dám dẫn đầu độc thủ nhưng yên vân đế quốc những binh lính này liền không có hào tâm như vậy bọn hắn còn cùng những người này bắt đầu chơi trong lòng chiến lúc không có chuyện gì làm bọn hắn liền tụ tập lại làm ra một bộ tùy thời muốn tiến công dáng vẻ nhưng l à đợi đến quân liên minh chuẩn bị nên chiến thời điểm bọn hắn lại chạy tới nghỉ ngơi không chỉ có dạng này đáng giận hơn yên vân quân đội của đế quốc tập kết thời gian luôn luôn để ngươi không nghĩ ra hoặc là ở buổi tối hoặc là tại nửa đêm hoặc là tại giữa trưa thời điểm dù sao liền không có một ngày yên tích kỳ thật trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng những người này nếu là không có lần trước cơ hội bọn hắn là nhất định sẽ không tiến công kỳ thật bọn hắn không cần tùy thời chuẩn bị chiến đấu đều được nhưng là bọn hắn có thể c ử c sao h i ệ n nhiên là không được bọn hắn không dám đánh cược sự tình lần trước để bọn hắn tổn thất hai mươi vạn người không tính là quá nhiều nhưng là muốn là mỗi m lần đều là người như vậy mà lại hiện tại cái này còn không phải để hắn nhóm nhức đầu nguyên nhân chủ yếu là mấy cái hoàng đế giống như đều không có cái gì động tác đừng bảo là liệt dương đế quốc cùng khâu một đế quốc hoàng đế không có động tác liền ngay cả lạc nhật đế quốc hoàng đế nam cung nhạc cũng không có thanh âm cái này lúng t Bất đ ộ nhưng g cũng k ô n nếu là bọn hắn thực lực đủ mạnh, đoán chừng g phải, thực là lực đủ d ớ i i đấy b h sĩ đều muốn n bất ờ là m phản. Nhưng là bây giờ bọn hắn dạng này cũng không chịu nổi bọn hắn bị giết hai mươi và người coi như cái này nho nhỏ một cái bắt đầu phản phất xé mở một đầu lỗ hồng hiện tại ngay trong đại quân đã phát hiện rất nhiều đào binh số lượng đều tại khoảng mấy và người đây cũng không phải là số lượng nhỏ rất dễ dàng ảnh hưởng q u â n tâm bọn hắn thậm chí cũng không dám đem những đào binh này bắt lại đương giết đi đây là bọn hắn không làm tạo thành cũng không phải là những người này sợ chết mà chạy trốn bọn hắn rất thất vọng thậm chí bọn hắn còn rất đau khổ dạng này còn có thể chơi tiếp tục sao liệt lao tổ hận không thể hiện tại mình một mình rết đi và o cũng rất thoải mái a bây giờ lại chỉ có thể nhìn như vậy trong lòng không nói ra được đau khổ càng nhiều hơn chính là tâm mệt mỏi ngay cả h ắ n dạng này cấp bậc nhân vật đều tâm mệt mỏi có thể tưởng tượng phía dưới binh sĩ liền càng thêm đau khổ chủ soái lạc nhật đế quốc tín sư đến n g h e tới tin tức này thời điểm liệt lao tổ mừng rỡ như đ i ê n hiện tại liên quân còn kém một cái chủ soái hiện tại chỉ cần bất kỳ một cái nào hoàng đế hạ lệnh bọn hắn đều muốn độc thủ mặc kệ là vị hoàng đế kia bởi vì bọn hắn đã nhịn không được bọn hắn cũng kéo không nổi cuộc chiến này bọn hắn nhất định phải đánh cho dù là vi phạm với mình đế quốc hoàng đế mệnh lệnh bọn h ắ n cũng nhất định phải làm như vậy không được lao tử không đổi các ngươi chơi lao tử muốn về đế quốc mà lại là lập tức liệt lao tổ còn không có đi đến đại doanh chỉ nghe thấy nguyên lão tổ bại lộ thanh âm nguyên lão tổ rất thích sinh khí thế nhưng là cũng đúng là một cái rất thu liếm người liệt lao tổ cũng là lần đầu tiên nghe gặp nguyên lão tổ sẽ nói ra như vậy không được xảy ra chuyện đây là liệt lao tổ trong lòng phản ứng đầu tiên q một chương một trăm chín mươi chín con nổi vậy liền nói ngắn gọn ta không có thời gian nghe ngơi cái này nói nhảm hiện tại lạc nhật đế quốc người rút đi để yên vân đế quốc biết ta nhìn ngươi còn có thời gian ở chỗ này cùng ta hao tồn sao ta hắn mèo chọc ai a ta cũng không muốn a ta cũng chỉ là nghe lệnh ra a ta cũng rất bất đắc dĩ có được hay không cái này ai cũng tìm hắn nổi g i ậ n đến cùng làm ấy cái ý tứ a tề lao tổ trong lòng cũng là hỏa khí không nhỏ thế nhưng là hắn lại tìm không thấy ai phát hiện tại ai cho hắn nổi giận hắn đều muốn nhẫn thế nhưng là hắn chỗ nào nhận qua dạng này khi a trong bất chi bất giác chính hắn cảm xúc cũng có chút không đúng lắm lạc nhật đế quốc hoàng đế bị ám sát cái gì tại sao có thể như vậy ai làm h ắ nhưng n là công tức cấp bậc cao thủ a ai dám ám sát hắn hơn nữa nhìn nguyên lão tổ cái biểu tình này chẳng lẽ còn để cho người ta ám sát thành công kia nam cung nhạc hiện tại đến cùng thế nào là chết sao vẫn là ngươi đủ ta làm sao biết lao tử hiện tại cũng là không hiểu ra sao ta vẫn không rõ s ở đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi liền phê đầu che mặt tới ngươi hắn meo là coi ta là chó của ngươi đi đủ lao tử vọt thẳng lấy liệt lão tổ giống lên cỏ xem ra ngươi là khó chịu ta rất lâu đúng không kia đến nha lao tử cũng nhịn ngươi rất lâu động thủ a Ta hai ắ n còn sợ người không thành. meo sợ Liệt l o sao tổ thể có chịu được ư n g ờ khác d ạ người này cùng hắn nói chuyện, liền ngay cả bệ hạ của bọn hắn cũng cả của c hạ h bệ a anh, hai từng từng cùng hắn nói như nói. n g có ư vậy Vậy trực tiếp là đối oanh ở cùng nhau mảy may đều không có k i ể m chế mình thế nhưng là bên cạnh hai người người lại giật mình kêu lên hiện tại ai cũng biết hai người là lựa giận trong lòng bên trong đốt mới có thể cứng như vậy đ ố i Tốt, hai vị tỉnh táo lại thật dễ nói chuyện các ngươi bên này sợ là chân trước đánh nhau y ê n vân đế quốc bên kia sau đó liền có thể đuổi tới thu một chút thu một chút hai phe mấy cái công tức tranh thủ thời gian tới kéo lại hai người cái này nếu là đậu thủ tuyệt đối là ghê gớm sự tình hừ hai người hư lạnh một tiếng lúc này mới thu liễm khí thế của mình nhưng trên mặt n ộ u khí còn không có tiêu tán khẩu khí này bọn hắn là không ra trong lòng bọn họ tuyệt đối không t h o ả i mái thế nhưng là không t h o ả i mái lại có thể thế nào còn không phải đến nhẫn nhưng là hai người lại đều đem sự tình hôm nay ghi t ạ c trong lòng sớm muộn hai nước đều có một trận chiến hôm nay việc này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy kết thúc lần tiếp theo đậu tay bọn hắn tuyệt đối là sinh tử bất luận cái này lạc nhật đế quốc hoàng đế bị ám sát mắc mớ gì đến các ngươi vì cái gì cái này nguyên lão tổ vừa rồi ngựa khí tựa hồ cùng các ngươi có rất lớn quan hệ hai cái lao tổ không nói cao thủ khác nhóm ngược lại là đứng dậy hòa giải hiện tại lúc này bọn hắn nhất định phải tỉnh táo lại làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không phải cây gai này vẫn luôn tại trong lòng của bọn hắn đâm vào đối với người nào đều không tốt nam cung nhạc là bị một nữ nhân ám sát tề lao tổ sắc mặt có chút khó coi nói nữ nhân thiên hạ này còn có nữ nhân có thể ám sát hắn hắn không phải đã nói thiên hạ nữ nhân liền không có hắn không giải quyết được sao mà lại một nữ nhân dựa vào cái gì liền có thể ám sát hắn hắn là những năm này khí lực đều dùng tại trên người nữ nhân đi trong đó một cao thủ một mặt khinh thường nói hiện tại tam quốc liên hợp lại liền không có nghĩa là mọi người liền lẫn nhau nhìn thuận mắt trên thực tế tất cả mọi người minh bạch cái này bất quá là lợi ích thúc đẩy thôi không chừng ai ở sau lưng không mắng đối phương vài câu chỉ là hiện tại lạc nhật đế quốc người đi loại này khinh thường mới biểu đạt ra tới mà thôi nếu là dạng này liền tốt chỉ là giết nữ nhân của hắn là một cái công tước công tước nữ công tước dưới gầm trời này trừ bọn ngươi ra khô một đế quốc vị kia nữ công tước còn có nữ nhân có thể tu luyện tới loại cảnh giới này các loại ngươi ý tứ không phải là nguyên bản người này còn có chút không thể tin được thế nhưng là một liên tưởng đến vừa rồi nguyên lão tổ kia một phen hắn tựa hồ minh bạch cái gì đúng vậy a dưới gầm trời này ngoại trừ chúng ta nhân hiển hoàng hậu ta cũng không biết còn có người kia là nữ công tước cái này v a n ư ớ c tự nhiên là chúng ta tới quõng cũng không nghĩ một chút nhân hiển hoàng hậu là cao quý hoàng hậu một nước làm sao có thể làm ra ám sát loại chuyện này ra thế nhưng không có cách nào hiện tại nam cung nhạc hôn mê bất tỉnh đến cùng là ai ám sát hắn ngoại trừ nam cung nhạc căn bản cũng không có ai nói rõ ràng cái này văn ức k h n g l ư n cũng phải quõng ha ha nghe được tế lão tổ người này cười ha, ha. nhưng không có lại nói cái khác bất luận cái gì lời nói chỉ là nhìn tề lao tổ ánh mắt có chút không đúng làm chúng ta là kẻ ngu đi thiên hạ này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ thế nhưng là đối với có ít người tới nói ngươi muốn lẩn tàng đều không có dấu tựa như vị kia nhân hiển hoàng hậu lại tu luyện đến hầu tức thời điểm liền đưa tới các đại đế quốc chú ý một nữ nhân có thể tu luyện tới hầu tức cơ hồ đều sẽ bị chú ý thiên phú cao tuyệt người càng là như vậy nhân hiển hoàng hậu chính là một cái ví dụ sống sờ sờ hiện tại ngươi nói cho ta đột nhiên toát ra một cái nữ công tức đem nam cung nhạc cho ám sát ngươi đùa người nào nam cung nhạc chơi vui đây là người trong thiên hạ đều biết sự tình nhưng là nếu ai bởi vì cái này liền xem thường nam cung nhạc vậy ai chính là đồ đẩn nam cung nhạc cũng chính là không có đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện không phải thiên hạ này thứ nhất cũng không thể nào là cái kia chết đi yên vân đế quốc lao hoàng đế ai hắn meo nói cho ta nam cung nhạc bị nữ nhân ám sát vẫn là một cái nữ công tước ai hắn meo không cái thứ nhất nghĩ đến vị này nhân hiển hoàng hậu ta liền đem đầu của mình cắt bỏ làm cầu đề đá bất quá bọn hắn cũng chính là ở trong lòng ngấm lại không ai đem như vậy nói ra được a nghe được người này gượng cười âm thanh chính thể lao tổ cũng là phát ra một tiếng g ư ợ c cười đừng nói những người này không tin chúng ta đều không tin có được hay không liên hỏi cái này thiên hạ ngoại trừ nhân hiển hoàng hậu còn ai có thực lực như vậy làm chuyện như vậy đừng đùa có được hay không mà lại giải thích như vậy mặc kệ nói cho ai nghe đoán chừng phải đến đều là cái này âm thanh gượng c ư ờ i đi cũng chính là vì hoàn thành hoàng đế mệnh lệnh của bệ hạ ngăn lại nguyên lao tổ không phải hắn đều muốn hỏi một chút hoàng đế của mình bệ hạ đến cùng phải hay không nhân hiển hoàng hậu làm việc này mà lại việc này mặc dù làm cho gọn gần vào thế nhưng là cái này cũng phải đợi đem yên vân đế quốc cầm x u ố n g rồi nói sau hiện tại tam quốc liên minh đã rời đi một nước nếu là còn không đối yên vân đế quốc tiến hành sau cùng tổng tiến công hắn lần này tam quốc liên minh xem như c h i ệ t để thất bại còn để liên vân đế quốc vượt qua gian nan nhất thời điểm hoàng đế của ta bệ hạ a người rốt cuộc muốn thế nào a hiện tại nếu là còn chưa động thủ kia thật chính là không có cơ hội gượng cười qua đi toàn bộ tràng diện có thể nói xấu hổ đến không được đoán chừng lúc này ai trong lòng đều là vị kia nhân hiển hoàng hậu nhưng mọi người cũng đều là liên minh quan hệ không tiện nói gì trong lúc nhất thời cứ như vậy cứng gắc cái kia chúng ta về trước đại doanh thực sự xấu hổ đến không được liệt dương đế quốc người đành phải cáo từ trước bất quá bây giờ mọi người trong lòng kết lại thêm một cái q một chương hai trăm ngăn cản tân vị đại tướng quân Các n g ư ơ i thật l cũng, cũng... Cũng, có có cũng biết ta chính như vậy a là dưới tay người khác làm việc v ậ t ta nhưng không có năng lực quản những này nguyên lão tổ nói để cho ta dẫn người rời đi nhiệm vụ của ta chính là dẫn người rời đi những chuyện khác cùng ta không có bất cứ quan hệ nào tân vị đại tướng quân một bức ta chỉ có thể cho người ta làm việc tiểu đệ bộ dáng thế nhưng lại để tề lao tổ mười phần kinh ngạc người ánh mắt khinh thường kia rõ ràng chính là mình không n g u y ệ n ý sao phải nói ra lời như vậy bất quá tề lao tổ bất mãn trong lòng về bất mãn nhưng vẫn là hết sức khắc chế hắn cũng không muốn lại giao ác cái này nếu là đem lạc nhật đế quốc bức cho gớp nói không chừng những người này trực tiếp liền độc thủ hiện tại bọn hắn quan hệ trong đó là tại quá khéo léo d ù không được xuất hiện nửa điểm sai lầm kia liền chúc tân vị đại tướng quân thuận b u m x ô gió tề lao tổ giới vừa cười vừa nói vốn p cái, được. Được. cái này thực tình chúc phúc đến vị này trong mắt liền biến thành cái dạng này mình vẫn là ngậm miệng đi tề lao tổ xem như không có nghe được tân vị đại tướng quân c h à o phúng rất nhanh tân vị đại tướng quân liền mang theo d ư ớ i đáy binh sĩ rời đi quân doanh ai bệ hạ của ta a lúc này mới các ngươi thế nhưng là đem mình b ù a chơi chết nếu như các ngươi còn chưa tới ta đoán chừng chúng ta liền không chơi được tề lao tổ thở dài một tiếng lúc đầu cái này nên yên vân đế quốc một cái từ cục thế nhưng là không nghĩ tới trong nháy mắt liền biến thành một cái bế tắc nếu không phải là mình bệ hạ cùng liệt nhật đế quốc vị kia lẫn nhau nghi kỵ đề phòng lẫn nhau đây hết thệ cũng sẽ không phóng sinh ngược lại để vốn là ủng hộ diệt trừ yên vân đế quốc lạc nhật đế quốc lập tức thối lui ra khỏi chiến trường lần này thật đúng là không phản đối chỉ hy vọng hai cái hoàng đế có thể bỏ xuống trong lòng đề phòng đ i yên vân đế quốc khởi xướng một k í c h cuối cùng khởi bẩm chủ soái bệ hạ có tin tức chuyển đến nói ít ngày nữa hắn liền bổi tới chiến trường đ i yên vân đế quốc tiến hành khởi xướng sau cùng tổng tiến công quá tốt rồi bệ hạ ngươi rốt cuộc đã đến tề lao tổ một viên trong lòng căng thẳng rốt c u c đề xuống thương quân chúng ta là muốn tiếp tục nghỉ ngơi một chút sao phía trước lập tức liền muốn thoát ly yên vân đế quốc biên cường tiến vào khô mộc đế quốc biên giới. lạc nhật đế quốc vốn cũng không cùng yên vân đế quốc láng giềng lần này tham gia tam quốc liên minh càng làm ư ợ n đường từ khô một đế quốc biên quan tiến vào yên vân đế quốc ừ tự nhiên là là phải thật tốt nghỉ ngơi cái này khô một đế quốc hiện tại đến cùng ăn cái gì tâm chúng ta căn bản cũng không biết nếu là bọn hắn đột nhiên xuất thủ làm sao bây giờ những cái kêu ra vệ đạo mạo nghị quân tử thực sự không thể để cho người yên tâm cho nên chúng ta nhất định phải dưỡng đủ tinh thần tốt lấy sung mãn nhất tinh thần vượt qua khô một đế quốc thông chi một chút đi để mọi người thông qua khô một đế quốc thời điểm nhất định phải cần thật cẩn minh cho dù không cần phải nói nhóm hiện tại lạc nhật đế quốc người đối khô một đế quốc cũng là cẩn thận và phần cấm võ tri địa người cái này lĩnh vực quan niệm thật sự là quá cường đại đây cũng là vì cái gì cấm võ tri địa sẽ có đế quốc tồn tại nguyên nhân hoàn toàn cũng là bởi vì trước tiên mọi người là cùng một chỗ chiếm lĩnh một cái địa bàn ô m lấy đoàn đến bảo vệ mình tạo thành điều này cũng làm cho qua vô số năm về sau nơi này phổ nhà thông thái cũng có cực lớn lĩnh vực quan niệm cho nên nơi g ư khiến cái này người đi ra ngoài đánh trận bọn hắn chỉ cần kiến thức không đối có thể sẽ chạy nhưng là một khi quốc gia gặp được nguy hiểm đại đa số người phản ứng đầu tiên tuyệt đối là bảo hộ quốc gia này liền cùng hiện tại yên vân đế quốc bọn hắn liền cơ hồ không có đạo binh nhưng tam quốc liên minh lại xuất hiện đạo binh bất quá cho dù phân phó tân vị vẫn là có chút không yên lòng tại do xét chung quanh phát hiện cũng không có người nào đi theo về sau hắn mới yên tâm lại nghỉ ngơi chuẩn bị cái này ngày thứ hai có khả năng phát sinh sự t ì n h bất quá ngày thứ hai nhưng không có phát sinh bất cứ chuyện gì thậm chí ngay cả một chút sự t ì n h đều không có phát sinh phải biết lần thứ nhất từ k h ô một đế quốc thời điểm hai nước binh sĩ còn phát sinh qua ma sát nhưng là hôm nay bọn hắn từ bên này đi ngang qua thời điểm nhưng không có trông thấy một sĩ binh không phải chung quanh không có người chỉ là bọn hắn trông thấy lạc nhật đế quốc người xuất hiện liền lẫn mất xa xa h ừ trốn tránh chúng ta sao là sợ hai nước đánh nhau đi là làm việc trái với lương tâm đi bất quá cũng tốt t ỉ n h phiền phức tân vị trông thấy khô m ộ t đế quốc người như thế thu liễm bất an trong lòng hơi b ù n g ra nhưng đối với khô m ộ t đế quốc vẫn không có một điểm hào cảm không chỉ chỉ là bởi vì nam cung nhạc bị đâm chết sự t ì n h khô m ộ t đế quốc cùng lạc nhật đế quốc l ắ n g d i ề n hai nước phát sinh chiến tranh vô số k ể thậm chí tại tam quốc liên minh vừa mới thành lập thời điểm hai nước còn phát sinh qua một chút xung đột nhỏ liền ngay cả liệt dương đế quốc đều tại liên minh đ ê m t r ư ớ c ăn khô m ộ t đế quốc thua thiệt loại này ác cảm kỳ thật chính là hai nước nhân tri ở giữa địa lý hiện tại bởi vì có nam cung nhạc sự tình ngược lại làm cho hai nước quan hệ m ư ờ i phần vi d i ệ u sợ phát sinh chút chuyện gì đó nếu là bình thường rời đi tân vị đoán chừng bọn hắn sẽ còn ra tay đánh nhau đây chính là đế quốc ở giữa ma sát đây chính là hiện tại tứ đại đế quốc trạng thái không phải ngươi chết chính là ta sống một cái liên minh căn bản nói rõ không được thởm a sự tình thuận lợi thông qua được khâu một đế quốc mắt thấy là phải tiến vào tân vị tâm cũng rốt c ụ ộ c yên tâm lại ngay tại cách đó không xa c h ấ n thủ biên quan một cái khác công tức tướng quân đang chờ hắn lúc đầu c h ấ n thủ biên quan thủ tướng đều là một chút hầu tức cấp bậc tướng quân nhưng là bởi vì liên minh cùng nam cung nhạc sự tỉnh hiện tại toàn bộ lạc nhật đế quốc đều tại giới nghiêm có thể động lên công tức cao thủ đ ề u động hiện tại lạc nhật đế quốc nội nhân tay thiếu nghiêm trọng cho nên nguyên lão tổ nhóm mới có thể trước một bước rời đi để hắn chỉnh lý quân đội đuổi theo k h â một đế quốc giữa chúng ta sổ sách sớm muộn có thể coi là tính toán chờ đó cho ta đi tân vị hung hăng nhìn thoáng qua cách đó không xa khô một đế quốc liền dẫn tất cả binh sĩ xuất phát kỳ thật ta cảm thấy chúng ta ở giữa sổ sách không cần đến ngày sau lại tính hôm nay thời tiết này cũng không tệ để tân vị tuyệt đối không ngờ rằng chính là một cái thân ảnh quen thuộc cứ như vậy nên ngang xuất hiện ở đại quân cùng trước mặt hắn q một chương hai trăm l i h một t i ệ n nguyên một đoạn đường tề lao tổ người muốn làm gì không sai người này vẫn là một người quen một cái không thể quen thuộc hơn được người tam quốc liên minh khô một đế quốc chủ soái tân vị làm sao cũng không nghĩ ra bây giờ người này thế mà còn ra hiện tại trước mặt hắn người này rốt cuộc muốn làm gì tân vị trong lòng thông minh một cố dự cảm không tốt ngươi nói ta có thể làm gì t h i ệ n ngươi một đoạn đường thôi tề lao tổ nên ngang đi tới tân vị phía trước không có chút nào đem trước mắt đại quân để vào mắt tự nhiên hắn cũng có không đem những đại quân này để ở trong mắt tư cách mặc kệ lại nhiều đại quân bọn hắn thực lực như vậy muốn đi là tuyệt đối không có vấn đề chút nào đưa không cần phía trước chính là chúng ta lạc nhật đế quốc mời trở về đi tân vị không biết tề lão tổ muốn làm gì nhưng là không có quan hệ mặc dù trong lòng có một tia dự cảm không tốt nhưng là phía trước chính là lạc nhật đế quốc địa bản nơi đó còn có một cái công tức toa c h ấ n t ề lao tổ thực lực mạnh hơn cũng bất quá là một người chỉ cần hắn đ ộ n g thủ cái k i a công tức có thể ngay đầu tiên đổi tới nơi này cứu mình như vậy sao được rồi đây cũng không phải là chúng ta thân là địa chủ việc vừa mới nói xong t ề l a o tổ đột nhiên bạo khởi xuất thủ mục tiêu trực chỉ tân vị h ừ liền biết ngươi sẽ cho ta tới này một tay bất quá tân vị cũng đã sớm có chuẩn bị nhẹ nhõm né tránh t ề lão tổ công kích xem ra các ngươi khô m ộ t đế quốc quả nhiên là muốn đối với chúng ta lạc nhật đế quốc đ ộ u thủ xem ra chúng ta bệ hạ chính là các ngươi ám sát đúng không người nói tề lao tổ mỉm cười cũng không trả lời thẳng nhưng là ý tứ này rất rõ ràng chỉ cần không phải đồ đần bây giờ nhìn gặp tề lao tổ cái dạng này đoán chừng đ ề u biết nam cung nhạc bị ám sát sự tình chính là bọn hắn làm rất tốt thừa nhận liền tốt như vậy hiện tại để mạng lại đi để cho ta nhìn xem các ngươi tề lao tổ có thể thống lĩnh khô m ộ t đế quốc đông đảo cao thủ đến cùng là lợi hại đến mức nào đi đã tề lao tổ thừa nhận hắn cũng liền không thể so với che giấu hiện tại cho dù là giết tề lao tổ cũng được lạc nhật đế quốc hiện tại vẫn sức chờ phát động bất kể là ai dám ám sát nam cung nhạc bọn hắn đều muốn những người này nỗ lực nên có đại d ố i tới đi hai người lập tức đánh lên lấy thực lực của hai người rất nhanh liền chiếm cứ một mảng lớn đất trống tại trước mắt bao người n g ư ô i một quyền ta một quyền đánh lên bắt đầu mấy chiêu thời điểm hai người còn tương xứng bất quá rất nhanh tân vị liền bắt đầu rơi xuống hạ phòng có thể trở thành khô một đế quốc thông soái thực lực này tự nhiên không thể k i n h thường tân vị cũng chưa từng có k i n h thường qua tề lao tổ hán chỉ là không có nghĩ đến mình lại nhanh như vậy liền bị áp chế thế nhưng là hắn không có chút nào lo lắng bởi vì bên này đánh nhau nhất định đưa tới cách đó không xa biên quan quân coi giữ chú ý không được bao lâu sự trợ giúp của hắn sắp đến tân vị đại tướng quân ta k é m chút q u ê n nói cho ngươi một chuyện bất quá đánh lấy đánh lấy một mực gáp chế tân vị kỳ lao tổ lại đột nhiên mở miệng nói chuyện ha ha ngươi vẫn là thật sự là n h ả m chán muốn đánh liền đánh ở đâu ra những ngày nói nhảm cha cha ta còn tưởng rằng ngươi rất tình nguyện biết chuyện này tốt kéo dài thời gian chờ lấy ngươi cứu việt đến bất quá đã ngươi không nguyện ý biết vậy ta cũng chỉ phải bất hạnh nói cho ngươi, ngươi chết định. Tề l là là sự tình trừ phi ý thức được không đúng tân vị đại tướng quân tranh thủ thời gian buộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình hy vọng có thể từ bị thời gian đình chỉ ở trong tránh ra mặc dù cuối cùng tân vị làm được nhưng là hắn hay là chậm một bước tề lao tổ đã xuất thủ một quyền đánh vào tân vị trên lồng ngực tân vị lập tức liền bị đánh trên mặt đất ném ra một cái mười mấy thước hố to bị đánh bại trong hố tân vị không có c ư như vậy mất mạng nhưng là đã không xa hắn hiện tại ý thức đã bắt đầu có chút mơ hồ nếu là lúc này không có người tới cứu hắn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ ta nghĩ nói với ngươi chính là lần này tới người cũng không chỉ ta một cái nhìn xem đã không có bao nhiêu thời gian có thể sống tân vị để lao tổ cười đại ý không sai có thể đem thực lực như hắn đột nhiên đem không chế lại chí ít cũng là một vị tam công xuất thủ điểm này hoàn toàn ngoài tân vị ngoài ý liệu hắn không nghĩ tới vì đối phó hắn khâu một đế quốc thế mà dạng này bỏ được phải biết sử dụng thời gian đình chỉ tam công liền cùng một tên phế nhân một người bình thường đều có thể giết hắn mà lại có thể để cho công tức bị đ ứ n g im chí ít bọn hắn khoảng cách là mười phần tiếp cận hiện tại đại quân ngay tại bên người đây chính là cực dễ dàng xảy ra vấn đề h è n hạ không không không cái này không gọi h è n hạ chỉ là chúng ta không muốn nỗ lực một chút không nên có đại giới mà thôi、người. Tân vị cái ò n muốn n c này thế nhưng l hắn, hắn công, công tức nhắc nhở tề lão tổ một câu hắn lúc đầu cũng không muốn nhung tay thế nhưng là lạc nhật đế quốc cứu viện đã nhanh muốn tới không có sức hoàn thụ tam công cực dễ dàng xảy ra chuyện bọn hắn cũng không dám để tam công mạo hiểm đây chính là nghịch thiên phụ trợ a không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến ta còn muốn nói giết mấy người chơi đ ù a đi thôi tề lao tổ một cái sau nhảy từ nhân tộc bên trong đột nhiên nắm lên một người lợi dụng tốc độ cực nhanh biến mất tại trước mắt mọi người giờ phút này tất cả lạc nhật đế quốc binh sĩ đều ngây người tại nguyên châu không biết nên làm gì t h ầ n t i ê n đánh nhau bọn hắn có thể còn sống sót liền đã rất tốt rất nhanh một cái tóc bạc trắng lão nhân liền xuất hiện ở trước mắt mọi người cái này những binh lính này lại không dám động bọn hắn không biết trước mắt vị này là ai nhưng là trên người hẳn khí tức nguy hiểm lại tại nói cho những người này đây cũng là một cái công tức cao thủ một cái cho dù là bá tức cũng có thể mấy chục năm không gặp được công tức cao thủ hôm nay tựa như không đáng tiền đồng dạng một chút xuất hiện bốn vị nói là ai làm nhìn xem chết tại trong hầm tân vị lao nhân không giận tự uy vâng vâng vâng khô một đế quốc tề lao tổ a khô một đế quốc các ngươi khi người h n q u á đáng lao giả tóc trắng trên thân b ộ c phát ra một cỗ cường đại khí thế giống như muốn đem người ăn q u y một chương hai trăm linh hai khai chiến vậy hạ ngươi đã đến tân vị bị giết đồng thời bên này khô một đế quốc hoàng đế tiêu diệp cũng đến ân lập tức thông chi một chút đi lập tức tập kết đại quân lập tức đối yên vân đế quốc động tiến công cái gì tiêu diệp ngay cả một ngụ nước đều không có uống thậm chí hiện tại vừa mới đi vào đại doanh mà bên cạnh hắn cũng chỉ đi theo một cái đại thái giám giống như tiêu diệp đồng dạng là một vị công tức cấp bậc cao thủ tiêu diệp đến tề l a o tổ biết rõ trận chiến đấu này chẳng mấy chốc sẽ có kết quả thế nhưng là tề l a o tổ hoàn toàn không nghĩ tới tiêu diệp có thể như vậy quả quyết lập tức liền động tiến công cái này khiến tề lão tổ một chút chuẩn bị cũng không có có vấn đề sao tiêu diệp sắc mặt tốt tề tổ, nhất diệp cái thời sắc chằm chằm tâm phần không tốt nhìn chầm chầm lao gần lao vậy hạ lạc nhật đế quốc đại quân vừa mới rời đi hiện tại trong đại doanh binh sĩ vẫn là lòng người bàng hoàng tăng thêm yên vân đế quốc thỉnh thoảng quấy r ố i hiện tại đại quân căn bản không thể vung toàn bộ thực lực tề lao tổ một mặt khó xử hắn cũng nghĩ mau chóng giải quyết yên vân đế quốc nhưng là như bây giờ tiến công tuyệt đối không phải chuyện gì tốt chỉ cần không chết là được lập tức đi cho ta tập kết đại quân v ậ hạ nhưng là bây giờ không có lạc nhật đế quốc đại quân chúng ta tùy tiện tiến công chúng ta tổn thất sẽ không nhỏ chuyện này không cần thiết lo lắng để ngươi làm ngươi liền làm thế nhưng là ngươi là hoàng đế sao rõ tề lao tổ bị tiêu diệp một câu cho hỏi đến tiêu diệp đều như vậy nói hắn còn có thể nói cái gì rất nhanh đại quân liền bị tụ họp lại b ấ t quá những binh lính này từng cái động tác c h ậ m c h ạ n một chút cũng không có nhìn thẳng vào loại này t ậ p kết thậm chí có chút vẫn còn đang đánh áp vừa nhìn liền biết trạng thái tinh thần mười phần có vấn đề để liệt nhật đế quốc người phối hợp chúng ta người tiến công yên vân đế quốc chúng ta tới mở đường bọn hắn từ bên cạnh phụ trợ là được rồi trước hết để cho đại quân xuất phát a lần này tề lao tổ càng thêm kinh ngạc tam quốc liên minh sở dĩ đến bây giờ cũng còn không có tiến công cũng là bởi vì sợ mình bị thua thiệt đang tấn công yên vân đế quốc thời điểm tổn thất của mình quá nhiều mới không có đánh nhau nếu là phân phối rất tốt chỉ sợ bọn họ đã sớm tiến công nhưng là hiện tại loại tình huống này bệ hạ của mình thế mà để bọn hắn đảm nhiệm chủ công rất rõ ràng mặc kệ lần này kết quả như thế nào khâu mục đế quốc cũng sẽ là lớn nhất tổn thất phương tề lao tổ thực sự không thể tin được trước mắt người này là hoàng đế của mình đây tuyệt đối không phải là của mình bệ hạ sau đó đạt mệnh lệnh của mình nếu không phải tề lao tổ rất xác định người trước mắt này chính là bệ hạ của bọn hắn đoan chừng hắn đều muốn động thù chẳng lẽ ta đọc nhấn rõ từng chữ không đủ rõ ràng sao còn chưa động thủ rõ lần này tề lao tổ triệt để không có t i n h khí đại quân chuẩn bị chúng ta báo khởi bẩm chủ soái vậy hạ yên vân đại quân đế quốc đã phân thành tam quân từ đại doanh ba phương hướng đánh tới cỏ làm sao lại nhanh như vậy tề lao tổ càng thêm kinh ngạc hôm nay sinh hết thệ tựa hồ cũng cùng hắn dự đoán phương hướng đều không quá đồng dạng đầu tiên là mình bệ hạ ra lệnh hiện tại yên vân đế quốc lại đánh tới còn tốt lúc này đem quân đội tập kết không phải còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì còn chờ cái gì các đại đội nên chiến Phần phật. hơn ngàn vạn đại quân như là kiến hôi l í t nha l í t nhít bắt đầu chuyển động nhưng là còn không có đợi bọn hắn tổ chức hiếu chiến đấu yên vân đại quân của đế quốc cũng đã đánh tới trong lúc nhất thời tiếng la diết chuyển đến bên ngoài mấy trăm dặm đây cũng là chiến tranh một trận trị phân sinh t ử chiến tranh nhìn trước mắt bị yên vân đại quân đệ lên đánh quân liên minh tiêu diệp cả người đều không tốt hắn không nghĩ đánh vào nhân số ưu thế tình huống phía dưới lại bị đệ lên đánh mà lại rõ ràng yên vân binh lính của đế quốc trạng thái tinh thần cùng phối hợp đều cùng quân liên minh không tại một cái cấp bờ phía trên kém như vậy cách cho dù nhân số c h ê n lệch lại lớn cũng không có khả năng lớn bao nhiêu đối diện mà lại yên vân đế quốc từ ba cái phương hướng động tiến công để nguyên bản chiếm cứ nhân số ưu thế liên minh đại quân ngược lại không tốt thi triển bọn hắn hiện tại bại cũng liền thua ở hiện tại nhân số ưu thế bên trên nhân số quá nhiều nhất định phải kéo ra mới tốt vung nhưng bây giờ toàn bộ bị vây quanh ở cùng một chỗ trong này ra không được phía ngoài lại không có bao nhiêu sức chiến đấu có thể nói chỉ là hiện tại tình huống này liền chú định hai phe ở giữa sau cùng thắng bại quan hệ phân phó để tất cả cao thủ gia nhập chiến trường đem toàn bộ chiến trường cho ta sẽ mở một cái lỗ hổng để đại quân kéo ra tiêu diệp biết hiện tại vấn đề điểm ở nơi nào cho nên hắn không chút do dự để cường đại nhất người xuất thủ một cái hầu tức bù đắp được một mực mấy ngàn người tiểu đội một cái công tức liền có thể cải biến một cái trên chiến trường xu thế như bây giờ xu hướng suy tàn phía dưới cũng chỉ có thể dùng những cao thủ này rõ một tiếng đáp ứng mười cái công tức cao thủ liền dẫm lên đại quân đầu người hướng ra bên ngoài tập kích mà đi mục tiêu của bọn hắn là trong đó phương đông đại quân tướng lĩnh chỉ cần vừa lĩnh giết đi không có chỉ huy người bọn hắn hành động liền xem như thành công ngoại trừ những cao thủ này trên chăm cho hầu tức cao thủ cũng nhanh g a nhập chiến trường bọn hắn không có đi cùng những n à y công tức cùng một chỗ mà là xông về phía ngoài nhất vì ngoại vi binh sĩ giảm bớt áp lực có những cao thủ này gia nhập các binh sĩ cũng lộ ra không có như vậy có áp lực thậm chí có mấy cái phương hướng bắt đầu lên phản công tại thời gian ngắn tới này dạng chiến đấu xem như đem xu hướng suy tàn cho nghịch chuyển xuống tới hiện tại liền nhìn công tức n ắ m vung nếu là bọn hắn có thể đem chủ tướng đánh giết như vậy lần này công thủ liền hoàn toàn chuyển đổi tới như vậy dạng này bọn hắn không chỉ có đem xu hướng suy tàn cho nghịch chuyển càng là có thể lợi dụng hiện tại l ê n vân đại quân đế quốc dốc toàn bộ lực lượng động phản kích nhất cử cầm xuống chống dông vân đô bất quá rất rõ ràng có được ba cái đại quân sư tồn tại y ê n vân đế quốc làm sao có thể cứ như vậy để tam quốc liên minh đại quân cứ như vậy đạt được cho nên khi bọn này công tức cao thủ xuất hiện tại c h ủ tướng trước mặt thời điểm y ê n vân đế quốc công tức nhóm cũng đã đang chờ bọn hắn rốt cuộc đến phiên chúng ta đậu thủ rất lâu không có đậu thủ cũng không biết hiện tại tay này còn sinh không sinh trong đó một cái công tức một mặt ý cười nhìn xem những này đến công tước muốn nói tam quốc liên minh đại quân mới đánh vào tới thời điểm hắn nhưng không có nhẹ nhàng như vậy nhưng là bởi vì hiện tại công thủ chuyển đổi cả người hắn trạng thái cũng biến hóa hiện tại đối trước mắt những cao thủ này hắn không có một điểm sợ hãi thậm chí hắn cảm thấy mình có lòng tin có thể bắt lấy bọn hắn động thủ hai nước người trong liên minh cũng là không có chút nào nói nhảm bọn hắn nhất định phải c h i ế n quyết Giết. hai phe đội ngũ nhóm không cần bất kỳ ngôn ngữ lập tức động thủ hai phe hiện tại công tức cao thủ cộng lại cao tới gần ba mươi người trong n g á y mắt liền mở ra một cái mấy dặm chiến trường ra đây cũng chính là hiện tại chiến đấu đến mức độ kịch liệt thực sự c h u y ể n không ra người không phải dạng này chiến trường căn bản không đủ q một chương hai trăm linh ba chiến đấu kết thúc hai phe đánh thẳng khó phân thắng bại thời điểm có ba người len lén mỏ tới chiến trường biên giới lại nói dạng này thật được không nhạc tướng quân chu đồng tiên sinh phạm trọng y ê m một mặt không nguyện ý nhìn bên cạnh hai người nhạc phi đ ả n g cấp cựu tinh am hiểu mang binh cùng thương kỹ lai lịch chữ bằng nâng tống tương châu canh âm huyện người kháng kim danh tướng trung quốc trong lịch sử chữ danh nhà quân sự chiến lược gia nhà thư pháp thi nhân anh hùng dân tộc đứng hàng nam tống trung hương tứ tướng chi m ậ c tưởng trông thấy một cái yên ổn quốc gia chu đồng đ ả n g cấp cựu tinh giỏi về tiết thuật lai lịch chữ chỉ diên tổ hoa châu đồng con n g ư i người, người xưng thiệp tây đại hiệp thiết tý bảng chu đồng Bác Tống phạm n n g tiên sinh bây giờ không phải là lòng dạ đàn bà thời điểm mặc dù ta cũng nguyện ý từ chính diện đem những người này cầm xuống thế nhưng là binh giả quỷ đạo giã định mạnh ta yếu tự nhiên muốn dùng điểm thủ đoạn phi thường nhạc phi tuyệt đối coi là nổi danh nhất nhà quân sự một trong nhưng phạm là có thể được xưng là nhà quân sự người bọn hắn đối với chân chính tài dùng binh lý giải tuyệt đối không phải nông cạn dùng quang minh chính đại tay đoạn mà là bọn hắn càng giỏi về lợi dụng ưu thế của bọn hắn tiên vân đế quốc hiện tại quân lực cùng hai nước liên minh quân lực so ra thực sự chênh lệch rất nhiều nhạc phi am hiểu nhất không ai qua được h u ấ n minh hiện tại hắn không có nhiều thời giờ như vậy đến huấn luyện hắn tinh minh hiện tại loại thời điểm này hắn đương nhiên sẽ không dùng quang minh chính đại phương thức tiến công hắn trung dũng là không có sai nhưng là hắn tuyệt đối không đốc xem ra ngươi chết một lần về sau cái này lãnh nộ rất xấu a chu đồng hài lòng nhẹ gật đầu trước kia nhạc phi chính là hắn ngay thẳng một điểm không hiểu được b i báo hiện tại chết qua một lần về sau tựa hồ đã khá nhiều. điểm này để thân là nhạc phi sư phụ chu đồng mười phần hài lòng tạ ơn sư phụ khích lệ hai người các ngươi còn thổi nâng lên tới có phải hay không đến cùng muốn hay không động thủ a hiện tại chính là một cái không tệ thời cơ kia xin nhờ phạm tiên sinh cấm phạm trọng yêm nhìn chúng một cái lạc đàn công tức về sau lập tức động thời gian của mình đứng im năng lực lập tức liền đem cái này lạc đàn công tức cố định tại chỗ cái này công tức còn không có kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra chu đồng cùng nhạc phi liền đồng thời xuất thủ sư đồ hai hiệp làm kia là vô cùng đ á n ý một chiêu liền giải quyết hết cái này công tức tính mệnh mà phạm trọng yêm thì là bất đắc dĩ l á t đầu hắn phạm trọng y ê m dù sao cũng là một cái có danh vọng đại nho càng là một cái lao sư bây giờ vì thắng lợi cũng không thể không dùng loại này hạ lưu đánh lén thủ đoạn hắn thực sự cảm thấy có lỗi với tiên hiển nhưng làm sao hiện tại cho người ta làm công hắn không thể không dùng thủ đoạn như vậy mà lại bọn hắn không được chọn tựa như nhạc phi nói như vậy phi thường thời khắc liền phải dùng thủ đoạn phi thường cái này công tức đầu người vừa mới rơi xuống phạm trọng n ê m có thấy được một cái khác lạc đàn công tước trong nháy mắt khóa chặt cái kia công tước sau đó chu đồng cùng nhạc phi xuất thủ lần nữa liên tục hai lần mặc dù ba người đều là phi thường người chính trực nhưng là sử dụng loại này hạ lưu thủ đoạn. cũng coi để tam h n công i xuất thủ không phải chúng ta đều phải chết có thể đối phó dạng này thủ đoạn người cũng chỉ có tam công tiêu diệp mặc dù ở vào chiến trường bên ngoài nhưng là cũng hiện chuyện bên này hắn lập tức để tùy thời chờ lệnh hai vị tam công xuất thủ thời a m m quốc liên i n tổng tam tại xuất trên t cộng liền 9 cái tam công, hiện tại liền xuất hiện 2 cái trên chiến cái cái r ư n vốn g là có c á n n h ư gian là lạc quốc nhật đế r ờ đi mới thiếu một người, có thể nói thể t có m quốc l i ê minh là tuyệt đình ố i k h chỉ hai cái tam công đồng thời động thời gian đình chỉ tuyệt đối so phạm trọng y ê n mạnh hơn rất nhiều ngày đó phạm trọng y ê n xuất thủ hoàn toàn chỉ là xuất kỳ bất ý tại nhận được không giống hiệu quả bây giờ lại không đồng dạng bất quá nhìn thấy cái này hai cái tam công xuất thủ chu đồng cùng nhạc phi lập tức mang theo phạm trọng yêm liền chạy bọn hắn biết rõ không thể để cho phạm trọng yêm bị khống chế lại không phải bọn hắn tổn hại mất liền lớn bởi vì hai phe khoảng cách hơi xa hai cái tam công lần thứ nhất xuất thủ cứ như vậy thất bại mắt thấy lần thứ nhất thất bại bọn hắn lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến còn tại chiến đấu cái khác công tước thời gian đình chỉ chết bọn hắn vừa mới nghĩ trợ giúp người một nhà nhạc phi cùng chu đồng lập tức chuyển di mục tiêu vung xuống phạm trọng yêm liền giết tới trong đó một cái tam công lùi mắt thấy chết một cái tam công hai nước liên minh những c a o thủ lập tức lui lại đem còn lại một cái tam công bảo vệ bọn hắn rất rõ ràng nếu là cái này tam công chết rồi như vậy bọn hắn chính là trên thất thịt mặc người chém giết lúc này tiêu diệp cũng là hung hăng nhìn c h ầ m c h ầ m chiến trường hắn không nghĩ tới cái này trong khoảng thời gian ngắn giao thủ cũng đã tổn thất hai cái công tức cùng tam công đây đối với hai nước liên minh tới nói tuyệt đối là một cái đà kích thật lớn còn tốt chính là lần này chết đều là liệt dương đế quốc người không phải sẽ chỉ làm hắn càng đau lòng hơn rút lui tiêu d i ệ p vô lực nhìn xem chiến trường thực sự không biết tiếp xuống nên làm cái gì nhưng không có nghĩ đến một mực chiếm cư ở trên gió yên vân đế quốc lại đột nhiên bắt đầu rút lui thực sự có chút vượt quá tiêu d i ệ p ngoài ý liệu hiện tại lúc này không phải hẳn là thừa thắng sông lên sao bất quá cũng tốt vừa vặn có thể cho mình thời gian sửa sang một chút đại quân tiến hành lần thứ hai công kích tiến công tới rất nhanh đi cũng rất nhanh rất nhanh yên vân đế quốc liền rút lui ra liền chỉ còn lại có thi thể đ ầ y đất bất quá đại đa số đều là hai nước liên minh binh sĩ mà lần này cũng là hai nước liên minh đến liên minh đến n a y lớn nhất t ổ thất ngắn ngủi thời gian một tiếng cũng chưa tới hai phe c trong đó chín tầng là hai nước liên minh binh sĩ chiến tranh thật đúng là tàn nhẫn a tần phi đứng tại trên tường thành ngơ ngác nhìn thi thể đầy đất dạng này chiến trường so với hắn tại k h u một đế quốc lúc kia cho hắn sung kích lớn đúng vậy a cho nên chúng ta mới muốn mau sớm kết thúc trận chiến đấu này nhanh trận chiến ngày hôm nay trên cơ bản liền xem như kết thúc thời gian kế tiếp chúng ta liền có thể động tiến công trận chiến ngày hôm nay thắng bại đ ã phân càng quan trọng hơn là nên đón tiếp xuống bố cục tần phi muốn tại thời gian nhanh nhất kết thúc cấm võ tri địa hiện tại loạt c ụ hoàn thành nhiệm vụ về sau hắn mới có thể mau sớm rời đi q một chương hai trăm linh bốn nhị hoàng tử lùi sao hô rốt c ụ c l ù i không có yên vân đại quân đế quốc đốt đốt b ứ c bách giờ khác này quân liên minh sau cùng một điểm tín nhiệm cũng không có từng cái cứ như vậy ngơ ngác ngồi dưới đất cái gì đều không muốn làm cái này hoàn toàn là đơn phương đồ xa ta quân liên minh kẹp thế mà đến thế nhưng là không nghĩ tới lại bị yên vân đế quốc ba lần bốn lượt trêu đùa hiện tại càng là ngay cả một điểm ý chí chiến đấu cũng không có quân đội như vậy đã không có bất luận cái gì năng lực chiến đấu cho dù là đối mặt so với bọn hắn ít rất nhiều người chỉ cần bọn hắn đối mặt chính là một con có tín nhiệm không sợ chết quân đội bọn hắn thua không nghi ngờ đây chính là hiện thực liền ngay cả tiêu diệp nhìn xem hiện tại tràng cảnh cũng không biết nên hạ dạng gì ra lệnh hiện tại những người này đều phế đi muốn bọn hắn lần nữa có được năng lực chiến đấu ít nhất phải để bọn hắn tu dưỡng nửa năm trở lên nửa năm món ăn cũng đã lạnh tiêu diệp biết bọn hắn bại bị bại rất triệt đ ể tới trái ngược chính là t i ê n vân đế quốc tiếp lấy cái này một đợt cường lực đắc trợt hoàn toàn c h ậ m tới thậm chí chỉ cần đàng cho bọn hắn một chút thời gian cái này đệ nhất cường quốc danh hảo danh phủ kỳ thực thậm chí so lão hoàng đế ở thời điểm còn kiên cố hơn nguy hiểm mang ý nghĩa cơ duyên tang minh ly cái này tân hoàng liền có dạng này cơ. gặp cho dù hắn hiện tại còn không không có đạt tới công tức cấp bậc thế nhưng là dựa vào hiện tại tràng thắng lợi này hắn tại yên vân đế quốc hoàng vị đem không thể phá vỡ yên vân đế quốc trong nước cũng là một mảnh đoàn kết hiện tại nên lo lắng chính là mình tiêu diệp n à o bạn đi người nào muốn chết hiện tại ngay cả chiến trường cũng còn không có quét dọn một cái cả người làm máu hầu tức đột nhiên bạo khởi liền vọt tới tiêu diệp trước mặt tiêu diệp bên người đại thái dám giật mình kêu lên đoạn thời gian t r ư ớ c nam cung nhạc sự kiện ám sát liền cho hết thể mọi người cánh tình Tại công ư tước cùng hầu tức thực lực đơn giản chính là một cái ở trên trời một cái tại đất dưới đại thái dám một cái cất bước một quyền đánh ra cái này hầu tức liền bị đánh bại trên mặt đất ném ra một cái hố to nếu không phải cái này đại thái dám có lòng muốn muốn tra hỏi một chút người này đoan chừng hiện tại hắn đã mất mạng nói người là ai là ai phái người đến g i ế t bệ hạ phi người này phun một ngụm máu nước miếng một mặt khinh thường nhìn xem tiêu diệm ừ mạnh miệng đúng không rất tốt tạp gia liền thích ngươi loại này mạnh miệng đối phó mạnh miệng ta có là biện pháp người tới dừng tay hôn tiểu tử ngươi đang làm gì cái này đứng ra người lại là liệt dương đế quốc liệt lao tổ càng khiến người ta không tưởng tượng được là vị này liệt lao tổ thế mà nhận biết cái này đánh lấy người. người làm sao lại xuất hiện ở đây liệt lao tổ sắc mặt có chút khó coi hắn không chỉ có nhận biết trước mắt người này còn biết trước mắt người này hiện tại hẳn là tại liệt dương đế quốc đế đô mới đúng hôm nay làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này lao tổ giúp ta lao tổ giúp ta giết hắn chính là khô m ộ t đế quốc người chính là khô m ộ t đế quốc người giết lan nhi bọn này cầm thú bọn hắn ngay cả một nữ nhân đều không đông tha ô ô! và người n lao tổ Ô ô! ai có thể tưởng tượng đạt được mới vừa rồi bị đại thái dám đánh bại trên mặt đất đều không có thốt một tiếng nam nhân ở thời điểm này thế mà giống một đứa bé đồng dạng khốc lên mà lại kia loại thống khổ cho dù là một người bình thường đều có thể cảm động lây n h a các ngươi nhận biết tiêu diệp trong lòng có loại dự cảm xấu nói đến cùng là chuyện gì xảy ra nói rõ hơn một chút ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây bệ hạ cho phép ngươi ra sao nhị hoàng tử cái gì lời này vừa nói ra bao quát tiêu diệp ở bên trong người đều không thể tin được nhìn xem vừa rồi xuất thủ cái này h ấ u tước liệt dương đế quốc nhị hoàng tử tại liệt dương đế quốc ở trong địa vị gần với thái tử đ i ệ n hạ cái này còn không phải làm người ta kinh ngạc nhất truyền thuyết người này vô cùng có thiên phú về mặt tu luyện thậm chí đều vượt q u a ca ca của mình tại rất nhiều liệt dương đế quốc cao tầng xem ra người này thậm chí so thái tử càng có năng lực leo lên đại vị cho dù là hiện tại liệt dương đế quốc hoàng đế còn chính vào đang tuổi phơi phới liền đã có người công khai ủng hộ vị hoàng tử này tại cấm v õ chi địa mặc kệ quốc gia kia chưa hề đều là chỉ nhận t ư ự c lực loại này công khai ủng hộ thậm chí cũng sẽ không để hoàng đế cảm giác được uy hiếp thậm chí cho rằng đây là bản lãnh một loại thậm chí bị nhìn thành là leo lên đại vị một cái trọng yếu khảo hạch chỉ có người có năng lực mới xứng được với có người đi theo có người đi theo mới nói rõ người có năng lực có thể chúa tể thiên h ạ chỉ có như vậy một cái địa vị không kém chút nào người hôm nay thế mà đánh lén khô một đế quốc bệ hạ mà lại tại trước mắt bao người giống một đứa bé đồng d ạ n g khóc có thể nói mất mặt tới cực điểm nhưng dạng này một chuyện ngược lại là không để cho bất luận kẻ nào cảm thấy mất mặt cùng xấu hổ ngược lại lâm vào một cái t ĩ n h mịch tiên tinh ở trong liền ngay cả mới vừa rồi còn vi phong l ấ m l ấ m đại thái giám giờ phút này cũng không dám lên tiếng may mắn mình vừa rồi xuất thủ thời điểm thu lực không phải hôm nay việc này khả năng liền sẽ gây nên hai nước chiến tranh mà lại dạng này chiến tranh cho dù là đem hắn giết đi cũng không thể dừng lại nhị hoàng tử là bọn hắn lan nhi phía trước không lâu ra ngoài thời điểm bị người giết hại hiện tại ngay cả thi cốt cũng không tìm tới ta p h ả i người ra ngoài đi tìm lan nhi theo đạt được tin tức nói là bọn hắn khô một đế quốc đi theo tới một cái công tức thèm nhỏ dãi lan nhi sắc đẹp liền đưa nàng cho đưa nàng cho lao tổ giúp ta giết hắn giết hắn nói chuyện đến nữ nhân kia nhị hoàng tử liền có chút c ủ ộ c loạn cho dù là hiện tại không động được cũng gắt gao nhìn chằm chắm tiêu diệp muốn đem tiêu diệp giết đi người tới nhanh cho nhị hoàng tử trị thương liệt dương đế quốc người lập tức bắt đầu cho nhị hoàng tử tư liệu không muốn lao tổ ta chỉ muốn, muốn nhìn hắn chết nhìn xem hắn chết lần này liệt lao tổ ánh mắt càng thêm bất thiện bất quá không phải đối nhị hoàng tử mà là để mắt tới tiêu diệp ai có thể tưởng tượng đến hôm nay chiến trường thất bại hiện tại tựa hồ càng làm muốn nội chiến quân liên minh có lẽ vào hôm nay đem không tồn tại nữa tất cả nhìn xem một màn này binh sĩ cả đám đều có chút kết thúc hôm nay như vậy tuyệt đối không phải bọn hắn tưởng tượng đến sự tình bại có thể nhưng dạng này thua trận làm v õ giả bọn hắn có chút không tiếp thu được nhưng bây giờ bọn hắn ngay cả chiến đấu ý chí đều không có hiện tại bọn hắn ngay cả chiến đấu ý chí đều không có hiện tại bọn hắn chỉ muốn, muốn về nhà liên minh cao tầng đã để bọn hắn thất v cũng sẽ không chết không nhiều như vậy đồng sẽ vậy Liệt ê liên minh không tiêu liên u sau quân u bất thế tan, tán, t kể không như nào ngày nay, minh lòng người đã... tán, quân liên minh hôm y đã đối tại. Tiêu sẽ không tồn tại. Quy một chương 205, bại. Diệp. Người có phải tồn ta Quy hay một cái công đạo? Liệt lao i ệ t tổ ánh mắt mười phần bất tiện không chỉ là bởi vì hiện tại nhị hoàng tử trạng thái này thân là một cái thần tử nên bảo hộ hắn nguyên nhân càng là bởi vì liệt lao tổ là thật chính là trước mắt vị này nhị hoàng tử lao tổ liệt lao tổ là liệt dương đế quốc một vị hoàng tử cho dù là đương kim liệt dương đế quốc bệ hạ nhìn thấy hắn đều muốn gọi hắn một tiếng thúc ra chính là bởi vì dạng này nhìn xem một cái như thế ưu tú hải tử thế mà biến thành cái dạng này nếu là hắn mặc kệ đoán chừng đứa bé này liền phế đi liệt lao tổ bàn giao cái gì chúng ta bệ hạ cần hướng ngươi bàn giao sao ta tốt lùi ra đi đại thái g i á m còn muốn nói tiếp hai câu lại bị tiêu diệp cho ngắn trở liệt lao tổ không phải ta không muốn cho ngươi một cái công đạo mà là ta xác thực không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhị hoàng tử nói thủ hạ ta người đem cái kia gọi l à n n h ì nữ n nhân cho mưu hại thử hỏi một cái thật nếu là một cái công tức làm có thể như vậy không sạch sẽ sao tiêu diệp sắc mặt hết sức khó coi giả tiếp tục giả vờ nửa tháng trước ngươi nói ngươi không có từng tới chúng ta đế đô tìm ta phụ hoàng sao tận mắt nhìn thấy đây hết thể người kia còn trong tay ta ngươi phải ngay mặt đối chất sao nhị hoàng tử gắt gao bắt lấy bên người một cái đem hắn đỡ dạy người nếu không phải thực lực của người này cao cường đoán chừng tay của hắn đã phế đi nửa tháng trước ta đúng là liệt dương đế quốc đế đô chỉ là bọn hắn cũng không hề rời đi bên cạnh ta làm sao có thể làm ra loại chuyện này ta nghĩ ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm tiêu diệp không muốn làm nhiều giải thích làm một hoàng đế hắn có hắn cao ngạo nếu không phải tình thế bây giờ qua khéo léo hắn thậm chí đều không mu hắn không cần thiết trước bất kỳ ai giải thích đây mới là thân là hoàng đế nên làm không có một chút duy ngã độc tôn khí thế há có thể làm hoàng đế hiểu lầm nhân tăng đều lấy được còn hiểu lầm hôm nay ta nhất định phải giết ngươi vì lan nhi báo thủ ừ đều nói liệt dương đế quốc nhị hoàng tử chính là một thiên tài hôm nay gặp mặt chỉ thường thôi vì một nữ nhân giống như này không biết sống chết thiên hạ nữ nhân sao mà nhiều vì một nữ nhân ngươi cũng xứng làm hoàng tử sao đừng bảo là chuyện này không phải ta làm liền xem như thủ hạ ta người làm nào có như thế nào phụ thân của ngươi còn không dám dạng này chất vấn ta ngươi thì tính là cái gì này ngày ta ngay ở chỗ này ngươi ngược lại là tới g i ế t t a nhị hoàng tử ba lần bốn lượt kêu đánh kêu g i ế t c h ệ t để chọc giận tiêu diệp thân là một cái hoàng đế đừng bảo là nghe nhiều ít lời hữu ích thế nhưng là dám đảm đương mặt của hắn kêu đánh kêu g i ế tuyệt t đối không có mấy người rất nhiều thậm chí đều đã không thể nói nữa hắn làm sao có thể nhẫn n g ư ơ i tốt mang nhị hoàng tử xuống dưới liệt lao tổ sắc mặt cũng thật không tốt lao tổ nhị hoàng tử vẫn là rất không cam tâm nhưng bây giờ thân thể của hắn căn bản không động được trở về, về sau bàn bạc ký hơn nếu là thật sự chính là khô mục đế quốc người làm ta thế tất sẽ giết hắn liệt lao tổ cho nhị hoàng tử cam đoan mới khiến cho nhị hoàng tử ngoan ngoãn tỉnh táo lại tiêu diệp ta mặc kệ sự tình hôm nay có phải hay không là ngươi làm ta đều sẽ tra rõ ràng nếu là thật sự chính là ngươi thủ hạ người làm ngày sau ta nhất định g i ế t tới k h u một đế quốc gỡ xuống người kia lâu lâu tùy thời hoan nghênh ừ triệu tập liệt dương binh lính của đế quốc chúng ta rời đi hôm nay chúng ta lui ra khỏi chiến trường liệt lao tổ đã không muốn lại đánh mà tiêu diệp cũng không có chút nào ý giữ hắn lại trận chiến ngày hôm nay qua đi bọn hắn đã không có tại chiến đấu đi xuống vô liếng kỳ thật từ lạc n h ậ t đế quốc lui ra khỏi chiến trường thời điểm cuộc chiến này liền đã không có cách nào lại đánh liệt lao tổ cho dù không đi hắn cũng muốn mang người rời đi vậy hạ thật cứ đi như thế sao vậy chúng ta hết thể b ổ cục nhìn cách đó không xa vân đ ô tề lao tổ cả người đều không tốt bọn hắn mưu đ ổ lâu như vậy kết quả là không có cái gì đạt được còn khiến cho cùng đế quốc khác tan giã trong không vui thì tính sao vừa rồi ngươi không có trông thấy sao cái này liên vân đế quốc công tức cao thủ không ít chúng ta lại không có nghiêng cả nước chi lực lúc đầu nói tam quốc liên minh hẳn là có thể cầm xuống quần lòng không yên vân đế quốc hiện tại yên vân đế quốc cánh chim đã phong mà chúng ta lại nội chiến không ngừng căn bản không có khả năng chiến thắng bọn hắn lúc đầu ta còn nói tại liệt dương đế quốc còn không có kịp phản ứng tình huống phía dưới nhanh động t i ế n công không nói cầm xuống cái này yên vân đế quốc ít nhất cũng phải để yên vân đế quốc nghỉ ngơi lấy lại sức mấy chục năm thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng vẫn thất bại tiêu diệp trong mắt tràn đầy thất vọng vậy hạ vừa rồi ta liền muốn hỏi ngài ngài đều đã tới vì cái gì liền không thể chờ lâu hai ngày chỉnh đốn một chút quân đội chưa hẳn không thể một trận chiến hiện tại làm cho bọn hắn không có chút nào sức chiến đấu tề lao tổ thật sự là không rõ vừa mới bắt đầu tề lao tổ thực sự không hiểu tiêu diệp đến cùng vì sao lại gấp gáp như vậy nhưng là tề lao tổ biết ở trong đó nhất định có hắn không biết sự t ì n h a i ngươi cho rằng ta không muốn sao không có thời gian ta nhận được tin tức nói lạc nhật đế quốc tân vị đại tướng quân tại lúc trở về bị giết cái gì tề lao tổ không dám nghĩ trước tân vị đại tướng quân thế nhưng là hắn tự mình đưa tiên a còn không chỉ là như thế này liệt dương đế quốc hiện tại cũng loạn thành hối loạn mấy cái thế ra người đều bị chọn lấy tựa hồ là có một cái công tức đang trả thù những người này khiến cho hiện tại liệt dương người đế quốc tâm hoảng sợ liệt dương đế quốc hoàng đế đã ra lệnh để đại quân trở về đoán chừng mệnh lệnh một hồi liền nên đến vì cuối cùng này đánh cược một lần ta mới không thể không làm như vậy có chút đạo lý tiêu diệt thậm chí so tất cả mọi người minh bạch thế nhưng là hắn cũng là bất đắc dĩ hiện tại tứ đại đế quốc đã có hai quốc gia loạn thành hối loạn cho nên hắn mới có thể sốt ruột muốn tại liệt dương đế quốc chưa kịp phản ứng tình huống phía dưới tự tiện làm chủ chí ít cũng chèn ép một chút tiên vân đế quốc dạng này tứ đại đế quốc liệt khô một đế quốc cán ổn hắn cũng có thể lợ tốt nhất cử nuốt mất tam đại đế quốc bất quá vẫn là không có đạt thành hắn mục đích nguyên lai là dạng này bất quá cũng tốt hôm nay liệt dương đế quốc tổn thất lớn như vậy đối với chúng ta mà nói chưa hẳn không phải chuyện tốt công tước cùng tam công mới là đế quốc lập quốc gốc dễ nhưng hôm nay liệt dương đế quốc tổn thất tuyệt đối đủ bọn hắn đau lòng hơn mấy chục năm mà cái này không thể nghi ngờ chính là khô m ộ t đế quốc cơ hội tốt nhất đáng tiếc a không để cho yên vân đế quốc nỗ lực quá lớn đại giới a chỉ sợ cái này yên vân đế quốc chính là chúng ta uy hiếp lớn nhất kêu bệ hạ chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ tự nhiên là trở về bất quá là đại quân trở về Chúng ta còn có chút n ta t sự ì q một chương hai trăm linh sáu uống trà yên vân đế quốc vương đô hoàng cung bên trong t ă n g minh lý đang bưng một ly trà cùng tần phi mấy người nhàn nhã uống trà hôm nay đã khoảng cách tam quốc quân liên minh rời đi dòng d ã một tháng mà t ă n g minh lý cũng đem toàn bộ yên vân đế quốc cho làm theo rốt cục có cơ hội cùng tần phi bọn người nhàn nhã vượt qua một ngày thời gian tốt đẹp ta nói ngươi có thể uống hay không chậm một chút đây là uống trà không phải uống nước có được hay không trà là tần phi từ thương thành mua được cấm võ tri địa nơi này cũng không có trà loại vật này mà lại tần phi khai ra những cao thủ kia cũng đều mười phần thích uống trà chỉ là t a minh lý loại này không có uống qua t r à người tự nhiên là châu gặm mâu đơn thực sự không đẹp ha ha quá thơm dù sao cũng là một cái hoàng đế đi làm sao cùng nông dân tần phi mười phần k i n h bỉ bất quá tần l ã o bản chúng ta bây giờ cứ như vậy mỗi ngày làm lấy uống trà sao không đi làm chút gì sao ngươi người này làm sao lại không hiểu loại này nhàn nhã sinh hoạt chỗ tốt rồi Ta nhưng nói cho ngư i dạng này sinh hoạt thế nhưng là cầu đều cầu không đến bây giờ có thể h à o hảo hưởng thụ một chút ngươi liền nên hưởng thụ một chút nghĩ nhiều như vậy làm gì lời này ta mười phần t á n đồng chu đồng ở một bên nhẹ gật đầu những người khác cũng phù hợp đạo dù sao đều là chết qua một lần người đối với dạng này nhàn nhã sinh hoạt bọn hắn cũng xác thực mười phần hưởng thụ đây không phải sốt u ruột mà cái này khô một đế quốc cũng thật sự là hung á c a trước một giây vẫn là liên minh một giây sau liền trở mặt không nhận người đem liệt dương đế quốc cao thủ đồ sát hầu như không còn cũng chỉ có tề lao tổ cùng cái tia nhị hoàng tử trở về những người khác một cái đều không có trở về a bị giết nhiều người như vậy cái này liệt dương đế quốc hiện tại chính là chống rông thời điểm vì cái gì ta không đi kiếm một chén canh rồi ngay tại một tháng trước nguyên bản chiến bại quân liên minh giải tán không lâu sau tiêu diệp xuất kỳ bất y đem không có tam công trợ giúp liệt dương quân cao thủ cho giết sạch cuối cùng chỉ còn lại tề lao tổ cùng nhị hoàng tử chạy mất có thể nói hiện tại liệt dương đế quốc nguyên khí đại thường đã không có tranh bá tư cách tranh bá tư cách đều vẫn là tiếp theo hiện tại phải nói còn có thể hay không tồn tại xuống dưới đều là một chuyện ngay tại tu dưỡng sinh tức sau một tháng khâu một đế quốc không có tính toán cho liệt dương đế quốc bất kỳ cơ hội nào chuẩn bị g i ế t tới liệt dương đế quốc bất quá cái này tiêu diệp cũng mười phần thông minh thế mà liệt dương đế quốc tổn thất rất nhiều cao thủ nhưng vẫn là có lực đánh một trận cái này muốn liều khí mệnh đến mặc dù có ưu thế tuyệt đối khâu một đế quốc cũng tuyệt đối không dễ chịu cho nên tiêu diệp đem hắn muốn thảo phạt liệt dương đế quốc tin tức truyền khắp thiên hạ triệu tập cùng trung trí hướng người đồng n h ư u liệt dương đế quốc mà lại xuất lực càng nhiều đạt được càng nhiều hiện tại rất nhiều dấu ở dân gian cao thủ đều tâm động có được mấy ngàn năm lịch sử liệt dương đế quốc bảo vật đông đảo võ ký thư tịch tự nhiên cũng là nhiều vô số kể. cái này không thể nghi ngờ đang hấp dẫn người trong thiên hạ ánh mắt b ậ y hạ cái này bây giờ được không có nghĩa là chính là về sau đạt được n g ư ơ i thật không cần gấp như vậy hồng thưa c h ú nói đừng nhìn hiện tại khô một đế quốc dạng này nhảy mặt này đối liệt dương đế quốc thời điểm chưa chắc có thể được đến chỗ tốt không phải hắn cũng sẽ không nốc như vậy đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ rất rõ ràng hắn chính là không có lòng tin mà hắn đều không có lòng tin chúng ta loại này mới vừa vặn thở ra hơi đế quốc không phải cũng không có lòng tin mà chính là a chúng ta bây giờ thế nhưng là đang tu dưỡng sinh t ứ c chúng ta không cường đại mấy người khác cũng là mỉm cười kỳ thật mấy người đều rất rõ ràng hiện tại yên vân đế quốc là rất cường đại quân liên minh cũng không để cho bọn hắn tổn thất cái gì thực lực bây giờ so bất kỳ một cái nào đế quốc đều mạnh hơn thế nhưng là vì cho người trong thiên hạ một cái ảo giác bọn hắn nhất định phải ở thời điểm này dừng bước lại không phải rất có thể để cái khác vài quốc gia lần nữa liên hệ tới hiện tại không một đế quốc muốn diệt liệt dương đế quốc kỳ thật thật rất tốt ánh mắt muốn thả lâu dài một điểm loại này lợi nhỏ không cần quá để ở trong lòng nếu là bệ hạ thật muốn làm chút gì ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị hay nhạc phi ngồi nghiêm trình bàn về sức chiến đấu nhạc phi rất cường đại nhưng vung lên trí thông minh nhạc phi y nguyên không kém b ằ Danh Danh thể... nhạc g k ô phi đề nghị để cho người ta rất hài lòng đạt được đám người nhất trí tán thành bất quá đám người ký giải những người khác cũng đưa ra một số khác biệt ý kiến đây chính là một đám người thông minh ngồi cùng một chỗ chỗ tốt nhàn nhã dẹp xử lý thiên hạ đại sự vậy chuyện này cứ như vậy quyết định bất quá tần lão bản nếu là chúng ta chuyện này thành vậy chúng ta cơ hồ liền có được đối phó hai cái đế quốc thực lực không biết tăng minh lý mang theo ánh mắt mong đợi nhìn xem tần phi làm một hoàng đế hắn không có khả năng giống tần phi dạng này mỗi ngày cuộc sống nhàn nhã tranh bá thiên hạ chính là mục tiêu của hắn tranh đoạt cao nhất vị trí chính là h ắ n m u ố n đồ vật đây chính là người với người khác biệt truy cầu có ít người yêu thích t i ế n tĩnh có ít người vui động mà có ít người thì là thích quyền lợi có cơ hội đem thiên hạ này nhất cử cầm xuống hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ có cùng hai nước một đấu thực lực hắn tự nhiên một khắc đều không muốn đang đợi ngươi cũng là làm hoàng đế người phải hiểu được không muốn đem dạng này ánh mắt mong đợ rất nguy hiểm bất quá ngươi yên tâm đi ta đã hợp tác với ngươi tự nhiên không có khả năng hố ngươi chỉ cần ngươi nơi này chuẩn bị kỹ c ả g ta những người kia tùy thời đều có thể phối hợp ngươi có chúng ta những người này ở đây thiên hạ sớm muộn cũng là của ngươi không nên gấp mã tần phi nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành cho dù t ă n g minh lý không muốn nhanh lên tần phi cũng còn muốn nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ hiện tại liệt dương đế quốc đã không đủ gây sợ mục tiêu kế tiếp chính là cường đại nhất khô mục đế quốc chỉ cần trừ đi khô mục đế quốc còn lại lạc nhận đế quốc liền không đủ gây sợ cho nên cho dù tang minh lý không nói tần phi cũng sẽ an bài tốt mà lại chuyện này chủ đạo nhưng không phải tại tần phi nơi này mà là tại những người kia trong tay những người kia đều quá thông minh từng cái rất lợi hại bọn hắn mới là hủy đi khô m ộ t đế quốc chủ lực tần phi cũng bất quá là ở giữa người liên hệ mà thôi vậy thì tốt rồi các vị một hồi sau khi trở về liền hảo hảo chuẩn bị một chút ít ngày nữa liền lên đường đi rõ tang minh lý hài lòng nhẹ gật đầu hắn hiện tại hết sức hài lòng dạng này trạng thái không được bao lâu thiên hạ chính là hắn nói đến đây khô m ộ t đế quốc cũng không biết ta cái kia người quen thế nào ta cùng lưu cơ thế nhưng là rất nhớ hắn lý hạo cái kia để báo thù hệ thống khởi động người thế nhưng là vẫn luôn tại tần phi trong lòng cũng tại lưu cơ trong lòng đối với vi phạm có chút quy tắc người tần phi làm sao lại q u ê n hắn không được bao lâu chúng ta liền sẽ gặp mặt đi tần phi lộ ra một tia tàn khốc mỉm cười q u y một chương hai trăm linh bảy đi sao một tuần lễ về sau tại k h â u một đế quốc hoàng đế dẫn đầu phía dưới mấy vạn cao thủ trùng s á t tiến vào liệt dương đế quốc vương đô trong lúc nhất thời liệt dương đế quốc vương đô máu chạy thành sông để liệt dương đế quốc không có nửa phần sinh khí bất quá cho dù là dạng này bọn này xông vào liệt dương đế quốc người hay là bỏ ra cái giá không nhỏ dù sao cũng là một cái đế quốc mặc dù tổn thất đông đạo cao thủ nhưng là đế trong nước vẫn còn có chút cao thủ càng có có thể thay đổi chiến trường hai vị tam công tồn tại nếu không phải lần này k h u một đế quốc bỏ hết cả tiền vốn đoán chừng ai thắng ai thua còn nói không chính xác cũng chính là k h u một đế quốc đem tam công dẫn tới liệt dương đế quốc mới khiến cho suy nghĩ rất nhiều kiếm một chén canh người có dũng khí vậy hạ đi mau núi xanh còn đó lo gì thiếu t u ổ i lùn a lúc này liệt lao tổ đã cả người làm máu những này máu có người khác cũng coi c h í n h hắn một tháng thời gian căn bản không có khả năng để thương thế của hắn hoàn toàn tốt thế nhưng là vì đế quốc hắn y nguyên sông lên đầu tiên tuyên chèm giết phu hoàng người đi mau chuyện này đều là ta gây ra ta nhất định phải cùng những người này huyết chiến đến cùng nhị hoàng tử cũng đầy thân làm á u thế nhưng là những n à y máu cũng không để cho hắn cảm thấy sợ hãi từ hắn ám sát tiêu diệp vào cái ngày đó bắt đầu hắn liền chưa từng có sợ hãi qua tử vong hiện tại không sợ tương lai cũng không sợ chỉ là vừa nghĩ tới bởi vì chính mình mới khiến cho khu m ộ t đế quốc đem mục tiêu đặt ở liệt dương đế nước trên thân hắn khó tránh khỏi có chút tự trách đứa nhỏ n ố c này làm sao có thể trách ngươi coi như không có ngươi ám sát hắn hắn cũng là sẽ độc thủ hắn bất quá là muốn tìm một cái lấy cớ mà thôi nói cho cùng vẫn là ta xem thường bọn hắn vô sỉ thế mà lại tại chúng ta lúc rút lui bị bọn hắn tới dạng này một tay liệt lao tổ cũng là mười phần tự trách tốt không muốn tại lẫn nhau ông trách nhiệm bây giờ nói những này đều không dùng cái này tiêu diệp cho tới nay đều là mười phần âm hiểm chỉ là chúng ta đều quá coi thường hắn hiện tại hối hận cũng đã m u ộ n thúc ra mang đứa nhỏ này rời đi đi liệt dương đế quốc hoàng đế sờ lên nhị hoàng t ử đầu hắn có hai đứa con trai đại nhi tử tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong đã vứt bỏ tính mạng của mình hiện tại chỉ còn lại cái này nhị nhi tử hai đứa con trai đều là cục thịt trong lòng hắn đại nhi tử hắn không có năng lực bảo vệ rồi đến hiện tại hắn hy vọng có thể bảo vệ cái này nhị nhi tử vậy hạ vẫn là ngươi đi đi để ta chặn lại bọn hắn một hồi vì ngươi cùng nhị hoàng tử tranh thủ một chút thời gian liệt dương đế quốc hoàng đế lắc đầu nói cho cùng hắn mới là khô mục đế quốc mục tiêu bọn hắn không có khả năng để cho mình sống mà đi ra hoàng cung cho nên hôm nay hắn phải chết chỉ là hắn cũng hy vọng vì liệt dương đế quốc lưu lại sau cùng hòa trùng vô dụng thức ra hiện tại ngươi cũng thụ thương không nhẹ căn bản ngăn không được bọn hắn đi nhanh đi hiện tại cũng chỉ có ta có thể vì các ngươi tranh thủ một chút thời gian làm sao đường đường liệt dương đế quốc hoàng đế cũng thành con rùa đen rút đầu sao thế mà trốn đi thế nhưng là ngươi hiểu được nhất thời ngươi có thể tránh được một thế sao a cứu mạng zeta n g h e một chút cỡ nào mỹ rượu tiếng la zeta ngươi cứ như vậy n h ẫ n tâm nhìn xem ngươi người vì bảo hộ ngươi nỗ lực tính mạng của bọn hắn sao trốn tránh một cái phòng ba người n g h e bên ngoài càn rỡ tiếng la không còn kịp rồi không cần nhiều nói nhảm ra sách đằng sau có một cái ám đạo một mực rời đi hoàng cung ta đi càn bọn họ lại nói xong còn không có đợi liệt lão tổ cùng nhị hoàng tử kịp phản ứng hắn liền liền liền xông ra ngoài p h u hoàng nhị hoàng tử còn muốn lao ra bất quá lại bị liệt lão tổ ngăn cản không muốn cô phụ bệ hạ một phen khổ tâm chúng ta đi liệt lao tổ mang theo một mặt không cam tâm kéo lấy nhị hoàng tử liền đi vào mật đạo ở trong ha ha người vẫn là ra à. thật đáng tiếc ta còn tưởng rằng ngươi phải chờ ta giết sạch ngươi đi ra ngoài nữa ta vẫn chờ chơi bịt mắt trốn tìm cỡ nào có ý tứ trò chơi a đây chính là chúng ta giờ thích nhất chơi trò chơi tiêu diệp được làm vua thua làm giặc ta nhận bất quá hôm nay ta còn chưa chết có dám đánh với ta một trận rồi ha ha tốt liền đợi đến ngươi tiêu diệp một quyền đánh ra rất nhanh hai người liền chiến ở cùng nhau bất quá tiêu diệp vừa rồi một mực không có xuất thủ hiện tại chính là thể lực dư thừa thời điểm mà liệt dương đế quốc hoàng đế chiến đấu mới vừa rồi mặc dù không có t h ụ t h ư ơ n g nhưng là đã không có bao nhiêu thể lực hiện tại hắn căn bản là không phải là đối thủ của tiêu diệp bản này chính là một trận không công bằng chiến đấu nhưng liệt dương đế quốc hoàng đế chưa hề cũng không có cảm thấy không công bằng hắn đã thua mặc kệ thắng tiêu diệp cũng tốt vẫn thua cho hắn cũng tốt hắn đều chỉ có một con đường chết hiện tại hắn nghĩ chính là cho liệt l a o tổ cùng mình nhi tử tranh thủ một chút thời gian mà thôi ha có phải hay không muốn bảo vệ ngươi hải tử a đáng tiếc ta cũng không muốn để liệt dương đế quốc trở thành một khối củ khoai nóng b ỏ n g tay cho nên không chơi với ngươi nữa tiêu diệp thế công nhất chuyển nguyên bản liền rơi xuống hạ phòng hắn mấy chiêu qua đi liền bị hắn đánh thành trọng thương yên tâm không bao lâu con của ngươi liền sẽ xuống tới giúp ngươi tiêu diệp một cước kết quả không có cam lòng liệt dương đế quốc hoàng đế bệ hạ hôm nay qua đi liệt dương đế quốc l i ề n không còn có hoàng đế có cũng chỉ có thể là một cái tân đế tiêu diệp chạy a làm sao không chạy cuối cùng liệt lão tổ vẫn là bị hai cái công tức cho ngăn lại hai cái công tức cũng không có trước tiên xuất thủ tựa như mèo vận chuột bọn hắn muốn chơi một chút đối mặt hai cái công tức liệt lão tổ đã không có tái chiến năng lực thế nhưng là liền xem như hôm nay sinh tử hắn cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi trước mắt hai người kia tốt hơn g i ế t p h o a n h không có thụ thương liệt lão tổ vô cùng cường đại tại đông đảo công tức ở chồng cũng coi là lợi hại đáng tiếc hắn hiện tại thụ thương không nhẹ còn không có đụng phải hai người liền bị hai người đánh ngã xuống đất lao giả không có ích lợi gì chết đi b à ảnh a một cây trường thương lấy cực nhanh độ đâm vào trong đó một cái công t ứ c lồng l ự c thậm chí cũng còn không để cho cái này công t ứ c kịp phản ứng thanh này trường thương thực sự quá đột nhiên rất rõ ràng một người khác trông thấy đồng bạn của mình cứ như vậy bị một cây trường thương giết đi hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều lập tức liền chạy căn bản cũng không quan tâm đồng bạn của mình có thể đem trường thương ném ra giết chết một cái công t ư c thực lực của người này tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó được hắn nhất định phải đi lao g i hỏi hứng thu theo chúng ta đi sao mấy thân ảnh xuất hiện ở liệt lao tổ cùng nhị hoàng tử trước mặt lúc này liệt lao tổ còn nằm trên mặt đất căn bản không có mảy may tái chiến đấu năng lực thậm chí tại ánh nắng phản chiếu phía dưới hắn căn bản thấy không rõ l ắ mấy m người này tướng mạo các ngươi là ai không cần phải để ý đến chúng ta là ai chỉ hỏi ngươi một câu có muốn hay không báo thù các ngươi có thể giúp ta không thể nhưng chúng ta có thể cứu ngươi chỉ có có thể cứu ngươi ngươi không phải liền có cơ hội sao Tốt. chỉ cần các ngươi có thể giúp ta sự tình gì ta đều sẽ cho các ngươi làm địa điểm t i ê n vân đế quốc vương đô trong một gian phòng nhân vật thần phi bọn người sự kiện uống trà không sai hiện tại đám người này một ngày không có việc gì ngay tại trong gian phòng này uống trà nói chuyện phiếm t i ê n vân đế quốc rất nhiều người không biết bọn hắn đang làm gì cả đám đều coi là thần phi bọn người rất thần bí chuyện bây giờ đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay một đám người kỳ thật mười phần nhàm chán một ngày trừ uống trà chính là chơi liền ngay cả vương phú quý đều cùng đám người này làm lại với nhau thậm chí lúc không có chuyện gì làm vương phú quý sẽ còn len lén mang theo bọn hắm khắp nơi đi chơi l u ậ chơi vương phú quý tuyệt đối là nhất lưu bất quá hôm nay bầu không khí lại có chút không giống người đây là chơi xấu hồng thưa chú đầy v ẻ khinh bỉ nhìn xem ngồi tại đối diện phương chu đồng đồng thời con mắt dư quan còn trừng mắt tại bên cạnh hắn nhạc phi ha ha chơi mạt trượt coi trọng chính là nhãn quan lục lộ hai ngay bắt phương đây là sách lược chu đồng lơ l ế m không sai bọn này nhàm chán người một ngày không có việc gì tần phi liền đem quốc túy thứ này c h u y ể n đến dị thế giới nhưng là ở giáo hội những người này chơi mạt trượt về sau tần phi cái này mạt trượt người chế tạo cũng rốt cuộc không chơi thực sự là hắn làm cho người ta không nói được lời nào trước mắt đám người này thực sự là hiện tại tần phi cho rằng trên đời này người thông minh nhất cùng bọn hắn chơi mặt t r ư ợ c tần phi chỉ muốn nói c ò n tốt mọi người là đang đánh lấy chơi không phải có bao nhiêu thân g i a đều không đủ thua a cho nên tần phi quả quyết tối lui ra khỏi mặt t r ư ợ c loại này giải trí không có việc gì ngủ một chút nhìn xem sách loại này phật hệ sinh hoạt liền mười phần mỹ hảo nhưng mặt t r ư ợ c loại này quốc túy vĩ đại thực sự là chuyện không thể tưởng tượng sở dĩ vĩ đại đó chính là mặc kệ n g ư ờ i chơi bao lâu n g ư ờ i cũng sẽ không cảm thấy dính hiện tại đám người này đã nghiện nhưng cái này đều không phải nhất làm cho tần phi im lặng thực sự là đám người này quá thông minh quá xanh chơi mà lại quá phát r ồ cũng chính là đồ thần không có sinh hoạt ở cái thế giới này không phải một đám gian lận cao thủ đang đánh mặt trượt kia thật là không nên quá mỹ hảo tần phi chính là như vậy bị đám người này chơi xuống tới tần phi ở thời điểm đám người này còn hiểu được thu liễm một chút nhưng là hiện tại cái này gian lận đều trắng trợn chu đồng trực tiếp sai sử đệ tử của mình ngay tại người khác đằng sau nhìn xem trực tiếp báo điểm nào có dạng này chơi chơi mặt trượt lão hồng ngươi ngược lại là nhanh lên a ngươi dạng này để chúng ta chơi như thế nào a chu thăng đem bài của mình đến tại chắc trước căn bản không cần nhớ trên tay mình bài cũng không lo lắng nhạt phi nhìn hắn bài nghiễm nhiên một người tài xế kỳ cựu đang đánh mặt trượt hồng cho cái dám a lao tử hắn meo bài đều báo xong ngươi để ta đánh như thế nào a vậy liên học một ít chúng ta đem bài giấu đi mà chu thăng một bức ngươi quá yếu biểu lộ khiến cho hồng thừa chủ cười khổ không được ngay cả nhạc phi dạng này có tiếng ngay thẳng trung dũng người đều sử dụng loại này chiêu số ta hắn meo làm sao biết a hồng thừa chủ dùng mình mê ly ánh mắt nhìn thoáng qua nhạc phi ánh mắt kia muốn bao nhiêu h u á n liền có bao nhiêu h u á n mà nhạc phi thì là mặt không biểu tình hôn đả này báo điểm đều như vậy chính nghĩa lâm nhiên n g ư ơ i thật là cái kia ta biết được nhạc phi sao hồng thừa chu muốn chết hiện tại cái này bài đều đánh không sai bị lắm muốn thay đổi cũng không đổi được hồng thừa chu còn có thể làm sao chỉ có thể tiếp theo đem để phòng nhạc phi sáu đầu hồ hồng thừa chu mặc không thay đổi đánh ra một chương sáu đầu mà chu đồng thì cao hưng đến hạ bài của mình n g ư ơ i có thể hay không chơi mặt trực a n g ư ơ i đỏ bên trong không đánh n g ư ơ i mười ba yêu gọi ta đánh đỏ bên trong ta không có bệnh đi hồng thừa chu thật muốn bóp chết chú thăng cũng có thể đánh yêu gà mà ta thuần một sắt nhỏ một chút hồng thừa chu vài phút muốn giết người, người ta chu đồng bình hồ ít nhất đi Ta c người nha hồ hồ dương dương ngươi ngươi không phải là bởi vì nhạc phi ở phía sau cho người báo điểm ngươi sẽ hồ tiểu từng cái gian trá tiểu nhân hồng thừa chủ im ắng lên án lấy bọn này thiện nhân cả đám đều xấu chảy mỡ lại đến、Soạn. đến bài cho tới bây giờ từng cái vô cùng quen thuộc nghiễm nhiên một đám lao tài xế hồng thừa chú im mắng lên án lấy bọn này đồng đội tần phi càng là ở bên cạnh im lặng nhìn xem đám người này đều không phải đồ tốt còn không biết xấu hổ nói chuyện từ khi dạy cho bọn hắn chơi m ạ t trượt về sau đám người này liền không có để hắn thắng nổi đám người này quả thực không phải người còn tốt không cùng đám người này đánh m ạ t trượt tần phi lòng đang nhỏ máu kể từ cùng đám người này chơi m ạ t trượt về sau hắn rốt cuộc minh bạch thanh đồng chó cùng vương giả khác biệt liền liên tác tệ đều có thể chơi như vậy này chúng ta tiêu khiển người cam bái hạ phong chiến cuộc lại bắt đầu lại từ đầu lần này hồng thừa chú cuối cùng là đã có kinh nghiệm từng trương dùng tay thẩm phái cũng không nhìn cái này nhạc phi rốt cuộc không cần làm g i a n t ế hắn liền yên lặng ở bên cạnh nhìn xem những người này đánh bài không có cách nào nội tâm của hắn cũng là giày vò ngẫm lại mình trong lịch sử thanh danh nội tâm của hắn cũng là đang dìm á u nhưng người nào gọi hiện tại kia cái gọi chu đồng lão nhân là lao sư của mình cũng không phải làm gì đại nịch bất đạo sự t ì n h hắn còn có thể không nghe mình lao sư sao nhạc phi yêu thương nhìn thoáng qua tần phi thực tình ghen tị tần phi hiện tại trạng thái hắn cũng rất muốn dạng này thoải mái nhàn nhã làm sao sư phụ không cho a yêu gà hồ nhưng hồng thừa c h ù hôm nay vận khí tựa hồ thật chẳng ra sao cả cho tới bây giờ đều không có thắng nổi hiện tại càng không may một pháo ba v a n g còn mẹ nó đều là thuần một s ắ c cái này còn có thể hay không chơi a đây rốt cuộc là lớn bao nhiêu thủ có bao nhiêu không may mới có thể điểm cái dạng này ba v a n g a khi dễ như vậy người thật chơi vui sao hồng thừa c h ù quyết định cũng không tiếp tục đánh mặt trượt hôm nay hắn xem như minh bạch cái gì mới gọi là chơi mặt trượt chút xui xẻo đ ừ n g mất tích mau đưa tiền ba người khác mới sẽ không quản lúc này hồng thừa trù nội tâm suy nghĩ trừ hồng thừa trù bên ngoài ba người hôm nay đều thắng tiền hôm nay cái này chơi thật cao hứng tần phi thì là im ắng thở dài hắn thấy được hắn thật thấy được cái này rõ ràng chính là ba người đang bộ chơi hồng thừa chủ hắn thế mà không có hiện hiện tại bọn hắn tiên h thuật đều cao minh đến loại trình độ này sao vì hồng thừa chủ mặc niệm một giây đồng hồ thật sự là thành sẽ chơi a chúng ta những ngày nông dân thực tình không chơi nổi a nhìn hồng thừa chủ cái dạng này không có hiện bọn hắn gian lận trước đó hoặc là phá giải bọn hắn tiên h thuật hồng thừa chủ đoán chừng là đ ừ n g nghĩ thắng tiền bọn này cầm thú ta hắn meo cũng muốn chơi mặt trượt có được hay không tần phi phẫn nộ nhìn thoáng qua sách trong tay của mình lão tử trí thông minh không đủ vậy liền đọc sách ngày mai tìm mấy cái không thông minh tới chơi đám người này thật sự là quá phận các vị tin tức mới nhất tin tức mới nhất cơ hội của chúng ta đến rồi ha ha có việc làm không đánh hồng thừa c h ú quả quyết đem bài trung thượng bài vừa đến xem như sự tỉnh gì cũng chưa từng xảy ra vô s ỉ có người trong nhà đồng thời vang lên thanh â m này q một chương hai trăm linh chín muốn chết tăng minh lý chương hai mươi muốn chết tăng minh lý nhưng là hồng thừa c h ú sẽ quan tâm sao hiển nhiên hắn căn bản cũng không có nghe được những người khác d a mặt dày kia là người thông minh cơ bản yếu tố ngay cả điểm ấy vô s ỉ kình đều không có đều không có ý tứ nói mình là quân sư có được hay không tần phi nhìn thấy hồng thừa c h ù cái này vô s ỉ mặt không chỉ có nghĩ đến cái kia quỷ xúc video người cái này mặt dạy vô s ỉ chi độ a vậy hạ nói một chút đi đến cùng là chuyện gì mặc dù rất không hài lòng tang minh lý lúc này xuống tới nhưng là tất cả mọi người rõ ràng bọn hắn là tang minh lý phục vụ mà lại không có chuyện gì tang minh lý cũng sẽ không ở lúc này t i ề n đến tạm thời coi là làm một cái nhỏ ngoài ý muốn đi nhưng là hồng thừa trù tiền là nhất định phải cho ba người đồng thời trao đổi một cái mắt nhất là tuần、đồng. hắn nhưng là một cái công tước nếu là hồng thừa chủ không trả tiền vậy liền đánh hắn một trận liền tốt hắn không lo lắng hồng thừa chủ không trả tiền có chu đồng chỗ dựa bọn hắn cũng không sợ tại diệt đi liệt dương đế quốc về sau tiêu diệp không chút do dự đối với hiện tại quần lòng không lạc n h ậ t đế quốc động tiến công sau đó các ngươi đoán làm gì nhanh nhanh cho ta một sai lầm đáp án tăng minh lý một mặt chờ đợi nhìn xem bọn này người thông minh hy vọng trên người bọn hắn có thể tìm tới một điểm cảm giác t h à n h t h u cho tới nay tăng minh lý đều là mười phần có cảm giác ưu việt dù sao chỗ sâu dạng này một chỗ ngồi thế nhưng là hắn chưa từng có tại những người này trên thân tìm tới một điểm cảm giác ư u việt thực sự là đám người này q u á thông minh hắn điểm này trí thông minh căn bản không đủ dùng có thể trên người bọn hắn tìm tới một chút xíu không sai một chút xíu cảm giác thành tựu vậy liền không tệ dừng a không phải liền là tiêu diệp bại mà hồng thưa c h ú một mặt khinh thường không phải liền là nam cung nhạc không có thụ thương mà chu thăng sờ lấy trên bàn mặt t r ư ợ c không phải liền là tiêu diệp bị nam cung nhạc đánh lén thụ thương mà phạm văn trình đánh một cánh áp ân đều bị bọn hắn nói xong chu đồng biểu thị mình đã không lời có thể nói tăng minh lý muốn khóc rất muốn khóc cái chủng loại kia đám người này suốt ngày chính là khắp nơi chơi bọn hắn cũng chưa từng có nghe qua bất kỳ tin tức bọn hắn vì sao lại biết những này không đối bọn hắn nhất định là không biết những chuyện này khẳng định là có người nói cho bọn hắn không sai chính là như vậy là tần lão bản tần lão bản lợi hại như vậy nhất định là có trực tiếp tư liệu đúng chính là như vậy tang minh lý dùng giết chết người ánh mắt nhìn xem tần vi không muốn như vậy nhìn ta ta nhưng không có nói cho bọn hắn đây đều là bọn hắn đoán được thủ hạ ta những người kia mới sẽ không nói cho ta tin tức của bọn họ đều là ta chủ động liên hệ bọn hắn lần sau ngươi vui vẻ biểu lộ cũng đừng có viết lên mặt dạng này thật rất dễ đoán ra ngươi muốn nói cho chúng ta biết sự tình gì chu đồng cảm thấy là thời điểm hiện lộ rõ ràng một chút chính mình thông minh không phải đều bị những người khác trò so không bằng đáng tiếc tăng minh lý đã bị đả kích nghiêm trọng đến căn bản cũng không có để ý chu đồng hung hăng đắm chìm trong bi thống bên trong hô to bọn hắn không phải người tăng minh lý ngươi muốn tỉnh lại cùng một đám yêu nghiệt xo、so、ra ngươi rất bình thường ngươi rất lợi hại ngươi đã làm được tốt nhất rồi trước kia luôn luôn lòng tự tin b ạ o rạp tăng minh lý hiện tại cũng chỉ có thể học một ít ta không ngừng tại nội tâm an ủi mình cái kia bệ hạ ngươi còn có việc sao chúng ta còn muốn chơi mặt trượt không có chuyện ngươi trước hết xử lý một chút kỳ thật sự tình đi chu thăng cảm thấy nếu là hiện tại không đem hồng thừa chủ tiền cho muốn đi qua hôn đản này đoán chừng liền không thừa nhận nhất định phải nhanh muốn trở về Ếch. quốc có được Các Minh hay không? Các hiện Tăng ta tại lặng ngưng ngẹn, ngươi im Lý là đây đế đị ở vậy hạ nhất định là có chuyện là muốn nói ngươi vội cái gì hoảng hồng thừa c h ủ căm tức nhìn chu t h ă n g bất quá hắn trong ánh mắt rõ ràng viết muốn tìm lao tử đòi tiền không có cửa đâu hôm nay ra cái cửa này ai tìm ta muốn cũng không cho tăng minh lý dám đ ộ n g khóc cái này hồng thừa chủ là trước hết nhất đi theo mình quả nhiên là có cảm tình quả nhiên là đứng tại phía bên mình nếu là nếu có thể tăng minh lý thật rất muốn cho hồng thừa chủ đến cho đại đại ô m lao hồng a quá phận ngươi không phải liền là không muốn đưa tiền mà không cần đến dạng này giả mù xa mưa vớt mông ngựa nếu là ngươi hôm nay không trả tiền mặc kệ ngươi chạy đến địa phương nào ta y nguyên sẽ để cho người cho chu đồng đem ngón tay của mình làm rung động đùng đùng vậy hạ người làm sao lưu nước mắt tăng minh lý nước mắt ảo ảo chạy r ò n g không có việc gì tiến bao cát l ừ a gạt u ỷ trong gian phòng đó làm sao lại có báo cát ta tần phi cảm thấy làm hoàng đế tăng minh lý hiện tại càng ngày càng không thành thật chẳng lẽ làm hoàng đế về sau đều là một cái dạng sao vẫn là khi thái tử thời điểm đáng yêu à. không nên tức giận tuyệt đối không nên sinh khí những người này đều là yên vân đế quốc lương đống chính là bọn hắn chống lên đế quốc một mảnh bầu trời ta không thể sinh khí bọn hắn đều là chút tính cách cảnh trực người bọn hắn chỉ là không biết nói chuyện bọn hắn đều là người tốt ha ha ta có nói không cho sao không muốn như vậy uy hiếp ta ta hắn meo không phải d i a lớn cái kia các ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời a vậy hạ ngươi cho chút chúng ta trước tiên đem sự tình hôm nay xử lý tốt lại nói chu thăng biểu thị lúc này ngàn vạn không thể có bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến bọn hắn đòi nợ cảm xúc cái này hồng thừa chủ chính là thích quyền nợ cái này đều không phải lần một lần hai hôm nay nhất định phải cho rõ ràng kia kia các ngươi chậm rãi trò chuyện đi ta một hồi tại tới không được ta phải thương tâm khóc một hồi những người này quá không coi ta là hoàng đế ta đã là một cái không có tôn nghiêm hoàng đế ta minh lý cảm giác mình t i ể u tâm căn đã cắm đầy vô số tiễn đau khổ không muốn không muốn ta minh lý rời đi nhưng là nước mắt của hắn vẫn tại trong không khí phiêu a phiêu a nhưng vẫn không có ai chú ý tới hắn lúc này nội tâm d à y vò nhanh lên đưa tiền ha các ngươi cho là ta là loại kia thua không trả tiền người sao ta nói cho các ngươi biết ngươi đây là tại vũ nhục ta đã các ngươi đều cho rằng ta là loại kia quỵ nợ người vậy hôm nay cái này sổ sách ta còn thực sự lại định các ngươi tính sao đi hồng thừa chủ một bộ lão tử chính là không cho biểu lộ a không muốn điểm nhẹ chu đồng không nên quá phận chu đồng chính là một cái hành động phái cái này đã động tay không muốn ta cho ta cho còn không được sao ha ha m ộ t ai không tìm đường chết sẽ không phải chết đạo lý ngươi không hiểu sao tần phi biểu thị hiện tại hắn cũng chỉ có thể vì hắn mặc nghiệm một giây đồng hồ sau đó liền gia nhập cùng đánh hồng thừa chủ đội ngũ bên trong loại thời điểm này thân là nam tử hắn liền nên làm như vậy sau đó đánh chết đều không thừa nhận mình động thủ một lần q một chương hai trăm mười xấu chương hai trăm mười xấu yên vân đế quốc trải qua lần trước quân liên minh tiến đánh sự kiện về sau đã làm thật lâu an tình mỹ nam tử đây cơ hồ đều để rất nhiều thế lực quên đi yên vân đế quốc tồn tại nhưng tồn tại chính là hợp lý cho nên k h u một đế quốc xui xẻo làm thiên hạ hiện tại duy nhất có thể có thực lực cùng yên vân đế quốc tách ra vật tay đế quốc có thể nói đã trở thành yên vân đế quốc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt mà tiêu diệp thụ thương sự tình bị chuyển khắp toàn bộ cấm võ chi địa cái này không thể nghi ngờ trở thành yên vân đế quốc một cái cơ hội mà yên vân đế quốc cũng không có lãng phí cơ hội khi lấy được tin tức về sau ngày thứ hai liền triệu tập yên vân đế quốc hơn phân nửa cao thủ rời đi yên vân đế quốc vương đô xuất phát tiến về khô m ộ c đế quốc cấm võ c h i địa chiến tranh chân chính cho tới bây giờ đều không phải dựa vào nhân số đến xếp một cái tam công là đủ cải biến một trận chiến đấu bây giờ vì tranh thủ thời gian yên vân đế quốc cũng không cần thiết phát động tiến công chỉ cần lần này có thể đem khô m ộ c đế quốc cao thủ rất không sai bịt lắm cái này lớn như vậy khô m ộ c đế quốc chính là như lai phật tổ trên bàn tay tôn ngộ không muốn làm sao bóp liền bóp thế nào khu k u tiêu diệp một mặt hưng ư ợ c ngồi tại mình trên long n h ỉ bên cạnh một cái dáng dấp cực thủ nữ nhân ngay tại chiếu cố tiêu diệp tái thê người đi, xuống trước đi. ta không có cái gì đại sự tiêu diệp cố nén trong dạ dày b ố c lên hết sức mang theo t i ê u d u n g đối trước mắt xỉu nữ nói một cái có năng lực có thực lực hoàng đế thế mà muốn một cái xỉu nữ chiếu cố không phải hắn tiêu diệp có cái gì kỳ hoa yêu thích chỉ là bởi vì nữ nhân này chính là trong truyền thuyết cấm võ c h i địa duy nhất nữ công tước rất nhiều người cho rằng tiêu diệp là hạnh phúc bởi vì chính là như vậy một cái nam nhân thế mà cưới được cấm võ c h i địa duy nhất nữ công tước đây chính là ngay cả hiên vân đế quốc lao hoàng đế trước khi chết đều cảm thấy bực bội sự tỉnh thế nhưng là khi mỗi ngày đối mặt một cái xấu đến tột đình người lại sẽ là một loại gì tầm tình dù sao từ cưới nữ nhân này về sau. vài chục năm nay tiêu diệp liền không có t ố t qua cũng không có thích đứng qua đứng xa xa nhìn còn tốt chỉ cần tới gần tiêu cơ hồ rất ít ăn đồ vật dạ dày y nguyên vì đó bước lên thế nhân không biết nữ nhân này diện mạo còn tưởng rằng hắn là có bao nhiêu hạnh phúc mẹ nó chỉ cần tránh thiên hạ bất kể như thế nào hoặc là lao tử liền giết nữ nhân này hoặc là lao tử liền đem nữ nhân này đưa cho ai không không thể giết nhất định phải tặng người người kia cũng đ ế m thử trong nhà có một cái xấu đến chân trời nữ công tức là thế nào một cái tư vị người h ắ nữ chú â n xấu vậy thì t h là... ý một chút cũng đừng quá mệt nhọc nhân hiển hoàng hậu trừ người dáng dấp xấu điểm đặc biệt ghen tị bên ngoài kỳ thật vẫn là rất tốt nhất là kia nũng nịu thanh âm ban đêm nếu là nhìn không thấy còn là có thể để người hưng phấn lên nhưng hắn meo nhìn xem dạng này một chương mặt xấu tăng thêm cái này nũng nịu thanh âm cuối cùng sẽ để người càng n h ả buồn ôn không được muốn n ôn làm sao bây giờ đi máu a từ khi sau khi bị thương cái này năng lực khống chế càng ngày càng yếu trước kia ở trước mặt nàng còn có thể kiên trì không ít thời gian hôm nay liền cùng nàng chờ đợi nửa giờ loại vấn đề này liền càng ngày càng nghiêm trọng hoa、wow. tại nhân hiển hoàng hậu rời đi về sau rốt cục không nín được tiêu diệp lập tức liền ôn còn bên cạnh tiểu thái giám cũng là tay mắt lãnh lẹ nhanh chóng đem một cái thùng đặt ở tiêu diệp trước mặt không có để tiêu diệp nhạ khắp nơi đều là vừa nhìn liền biết đã là trải qua tuế nguyệt t ẩ y lễ mới có thể có cấp tốc như vậy mà lại nhanh chóng động tác hoa hoa hoa nôn rất lâu sau đó ngay cả bệnh vàng d a nước đều phun ra tiêu diệp rốt cuộc không nôn vô lực nhìn xem đang giúp hắn quản lý tiểu thái giám nhìn một chút tiêu diệp đột nhiên cảm thấy cái này tiểu thái giám cũng rất đẹp a mẹ nó không đúng ta làm sao lại cảm thấy thái giám dễ nhìn nhất định là nữ nhân kia xuất hiện tại bên cạnh mình thời gian quá lâu để lao t ử trước nhìn những nữ nhân khác đều đã mất đi hứng thú hiện tại tựa hồ chỉ có nhìn nam nhân mới có hứng thú không được quá nguy hiểm loại ý nghĩ này quá nguy hiểm ta thế nhưng là nam nhân đường đường chính chính nam nhân kiên quyết không thể để cho loại chuyện này phát sinh có ai không đem cái này tiểu thái g i á m điều đi thủ vệ vâng tiểu thái g i á m nháy mắt được bức làm cái gì a ta là nhìn thấy cái gì sao vẫn là ta đã làm sai điều gì thế mà bị đối xử như thế b ậ y hạ kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái là chuyện gì xảy ra ánh mắt này rất quen thuộc ta giống như tiến công trước đó nhà cách vách tiểu thư kia thì nhìn mình ánh mắt sẽ không l ạ i yêu ta đi tiểu thái g i á m trong lòng t r ậ t lạnh mặc dù mình là một tên thái g i á m nhưng mình tuyệt đối là một cái có có tôn nghiêm thái dám tuyệt đối không chơi gay nếu là hoàng đế bệ hạ có yêu cầu như vậy vậy ta muốn đem cái mông rửa sạch sao rất rõ ràng tiêu diệp là tuyệt đối sẽ không cho tiểu thái dám rửa đ ít cơ hội lập tức để người đem cái này tiểu thái dám mang đi tiểu thái dám cùng tiêu diệp đồng thời thở dài một hơi quá phiền lòng dạng này thời gian lúc nào là cái đầu a trước kia còn có thể tận lực trốn tránh nữ nhân này tìm đủ loại lấy cớ ra ngoài nhưng là bây giờ mình bị đạc t h ư ơ n g tìm cái gì dạng lấy cớ a tiêu diệp cảm giác mình rực h o ả n là một có khát vọng có lý tưởng có mơ ước hoàng đế hắn cảm thấy hẳn là thời điểm phản kháng một chút chí ít cũng phải để bên cạnh mình thị nữ bi hiện tại toàn bộ hoàng cung ở trong tất cả đều là khâu một đế quốc nữ nhân xấu xí nhất tất cả đều là nữ nhân kia kỳ tác thế nhưng là vừa nghĩ tới nữ nhân kia phía sau những người kia tiêu diệp vẫn cảm thấy mộng tưởng vẫn là phải có nhưng là nhất định không thể hiện tại thực hiện như thế sẽ chết rất thê thảm tiêu diệp lặng lẽ vì chính mình mặc niệm ba phút sau đó tận lực điều chỉnh một chút mình bây giờ trạng thái làm tốt ban đêm làm chuẩn bị gặp được nữ nhân như vậy tiêu diệp thậm chí đều cảm thấy hắn chịu những cái kia tổn thương thực sự là không thể cùng đau lòng so a vậy hạ chuyện gì tiên vân đế quốc cao thủ rét đi lên a rốt cuộc đã đến sao liền liền biết các ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy thế nhưng là không nghĩ tới có thể như vậy n h a n h à. bất quá các ngươi cũng quá coi thường ta tiêu diệt đi mặc dù ta thủ thương thế nhưng là thủ hạ ta người nhưng không có thủ thương như vậy khách nhân đã tới chúng ta có cần phải thịnh tình mời bọn họ đi tới người tới truyền các vị lão tổ hôm nay ta muốn để yên vân đế quốc những người này có đến mà không có về tiêu d i ệ p trong mắt bất mãn sắc khí hắn nhị n lâu như vậy rốt cuộc có người có thể để hắn phát tiết nếu là hôm nay có thể đem gần nhất hỏa khí phát tiết cho những người này hẳn là còn có thể kiên trì mấy ngày đối mặt cái kia sự nữa đi q uy một chương hai trăm mười một sấu tuyệt n h â n hoàn chương hai trăm mười một sấu tuyệt n h â n hoàn a con mắt của ta con mắt của ta tần lão bản ngươi liền không thể không gọi sao dạng này rất dễ dàng ảnh hưởng chúng ta một hồi đánh nhau tâm tình tốt không được nghe tần phi trên đường đi teo gen bên người đông đảo cao thủ biểu thị dạng này rất mất mặt có được hay không tăng minh lý làm diễn viên đế quốc hoàng đế thực lực bây giờ lại không đủ cho nên lần này dẫn đội tiến đánh khô một đế quốc nhiệm vụ liền giao cho tần phi trong tay dù sao tần phi có thể lực lớn nhà rõ như ban ngày những người này đối với hắn vẫn là rất tôn trọng mà lại mỗi lần xuất thủ còn không chỉ là bọn hắn còn có tần phi người tần phi dẫn đội không có gì thích hợp bằng ta cũng không muốn gọi a thế nhưng là các ngươi nhìn xem nhìn xem đây đều là thứ đồ gì a tần phi phẫn nộ kéo lại một nữ nhân sau đó một chỉ nữ nhân này khuôn mặt tần lão bản ngươi có thể hay không đem nữ nhân này kéo xa một chút nàng sát bê n ta ngay cả nhạc phi dạng này người đều nhịn không được tao mày có thể tưởng tượng đây là có cỡ nào kinh thiên địa khiếp quỷ tần h a không được vượn nôn hơn đến mình nhanh cung tay tại không có để nữ nhân này vượn nôn đến mình trước đó tần phi quả quyết đem nữ nhân này ném ra thật xa không có giết nàng thật tần phi hiện tại mới hiểu được cái gì gọi là giết người chính là ô huế tay của ta thực sự quá dám bảo tần phi hiện tại chỉ muốn nhanh tìm tới tiêu diệp ta đánh liền đi tuyệt không lưu thêm đây chính là không đúng của các ngươi người ta xấu kia là phụ mẫu cho có thể trách nàng sao lại nói nói không chừng người ta tiêu diệp liền cái này yêu thích yêu thích cho cái g i á m a cái kia bệnh tâm thần sẽ có dạng này yêu thích a toàn bộ hoàng cung bọn hắn một đường dết tới liền không có gặp phải một nữ nhân bình thường có được hay không liền ngay cả nơi này nam nhân giống như đều không phải như vậy có thể khiến người ta nhìn đi xuống đi Cái người à là y hắn nếu meo ặ p đ ợ c một đám xem mặt n g ư đ ế này tiến đánh khô một đế đánh khô q u ố lập tức đưa tới cái khác c a m thủ mà người kia cũng quả quyết mặc miệng mỹ nữ mới là hắn yêu thích có được hay không nhìn những người này biểu lộ đ o á n chừng một hồi thật đúng là sẽ làm ra chuyện như vậy ra thần phi trong lòng một trận t h ắ n g phục gừng càng già càng tay a một câu liền đ ể vị này cười trên n ỗ i đau của người khác người ngậm miệng nói nhiều như vậy nói nhảm các ngươi chẳng lẽ liền không thể nhanh lên sao chúng ta là đến giết người không phải đến đòi luận khô m ộ t đế quốc thưởng thức vấn đề có được hay không nhìn xem đám người này một chút cũng không có chút nào gian nan khổ cực ý thức thân là đoàn đội thực lực nhỏ nhất đồng thời cũng là mức độ nguy hiểm cao nhất vương phú quý đến nói đây tuyệt đối là một cái để người sợ hãi sự tình đi theo tần phi tới lúc đầu coi là có thể mở mang kiến thức một chút công tức ở giữa chiến đấu tại vân đô thời điểm hắn không có cơ hội nhìn thấy nhưng là bây giờ đám người này không đánh coi như xong còn tại người khác điệu bàn bên trên thảo luận chuyện như vậy đảm lượng của các ngươi đều là thạch đầu biến sao cứng như vậy để ta một người ở đây lo lắng hãi hùng mập mạc đã nói xong cùng đi theo cũng đừng có nói chuyện có được hay không ngươi dạng này rất dễ dàng ảnh hưởng chúng ta tâm tình biết sao tần phi nhất miệng mập mạc chết bầm này nhất định phải cùng đi theo cũng chính là tần phi ba con sùng vật thực lực cao cường không phải hắn là tuyệt đối không dám mang vương phú quý đến mạo hiểm cứ như vậy trong đoàn đội những người khác đối với hắn liền có ý kiến hiện tại còn dám nói chuyện cũng không sợ không có bị khô một đế quốc cao thủ cho đánh chết, trước chết. Ách! ca! chỉ Các cái không không đánh người này đánh chết. Ách, Fika, ta chỉ muốn nói.、Các、người tại dạng này, một cái nhân khô thủ hết Phi sợ bị bị một đám một Ta tại đế xỉu vương n quanh xuống thế giới đợi d ớ i liền không thể nhanh lên không nhanh thể sao. v ư phú quý muốn khóc kỳ thật hắn một mực là một cái nhan khống mặc dù hắn d á n g dấp cũng không có gì đặc biệt nhưng là thân là một người nam nhân bình thường nhan khống có lôi sao rất rõ ràng không có nhưng là cả đời này hắn vương phú quý cũng coi là thấy được không ít người thế nhưng không có hôm nay thấy được xịu nữ nhiều a thực sự quá kinh thiên địa khiếp quỷ thần mập m ạ n lúc đầu ta đối với ngươi tới vẫn là có như vậy một chút ý kiến nhưng là nghe ngươi câu nói này về sau ta hiện hai chúng ta là c h i âm à? các ngươi liền không thể nhanh lên sao thật nhanh nôn so mùi máu tươi còn muốn buồn nôn có được hay không lúc này mọi người là thật có ý kiến dù sao bọn hắn đúng là ở đây lãng phí quá nhiều thời gian ai cái này không một đế quốc thế nào làm việc thế mà còn chưa tới thần phi cũng là im lặng hắn cũng nhanh không nhịn nổi hiện tại bọn hắn t r u n g quanh tất cả đều là người nam nữ nhân đều có còn mẹ nó thật xấu nhưng thần phi có không phải loại kia giết người nhất định phải đem những n à y người đổi tận giết tuyệt húng chi nhân gian đứng xa xa địa cũng không có chiêu người a dạng này bởi vì người khác xấu liền chơi chết so với người vậy liền không đúng tiêu diệp ngươi hắn meo liền không thể nhanh lên sao lão tử cũng chính là không biết đường mà thôi nếu là biết đường ta đã sớm g i ế t đi qua ngươi ngược lại là nhanh lên đi phải tần phi làm lần này dẫn đội người vốn nên là phụ trách chủ đạo nhiệm vụ lần này làm sao hắn căn bản cũng không biết hoàng cung làm như thế nào đi cho nên mới ở đây cùng những người này cãi cọ chính là hy vọng khô một đế quốc người biết bọn hắn tới chủ động nên chiến bọn hắn như vậy hắn cũng đừng có đang lãng phí thời gian tìm người cái này tặc sáu kế hoạch gặp được một cái hư hư thực kéo dài chứng cũng là rất giả lửa có được hay không có cao thủ tới gần rốt cuộc hắn meo kết thúc cái này thời gian đau khổ còn chờ cái gì lên a đem hắn đánh lại tìm v i ệ n quân t â n phi cảm thấy mình quá cơ t r í chỉ cần đem cái này cao thủ cho đánh lại hắn nhất định sẽ tìm tiêu diệp b ẩ m báo đến lúc đó bọn hắn liền có thể tìm tới tiêu diệp t â n l ã o bản ngươi quất cái gì điên a người ta cao thủ đều đã tới ngươi gọi chúng ta một chút chuẩn bị cũng không có đem bọn hắn đánh lại ngươi làm gì không lên a ân nhìn xem đã đến tần phi trước mặt khô m ộ t đế quốc cao thủ cùng khô m ộ t đế quốc hoàng đế bệ hạ tiêu diệp tần phi mặt đều tái rồi mấy tên khốn kiếp này ý tứ muốn ở chỗ này động thủ không thể nào bọn hắn chẳng lẽ là có dự mưu chính là muốn lợi dụng những này x ị nhân đến đe dọa chúng ta để chúng ta biết khó mà lui tần phi dùng một loại nhìn tiện nhân ánh mắt nhìn xem tiêu diệp người này quá vô s ỉ thế mà dùng loại này đạo đức không có phương thức tới đối phó địch nhân của mình ngươi có nghĩ qua ngươi địch nhân ý nghĩ sao mặc kệ một hồi động tác nhanh lên ta hắn meo cảm thấy hiện tại cho ăn tại quần quận buổi sáng lúc ra cửa ăn có chút nhiều lắm làm sa vương phú quý cũng ra tiếng kêu trên b ậ y hạ động thủ sao xem bọn hắn ánh mắt tựa hồ đã tràn đầy chiến ý vậy còn chờ gì nhé nga t q một chương hai trăm mười hai thổ huyết chương một trăm mười hai thổ huyết không sai xác nhận xem qua thần Dết chính là người đối diện hai phe không có chút nào một chút xíu do dự gặp mặt chính là làm đương nhiên trên thực lực c h i n h lệnh tuyệt đối không phải một chút xíu đang đã kích liệt dương đế quốc thời điểm k h ô một đế quốc đại hoạch toàn thắng nhưng là cũng không phải không có t ổ thất chỉ là loại t ổ thất này tương đối nhỏ mà thôi mà lạc nhận đế quốc cũng làm cho bọn hắn có t ổ thất so sánh với mà nói có tần phi người gia nhập tăng thêm nguyên bản yên vân đế quốc liền có cao thủ có thể nói tuyệt đối không áp lực chuyển vận không áp lực chuyển vận kết quả cuối cùng chính là còn không có đánh một hồi toàn bộ khâu m ộ t đế quốc hoàng cung còn không có hư hao một nửa liền đã xuất hiện thương vong không cần phải nói cũng biết xuất hiện thương vong chính là tại khâu m ộ t đế quốc bên này hơn nữa còn là hai cái không tệ a bằng nâng thế mà theo k i ể m sư phụ độ là sư phụ giáo tốt dạng này mông ngựa ta rất thích chu đồng cười to hắn chu đồng thanh danh không coi là nhỏ thế nhưng là nhất làm cho hắn hài lòng còn không phải thanh danh của mình mà là đời này giao ra một cái trò giỏi hơn thầy đệ tử đây là hắn cả một đời lớn nhất kiêu ngạo hai người này thổi phồng thời cơ cũng quá không đúng bất quá tần phi lại đối hai người lúc này soát tồn tại cảm có chút bất mãn biết cái này nhạc phi trừ điều giáo quân đội lợi hại cái này võ công cũng là rất lợi hại nhưng là các ngươi dạng này công khai thổi phồng rất xấu hổ có được hay không lui thấy hai người bị giết tiêu diệp cũng là đau lòng vô cùng không có người so với hắn rõ ràng hơn một cái công tức có bao nhiêu tác dụng lập tức liền tổn thất hai cái, cái này khiến tiêu diệp rất ảo nào a cái này cùng hắn tưởng tượng không giống không phải hẳn là thế lực ngang nhau sao dạng này mở hặc cao thủ có thể nói cho chúng ta biết ở nơi đó tìm đến sao nhìn xem hai cái này rõ ràng cao hơn cái khác công tức cao thủ tiêu diệp lòng đang nhỏ máu nếu là hắn có cao thủ như vậy lo gì không thể thống nhất thiên hạ thế nhưng là đã bị một tên m a o đầu tiểu tử cho chiếm thiên nghi vận khí này à? cũng là thực lực một loại hai vị này hẳn là lần trước đánh lén quân liên minh cao thủ hai vị đi còn rất biết hàng đúng vậy làm sao có ý tưởng bất quá ngươi nhưng phải thất vọng hắn là người của ta ngươi còn không có bản sự này đem bọn hắn cho xúi dục cùng nó đem thời gian lãng phí ở trên người của bọn hắn không bằng thử một chút những người khác tốt tần lão bản lời này của ngươi nói thật giống như chúng ta sẽ bị xúi dục đồng dạng tiên vân đế quốc những lao nhân này có chút bất mãn bọn hắn cũng sẽ không phản có được hay không ngươi nói như vậy là m người rất đau đớn có hay không a ý tứ của ta đó là các lao đại của ngươi không ở nơi này n g h e một chút người ta mở điều kiện gì mà vạn nhất so hiện tại tốt các ngươi phải hiểu sống đến các ngươi số tuổi này chí ít cũng phải cho các ngươi phần sau thân mà nghĩ đi có thể cân nhắc ta coi như không có nghe được toàn trường nháy mắt thiên tĩnh liền ngay cả khu một đế quốc người cũng là đầy đầu hát tuyến người này ở đâu ra xác định không phải ra quấy rối sao hoặc là người này đầu góc có vấn đề phi ca ngươi nói lời này không sợ bị bọn hắn cho đánh chết ta vương mập mạc cảm thấy thân là tần phi bằng hưu tốt nhất muốn tại thích hợp thời điểm đưa ra một chút tương đối cùng thích hợp đề nghị thời điểm mấu chốt như vậy ngài cái này như đồng điệu hạ g i ậ n phân thực sự rất phá hư bầu không khí a tất cả mọi người đang liều chết bình sống có được hay không cỏ t r á c không được cảm thấy không khí này không đúng nói sai ha, ha. nói trò cười không b u ồ n c ư ờ i chúng ta tiếp tục đánh đi đánh ngươi cho rằng ngươi nhóm còn có cơ hội lại đánh sao ta cảm thấy ta vẫn là có cần phải nói cho ngươi một việc cái gì cùng ta trở thành hảo bằng hữu đi a phi nói sai trở thành thủ hạ đi ta cam đoan không thương tổn tính mạng của các ngươi thiên thọ đây là sợ là điên rồi đi g i a hỏa này không có làm rõ ràng hiện tại tình trạng sao ân nhất định là mắt thấy thắng lợi vô vọng bị dọa điên rồi cơ hồ tất cả mọi người bị nghĩ như vậy đến cái kia ta biết có một cái thần y chuyên trị như ngươi loại này không có thuốc nào cứu được bệnh ngươi muốn thử một chút sao ta không phải bật quá nếu không chờ ngươi trước tiên đem bệnh của ngươi chữa khỏi chúng ta lại đánh quả nhiên cái này tần lão bản cũng sợ là có thần kinh bệnh thể chất đi không phải hắn làm sao lại nhận biết dạng này thần y gì ấy t r á c không được vừa rồi tần lão bản sẽ nói ra như vậy không sai nhất định là lúc ra cửa không có uống thuốc đông đảo cao thủ dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem tần phi tuổi trẻ tài cao lại được loại bệnh này thực sự là làm cho đau lòng người a ừ các ngươi coi ta là bệnh tâm thần đúng không tiêu diệm sắc mặt phi thường khó coi bọn hắn thật đúng là cho là mình không có điểm chuẩn bị sao ngươi chẳng lẽ không phải bệnh tâm thần s a o ổ ngươi muốn làm gì dạy cho chúng ta thứ ba bộ tập thể dục theo đài tần phi lời nói vẫn chưa nói xong đã nhìn thấy tiêu diệp đột nhiên đứng lên sau đó bắt đầu hoạt động các ngươi cho là ta bị thương nặng đúng không khôi hải hắn nam cung nhạc là rất mạnh nhưng là ta so với hắn yếu sao vẫn là các ngươi cho là hắn liền có thể dạng này làm bị thương ta người thơ nha tần phi cùng yên vân đế quốc cao thủ mặt không thay đổi nhìn xem tiêu diệp các ngươi đây là biểu tình gì chẳng lẽ không phải nên kinh ngạc sao tiêu diệp nổi giận mình dạng này khiếp sợ như vậy ra sân p h ư n g thức không phải hẳn là cảm thấy kinh ngạc sao chúng ta lại không có mủ tự nhiên là nhìn ra được ngươi không có thụ thương lại nói ngươi t r a n g cũng quá không truyền nghiệp đi chúng ta đều đánh lâu như vậy ngươi chí ít cũng khóa hai tiếng cũng tốt phối hợp một chút bầu không khí đi ngươi dạng này là không thành được diễn kỹ phái vừa nhìn liền biết tiêu diệp thực sự quá không có thành ý giả dạ dạng làm thụ thương chí ít cũng phải che giấu một chút khí tức đi ngươi dạng này ngay cả khí tức đều không che giấu cứ như vậy xuất hiện tại mọi người trước mặt đồ đần đều biết ngươi không có thụ thương tức ta Đủ v ân cái, cái kia không nên quá để ý những chi tiết này chúng ta vui sướng đem chuyện này cấp quên mất đi chúng ta tiếp tục tiến hành chúng ta phía dưới một cái hạng mục nếu là lúc này có một cái tivi người xem các bằng hữu nhất định sẽ nhìn thấy tất cả mọi người ở đây đầy đầu hạt tuyến lại nói chúng ta là đến đánh nhau chết xung a n g ư ờ i dạng này khôi hài thật được không ân các ngươi có thể ra ha ha để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta khô một đế quốc thực lực chân chính đi tần a m cai tráng lão bảng ngươi thế nào đúng vào lúc này thân là lần này người dẫn đầu tần phi lại đột nhiên phun một mùa máu mà bên cạnh hãn vương phú quý thì là té xịu ở trên mặt đất đã bất tỉnh nhân sự cái này quả thực để hết thể mọi người bị hù dọa q một chương hai trăm mười ba thiên hạ thứ nhất mỹ nhân truyền thuyết chương một trăm mười ba thiên hạ thứ nhất mỹ nhân truyền thuyết a con mắt của ta thật là đáng sợ chính các ngươi nhìn tần phi căn bản không có thẳng mình nôn máu mà là đem ngón tay của mình hướng về phía cái này xuất hiện chín cao thủ ở trong duy nhất một nữ nhân thuận tần phi ngón tay đám người quay đầu nhìn lại bọn hắn phát hiện mặt trời hôm nay đặc biệt trứng mắt mà tần phi chỉ nữ nhân kia càng lại so mặt trời càng thêm trứng mắt đám người đã cảm thấy kia là một vệ ánh sáng một đạo có thể chọc mù con mắt ánh sáng cỏ hèn hạ vô sỉ không được con mắt của ta sắp không được nghĩ không ra đường đường khô một đế quốc hoàng đế thế mà lại lợi dụng như thế xấu nữ nhân tới kích thích chúng ta ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là xem mặt sinh vật sao lão phu đó cũng là duyệt nữ vô số chi hoa không được lão phu không kiên trì nổi lại một người ngã xuống cái này x ỉ u nữ hào quang trói sáng phía dưới lần này ngã xuống là một cái công tước vẫn là một cái uy tín lâu năm công tước mặc dù hắn không có giống như tần phi thổ huyết thế nhưng là hắn lại nôn là thân ôn thực sự là quá xấu cái này cay con mắt một màn liền như là ôn dịch đồng dạng tại yên vân đế quốc bên này truyền bá ra ngoài có thể kiên trì cố nén trong dạ g à y bốc lên cẩn thận để phòng những người này đột nhiên đánh lén mà k h ô nguyên nổi đã bản còn có thể kiên trì người tại một tiếng này nũng nịu tiếng hư lệnh bên trong lập tức liền để yên vân đế quốc những cao thủ toàn quân bị diệt đám cao thủ này không có sợ qua bất luận kẻ nào rất nhiều thậm chí đều không có chân chính bại qua nhưng hôm nay bọn hắn bại bại bởi một nữ nhân nhưng bọn hắn phụ cái này hắn meo tướng mạo không thua đều không được ca cẩn thận bọn hắn sử dụng loại này đen vũ khí nhất định sẽ có đánh lén chúng ta tần phi cố nén trong lòng buồn nôn nói cho đám người bất quá khi tần phi nhìn thấy khô một đế quốc những cao thủ kêu biểu hiện về sau tần phi cười quả nhiên loại này không khác biệt phương thức tấn công đây chính là đả thương địch thủ một trăm tự tổn tám ngàn mấy cái khô một đế quốc cao thủ cũng là tại ói lên n ói xuống thậm chí rất nhiều là cổ nén không phải lấy những người này chiến đấu tố dưỡng tuyệt đối sẽ không bỏ qua đánh lén như vậy cơ hội tốt mẹ nó ta là không nghĩ tới ngơi đường đường một nước hoàng đế sẽ sử dụng loại này hạ lưu chiêu số Tốt người thắng hôm nay chúng ta cắm trong tay ngươi chúng ta cho rằng chúng ta đi thần phi nhưng không có nói đùa hắn là thật dự định đi đối mặt dạng này vũ khí hạt nhân cấp bậc mặt ai hắn meo còn có sức chiến đấu a tranh thủ thời gian chạy mới là đạo lý quyết định về phần thống nhất bốn nước vẫn là trước trở qua hôm nay cửa này rồi nói sau ta dựa vào lao tử hèn hạ chỗ nào ta hắn meo cũng là người bị hại có được hay không ta hắn meo cũng không muốn có dạng này người trên tay có được hay không t h ử dám chế dễ m ộ i m ộ i ta nạp bạn đi h ạ t m ộ i m ộ i của ngươi em gái ngươi a cái này hắn mèo là mội mội của ngươi ta đi huynh đệ cái này nhất định không phải thân sinh hai từng cái tướng mạo mười p h â n x o á i khí nam tử giết tới đây đây là toàn t r ư ở n g duy hai không có nhận cái này không khác biệt tổn thương nam nhân lúc đầu tần phi vẫn là thật bội phục cái này nam nhân chịu được năng lực thế nhưng là khi hắn kêu lên k i a là mội mội của hắn thời điểm tần phi minh bạch cái này hắn mèo ở chung được chí ít cũng có trên trăm năm đi cái này không quen cũng quen thuộc a chỉ là các ngươi cái này ba huynh mội tướng mạo đúng là huynh mội sao ừ đừng muốn động tần lóc bản người này vừa ra tay có tính là có thể khống chế mình nhạc phi cùng chu đồng đứng dậy hiện tại loại tình huống này chính là chỉ có hắn cùng chu đồng còn có thể chiến đấu tần lão bản cũng có thể là biểu huynh hội hôn đản chúng ta là thân huynh hội tần phi phảng phất nghe được ba ba đánh mặt tâm thanh còn có kia mạng thiên phi vũ nón xanh cái này hai hàng tuyệt đối không phải thân sinh không được các huynh đệ nhanh giảng nữ nhân kia g i ế t đi không phải chúng ta là không có cách nào đánh có nữ nhân như vậy tồn tại chúng ta mơ tưởng có thể thắng cũng không biết là cái kia đại huynh đệ hét to một tiếng nháy mắt đám người như ở trong n g mới tỉnh nữ nhân này phải chết như vậy cấm võ c h i địa khó xử nhất một màn xuất hiện một đám công tức cấp bậc đại cao thủ thế mà không có chút nào nhân tính truy sát lên một nữ nhân càng mấu chốt chính là khâu một đế quốc người lại muốn bảo vệ nữ nhân này mặc dù bọn hắn cũng rất muốn giết nữ nhân này nhưng là nữ nhân này cũng không là bình thường tồn tại thế là một đám sức chiến đấu hạ xuống một nửa công tước bắt đầu kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên chém giết nhân hiển hoàng hậu mà một đám sức chiến đấu đ ồ n g dạng hạ xuống một nửa cao thủ lại tại liều mạng bảo hộ nữ nhân này s ử thượng nhất n g ư tâm sự tình ghi chép là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân gặp nạn nhớ từ nay về sau nhân hiển hoàng hậu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân danh hiệu truyền khắp thiên hạ thậm chí ngay đồn phàm là nhìn thấy nhân hiển hoàng hậu nam nhân đều không có một cái dám nói hắn không xinh đẹp thậm chí có người chửi bới nhân hiển hoàng hậu thời điểm còn có người lấy mệnh tương bác lấy chính nhân hiển hoàng hậu mỹ danh ngược lại là gặp qua nhân hiển hoàng hậu nữ nhân lơ l ễ n đều nói kia là trên đời này nữ nhân xấu xí nhất đáng tiếc bị người mỉa mai vì đây là đối thiên thứ nhất mỹ nhân ghen ghét e n g h như thế để người m ư ợ i phần lý giải tương đối nữ nhân mà đều ghen tị kỵ đừng muốn đụng đến ta m u ộ i m u ộ i trông thấy mình xấu không có bị người như thế đối đãi hai cái đại s u ấ t kkk vô cùng phẫn nộ hắn muốn đi cứu mượn muội của mình nhưng là có chuồng đ cùng nhạc phi tồn tại bọn hắn căn bản không động được các huynh đệ nhanh nhạc phi cùng chu lão tiên sinh sắc không tiên trì nổi thần phi rất gấp a mặt của người kia thực sự muốn mạng càng chết là cái này khô n g một đế quốc người rõ ràng muốn so yên vân đế quốc người thích ứng nhanh rất nhiều dù sao cũng là nhà mình sản phẩm lại càng không cần phải nói cái này hoàng cung ở trong liền không có một cái dáng rất bình thường tại dạng này trong hoàn cảnh bị tẩy lễ kia hồi phục tốc độ tự nhiên là phải nhanh rất nhiều bởi vì vừa rồi cao thủ gia nhập hiện tại nhân số song phương đều không khác mấy cho nên yên vân đế quốc muốn thắng k i ế n nhất định phải mau chóng hồi phục thực lực mới được không phải cũng chỉ có thể chạy trốn bị một nữ nhân d ọ a cho chạy đoán chừng hắn mèo có thể viết thành thần lời nói chuyện xưa thay vào đó chút bảo hộ thực sự qua đúng chỗ để yên vân đế quốc những cao thủ thực sự không đả thương được cái này x ỉ u nữ để cho ta tới nhưng lại tại lúc này một cái bóng đen lấy cực nhanh tốc độ bay hướng về phía x ỉ u nữ đám người kịp phản ứng thời điểm x ỉ u nữ trên lồng ngực đã cắm một thanh trường kiếm cứ như vậy thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cứ như vậy bị thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử bởi vì ghen ghét mà giết chết vẫn là phải g i ế t nàng c ũ n g tốt nội tâm của bọn hắn lại là cao hứng ha ha ha rốt cục chết rốt cục không cần hát hát người mà ở trong đó người cao hứng nhất không ai qua được còn tại cười to cái bóng đen kia mà giờ khắc này hắn cũng lộ ra hình dáng của mình một người dáng dấp mười phần mỹ lệ nam nhân có thể sử dụng mỹ lệ để hình dung nam nhân có thể thấy được cái này nam nhân đẹp cỡ nào chỉ là ai cũng không biết cái này nam nhân vì sao lại cùng dạng này một cái x ỉ u nữ có quan hệ chẳng lẽ là tình tổn thương nghe nói dáng dấp hết sức xinh đẹp người đều tương đối biến thái tần phi áp ý phỏng đoán mục đích của người đàn ông này kia vô hạn lao động đã để tần phi nghĩ đến mười mấy cái phiên bản m ộ i m ộ i hai cái đại xuất ca trông thấy m ộ i m ộ i của mình bị giết trên mặt một trận t h ê lương rõ ràng xuất hiện sơ hở lúc này nhạc phi cùng chu đồng làm sao có thể cứ như vậy bỏ qua hai người kia tìm đúng thời gian bắn một phát đâm ra cơ hồ cũng ngay lúc đó đem hai người này giết đi bất quá cho dù chết ánh mắt hai người cũng là rơi vào m ộ i m ộ i của mình trên thân mặc dù hai phe là đối địch trạng thái thế nhưng là thân tình lại là cộng đồng hai sư đổi nhìn thoáng qua nhau chuẩn bị tại chiến đấu kết thúc về sau để người một nhà này vẫn là đoàn tụ một chút mẹ nó nam cung nhạc ngươi đ ế rồi trong cả sân mọi người tâm thái đều là không giống nhất là thời khắc này tiêu diệp là một nam nhân nữ nhân của mình bị giết hắn làm sao cũng không thể chịu đựng nhưng hắn nội tâm lại là cao hứng nữ nhân này mang cho hắn trừ thực lực không có bất kỳ cái gì trợ giúp hiện tại hắn hai người ca ca bị giết tăng thêm nàng đã không có bất kỳ giá trị nhưng hắn cũng tổn thất dòng giã ba cái công tước đây tuyệt đối không phải số lượng nhỏ liệt dương đế quốc cũng là bởi vì chết đi mấy người mới có thể bị giết quốc hiện tại hắn nội tâm cũng là cực kỳ phức tạp nhất là xuất thủ người này càng làm cho hắn không nghĩ tới lại là lạc nhật đế quốc hoàng đế nam cung nhạc á i gì đây chính là nam cung nhạc tướng mạo mỹ lệ thực lực cao tuyệt còn gọi nam cung nhạc thiên hạ này cũng chỉ có một người đó chính là liệt dương đế quốc hoàng đế hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây nghe nói hắn cũng bị đả thương tiên vân đế quốc bên này tất cả mọi người lâm vào một trận châm mặc lúc đầu bọn hắn cũng là bởi vì khô một đế quốc cùng lạc nhật đế quốc lưỡng bại cầu thương mới có hôm nay hành động nhìn tình huống hiện tại tựa hồ là bọn hắn bị hạ sáo Nam cung nhạc m là ộ tiêu, tiêu diệp hết sức tức giận nhưng lại bất đắc dĩ nhìn xem nam cung nhạc nam cung nhạc loại tâm tính này hắn là lý giải cũng biết nữ nhân này thật vẫn đang nơi này hắn nhất định sẽ không xuất hiện bây giờ còn có thể làm sao bây giờ người đều giết hai người vẫn là quan hệ hợp tác hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên nguyên lai、like、hai vị hợp tác thật đúng là ngoài ý muốn a lời này của ngươi nói các ngươi i ê n vân đế quốc thực lực ai không biết chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta đơn độc một cái thế lực là đối thủ của các ngươi sao chúng ta cũng không nấp c à. nam cung nhạc giết xịu nữ về sau lộ ra mười phần cao hứng thật sao ta còn tưởng rằng các ngươi là thật tròn v á n g thần phi cười ha ha như vậy ra đi nguyên bản hai phe nhân mã còn thế lực ngang nhau nhưng là tại nam cung nhạc lên tiếng về sau lại là chín người xuất hiện ở trước mặt mọi người mà thoáng một cái chính là chín cái công tức gia nhập áp lực nháy mắt liền đi tới tần phi bên này mặc dù tần phi trên tay nhạc phi cùng chu đồng có một địch hai thực lực nhưng liền bọn hắn có không có khả năng chân chính đối phó được hai người bây giờ nhìn thấy đi hôm nay các ngươi nhất định phải chết ngươi cứ như vậy tự tin tần phi mỉm cười thời gian đình chỉ vừa nghe đến thanh âm này tất cả cao thủ đều biết đây là tam công văn tu ra tay tam công làm biến thái nhất cao thủ bọn hắn năng lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ phá tần phi bên này có tam công cấp bậc cao thủ rất rõ ràng tiêu diệp cùng nam cung nhạc cũng là đã sớm chuẩn bị nhất là tiêu diệp bên này vốn là tồn tại ba cái tam công cấp bậc cao thủ cho nên gặp một lần tam công xuất thủ những người này cũng xuất thủ có thể đối phó tam công cao thủ người cũng chỉ có cùng là tam công người nháy mắt nguyên bản bị đông lại hoàn cảnh liền bị tan giã、Phúc. bất quá tại bài trừ thời gian đình chỉ đồng thời sáu cái thổ huyết thanh â m cũng bị hết thể mọi người nghe được trong đó khâu một đế quốc cùng lạc nhật đế quốc bên này có năm cái mà tần phi bên này cũng có một cái không sai mỗi lần xuất thủ chính là phạm trọng n ê m cũng chỉ có lao phạm hiện tại mới có loại kê một v mấy năng lực hiện tại mấy người bởi vì đối kháng lẫn nhau t h o á n một cái liền bị thương t ổ n tới thời gian đình chỉ năng lực cũng là có thể tổn thương đến người thi pháp chỉ là nhất định phải tam công mà thôi không tệ lập tức liền giải quyết năm cái tam công như vậy chúng ta cũng có thể an tâm đánh tần phi cũng không có bởi vì lao phạm thụ thương cảm thấy bất kỳ thất vọng lao phạm thực lực mặc dù mạnh nhưng là cũng người bình thường bây giờ có thể để năm cái tam công mất đi năng lực chiến đấu hắn cảm thấy đã kiếm lời lao phạm năng lực không khác biệt tiến công ngược lại là tần phi bên này vượn hữu ngược lại là tiêu diệp bọn hắn tam công cho hắn áp lực lớn lao bây giờ bị thu thập tần phi cũng yên tâm tới tương phản thì là tiêu diệp cùng nam cung nhạc sắc mặt khó coi bọn hắn không nghĩ tới năm cái tam công đều không đối phó được yên vân đế quốc tam công bây giờ không có tam công gia nhập trận chiến đấu này ngược lại không tốt đánh liền xem như thắng đó cũng là lưỡng bại cầu thương bất quá bọn hắn vô cùng rõ ràng dạng này lưỡng bại cầu thương bọn hắn cũng nhất định phải tiếp nhận không phải lần này chỉ sợ thật là bọn hắn cơ hội cuối cùng từ hôm nay chiến đấu mới vừa rồi đến xem yên vân đế quốc cao thủ s á c thực khủng bố đây là yên vân đế quốc không có ra hết cao thủ nếu là cao thủ toàn bộ xuất thủ đơn đà độc đấu bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ ừ không có tam công lại như thế nào. vừa v ậ n để các ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của chúng ta giết hết thể chiêu số hiện tại đã sử dụng hết hiện tại chính là sau cùng vật lộn ai thắng ai thua lập tức liền có thể thấy rõ ràng a q u y một chương hai trăm mười lăm phục chương hai trăm mười lăm phục a a vài tiếng thê liệt tiếng kêu đột nhiên từ khô m ộ t đế quốc bên này ra bốn cái công tức cấp bậc cao thủ cứ như vậy bị giết chết không có dấu hiệu nào mà lại càng làm cho người ta không nghĩ tới là những n à y bị giết công tức lại là bị bên cạnh mình đồng bạn giết đi tiêu diệp cùng nam cung nhạc trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hơi lạnh các ngươi Các chút ngươi đ ồ vật kia sử d ụ n g hết, t vậy a cũng phải phơi bảy m ộ t ít chính thực ta, lực của khô n như g phải đều có lôi với đều lâu có vậy ta bảy c ụ c chờ các chui ngươi vào. Đúng à? Từ một đế ú n g Từ một khô đ quốc muốn giết lưu cơ bắt đầu liền bố cục cho tới bây giờ mượn nhờ yên vân đế quốc t a y làm sao có thể cứ như vậy để tiêu diệp đạt được chớ nói chi là tần phi thủ hạ người trừ cao thủ còn có trí thông minh phá trần tồn tại bọn hắn làm sao có thể nhìn không ra khô m ộ t đế quốc cùng lạc nhật đế quốc điểm này tiểu thủ đoạn bọn hắn là các ngươi người tiêu diệp dùng ánh mắt giết người nhìn xem còn tại chung quanh hắn mấy cái kia động thủ người cả người hắn đều lao động hắn sở dĩ cùng nam cung nhạc liên hợp cũng là bởi vì gần nhất hắn đạt được mấy cái công tức trợ giúp công tức cao thủ như vậy là người đều sẽ không cự tuyệt tiêu diệp cũng sẽ không hoài nghi đây là đế quốc khác phái ra gian tế thử hỏi đế quốc nào có thể lập tức phái ra bốn cái công tức cấp bậc cao thủ tăng thêm những người này còn không có gì lớn thanh danh tứ đại đế quốc ở giữa đấu lâu như vậy cái này sao có thể không biết cây bếp rõ cho nên tiêu diệp yên tâm dùng những người này thế nhưng là không nghĩ tới những người này thế mà thật là yên vân đế quốc người đúng vậy a t ă người thế nào có phải rất ngạc nhiên hay không a ngươi làm như thế nào khiến cái này người đi theo ngươi còn có nghe ngươi khẩu khí ngươi tự hồ biết ta cùng nam cung nhạc liên thủ lập tức tổn thất bốn cái công tước mà y ê n vân đế quốc đột nhiên gia tăng bốn cái cường viện cái này chiến cuộc lập tức liền đảo ngược đến đây nhưng là tiêu diệp hắn không cam tâm rất không cam tâm hắn bố cục lâu như vậy từ tam quốc liên minh đến ám sát hiên vân đế quốc lao hoàng đế hết t h ả đều là hắn bày kế đây vốn là kế hoạch h o à n mỹ thế nhưng là cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần bị phá hư hắn thực sự là không nghĩ ra vì cái gì đến cuối cùng đều thành không ngươi rất không cam tâm tần phi từ tiêu diệp trên mặt thấy được không cam lòng nhưng không cam l ò n g lại như thế nào hôm nay bại cục đã định đã ngươi muốn biết vì cái gì như vậy địch thanh người ta đều hỏi ngươi ngươi không ra nói một chút không địch thanh mặt s ạ m lại đi ra ta có thể không nói sao rất mất mặt có được hay không mình dù sao cũng là lưu danh sử sanh nhân vật nếu là đem mình đóng vai thành chuyện của nữ nhân nói ra ngoài cái này thật sự là quá không xong đi này lại để người cưới chết đi địch thanh đủ kiểu không n g u y ệ n ý chuyện này có thể không nói tuyệt đối không nói không muốn nói a vậy được rồi chúng ta liền không nói nữ trang đại lao chuyện này xác thực không phải cái gì hào quang sự tình cũng không phải những cái k i a bốn phía phóng độc trạch nam để địch thanh nói hắn như vậy ra nữ trang sự t ì n h xác thực có như vậy một chút không được thần phi mười phần lý giải địch thanh địch thanh h u y n h đệ không muốn nói vậy liền ta đến nói đi nghe được thanh âm này địch thanh lập tức liền tan nát cõi lỏng nói chuyện chính là một cái tương đối nữ tính hóa thanh âm nguy trung hiển người câm miệng cho ta nguy trung hiển đẳng cấp cựu tinh am hiểu âm tàn binh khí lai lịch minh triều thời kỳ cuối hòa q u n tự cung sau sửa họ tên là lý tiến trung từ tài tử vương thị họ kép đảm nhiệm chấp bút thái giám về sau đổi lại nguyên họ hoàng đế ban tên vì nguyễn trung hiển minh hi tông thời kỳ đảm nhiệm t i lễ chấp bút thái giám cực được sùng ái tin được xưng là chín nghìn chín trăm tuổi bài trừ đối lập lộng quyền quốc chính cho nên mọi người chỉ biết c ó trung hiển mà không biết có hoàng thượng chu do kiểm kế vị về sau đã kích trừng trị yếm đảng t r ị nguyễn trung hiền thập đại tội mệnh bắt giữ xử theo pháp luật treo cổ tự tử m à chết còn lại đảng cũng bị quét sạch mộng tưởng là một cái hoàn chỉnh người nam cung nhạc không biết còn nhớ hay không được á m sát ngươi người kia thanh âm đáng tiếc địch thanh vẫn là nói xong n g u y trung hiển cái miệm rộng này lập tức liền đem lời nói nói ra không để ý chút nào địch t h a n h kia giết người ánh mắt ai bảo hắn là gian thần gian thần liền nên là cái dạng này à ngụy trung hiền nói xong còn đắc ý nhìn thoáng qua địch thanh địch thanh hận không thể lập tức xé miệng của hắn người này miệng làm sao lại như vậy tiện là ngươi chính là ngươi đến ám sát ta nam cung nhạc từ vừa rồi đã cảm thấy người này m ư ờ i phần nhìn quen mắt nhưng lại nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào người này hiện tại hắn minh bạch không phải mình gặp qua người này mà là mình nghe qua tên của người này người này chính là cái tia người ám sát hắn trách không được có thể như vậy quen thuộc nam nam cung nhạc sự tình lưu truyền sôi sùng sục thế nhưng là cho dù là cùng hắn có hợp tác tiêu diệp cũng không rõ ràng ở trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra cho tới bây giờ tiêu diệp mới hiểu được ám sát hắn lại là một cái nam nhân từ lạc nhật đế quốc c h u y ể n tới tin tức bên trên rất rõ ràng mà nói là một nữ nhân ám sát c h ắ c không được nam cung nhạc không muốn nhắc tới lên chuyện này hoa tên bên ngoài nam cung nhạc nếu như bị người thẳng đến hắn là bị một cái nam nhân ám sát hắn sát thực sẽ mất mặt c h ắ c không được hắn chưa từng nói chuyện này ngươi nhìn cái này ám sát ngươi ngươi ngay ở chỗ này ngươi nói ngươi thụ dạng gì làm chúng ta bị tổn thất có thể không biết mà lại trừ mấy người này bên ngoài ta liền không có cái khác mật thám sao ngươi cũng quá coi thường ta đi thần phi mỉm cười ý của ngươi là nói bọn hắn tiêu diệp lập tức nghĩ đến mấy người kia mấy cái kia mấy người kia để cử người thông minh chính là mấy người kia giúp hắn ra chủ ý làm sao có thể không biết hắn hết thể an bài hiện tại hết thể đều hiểu mình cái gọi là mưu đồ chính là tại sự điều khiển của người này phía dưới hoàn thành có thể nói bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay dạng này mưu đồ mình làm sao có thể không thua không chỉ thua mà lại thua tâm phục khẩu phục người ta đều tính toán đến loại trình độ này người nhất định nói một câu chịu phục phản ứng rất minh mà không sai chính là như vậy bọn hắn liền là người của ta thế nào bọn họ có phải hay không rất thông minh có phải là rất lợi hại sự tình gì đều có thể giúp ngươi nghĩ đến dạng này người thế mà cũng là ta người có phải là rất ngoài ý liệu của ngươi tần phi mười phân đắc ý những người k i a chỗ lợi hại cũng không chỉ là như thế này mà thôi cũng chính là không có quá nhiều thời gian không phải những người này thế nhưng là có thể dựa vào năng lực của mình hát hát một quốc gia hoặc là thành lập một quốc gia tồn tại cùng bọn hắn đấu tự nhiên là lao thọ tinh ăn thạch tín muốn chết phục hoàn toàn phục ta tiêu diệp cả đời này không có phục quá ai nhưng là ta hôm nay hoàn toàn phục ngươi đã tính toán đến nơi này của ta đem những cao thủ này đều xem như mật thám bỏ vào ta người bên trong ta là thất phục tiêu diệp chưa từng có tượng hôm nay dạng này cảm giác được thất bại q một chương hai trăm mười sáu tự tìm chương hai trăm mười sáu tự tìm chỉ là ta tiêu diệp tự hỏi người ngoài này năng lực tuyệt đối không kém bất kỳ ai vì cái gì ngươi liền có thể để nhân tài như vậy vì ngươi sử dụng hơn nữa còn không phản bội ngươi ta thực sự không phục ta tiêu diệp là thật không phục hắn có năng lực có thực lực thế nhưng là ngay cả công tức đều có thể ra khi mật h á m đều có thể đóng vai nữ nhân làm ám sát đây tuyệt đối không thể nào là một cái cao não công tức sẽ đi làm sự tỉnh hắn tiêu diệp càng là vì lấy lòng kia hai cái công tức cưới một người xịu nữ cho dù là dạng này kia hai cái công tức đối với hắn đều không phải rất hài lòng nhưng vì cái gì người khác là được rồi đồng dạng bỏ ra nhiều như vậy thậm chí hắn cảm thấy mình nỗ lực càng nhiều dựa vào cái gì tần phi liền có thể gặp được dạng này hào thù hạ mà hắn liền không có tê liệt bọn hắn không phản bội ta chẳng lẽ ngươi sẽ cho là ta sẽ nói cho ngươi biết ta có được hệ thống dạng này thần khí nghịch thiên sao kỳ thật nói đến những người này sở dĩ dạng này trung thành với ta hoàn toàn là bởi vì chính ngươi tạo thành tuyệt đối không phải ta tần phi lớn bao nhiêu bị lực tạo thành、ta. tiêu diệp kinh ngạc hắn ái tài như mạng gặp được người tốt mới hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ cho nên qua nhiều năm như vậy hắn khô một đế quốc mới có thể tại hắn dẫn dắt phía dưới càng ngày càng c ư ờ n g đại nhưng là bây giờ thế mà nói cho ta những người này còn cùng mình có quan hệ ngươi xác định không phải tại cùng ta nói đùa ta nếu có thể tại trước ngươi gặp được những người này hắn làm sao lại từ bỏ những người này cho dù là từ bỏ cái tia x ỉ u nữ hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ những người này ta nhớ được thủ hạ ngươi có một cái gọi là lý hạo tướng quân đúng không tiêu diệp trong lòng hơi hồi hộp một chút chẳng lẽ nói chuyện này còn cùng lý hạo có quan hệ gì sao lý hạ hắn làm sao có thể không nhớ rõ tiêu diệp sở dĩ sẽ vì cái kia xỉu nữ từ bỏ nhiều như vậy hoàn toàn cũng là bởi vì lý g i a nguyên nhân cái này xỉu nữ chính là đến từ lý g i a đáng sợ nhất là lý g i a rất cường đại nhớ đến lúc ấy mình tại cưới nữ nhân này thời điểm lý g i a hết thể liền có bốn cái công tước hoàn toàn có thể thành lập một quốc gia tồn tại nhưng là bọn hắn không có dạng này cách nghĩ tiêu diệp vì thu hoạch được lý g i a ủng hộ không chút do dự liền đem lý g i a cái này xỉu nữ cho cưới thu được lý g i a ủng hộ để khô một đế quốc lập tức biến cường thịnh k h n g ít khó mà nói ngay điểm cũng chính là lý ra tại hắn khô một đế quốc nếu là tại cái khác quốc gia đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua dạng này một cái gia tộc nhưng cũng không thể không nói người của lý gia mười phần ưu tú lý hạo là cái này m ấ y huynh mội ở trong một cái nhỏ nhất mặc dù không có hắn mấy người ca ca tỉ tỉ biến thái như vậy nhưng là cũng tuyệt đối không kém niên cấp nhẹ nhàng cũng đã là hầu tức tồn tại có lẽ không dùng đến bao nhiêu năm lý gia liền sẽ tượng lý g i a lão thái ra không có đi thế trước đó đồng dạng có được bốn cái công tước trở thành k h u m ộ t đế quốc cực kỳ cường đại gia tộc mà tồn tại có lẽ là bởi vì người trong nhà quá lợi hại địa vị này cũng quá cao một điểm cái này lý hạo cái gì cũng tốt chính là cái này lòng dạ không đủ khóng đạt năng lực là có nhưng là trong lòng tuyệt đối dung không được hát cát tựa như tam quốc liên minh trước lần kia chiến đấu đồng dạng chính là cái này dung người chi lượng không đủ mà từ bỏ một cái mười phần khó lường nhân tài đây cũng là hắn về sau mới biết sự tình xem ra ngươi hẳn là rất quen đúng không ta không biết ngươi còn nhớ hay không được các ngươi tam quốc liên minh trước đó vì hấp dẫn yên vân đế quốc chú ý thế là các ngươi tại trên biên cảnh tương hỗ thăm dò nhưng là cuối cùng lại bị vị này lý tướng quân làm một cái đại thắng để ngươi không thể không cùng liệt dương đế quốc vị kia đàm phán đến mức tam quốc liên minh quần lòng không đương nhiên tam quốc liên minh quần lòng không cũng là tại ngươi tính toán bên trong coi như không có chuyện này ta đoán chừng ngươi cũng làm lớn lấy cái khác l ấ y cớ trôn tranh trận kia chiến tranh a tiêu diệp những ý nghĩ này sớm đã bị hồng thừa chủ mấy cái tính toán nhất thanh nhị sở cho nên những chuyện này tại tần phi miệng bên trong thật giống như tận mắt thấy sự tình đồng dạng tiêu diệp không có cảm giác kinh ngạc dù sao có thể đem hắn tính toán đến trình độ này người tuyệt đối không có khả năng nói đoán không ra hắn ý nghĩ là cái gì lúc ấy bị nhân vừa vặn cùng cùng ta vị này tần phi nhìn một chút bên người vương m g ậ p mạng ra hỏa này thế mà còn không có tỉnh cái này xịu nữ lực sát thương quá lớn tựa vương phú quý loại này nhan giá trị sinh vật thật là không thể gặp a mặc dù vương phú quý d á n g dấp cũng không có gì đặc biệt nhưng là người ta có tiền a hán từ nhỏ cứ như vậy bốc đồng có được hay không mà lại vương mập mạp tuyệt đối là một cái xoáy ca tiềm lực chính là d á n g dấp mập một điểm cho nên người ta vẫn là có cái kia mặt là nhan không sinh vật ân cái này hôn mê huynh đệm ộ t đạo xuất hiện tại trận kia trong chiến tranh cái gì nói cách khác là lý hạo đối ngươi làm cái gì sao tiêu diệp điều tra tần phi ngọn n mờn nhưng người này tựa như đột nhiên xuất hiện đồng dạng tại yên vân đế quốc đều là một cái mê tồn tại duy nhất hắn biết do chính là tần phi tuyệt đối không phải yên vân đế quốc người vậy nếu là tại cùng yên vân đế quốc có gặp nhau trước đó hắn liền đến từng tới khô một đế quốc đồng thời nếu là lý hạo đối với hắn làm qua cái gì k i a hết thệ cũng liền đều hiểu người này chính là đang trả thù hắn hắn ngược lại là nghĩ đối ta làm cái gì đáng tiếc ta động tác quá nhanh trước hết chạy nhưng là có một người không có chạy cuối cùng người này thế mà bị lý hạo bắt lại còn kém chút bị hắn giết mà lại người này ngươi còn vô cùng quen ngươi còn nhớ rõ thủ hạ ngươi cái kia gọi lưu bá ôn người sao lúc trước hắn gọi lưu cơ chính là bị lý hạo bắt người kia mà những người này đều là bằng hưu của hắn lưu cơ đối khô một đế quốc vậy dĩ nhiên là hận nghĩ rằng làm lần này trả thù chủ lực hắn làm sao có thể không xuất hiện tại khô một đế quốc ở trong là hắn tiêu d i ệ p đối lưu bá ôn người này ấn tượng thực sự quá sâu sắc bởi vì người này là hắn chỗ người quen biết ở trong thông minh nhất một người xem ra rất có ấn tượng đúng không có phải là đặc biệt thông minh ta cho ngươi biết hắn nhưng là dựa vào trí tuệ của mình thành lập qua một quốc gia người về phần là quốc gia nào n g ư ờ i khả năng không được rõ lắm nhưng là ngươi bây giờ hẳn là rõ ràng một sự thật vì cái gì những người này có thể như vậy cam tâm làm nội ứng đi bọn hắn cũng sẽ không cho phép bằng hữu của mình bị khi phụ lúc đầu ta trước tiên là thật coi trọng các ngươi khô m ộ t đế quốc nhưng là lý hạo cùng ta chơi dạng này mới ra ta tự nhiên là sẽ không k h á c h khí con người của ta có đôi khi rất hào phóng nhưng có đôi khi cũng là mười phần hẹp hòi giờ khác này lý hạo đều có loại muốn đem lý hạo giết đi xúc động chính là lý hạo lòng dạ hẹp hòi để cho mình đạt được hôm nay thất bại có lẽ vốn nên thành công là hắn mà không phải t ă n g minh lý cái kia nhóc con đúng rồi ngươi còn đối với những người này không quá quân đi ta giới thiệu cho ngươi một chút bọn hắn địch thanh cùng ngụy trung hiển ngươi là nhận biết đến những người khác đứng ra cho các ngươi hiệu lực lâu như vậy lao đại l à một chút tự giới thiệu mọi người tốt tụ tốt tán mã thắng lợi năm chắc tần phi không có chút nào xuất ruột hắn hiện tại cũng không lo lắng có người nào có thể cải biến k h u m ộ c đế quốc cùng liệt dương đế quốc tại hôm nay d i ệ t quốc dạng này một sự thật q u y một chương hai trăm mười bảy chết chương hai trăm mười bảy chết ta gọi hàn thế trung một tên tráng hán đứng dậy hàn thế trung đ ả n g cấp cựu tinh am h i ể u thương pháp lai lịch xuất thân bần hàn mười tám tuổi hưởng ứng chiêu mộ toàn quân anh dũng t h i ệ t chiến ý chí thao lược tại chống lại tây hạ cùng kìm trong chiến tranh vì tống triệu lập xuống công lao hán mã mà lại tại bình định các nơi trong phản loạn cũng làm ra trọng đại công hiến hắn làm quan chính phái không chịu phụ thuộc gian tướng tần cối vì nhạc phi bị hám hại vang lên bất bình là nam tống hướng một vị rất có ảnh hưởng nhân vật mộng tưởng thiên hạ thái bình ta gọi thích kế quang lúc này đứng ra chính là một cái trung niên hán tử chứng mắt mười phần giản dị nhưng vị này cũng là một cái trong lịch sử lừng lẫy nhân vật n ổ i danh thích kế quang đẳng cấp cựu tinh côn đao thương xiên ba kiếm kích c u n g mũi tên tấm thuẫn chi kỹ nghệ không chỗ không tinh lai lịch minh triệu kháng uy danh tướng k i t xuất nhà quân sự nhà thư pháp thi nhân mấy vị này đều là thập phần cường đại công tức cao thủ cấp bậc chứ cái đó ra ngươi khả năng còn không biết bọn hắn mang binh đánh giặc năng lực mới là bọn hắn chỗ lợi hại nhất nếu là bọn hắn tham dự vào tam quốc liên minh thông xoái tam quân ta cam đoan cho dù là yên vân đế quốc có ta tồn tại vẫn là thua không nghi ngờ còn có mấy vị không đến ta liền không giới thiệu Bọn bọn báo. hắn đồng dạng không đơn giản, chỉ là khi bọn hắn đồng thời muốn đối phó một người thời điểm, mặc kệ người này làm sao tránh dụng. Thần Nhiệm cùng nay chỉ khi thời phó thời phi thù hôm thể đối điểm, đều kệ vô cơ cười. mặc của cục có mỉm là làm là lưu một ta rốt sao vụ ừ được làm vua thua làm giặc ta không có chuyện gì để nói ta cũng không có nghĩ qua muốn tránh đã d ạ n g này như vậy hôm nay chúng ta liền đến đấu một trận đi mặc dù các ngươi cao thủ đông đảo nhưng là ta cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết tới đi hãn tiêu diệp là tuyệt đối sẽ không dừng tay cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua cho dù là chết cũng không được rất bội phục ngươi giúp khí nhưng là ngươi hôm nay vẫn là phải chết đúng rồi ấm áp nhắc nhở một câu yên vân đế quốc hiện tại đang cần nhân tài nếu như các ngươi cố ý đầu nhập chúng ta yên vân đế quốc lúc này bông xuống vũ khí của các ngươi đầu nhập chúng ta ta có thể đại biểu hoàng đế của chúng ta bậy hạ thả các ngươi một con đường sống nghĩ kỹ đây chính là một cái rất không tệ đề nghị nha Chết! Tiêu Diệp không chút cung chết một cái công tức cao cái cái khác có cơ hội chuyển không thụ Phi ảnh hưởng, thẳng thủ, hiện hắn hai không những hội đỉnh, thân Ho giết giết giết kiếm Tiêu Tần tâm vọt một tại một Diệp đi người đổi kê qua muốn buộn môn nào vốn, là là đủ lỗ, tuyệt đối chúng ta h h t nguyện ý đầu nhập i ê n vân đế quốc hiện tại loại tình huống này vốn là yên vân đế quốc chiếm cư ưu thế tuyệt đối bọn hắn thua không nghi ngờ nếu là có tiêu diệp dẫn đầu nói không chừng bọn hắn còn muốn liều mạng nhưng là tiêu diệp dẫn đầu bọn mình dán mất đầu những người này cũng chỉ đành lựa chọn đầu hàng một số thời khắc đầu hàng chưa chắc là chuyện xấu vậy ta liền nhận lấy các ngươi thần phi đảo mắt nhìn một chút tiêu diệp thi thể thật đúng là một nhân kỳ ta vì không để cho mình thủ hạ đi theo mình chết thế mà lựa chọn mình chết nếu không phải ta tham dự vào có lẽ cuối cùng này thắng lợi nói không chừng chính là của ngươi nhưng là ai kêu cái kia gọi lý hạo người muốn như thế đối đãi lưu cơ lịch sử chính là như vậy tràn đầy hí kịch tính chỉ hy vọng tiếp sau ngươi không cần lại có loại kiên hấu người thuộc hạ thần phi vẫn là rất bội phụ c tiêu diệp c h ỉ ít hắn tuyệt đối là một cái hợp cách hoàng đế so với cái khác hoàng đế Nhất là nam h ấ t là n cung nhạc vị hoàng đế này. Nam cung nhạc không phải là không này, là nam cung năng đế có lực, tiếp h nhưng hắn nhưng xưa nay đều không ế năng nay xưa g là lực của có quốc đều đặt ở a của mình bên trên. Nam cung nhạc. mình bên trên. t i xuống chính là ngươi tiêu diệp người đầu hàng tần phi nhưng là nam cung nhạc người nhưng không có khâu một đế quốc là mỹ ngọc chủ tâm cốt bọn hắn mới có thể làm như vậy nhưng là lạc nhật đế quốc hoàng đế vẫn còn những người này là tuyệt đối sẽ không đầu hàng chạy nam cung nhạc cũng không phải ngớ ngẩn vừa rồi tần phi lộ ra át chủ bài thời điểm hắn liền đã phi thường rõ ràng hôm nay trận chiến đấu này kết quả cuối cùng đã định xuống tới nguyên lai、like、hắn còn trông c ậ y vào tiêu diệp có thể mang người phản kháng một chút hắn cũng tốt thừa cơ tìm cơ hội thoát thân nhưng là không nghĩ tới tiêu diệp sẽ đi chịu chết khâu một đế quốc người trực tiếp đầu hàng hắn nam cung nhạc hiện tại là không có chút nào lựa chọn chỉ có thể chạy không chạy bọn hắn nhất định phải chết truy trước kia là giặc cùng đường chớ đuổi hiện tại loại tình huống này vậy dĩ nhiên là c h ẳ n g thảo trừ c a n nhất cử cầm xuống nam cung nhạc tứ đại đế quốc hoàng đế liền chỉ còn lại tang minh lý một cái hắn chính là danh phủ kỳ thực cấm võ tri địa chân chính vương mà lao hoàng đế tiếp nối cũng ở thời điểm này hoàn thành hết thể mọi người lập tức đuổi theo chạy chuẩn bị mấy người vây đánh mà chết chạy nhanh cũng không có chạy bao xa liền bị bắt được vì hôm nay có thể một mẹ hốt gọn những người này tần phi chuẩn bị cũng không chỉ điểm này vừa rồi phạm trọng y ê m một người đối mặt năm người lưỡng bại câu thương hai bên tam công cũng không có chiến đấu trí chi lực nhưng yên vân đế quốc còn có yên vân đế quốc đồng dạng có ba vị tam công lần này tần phi mang đến trong đó một cái có phạm trọng y ê m tồn tại một cái là đủ rồi mà bây giờ cái này tam công cũng liền có đất g ụ n g võ lập tức sử dụng ra thời gian đình chỉ dạng này những cái kia chuẩn bị chạy trốn người cũng không có một điểm cuối cùng cơ hội bất quá không được hoàn mỹ liền là nam cung nhạc hay là chạy hàn thế trung thích kế quang hai người các ngươi đối khô m ộ t đế quốc rất quen chuyện kế tiếp bên này liền toàn quyền giao cho các ngươi hai cái phối hợp mấy quân sư lập tức đem khô m ộ t đế quốc bên này tản cuộc thu xem sạch sẽ ngụy trung hiền nhạc phi chu đồng các ngươi cùng ta cùng một c h ỗ t r u y nhất định không thể để cho nam cung nhạc chạy vâng tần phi ôm tiểu bạch liền đuổi theo có tiểu bạch cứu giác cho dù nam cung nhạc chạy lại xa hắn đều không lo lắng rất nhanh mấy người liền tại mấy ngàn dặm bên ngoài một cái thâm lâm ở trong tìm được chạy trốn nam cung nhạc lúc này nam cung nhạc đã m ệ n đến không、được. hắn cũng không phải tượng tần phi dạng này có được hệ thống thương thành dạng này có thể mua đan dược liền có thể khôi phục thể lực tồn tại cho nên dạng này nam cung nhạc đối với tần phi đến nói không có mảy may uy hiếp nam cung nhạc làm gì ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn có thể chạy đến địa phương nào đi ngoan ngoan t h ú c thủ chịu trói tốt bao nhiêu à? ngươi là chạy không thoát q u y một chương hai trăm mười tám về nhà chương hai trăm mười tám về nhà hô hô chạy không thoát vì cái gì chạy không thoát chỉ cần trở lại lạc nhật đế quốc tóm lại là còn cơ hội làm lại từ đầu nam cung nhạc ngoài miệng mặc dù nói như vậy thế nhưng là trên mặt cũng đã là một bộ đắm chát hiện tại ngay cả khô m ộ t đế quốc đều không trốn thoát được chớ đừng nói chi là cái gì trở lại lạc nhật đế quốc kỳ thật liền xem như ngươi chạy trở về cũng không có ý nghĩa lời này của ngươi có ý tứ gì lạc nhật đế quốc quý vương vì cái gì một cái công tức một mặt không cam lòng nhìn xem quý vương mà lúc này hắn đã bị quý vương bên người công tức cho đánh thành trọng thương mắt thấy là phải không sống nổi quý vương từ khi rời đi quân liên minh về sau liền không có lại cùng khô m ộ c đế quốc liệt dương đế quốc liên hệ mà là đi tới lạc nhật đế quốc đầu nhập nam cung nhạc nam cung nhạc đối với quý vương rất là thích tăng thêm lạc nhật đế quốc rất cần giúp đỡ lấy quý vương thiên phú trở thành một cái công tước tuyệt đối không phải việc khó gì lại càng không cần phải nói bên cạnh hắn liền theo một cái công tước cho nên dạng này người đối với lạc nhật đế quốc cái này nhỏ yếu nhất tồn tại tuyệt đối là có lực hấp dẫn thế nhưng là khiến cái này lạc nhật đế quốc công t ư ớ c tuyệt đối không ngờ rằng chính là ngay tại nam cung nhạc cùng tiêu diệp liên hợp lại chuẩn bị đem yên vân đế quốc cao thủ một l ư ỡ i bắt hết thời điểm yên vân đế quốc người thế mà đánh vào lạc nhật đế quốc nam cung nhạc vì đối phó yên vân đế quốc mang đi phần lớn cao thủ dù sao hiện tại đã không có đến từ liệt dương đế quốc uy hiếp thế nhưng là không nghĩ tới cái này liên vân đế quốc thế mà còn có thể đưa ra cao thủ ra đối phó lạc nhật đế quốc hơn nữa còn không phải số ít thoáng một cái liền để lạc nhật đế quốc lâm vào nguy cơ bên trong c ò n tốt nam cung nhạc rời đi thời điểm cũng không có đem tất cả cao thủ đều mang đi nhất là thích hợp nhất quần chiến tam công lưu lại một vị dạng này nam cung nhạc cũng rất yên tâm nhưng ngay tại vừa rồi một cái công thức bảo hộ lấy tam công chuẩn bị xuất thủ thời điểm một mực không có động thủ quý vương xuất thủ mà lại trước hết giết chính là tam công tam công bị võ giả đánh lén kia là không thể bình thường hơn được sự tỉnh dù sao không có cái gì năng lực phản kháng cho nên đồng dạng đều lại phái một cái tam công đến bảo hộ hắn thay vào đó lần xuất thủ lại là người một nhà ngày phòng đêm phòng ăn trộm khó khăn nhất phòng ai có thể nghĩ đến cái này như là chó nhà có tang q u ý vương thế mà lại ở thời điểm này làm ra chuyện như vậy vì cái gì không có vì cái gì a chính là làm mình nên làm sự tình a đối với cái này công tức chất vấn hắn một chút cũng không có để vào mắt quả nhiên ngay cả mình phụ thân đều giết người chính là bạch nhã lang bệ hạ sai tin ngươi t h ứ chờ bệ hạ trở về về sau nhất định sẽ giết người như ngươi loại này vong ân phụ nghĩa người sau ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không lại có người thu lưu ngươi a cái này công tức vẫn không nói gì quý vương trên tay bảo kiếm đã cướp đoạt hắn tính mệnh không có người thu lưu ta ha ha ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới muốn ai thu lưu ta ta chỉ thuộc về yên vân đế quốc cho dù là chết cũng là chết tại yên vân đế quốc cũng không biết chuyện gì xảy ra quý vương nước mắt cứ như vậy đột nhiên lưu lại vương ra không nên quá thương cảm bây giờ không phải là đã kết thúc mà đúng vậy a cuối cùng kết thúc bài kiến quý vương phụ bệ hạ chi mệnh nên quý vương điện hạ hồi cùng một cái công tức rất cung kính đi tới quý vương trước mặt không có chút nào muốn bắt lấy vị này giết cha quý vương thậm chí trong mắt tràn đầy k í n h nghệ không phải nói toàn bộ yên vân đế quốc người đối với vị này quý vương đều mười phần kính nghệ rất nhiều người đều coi là lao hoàng đế là bị trước mắt vị này quý vương cho giết chết thậm chí là tại trước mắt bao người nhìn thấy hắn làm như vậy một người như vậy làm sao có thể để người kính nghệ cái này hoàn toàn là bởi vì lão hoàng đế kỳ thật ngày hôm đó đã không kiên trì nổi liền xem như không có người giết hắn hắn cũng nhiều nhất có thể kiên trì nửa tháng mà thôi chỉ là không có người biết mà thôi tất cả mọi người tưởng rằng quý vương ra tay giết lao hoàng đế Mà bản này chính là bản chính Hồng trong h Chủ bọn người cùng Lao Hoàng ừ a cùng bọn bày người Lao đế a một t cái cục, liền liền đi h e quý v ư ơ thiên r ố n này công đi vị tước, o à à n an g đế b đến bảo hộ quý vương, thử hỏi một cái ngay trước người. Trong bảo hộ thử hỏi h một quý trước t cái i hạ giết cha người chỉ là vì bảo hộ yên vân đế quốc làm ra hy sinh ai lại có dạng này lớn dũng khí mặc kệ chuyện này có phải hay không là ngươi nghĩ nhưng tay này dù sao cũng là ngươi ra cái này cần lớn bao nhiêu dũng khí mới có thể làm ra chuyện như vậy lúc đầu bọn hắn cũng không biết chuyện này chỉ là đến cuối cùng chiến tranh thời khắc mấu chốt hồng thừa chủ mới đưa lão hoàng đế chuẩn bị song thư giao cho tang minh lý tang minh lý thế mới biết chuyện này đồng thời phái người tới đón quý vương mà lại nước cờ này hôm nay cũng đã nhận được hắn nên được tác dụng tại không có nỗ lực bất kỳ đại giới tình huống phía dưới đem lạc nhật đế quốc tam công giết đi phải biết cho dù là yên vân đế quốc có không ít cao thủ tại tam công hợp kích phía dưới nhất định sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ nhưng bây giờ tam công bị giết bọn hắn có thể tùy tiện đem lạc nhật đế quốc cầm xuống ân chúng ta trở về đi rốt cục có thể trở về nhà quý vương cảm thấy rất mệt mỏi cũng cảm thấy thật cao hứng rời nhà người xa quê nhất là còn gánh vác như thế tội danh cái loại cảm giác này thật không phải là hắn có thể tiếp nhận thật hắn đúng a mình thấy m phụ hoàng tuyệt đối là một cái đúng nghĩa tốt phụ thân hắn đã từng cũng đã nói đây hết thể vốn chính là vì hắn bọn hắn mấy huynh đệ mấy huynh đệ thiên phú rất tốt cấm võ tri điện loại địa phương này không phải là bọn hắn ở địa phương muốn bọn hắn đi ra ngoài mà lại mấy huynh đệ kỳ thật vẫn là rất b o à n kết chỉ là vì bức cục mới có ngay lúc đó chuyện kia tốt ta đã hết thể chuẩn bị xong vậy chúng ta trở về chờ lấy mời lao bản tin tức tốt đi k h ô một đế quốc h è n hạ các ngươi cư nhiên như thế h è n hạ nhất là lao ra h o a kia thế mà chết đều muốn bày ta một đạo nam cung nhạc nỗi khổ trong lòng buồn bực cũng không biết nên như thế nào biểu đạn hắn vạn lần không ngờ cái kia đã chết thật lâu người thế mà còn bố trí ra một cái không lớn không nhỏ cụt mặc dù trước mắt mình cũng liền bị khống chế xuống tới bại kia là chú định thế nhưng không có nghĩ qua trừ nơi này còn có nguy cơ đang chờ hắn nếu không phải hôm nay nơi này bị khống chế lại chỉ sợ cũng chỉ có chờ hắn chết ngày đó hắn mới hiểu được mình bị quên đi thôi binh bất t i ế m trá ngươi ngày đầu tiên làm hoàng đế sao bất quá được rồi ngươi cũng không có ngày mai chết lạc nhật đế quốc hoàng đế bệ hạ nam cung nhạc cứ như vậy rời đi n h â n thế q một chương hai trăm mười chín về nhà chương hai mươi mốt về nhà đã mất đi hoàng đế lạc nhật đế quốc cùng khâu một đế quốc cơ h ồ ngay tại một nháy mắt sụp đổ mà yên vân đế quốc thì là đúng nghĩa thống linh toàn bộ cấm võ trí địa đồng thời lấy được cái khắc ba quốc gia chìa khóa đây chính là chìa khóa sao nhìn qua cũng rất phổ thơm mà vương phú quý dò xét cẩn thận bắt đầu bên trên mấy khối ngọc bội nếu là không biết hàng người nhất định sẽ đem những vật này xem như là bình thường nhất ngọc bội Tốt. Nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, tiếp tứ ta thống tại trở thành kết cục đã định, cho nên nhiệm vụ hoàn thành cũng bất thù thống cũng tại vừa mới đóng lại, nhưng cái kia làm trả thù xuất xuống quốc Nhiệm cũng hoàn chính chính ngươi chỉnh vương quân Những chuyện này nhưng không ngươi. còn nhắc nhở, nhưng hiện định, nên nhiệm hoàn cũng chuyện mượn. cũng đóng nhưng nhân viên xuất hiện nhi hệ cho hay hệ đại đội. giúp lại mới lại, cái kia Mặc sớm Mà làm vụ vụ vừa cục của các được có báo là là là quá lý đã đã dù chúc ó t ể nói Tần phi xem như chân chính thấy được đám người này chỗ kinh khủng, cho dù là không có lợi dụng yên vân đế quốc cái này chỗ dựa, những người này cũng tuyệt đối sẽ tại một, hai, năm bên trong đem khô một đế quốc cầm xuống. Đinh! có Phi lợi cái đối tại hai thấy tuyệt một một cầm chố cho chố khô h xem đem đám được quốc quốc c đế đế là dù dựa, sẽ mừng tốc chủ hoàn thành duy nhất nhiệm vụ chính tuyến tần phi bên này còn đang suy nghĩ nói nhiệm vụ không sai biệt lắm hoàn thành quay đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở liền xuất hiện đối với cái này kỳ quái nhiệm vụ ngược lại để tần phi cảm thấy rất kỳ quái s a n đầu t h ắ t thống cơ hồ không có tuyên bố nhiệm vụ gì lại càng không cần phải nói cái này duy nhất nhiệm vụ chính tuyến hoàn toàn không biết là đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng là nếu là duy nhất nhiệm vụ chính tuyến vậy khẳng định là có hắn chỗ đặc thù dựa theo truyền thống trò chơi xáo lộ đây sẽ cho mình một kinh hỷ nhiệm vụ ban t h ư ở n g tuyên bố mời túc chủ tiến về xuân thành tiểu điếm ở trong nhận lấy ban t h ư ở n g n á m cỏ tần phi giờ phút này có loại đấc tức cảm giác đã nói xong phần thưởng đã nói xong vui mừng đây quả thực là tại tra tấn người mà nếu không phải hệ thống sớm trở mặt tựa như tốt ấm áp n h ấ c nhở bởi vì túc chủ chưa trở thành công tước cho nên ban thưởng tạm thời đình dừng cấp cho mời túc chủ mau trong tiến dài trở thành công tước nắm cỏ này lại không phải đấc cức nay lại là cất đái cùng một chỗ ăn hệ thống này chính là tại làm người buồn nôn đi xuân thành xa như vậy mình còn muốn trở về mấu chốt trở về cũng không chiếm được cũng may cái này ấm áp nhắc nhở nhắc nhở sớm không phải chờ mình sau khi trở về lại cho mình nhắc nhở một chút chuyện này vậy mình còn không điên xuân thành là lý thị vương quốc địa bàn mà t r u n g quanh cũng đều là một chút tiểu vương quốc thật muốn sau khi trở về chỉ sợ tần phi còn được chạy về tìm đến hiện tại cấm võ c h i địa lớn nhất t à i chủ t ă n g minh lý làm ăn hiện tại không có đi cái này sinh ý ngược lại là tùy thời đều có thể hoàn thành hiện tại tang minh lý rất có tiền không có chút nào để ý những này tần lóc bản ngay ngơi khẩu khí này ngươi muốn rời khỏi tang minh lý hơi kinh ngạc mặc dù biết mình là lưu không được tần phi thế nhưng là cũng không nghĩ tới tần phi có thể như vậy nhanh đúng vậy a ta còn muốn trở về thu thập ít đồ sau đó chuẩn bị rời đi cấm võ tri địa đi ra xem một chút tùy tiện tìm người các ngươi bây giờ còn chưa có đem tứ đại đế quốc hoàn toàn n ắ m trong lòng bàn tay tăng thêm vương quốc liên minh cái này không lớn không nhỏ uy hiếp vẫn còn ngươi khả năng còn muốn b ậ n bịu chút thời gian cho nên ta liền quáy dày các ngươi nếu là có cơ hội hoặc là ta muốn nhờ trợ giúp của ngươi rời đi cấm võ tri địa thời điểm ta sẽ tìm đến ngươi hiện tại bốn thanh chìa khóa nơi tay muốn rời khỏi nơi này cũng chỉ có thể tìm tăng minh lý dạng này a đương ã dạng này ta liền không ta l u n g ư i ế u là lão tần n b ả có r ả nhiên l ề nhiều về n đến chúng ta nơi này đến vòng minh lý coi tần phi là làm bằng hữu của mình, tất cả vẫn còn có chút không bỏ, bất quá không bỏ về không chút. phi hữu chút h đi coi i quá của cả có ta một Ta tất bất t là làm lý bỏ, bỏ bỏ, hạ không này nào có không tiêu tan có tiêu bất ộ i tiệc. Đương nhiên, b quá về sau nếu là cùng ngươi đi lại sợ là chưa chắc có thể tìm tới ngươi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ta đoán chừng chúng ta sẽ tại tây châu gặp mặt tần phi mỉm cười lão hoàng đế mưu đ ổ i nhiều như vậy chính là vì để cho mình nhi tử rời đi cấm võ tri địa cái địa phương quỷ quái này bây giờ có thể đi ra nghĩ đến lao hoàng đế các con tự nhiên cũng sẽ không quá đem cái này hoàng vị để vào mắt đoan trường sớm muộn cũng là muốn rời đi đúng vậy a không lâu sau đó chúng ta có lẽ liền sẽ rời đi phụ thân mộng tưởng cũng không chỉ là như thế này tăng minh lý một khắc cũng không có quên cha mình vì bọn họ nỗ lực hết thảy cũng không có quên cha mình đối mấy minh đệ chờ đợi cho nên rời đi cấm võ tri địa kia là chuyện sớm hay muộn ta cũng không nhiều nhiều lời các ngươi còn muốn rất nhiều chuyện phải bận rộn cho nên ta chuẩn bị lập tức rời đi đúng rồi nếu là muốn chỉ nước không bằng lại tại ta cần h thế nào phải biết ta chỗ này, người đều là rất không tệ nhà, hơn Không ỗ này người nào này người nữa còn là mua một liêm. đều ta biết rất tệ vật Tốt. giá Đối với... đẹp c nói nữa tần lao bạn sinh ý ta tự nhiên là tin qua làm ăn này cũng không cần tần lao bạn cho ta làm nhiều giới thiệu trực tiếp giao dịch dù sao hiện tại ta không thiếu tiền ta minh lý cũng là mỉm cười hiện tại đối với hắn mà nói tiền thật đúng là không phải vấn đề gì quá lớn cấm võ c h i địa đều là hắn rộng thoáng ký đi hai người không phải lần đầu tiên giao dịch giao dịch này tốc độ tự nhiên là cực nhanh mập m ạ n ngươi vẫn là chuẩn bị tiếp tục tránh hoặc là cùng ta về xuân thành tần phi chuẩn bị trở về xuân thành tự nhiên là sẽ không đem vương phú quý đem quên đi bất quá vương phú quý cùng t ă n g minh lý quan hệ cũng là rất tốt tần phi cũng không lo lắng vương phú quý sẽ xảy ra chuyện chỉ là ra cũng không ít thời gian nghĩ đến vương phú quý cũng nên về nhà tiểu tử này đã rất nhiều lần tại bên cạnh hắn nhắc tới mọi mọi của hắn cùng phụ thân rồi ngươi muốn về xuân thành vương phú quý s ứ n g sở lúc đầu vương phú quý còn dự định nói với tần phi hắn chuẩn bị trở về xuân thành không thể cùng hắn mạo hiểm thế nhưng là không nghĩ tới tần phi cũng là muốn về xuân thành nói nhảm đó là của ta nhà ta không trở về nơi đó về địa phương nào a bất quá lần này sau khi trở về cũng không về lại trở về thế giới bên ngoài rất đặc sắc thế giới bên ngoài cũng rất lớn tại cấm võ c h i địa tần phi mặc dù có ít bằng hưu thế nhưng là tần phi vô cùng rõ ràng chờ mình rời đi về sau có lẽ liền vĩnh viễn sẽ không trở về ít nhất chờ mình lúc trở lại lần nữa cũng không biết là lúc nào quá tốt rồi phi ca cha ta thế nhưng là đã nói với ta thế giới bên ngoài lần này sau khi trở về ta liền cùng ta lão ba nói ta và ngươi cùng đi ra mạo hiểm vương mập mạp cũng là có một viên sao động tâm tùy ngươi vẫn là về nhà trước rồi nói sau q một, một chương hai trăm hai mươi xảy ra chuyện chương hai trăm hai mươi xảy ra chuyện phi ca ngươi nói cái này thế giới bên ngoài đến cùng là một cái gì bộ dáng a nghe nói phía ngoài cao thủ có thể một cái ngược chúng ta thật nhiều cái tiểu tử ngươi từ nơi nào nghe được ngươi làm sao sẽ biết người bên ngoài so nơi này lợi hại đây đều là phụ thân ta nói cho ta nghe tần phi lắc đầu lấy lao vương tính cách là tuyệt đối không có khả năng nói cho vương phú quý nhiều như vậy tiểu tử này miệng thực sự không phải rất chặt chẽ lao vương k i u nghiêm cẩn tính cách làm sao có thể nói cho hắn biết nhiều như vậy đoán chừng tiểu tử này biết cấm võ c h i địa cũng là từ lao vương chỗ nào len lén nghe được đi nhanh điểm đi không có thời gian cùng ngươi nói những n à y một ngày liền đoán mò với bên ngoài thế giới như vậy gan thị vậy liền đi ra xem một chút đi d ừ n g a vương phú quý nhất miệng không phải liền là tìm một cái chủ đề mà làm gì dạng này gâu gâu bạch ra người làm sao tần phi ba con tiểu sùng vật nhóm vẫn luôn là rất ngoan cái này đột nhiên kêu một tiếng về sau rõ ràng là có vấn đề tần phi cũng là một mặt kỳ quái nhìn xem tiểu bạch từ khi lý thị vương quốc về sau ba con tiểu sùng vật trạng thái liền rất kỳ quái không có bình thường cái chủng loại kia tinh thần phần trấn thật giống như động vật ngủ đông đồng dạng trước kia còn rất thích cùng vương phú quý chơi hiện tại đi rất tiến tĩnh mà mắt thấy là phải tới gần xuân thành trước t i ê u nhà tiểu bạch lại đột nhiên kêu lên cái này để tần phi có chút kỳ quái go go không đúng tiểu bạch có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tiểu bạch điểm một chút đầu sau đó liền hướng cách đó không xa xuân thành chạy tới truy tần phi lập tức ý thức được không đúng mang theo vương phú quý đ ổ i theo rất nhanh hai người ba thú liền chạy tới xuân thành tiến xuân thành tần phi đã nghe đến một cỗ mùi máu tươi bất quá những n à y mùi máu tươi không phải đặc biệt n ồ n g sau khi vào thành hai người cũng không có thấy người nào có cỗ mùi máu tươi là từ nhà các ngươi bên kia chuyển đến chúng ta mau đi tới và anh còn không có không đạt tới vương phú ụ phụ Phụ hai nghe chính chuyển thủ đánh nhau sinh、ra. Không được. Phụ thân vang vang cao giữa ra. người liền tiếng lại loại tiếng mội mội. vương đến, này ràng cùng Vương được được. là là từ rất ẩm ẩm, mà ẩm ẩm p rõ ở quý vừa nghe đến thanh âm này trong lòng lập tức xếp chặt vương phú quý từ lúc còn nhỏ lên phụ thân của hắn liền gọi hắn dấu r ố t hắn không hiểu đây là vì cái gì rõ ràng lấy phụ thân thực lực hoàn toàn c ó thể xưng ơ bá xuân thành vừa nghe đến xảy ra chuyện hắn liền ý thức được có lẽ trong lòng cái nghi vấn kia lập tức liền muốn công bố vương quyền thanh ngọc các ngươi nhất định phải dạng này đuổi tận rét tuyệt sao ta đều trốn tới chỗ này lao vương hung tợn nhìn trước mắt hai người cái này còn hai cái hết sức trẻ tuổi người thế nhưng là từ trên người bọn họ khí thế có thể rõ ràng nhìn ra hai người kia thực lực tuyệt đối tại công tức cấp bậc mà một mực không lộ ra trước mắt người đ ờ i lao vương thế mà cũng là hầu tức thực lực a người đây nhưng không trách được chúng ta chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi chỉ cần giết người mang đi cái nha đầu kia chúng ta liền có vốn để đàm phán vương quyền thanh ngọc cư cao lâm hạ nhìn xem lao vương ánh mắt bên trong tràn đầy ghen ghét chính là trước mắt cái thiên phú này nam nhân thế mà xuất sinh dòng chính càng làm cho nữ nhân kia yêu đến không thể tự kiềm chế không biết có bao nhiêu người ghen ghét hắn kia tốt đến nổ vật khí đáng tiếc v ậ t khí của hắn theo hắn tiểu nữ nhi xuất sinh sử dụng hết cái kia nữ nhân hoàn m ị chính là vương quyền gia tộc vật khởi mấu chốt làm sao hắn vì bảo vệ mình nữ nhi trốn ra gia tộc hiện tại hắn không còn là vương quyền gia tộc dòng chính có lẽ ngay cả con chó cũng không bằng các ngươi chẳng lẽ chính là một đám cầm thú sao nàng vẫn là một đứa bé hơn nữa còn là chúng ta vương quyền nhà huyết mạch các ngươi tại sao phải đối xử với nàng như thế lao vương giận không kèm được đối diện dạng này vô tình gia tộc trong lòng của hắn trừ phẫn nộ liền không có cái khác hiện tại hắn càng là trốn đến cấm võ tri đ không nghĩ tới bọn hắn vẫn là đổi tới không có cách ai kêu nàng có cái tốt mẹ không chỉ có là chúng ta thiên hạ này không biết có bao nhiêu người muốn nàng bất quá cuối cùng vẫn bị chúng ta vượt lên trước một bước không phải bị những nữ nhân kia đạt được còn cao đến đâu vương quyền thanh ngọc mỉm cười còn tốt bọn hắn dựa vào đối lao vương huyết mạch chi lực tại đám kia nữ nhân trước đó tìm được lao vương không phải đám kia lão bà xuất thủ bọn hắn nhưng liền không có biện pháp sớm biết sớm biết ta liền đem nha đầu giao cho đám kia nữ nhân cũng tựa như rơi vào tay các ngươi mạnh ha ha ha đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm hôm nay ngươi phải chết mà người chúng ta cũng nhất định phải mang đi động thủ thật muốn động thủ sao dù sao trên thân giữ lại đồng dạng máu tộc lao cũng chưa hề nói để chúng ta động thủ giết hắn dạng này thật được không một mực không nói gì một người khác cuối cùng mở miệng bất quá cái này nhân khẩu khí lãnh đ ạ m cũng không có chút nào tình cảm có cái gì không tốt loại người này bị trục xuất gia tộc tự nhiên không phải nhà chúng ta tộc người bọn hắn không xứng cùng chúng ta giữ lại đồng dạng máu hiện tại càng phải cản trở gia tộc đại nghiệp dựa vào cái gì không thể giết hắn a đừng nói như vậy đường hoàng cũng không cần giải thích cho ta nhiều như vậy ngươi chỉ cần tại tộc lao trước mặt giải thích là đủ rồi g á p rời thủy trung là giáp rời vĩnh viễn k h n g coi là gì Ngươi, vương quyền thanh ngọc giận dữ trên tay kiếm đã cầm thật chặt tựa như lúc nào cũng muốn đối người này độc thủ làm sao không phục vẫn là nói ngươi cảm thấy tại cấm võ c h i địa thực lực của chúng ta bị áp suất đến đồng dạng cảnh giới ngươi liền có thể cùng ta đấu một trận có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi để ngươi ba chiêu như thế nào người này không có chút nào đem vương quyền thanh ngọc để vào mắt một ngày nào đó ta nhất định sẽ giết ngươi cuối cùng vương quyền thanh ngọc vẫn là buông xuống trong tay kiếm bởi vì hắn biết hắn tuyệt đối không phải trước mắt người này đối thủ phế vật chính là phế vật nếu không phải vì tộc lão nhiệm vụ chỉ bằng lời ngươi đã nói hôm nay ta liền có thể giết ngươi chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành ngươi tốt nhất cầu nguyện không cần gặp lại ta hừ người này hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi tiến vương phủ không có chút nào đem người này để vào mắt ha ha nghĩ không ra qua nhiều năm như vậy vương quyền thanh ngọc vẫn là như vậy phế vật ta bất quá cũng thế người ta là loại nào cấp bậc thiên tài chúng ta rất rõ ràng nếu không phải bởi vì không phải dòng chính ta đoán chừng ngươi ngay cả cùng hắn đứng chung một chỗ tư cách đều không có lão vương mắt mang tự ý hiện tại rơi vào cái này tiểu nhân trên tay hắn đoán chừng là sống không được cũng may tiểu tử tránh thoát một kiếp dạng này cũng tuyệt không để hắn phát hiện mình bí mật cả một đời hảo hảo cuộc sống bình an cũng là chuyện tốt dám nói với ta như vậy ngươi còn làm ngươi lúc trước người thiếu già kia sao vương quyền nhà dòng chính rất nhiều đều đến lúc này ngươi cũng không nhìn rõ sở hình thức t ố t vậy ta liền giết ngươi dù sao tộc lão cũng sẽ không trách tội ta vương quyền thanh ngọc trên tay trường kiếm trả xuống lão vương nhận mệnh nhắm mắt lại q một chương hai trăm hai mươi mốt bị ngược tiểu bạch chương hai trăm hai mươi mốt bị ngược tiểu bạch ân ta cảm giác cứ như vậy giết ngươi tựa hồ không xứng với thân phận của ngươi a lão vương đã nhắm mắt lại chờ đợi lấy tử vong tiền đến thế nhưng là không có chờ đến kia vui sướng một kiếm ngược lại chờ đến vương quyền thanh ngọc hơi có vẻ đắc ý thanh âm a vừa mới nói xong vương quyền thanh ngọc trường kiếm liền đem lão vương một cái tay cho chặn mới đoạn một cái tay mà thôi ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm gì bất quá cũng đúng a cái này rất đau cũng không phải ở gia tộc cho dù là đoạn mất tứ chi cũng là có thể cho ngươi nối liền chỉ là không biết hiện tại sẽ có hay không có người giúp ngươi nối liền vương quyền thanh ngọc trong ánh mắt tràn đầy khoa ý ở gia tộc đều là dòng chính đệ tử không đem bọn hắn để vào mắt hiện tại mình có cơ hội ngược dạng này một cái dòng chính. đây là cỡ nào thoải mái một việc vương quyền thanh ngọc càng nghĩ thì càng cảm thấy hưng ơ phấn lại chém đứt lao vương một cái tay khác ân a ngươi tại sao không gọi a ngươi muốn gọi mới tốt ngay mà vương quyền thanh ngọc mang theo ánh mắt hưng ơ phấn nhìn xem lao vương ánh mắt kia ở trong biến thái hưng ơ phấn đều nhanh muốn biết đến trên mặt của mình người càng là muốn ta gọi ta càng là không gọi lao tử cả đời này cũng không phải không có bị đối xử như thế qua hai cánh tay mà thôi còn có hai cái chân lao vương máu me khắp người thế nhưng là trong mắt nhưng xưa nay không sợ hai chút nào từ vương quyền gia tộc ra người còn không có một cái sẽ sợ chết、à. còn rất có thể chống đỡ Cũng được. Không biết tiếp xuống có chịu được. Không ngươi xuống không đựng rất thể biết tiếp thể hay đỡ A. A. A. A. lần a lửa đau o to, vào vương như trên đồng dạng, đau không muốn sống. thê liệt thiêu đốt kêu là l bị để này vương quyền thanh ngọc cũng không có chém đứt lao vương tay mà là dùng một cánh tay chỉ vào mi tâm của hắn tản mát ra lệnh người sợ hãi lực lượng người có tam hồn thất phách mà tam hồn thất phách cũng là người mềm yếu nhất địa phương bất kể là ai chỉ cần thương tới tam hồn thất phách nghĩ không cứ gọi đều không được hiện tại hẳn là rất đủ vị đi vương quyền thanh ngọc lạnh nhạt nói mà tay của hắn cũng không có chút nào ý thu hồi、à. lao vương cũng chỉ có thể đau khổ kêu to thất khiếu cũng bắt đầu chậm rãi dịn ra máu loại này đau khổ đã để thân thể của hắn không kiên trì nổi vâng tốt lại cha t ấ n xuống dưới bị ngươi thần hồn k h ô n g chế ngũ rắc liền muốn biến mất dạng này ngươi cũng nghe không được ta đắc ý thanh âm vương quyền thanh ngọc như là một á c ma nhìn xem mình yêu mến nhất đồ chơi đồng dạng nhìn xem lao vương cả đời này có lẽ chưa từng có hôm nay dạng này thoải mái qua a a a phế phế vật lao vương hiện tại cả trương miệng cũng đã gần không có tri giác chỉ là dựa vào sau cùng ý trí lực nói ra một câu nói như vậy、ừ. chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ta thành và ngươi n vương quyền thanh ngọc giận dữ hắn bông xuống tay lại giơ lên chuẩn bị một lần nữa ngươi đang làm gì bất quá nghe tới một người khác thanh â m về sau hắn liền lập tức thu hồi mình tay không làm gì chỉ là muốn giết hắn mà thôi vương quyền thanh ngọc có chút khó chịu nhìn xem ôm một cái tiểu nữ hài hắn bất quá nhưng không có dám nói thêm cái gì ngươi cuối cùng không cần làm gì người này ngươi giết liền giết nhưng nếu là ngươi đối với hắn làm một chút chuyện quá đáng chớ có trách ta nói cho tộc lão dù sao hắn cũng là vừa ta quyền ra người vương quyền nhà người có thể đứng chết nhưng tuyệt đối không thể nhận vũ đ h ụ c cho dù là người trong nhà cũng không được người này ánh mắt có chút lạnh thấu xương nhìn xem vương quyền thanh ngọc rất rõ ràng vừa rồi vương quyền thanh ngọc khẳng định là một chút chuyện quá đáng bất quá đồng dạng thân là chi thứ có thứ chỉ cần không quá qua hắn cũng sẽ coi như không có trông thấy ừ tính là ngươi hảo vận vương quyền thanh ngọc giơ kiếm liền muốn giết lao vương dừng tay gâu tần phi cùng vương phú quý rốt cục chạy tới cũng không cần tần phi nói cái gì tiểu bạch lập tức xông tới một tay lấy vương quyền thanh ngọc tay cho cắn、Cút. vương quyền thanh ngọc sắc mặt một bên tay hất lên liền đem tiểu bạch vứt ra ngoài. Phụ thân. vương phú quý sắc mặt đã biến không để ý chút nào trước mắt nguy hiểm liền v ọ t tới lao vương bên người tần phi sắc mặt cũng không tốt giết người bất quá đầu c h n g đất đi vào thế giới này về sau tần phi liền có bị giết rất ngộ cho nên hắn cũng giết không ít người nhưng là hắn cho tới bây giờ không có trông thấy như thế cha tấn người chớ nói chi là lao vương quan hệ với hắn mười phần tốt coi như hắn không phải vương phú quý phụ thân tần phi tuyệt đối nhìn không được các ngươi là ai tần phi không có động thủ trước bởi vì tần phi rất rõ ràng biết hai người kia thực lực đều tại công tước lại càng không cần phải nói trên tay của bọn hắn còn có vương phú quý muộn cho dù hiện tại tần phi có năm chắc đem những người này giết đi hắn cũng không dám đ ộ n g thủ n h a dị thú không tệ lắm nghĩ không ra cái này cấm võ c h i địa thế mà đều có dị thú tồn tại không tệ bắt lấy vương mỹ lệ người kia cũng không có bởi vì tần phi xuất hiện đến cỡ nào kinh ngạc cho dù hiện tại tần phi đã là công tức cấp bậc cao thủ ngược lại là tiểu bạch để hắn mười phần chú ý ừ dị thú một con chó biến dị chó mà thôi loại địa phương này còn có thể ra cái gì tốt dị thú sao loại rác rưởi này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu vừa vặn ra hôm nay miệng có chút thèm giết làm thịt chó vương quyền phú quý cũng không có đem tiểu bạch để vào mắt nhưng tần phi lại là trong lòng giật mình chỉ cần là thấy qua tiểu bạch người không có một cái không kinh ngạc cho dù là âm tông loại này từ cấm võ c h i đ ị a n g o ạ i lai người cũng đồng dạng kinh ngạc thế nhưng là hai người kia giống như lại không coi bọn họ là chuyện bất quá kinh ngạc về kinh ngạc tần phi lại không có chút nào lo lắng tiểu bạch đối mặt một cái công tức sẽ xuất hiện vấn đề gì dù sao cũng là hệ thống sản xuất phẩm liền hỏi hệ thống xuất phẩm cái kia không phải tinh phẩm gâu gâu có người muốn đem tự mình làm thành chó thịt tiểu bạch tự nhiên hết sức tức giận cho tới bây giờ không người nào dám nói như vậy nó thật đúng là coi nó là thành t i ể u khả ái đúng không tiểu bạch không chút nào lưu thủ theo tần phi đẳng cấp lên cao tiểu bạch thực lực cũng là nước lên thì thuyền lên cũng chính là cái kia nhiệm vụ chính tuyến không thể để cho tiểu bạch ra sân không phải lại nhiều công tức đối với tần phi đến nói đều là không tốt dễ dàng liền có thể đem khô m ộ t đế quốc cho diệt đi cũng chính là thực lực đề cao tiểu bạch xuyên qua hư không năng lực cái kia cũng không phải là dùng để chứng cho đẹp quay người lại liền biến mất tại vương quyền thanh ngọc trước mặt đợi chút nữa một lần xuất hiện thời điểm tiểu bạch đã sau lưng vương quyền thanh ngọc há mồm chính là một vụn không tệ nha thế mà còn là một con hiếm thấy có thể sẽ rách hư không chó tại dị thú ở t r o n g cũng coi là không tệ đáng tiếc ngươi vẫn là quá yếu vương quyền thanh ngọc xoay người một cái chính là một cước liền đem tiểu bạch đá ra ngoài thật xa để tần phi cùng tiểu bạch đều có chút kinh ngạc người này là thế nào làm được à gâu bất quá vương quyền thanh ngọc đoán chúng tiểu bạch xuất xứ thế nhưng là hắn một cước này cũng xác thực không có thương tổn đến tiểu bạch tiểu bạch lập tức run run người bên trên cho bụi lại v ọ t tới lần này hắn muốn đem người trước mắt này xé nát q một chương hai trăm hai mươi hai chúng ta tới chương hai trăm hai mươi hai chúng ta tới lao đầu ngươi không sao chứ vương phú quý mặc dù hỏi như vậy nhưng là trong mắt nước mắt đã ngăn không được chạy xuống hai tay bị chặt làm sao có thể không sao phú quý phú quý ngươi tại sao trở lại đi mau đi mau a lúc này đã khôi phục một chấm năm cảm giác lao vương trước hết nghĩ đến không phải mình mà là con của mình hà nội vương phú quý yêu chưa hề từng ít qua một điểm lao đầu không có chuyện gì không có chuyện gì vi ca trở về có hắn tại không có chuyện gì ngươi không phải đã nói sao thiên hạ không ai có thể tổn thương hắn có hắn tại không có chuyện gì vương phú quý nước mắt cùng lao vương máu sen lẫn trong cùng một chỗ hướng chảy mặt đất tần lao bản sao hắn tới sao tốt có hắn tại hắn nhất định có thể bảo vệ ngươi hai tử ngươi phải nhớ cả đời này nếu là không thể trưởng khống nhân sinh của mình liền theo tần lão bản có hắn tại chí ít có thể bảo đảm ngươi sống yên ổn sống hết đời lao đầu nghe lời gâu tiểu bạch cũng biết mình có thể từ hư không đánh lén năng lực đối trước mắt người này không có chút nào dùng r a cho nên hắn vọt thẳng đi qua dùng nguyên thủy nhất phương pháp muốn đem trước mắt người này cho giết chết dị thú nói cho cùng chính là phổ thông gia thú có lẽ tại bị nhân tộc thuần dưỡng về sau có thể so sánh người bình thường mạnh thế nhưng là bọn hắn thủ đoạn công kích cũng chỉ có như vậy mấy thứ lại càng không cần phải nói trước mắt cái này dị thú rõ ràng không có bị người thuần dưỡng qua thủ đoạn công kích cũng chính là lợi dụng thân thể của mình bản năng mà thôi hắn căn bản không sợ đón tiểu bạch c ă n xé vương quyền thanh ngọc một kiếm đâm ra rõ ràng mang theo một tia đặc biệt hàn quang dạng này hàn quang tựa hồ có vô cùng phá hủy lực đối mặt cái này rõ ràng so với bình thường công tức cường đại một kiếm tiểu bạch không có chút nào lùi bước liền cắn một cái tại trên thân kiếm cái gì tiểu bạch cắn một kiếm này cũng không có sinh vương quyền thanh ngọc trong tưởng tượng máu tươi v a n g khắp nơi mà làm mình một kiếm này thế mà bị con chó này cho cắn càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là hắn rõ ràng cảm giác được trên thân kiếm lực lượng cường đại không được ẩm quả nhiên còn không có đợi vương quyền thanh ngọc kịp phản ứng kiếm của hắn liền bị tiểu bạch cho cắn đ ứ ớ c làm sao có thể một kiếm này thế nhưng là mang theo kiếm ý một kiếm a của mình kiếm mặc dù không tính là cái gì tốt kiếm thế nhưng là tại cấm vo chi địa loại địa phương này vậy coi như được đứng đầu nhất bà bối thoáng một cái liền bị cắn n ư ớ đây cũng không phải là có thể sử dụng kinh ngạc hình dung ha <cười> Tần Phi mỉm cười, Tiểu bạch làm 3 con sùng Phi、so、Bạch cười, mỉm làm vương ậ t trong thú thể Trong Tiểu tựa ở răng so chiến nó sánh. chiến n chó, có Bạch há h lợi lại đấu đấu dị một biết tiến tại thể tốt nhất tiến công thời đầu điên, lưu như hắn nào nên công, nào nên hiện không nghi ngờ chính công chó lúc lúc c lại, là ó k h ô n chút cắn cái tới, một do dự vào tới, cắn một cái vào Vương quyền thanh ngọc à, cút. Ngọc Thanh Vương Quyền thanh ngọc bị đau phía dưới mới phản ứng được lập tức bắt l ấ y tiểu bạch đưa nó ném ra thật xa mà trên tay của hắn đã lưu lại thật sâu một khối huyết hồng vẫn là bị tiểu bạch cắn xe mất một miếng thịt go go. Bị ném ra, Tiểu Bạch định ném mượn lực liền ổn định thân hình của mình, hướng một ra của Tiểu cái lực đắc ý hướng về phía vương, mắt, vương, vương quyền người, là Đáng địa, là không vương thanh ngọc nhìn thoáng qua bắt lấy vương mỹ lệ người kia sau đó nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ thế này nếu là bị hắn nhìn ra mình đoán chừng hôm nay cũng phải chết ở chỗ này đi ừ chó chết hôm nay lão tử nhất định phải giết n g ư ơ i cho dù không dùng một chiêu kia uy người đang làm gì ngay cả con chó đều không thu thập được sao phế vật hiện nhiên vương quyền thanh ngọc vô năng cũng làm cho nam nhân kia có chút không thể nhịn có lẽ con chó này quả thật có chút chỗ khác thường nhưng nói cho cùng chính là một con chó mà thôi gâu gâu tiểu bạch có chút khó chịu chó thế nào chiêu ngươi vẫn là cắn cả nhà ngươi đây là tại vũ n ụ c bọn h ắ n chó khác chó có thể chịu người khác không được gâu lần này tiểu bạch đem mục tiêu nhắm ngay người kia ừ đối mặt tiểu bạch công kích hắn cũng là sức sở bất quá tay bên trong còn ôm vương mỹ lệ động tác của hắn rõ ràng cứng nhắc một chút nếu không phải tại cấm võ chi địa đối diện công kích như vậy đối với hắn mà nói không có chút nào uy hiếp nhưng là hiện tại hắn lại không tránh được tiểu bạch công kích trực tiếp bị tiểu bạch cắn tay suy trông thấy một màn này vương quyền thanh ngọc trong lòng vui mừng hắn không thể không thừa nhận con chó này xác thực bất phẩm mà lại uy lực của nó ai bị cắn ai biết Cút. a quả nhiên người này cũng bị cắn xuống một miếng thịt đây cũng là hắn vạn lần không ngờ nhìn ta làm gì con chó này không phải rất dễ đối phó sao ngươi ngược lại là lên a vương quyền thanh ngọc cười đáp ý bọn hắn thực lực là bị áp chế tại công tức không sai thế nhưng là nhục thể của bọn hắn cường độ tuyệt đối không phải một cái công tức có thể thương tổn nhất là nam nhân trước mắt này nhục thể của hắn tu vi thế nhưng là rất cường đại ngay cả hắn đều bị cắn bị thương có thể nghĩ con chó này có răng lợi có bao nhiêu lợi hại làm gì không nhắc nhở ta con chó này có thể cắn nát nhục thể của chúng ta ngươi không phải mới vừa nhìn thấy nha ta cũng bị cắn a ta còn tưởng rằng ngươi so với ta mạnh hơn hẳn là có thể ngăn cản xem ra ngư cũng bất quá như thế mà người này kinh ngạc cơ hội cũng không nhiều à bất quá đây cũng chính là chủ quan mà thôi không phải vương quyền thanh ngọc y nguyên cảm thấy con chó này không đả thương được hắn hừ người kia hừ lạnh một tiếng cũng không nói chuyện nhìn chòng chọc vào tiểu bạch hắn hiện tại ý nghĩ giống như vương quyền thanh ngọc chỉ muốn đem tiểu bạch giết đi nấu canh gâu gâu mà tiểu bạch hiện tại thì là cái đuôi nhỏ lọt dao phải có bao nhiêu đắc ý liền có bao nhiêu đắc ý kia trương khả yêu mặt chó phía trên liền biết các ngươi không phải rất mạnh sao vậy các ngươi ngược lại là đến à. lao đầu bọn hắn tại sao phải giết người bọn hắn không phải cũng gọi vương quyền sao vì cái gì đây rốt cuộc là cái gì đây chính là gia tộc đây chính là vương q u y ề n nhà trên thực lực vương q u y ề n nhà hai tử ngươi nhất định phải ghi nhớ tuyệt đối không nên tìm vương q u y ề n nhà báo thủ nhất định không muốn lão vương vừa dứt lời liền không có khí thức ngũ giác bị đoạn tam hồn thất phách bị tổn thương chảy máu quá nhiều liền xem như hắn không chết hiện tại cũng chỉ có đại la kim tiên mới có thể cứu hắn lao đầu lao đầu không nên rời bỏ ta a lao đầu vương phú quý ôm thật chặt ở lão vương sau đó té xịu quá khứ các ngươi đ l n g chết t i ể u b ạ c h giết bọn hắn cho ta vương phú quý tê tâm liệt phế tiếng khóc cũng làm cho tần phi cảm nhận được hắn đau khổ hai người này phải chết a giết chúng ta vậy n g ư ơ i ngược lại là đến a ta nhóm đến q u y một chương hai trăm hai mươi ba mập gầy song thủ chương hai trăm hai mươi ba mập gầy song thủ ở trên trời to lớn tiếng giống liền như là đánh vỡ màng nhĩ đồng dạng hết thể mọi người cũng không thể không đem sự chú ý của mình chuyển rời đến trên trời ta dựa vào đạn tháo chỉ mỗi ngày cái trước h ỏ a cầu thật lớn hướng phía đám người bay tới t i ế độ nhanh chóng thực sự để người không thể tưởng tượng nổi không đúng đây không phải là h ỏ a cầu là người chờ tần phi thấy rõ ràng cái này h ỏ a cầu thời điểm mới phát hiện vậy căn bản không phải cái gì đ ạ n tháo mà là một người một t o à núi thịt tồn tại người người này làm sao lại từ trên trời bay tới a không được tần phi còn không có thấy rõ ràng h ỏ a cầu này núi thịt là nam hay là nữ h ỏ a cầu này cũng đã gần ngay trước mắt mắt thấy là phải đập xuống đất tần phi căn bản không kịp tránh đông xoắt tiếng vang ầm ầm truyền khắp toàn bộ xuân thành mà to lớn lực va đập tại đụng vào đại địa thời điểm thật giống như cả người cũng bay đi lên đồng dạng tần phi cảm giác cả người đều không tốt t o a này núi thịt một hồi sẽ không té khắp nơi đều là đi còn tốt lực lượng mặc dù rất lớn thanh âm cũng rất nhỏ nhưng lại không có thịt tươi núi bắn ra bốn phía c h ẳ n g cành liền ngay cả đâm vào đại điệu bên trên hố đều rất nhỏ chớ nói chi là cái này lực trùng kích sẽ làm bị thương đến người nào nhưng kinh người như vậy năng lực t r ư ở n g khống chỉ có thể nói rõ vừa rồi kia làm núi thịt không chỉ có dáng dấp dọn người thực lực này cũng mười phần dọn người t ỷ thế nào ta cái này năng lực t r ư ở n g không tiến bộ rất nhiều đi sương mù tán đi một cái cự đại thân ảnh chậm rãi từ trong hố đi tới cũng không tệ lắm bất quá còn cần tiến bộ về sau không cần làm lớn như vậy khói s a người n g được rồi chờ hai thanh âm triệt để từ trong hố đi tới mọi người mới thấy rõ ràng hai người kia đây là một người thần kỳ được tổ hợp to lớn thân ảnh là một nữ nhân một cái sợ là có hơn ngàn kim nữ nhân nữ nhân này mặc dù dáng dấp mười phần dọa người bất quá chỉ nhìn gương mặt kia để nói tuyệt đối không xấu mà tại bên cạnh nàng đồng dạng là một nữ nhân nhưng cùng mập mạp so ra cùng nữ nhân này quả thực không có tồn tại cảm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tinh xảo khuôn mặt thật giống như từ vẽ lên đi ra nữ nhân chỉ là nữ nhân này thân thể lại thực sự quá đơn bạc nhìn ra bất quá bảy mươi cân bộ dáng dạng này ráng người tần phi thậm chí cũng hoài nghi nữ nhân này sẽ bị một trận gió cho thổi đi đi ưu a đây không phải vương quyền nhà người mà thế mà so với chúng ta đến sớm rất tốt xem ra trên tay người đứa bé kia chính là tiểu thư đúng không giao ra ta có thể tha cho người khỏi chết hai c á i kỷ quái tổ hợp vừa ra trận liền đem ánh mắt đặt ở vương quyền thanh ngọc trên thân hai người về phần liền tại bọn hắn trước mặt tần phi bọn hắn thì mang tính lựa chọn không để ý đến ồ tỉ có cho a thật đáng yêu nhưng sau một khắc bọn hắn liền bị tiểu bạch hấp dẫn quả nhiên xung vật đối với nữ nhân lực sát thương quá cường đại mặc kệ là dạng gì nữ nhân tỷ tỷ nếu không chúng ta đưa nó bắt về nuôi đi mập mạp giọng dịu ràng mưa phùn đối với nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân nói trên lệch này cực lớn hai tỷ muội cho thần phi s u n g kích không chút nào thấp hơn khâu một đế quốc kia mấy huynh muội chẳng lẽ thế giới này huynh đệ tỷ muội đều như vậy sao không v ộ i m u ộ i muội trước chờ chúng ta đem sự tình xong xuôi rồi nói sau ừ v ừ n g hai người các ngươi nhanh đưa tiểu thư giao ra ta đã cảm nhận được tiểu thư huyết mạch các ngươi mơ tưởng q a t a to lớn thân hình tăng thêm cái này cái này để người ta mơ màng thanh âm vương phi thực có quyền thanh ngọc rất đắc ý hắn chưa bao giờ cảm thấy cái này cấm võ tri địa là cỡ nào địa phương tốt nơi này cấm chỉ chi lợi hại có thể để rất nhiều người tới nơi này thực lực đều bị áp chế đến công tức cái này tối cao cấp bậc thực lực lao vương cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới chạy trốn tới nơi này đáng tiếc thực lực của hắn đã không phải là trước kia thực lực cho dù tìm được nơi này cũng vẫn không có trốn qua vương quyền nhà truy kích xem ra ngươi rất tự tin a mội mội giết hắn chú ý đừng làm bị thương t i ể u thư minh bạch tỉ tỉ mập m ạ t mội mội lớn hít một hơi động tác như vậy để tần phi cảm thấy dị thường quen thuộc tựa hồ đã gặp ở nơi nào một màn này đến cùng thực sự địa phương nào đúng rồi đi chết đi sư h ố n g công a chờ tần phi kịp phản ứng thời điểm đã chậm tiếng giống như là tiếng sấm đồng dạng ở bên t a i của hắn vang lên Cũng liền sư hống công là tiếp tục tính không khác biệt công kích lúc này mới ngay từ đầu tần phi liền đã cảm thấy đầu sắp nổ tung tần phi biết phía sau công kích về sau càng thêm đáng sợ hiện tại hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn tần phi lôi kéo vương phú quý liền chạy mà hắn chết đã lâu phụ thân hiện tại y nguyên bị thật chặt ôm ở hắn trong ngực không có chút nào ý bung tay tần phi chỉ có thể đem hai người cùng một chỗ mang đi về tới mình tiểu điếm bên trong tại xuân thành ở trong liền không có một chỗ có thể so sánh tần phi tiểu điếm an toàn hơn cái tiểu điếm này cũng biết là cái gì làm nhìn qua bình thường nhưng lực phòng ngự tuyệt đối dọa người cho tới bây giờ tần phi y nguyên không thể phá hư một chút xíu cánh cửa này a tỷ bọn hắn chạy ngay cả con kia đáng yêu chó con cũng chạy ta còn nói mang về vôi mội mội béo một mặt thất lạc không có quan hệ sau khi trở về tỷ tỷ g i ú p ngươi đi bắt mấy cái đến dưỡng tốt không được thật sao tự nhiên là thật tỷ tỷ mỉm cười hắn không có chút nào ngốc thế nhưng là mội mội của nàng lại hết sức ngu đần đi ra ngoài bên ngoài chỉ cần nha đầu này muốn đồ v ậ nàng chưa từng có cự tệ qua cho nên rất nhiều người đều sẽ cảm thấy nàng ngu đần nàng không ngại người khác nói nàng là một cái dạng gì người nhưng là nàng m ư ợ i phần để ý có người nói nội mội của nàng hiện tại chúng ta chưa hoàn thành m ỗ mỗi cho chúng ta nhiệm vụ đi ẩn ẩn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tỷ tỷ liền giúp ta bắt rất nhiều cầu cầu nội mội béo ôm lấy tỷ tỷ của mình liền hướng vương quyền thanh ngọc hai người đuổi theo mà phú quý nhất thời q uy trấn xuân thành v ư t ra trong một đêm liền biến mất ở xuân thành Quý Quý đau. Chương 224, đau. Không muốn. Không muốn.、Lao、đầu. một ta. chương Chương Không Không Không Phú Vương nên Lao rời bỏ ta. Vương phú quý làm một giấc mộng thấy mội mội của mình bị bắt mà phụ thân của hắn cũng đã chết không chỉ có phụ thân của hắn chết rồi toàn bộ vương phủ cũng hủy hiện tại toàn bộ vương phủ liền chỉ còn lại hắn một cái mà mội mội của hắn vương mỹ lệ không rõ sống chết người đã tỉnh thần phi có chút thương cảm nhìn xem vương phú quý phi ca vừa rồi ta nằm mơ mộng thấy phụ thân ta bị giết mội mội ta bị người bắt đi toàn bộ vương phủ tất cả mọi người bị giết không còn một mảnh hiện tại chỉ còn lại ta một cái ngươi nói buồn cười không buồn cười vương phú quý hoàn toàn như trước đây cười ngây nô lấy nói chuyện với tần phi mập ạ n có một số việc ai cũng không muốn sinh nhưng là bây giờ đã sinh ngươi liền muốn học được tiếp nhận hiện thực chí ít ngươi được vì bọn họ n h ạ t sắc không phải sao tiểu ô sự tình liền để tần phi đau khổ không thôi hiện tại vương phú quý trải qua so với hắn càng thêm bi thảm mặc dù tần phi rất hiểu cảm thụ như vậy thế nhưng là lúc này hắn cũng xác thực không biết nên giúp thế nào t r ợ vương phú quý vượt qua cửa ải khó khăn này có một số việc tần phi giúp được hắn thật có chút sự tình cho dù tần phi như thế nào muốn giúp hắn đều là không có khả năng này Phi ca ngươi nhất định là gạt ta đúng hay không từ lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm ngươi cứ như vậy gạt ta mặc dù chúng ta là bằng hưu là huynh đệ thế nhưng là ngươi dạng này gạt ta ta thế nhưng là sẽ trở mặt vương phú quý nhỏ tính tình tựa hồ đi lên chớ tự mình lừa gạt mình phú quý ngươi nhất định phải tiếp nhận sự thật này thúc thúc thi thể còn ở bên ngoài vương ra ngươi thi thể càng là t r ồ n g chất như núi ngươi thật muốn như vậy sao thần phi gắt gao bắt lấy vương phú quý quần áo mà lúc này vương phú quý cũng không nói chuyện cũng không đang cười nước mắt chậm rãi từ trong mắt của hắn chảy ra phi ca ngươi biết không lão vương từ lúc nhỏ sẽ giáo dục ta cùng muộn chết sống có số giàu có nhờ trời nhưng nam nhân liền không thể tin số mệnh càng không thể khẩn cầu thượng thiên cho ngươi phú quý cho nên tên của ta mới gọi phú quý hắn còn nói nam nhân liền không thể khóc nhất là ở bên người thân nhân thời điểm chết càng không thể khóc bởi vì ngươi còn muốn bảo hộ cái khác thân nhân cứ như vậy một cái người sống sơ sờ, sờ hắn hôm qua đều giống như còn tại bên thai của ta hôm nay cứ như vậy đột nhiên chết còn chết tại trong tay ta ta thật không thể tin được thật ồ ồ ồ giờ khác này vương phú quý trầm tích cảm xúc rốt của bạo hắn khóc tựa như một đứa bé đồng dạng nước mắt không cầm được chạy xuống thế nhưng là tần phi nhưng không có mảy may xem thường hắn y tứ thậm chí may mắn bằng hữu của mình là vương phú quý dạng này người chỉ có dạng này chân quý bên người thân nhân người mới sẽ là bằng hữu tốt nhất không có chuyện gì có ta ở đây nơi này phi ca ta muốn đi xem phụ thân ta muốn đi xem một chút vương phủ vương phú quý dòng giã khóc hơn một giờ có lẽ là nước mắt c h ả y k h ô đi hắn rốt cục nhớ tới phụ thân hắn thi thể vẫn còn hắn vương phủ còn có rất nhiều thi thể tốt ô n đã lệnh bút lao vương thi thể hai người một đường cảm xúc xa suốt đi tới vương phủ vương phủ đã trở thành một vùng phế tích chung quanh rất nhiều dân cư cũng bị tổn hại không ít nhưng lúc này nhưng không có bất cứ người nào dám đi đến vương phủ đến quan sát hoặc là hỏi đến cái này chuyện đây chính là thế giới này quy củ cường đại đến loại tình trạng này về sau ai lại dám quản bọn họ hiện tại tự vệ còn đến không kịp trước kia ta luôn cảm thấy nhà quá nhỏ ở nhà chơi không đủ khi đó ta còn không hiểu vì cái gì phụ thân không quá ưa thích đi ra ngoài bây giờ nhìn lấy mảnh này phế tích có lẽ ta đã hiểu nhìn xem mảnh này phế tích cùng phế tích bên trên thi thể vương phú quý không có toát ra một tia bi thường hắn không phải không bi thương chỉ là bi thương của hắn đã tại tần phi tiểu điếm ở trong l u quang nhà tại tiểu đó cũng là ấm áp nhất chỗ của mình mà bên ngoài mặc kệ tại lớn tóm lại là rét lạnh hiện tại ngươi đã hiểu cũng không tính là quá chế không quá chế hiện tại ta không có nhà vương phú quý yên lặng đi tới vương phủ đại môn trước đó sắp tán rơi vào các nơi thi thể từng cô đem đến cùng một chỗ đồng thời còn đem thân thể của bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ tựa như đối đại thân nhân của mình đồng dạng người nơi này đại đa số đều là từ ta kỳ sự lên liền theo phụ thân ta bọn hắn rất nhiều người đều là cô nhi hoặc là không có thân nhân bọn hắn coi vương phụ là làm nhà của mình cho nên người của vương gia làm việc đều vô cùng tích cực bởi vì bọn hắn cảm thấy đây là tại vì chính mình làm việc vương gia sở dĩ có thể nhanh như vậy từ xuân thành q u a c khởi đại bộ phận đều là bởi vì bọn họ cố gắng mà ta cùng lao đầu cũng chưa từng có coi bọn họ là ngoại nhân theo chúng ta bọn hắn chính là chúng ta thân nhân nàng gọi tại tẩu vương phú quý đem một nữ nhân thi thể đem đến lao vương bên người nói là em gái ta vũ em hắn đem ta cùng mội mội xem như con của mình đến n u ô i mà chúng ta cũng đem mình làm làm con của hắn đây là l u ca lúc nhỏ lão đầu giả phạt ta không cho phép ăn cơm đều là hắn len lén cho ta đưa cơm tới đem ta trở thành đệ đệ của hắn đồng dạng yêu thương vương phú quý từng c â u chuyện từng cái từng cái nói hắn nói rất bình tĩnh thật giống như đang nói chuyện của người khác đồng dạng nhưng hắn nội tâm đau khổ có lẽ chỉ có hiện tại nghe hắn kể ra tần phi có thể minh bạch loại kia đau khổ em gái ngươi nha tiểu ra ta ra ngoài nhiều ngày như vậy hiện tại rốt cục có thể trở về nhà không được lần này trông thấy lao ra nhất định phải làm cho hắn cho thêm điểm hoàng kim mới được tiểu ớt ta rốt cục có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình cái này đây là có chuyện gì tiểu ớt dẫn một đám người về tới vương phủ nhưng tại nhìn thấy vương phủ dáng vẻ về sau cả người hắn đều bị hù dọa mà phía sau hắn những cái k i a đi theo hắn người cũng bị hù dọa bọn hắn vốn là p h ụ mệnh đi làm một cuộc làm ăn đi ra thời điểm còn rất tốt bây giờ trở về đến lại như là tận thế hôm nay bọn hắn còn n g o à i thành thời điểm ngay tại nói lên vương phủ sự tình nhưng là bây giờ vương phủ lại là một hình dáng khác ca ca ngươi thế nào nhưng lại tại n g ư y người sau một m ấ y mắt rất nhiều người cũng lập tức kịp phản ứng bởi vì bọn họ thân nhân rất nhiều đều ngã xuống v u n g máu bên trong mà vương phủ quý chính một bộ một bộ tại truyền cha ngươi thế nào cha thiếu hoa t i ể u hoa ngươi tỉnh chúng ta không phải đã nói chờ ta lần này trở về liền kết hôn sao ngươi vì cái gì không đợi ta à một đám người như điên tại phế tích ở trong tìm được thân nhân của mình bọn hắn hy vọng nhìn thấy thân nhân của mình nhưng lại không hy vọng nhìn thấy thân nhân của mình thế nhưng là rất nhanh một đám người vẫn là khóc lại với nhau vương gia lưu tại vương phủ người cuối cùng vẫn không ai đào thoát ra cơn ác mộng này một ngày lao ra tiểu ất cũng tại đông đảo thi thể ở trong thấy được lao vương thi thể hắn một mặt không thể tin được lấy lao vương thực lực y nguyên chết rồi tần tần lão bản cái này đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm sao lại biến thành cái dạng này q u y một chương hai trăm hai mươi lăm tản chương hai trăm hai mươi lăm tản ta cũng rất muốn biết tần phi t ậ n lực để cho mình biến bình tĩnh một chút hiện tại hắn nội tâm kỳ thật cũng mười phần bực bội rất muốn giết người đây là hắn lần thứ nhất có cảm giác như vậy đúng rồi tiểu thư ta không có phát hiện tiểu thư thi thể tiểu thư là không phải không sự t ì n h a hiện tại ai cũng không hy vọng những cái kia còn không có nhìn thấy người còn sống vương mỹ lệ tựa như là mội mội của hắn đồng dạng hiện tại không nhìn thấy vương mỹ lệ thi thể tiểu ất nha ư n trong lòng thì không mừng, g thì khỏi vui s u đầu ó mười p h n mong nhịn. Tần phi, hy vọng Tần phi có thể nói cho hắn biết Vương Mỹ Lệ còn sống. Không Mỹ cho đợi Phi, Phi biết biết, tại hy thể Lấy Lệ lúc là ấy có q á hỗn loạn, ta kia h cách h ô n nào đồng g có t ờ cứu r hai người, bất q xác thực nhận người thích tần phi lúc ấy tự nhiên là muốn cứu người nhưng là không nghĩ tới đột nhiên giết ra hai tỷ bội hoàn toàn đánh tần phi một trở tay không kịp tần phi cũng chỉ có thể trước cứu vương phú quý chờ thu xếp tốt vương phú quý về sau tần phi cũng ra đi tìm những người kia thế nhưng là những người kia thật giống như biến mất bình thường tần phi bốn phía tìm cũng không có tìm được những người kia tung tích cho tới bây giờ tần phi cũng không biết n h a đầu kia rơi vào trong tay a i hay là sinh hay là chết sẽ không tiểu thư nhất định sẽ không có chuyện gì n h a đầu kia thông minh như vậy rất nhanh liền tu luyện đến tam tinh ngạc công để dạy nàng lao sư viên mãn xa thành nhiệm vụ của nàng ta không tin nàng sẽ xảy ra chuyện tiểu ấ t trong mắt hiện đầy tơ máu làm hệ thống triệu hoán đến con người tiểu ớt có trí nhớ của mình tại nguyên an thời điểm vương phú quý không có đem hắn vứt bỏ lúc này tần phi làm sao có thể rời hắn mà đi có người đi theo nhất định có thể đem tiểu thư mang về tiểu ớt trong mắt tràn đầy thất lạc tần phi chắc chắn sẽ không mất lời nhưng là đợi khi tìm được vương mỹ lệ thời điểm nhưng lại không biết lúc kia nàng là sống hay là chết Ai? tần p lóc bản h chịu thở dài、những、người h n kêu b i nói mất vô tung vô ảnh hắn căn bản không nào lên Tần ta người này có phải là trời sinh tự mang vận rủi a trước kia là ta chết còn tốt chi ít có thể bảo trụ người khác hiện tại ta bảo vệ tới thế nhưng là bên cạnh ta người nhưng đã chết ta thật nghĩ thay bọn hắn đi chết dù là lần này ta y nguyên không thể hoàn thành chính ta mộng tưởng và tâm nguyện tiểu ất thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi đây có phải hay không là mình mang tới bờ uff tốt có một số việc cho dù không có ngươi cũng là sẽ phát sinh cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ ngươi cũng chỉ là nhân duyên tế hội xuất hiện tại nhà hắn một trận thảm liệt đồ sát cơ hồ đã để những người trước mắt này cải biến đối thế giới cách nhìn vương phú quý đem tất cả thi thể chồng chất lại với nhau sau đó một mùi l ử a đem những người này đốt liền đốt tại vương p h ú tín h cả còn không có hoàn toàn biến thành phế tích vương phủ cùng một chỗ đốt không có thân nhân vương phủ đã đối với vương p h ủ quý không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hiện tại hắn chỉ muốn hy vọng tín h cả những này cùng một chỗ thiêu hủy người bọn hắn tại một thế giới khác cũng có thể cùng một chỗ sinh hoạt nơi đó cũng có thể có một ngôi nhà ở nơi đó bọn hắn cũng có thể vui vẻ sinh hoạt mang lên số tiền này các ngươi rời đi xuân thành đi đến bất kỳ địa phương đều có thể mặc dù còn để lại một số người nhưng là cũng không nhiều không có vương phủ vương p h ủ quý cũng không nguyện ý lưu bọn hắn ở chỗ này không phải không hy vọng lưu bọn hắn lại, chỉ là không hy vọng bọn hắn lại có nguy hiểm có lẽ những người kia sẽ còn trở lại thiếu ra chúng ta không đi chúng ta muốn lưu lại chúng ta trùng kiến vương ra đi chúng ta nhất định có thể trùng kiến vương ra không người nào nguyện ý rời đi vương ra là vương phú quý nhà cũng là bọn hắn nhà rời đi vương phủ bọn hắn thậm chí cũng không biết nên làm gì cho dù bọn hắn qua cho dù tốt cái kia cũng không phải nhà của bọn hắn tốt rời đi đi n g h e ta mặc kệ các ngươi là muốn làm ăn vẫn là muốn tu luyện đều có thể các ngươi chỉ cần tiến về yên vân đế quốc báo tên của ta là được rồi tần phi ngăn cản những người này hiện tại vương phú quý lo lắng cái gì hắn biết rõ vương phú quý không nợ những người này như vậy cái tên xấu xa này hắn tới làm đi thế nhưng là nếu như các ngươi không muốn rời đi vậy ta cũng thành toán các ngươi bất quá ta cũng không muốn nhìn thấy người sống lưu lại thần phi sát khí bốn phía đi thôi đều rời đi đi thiếu ra là các ngươi tốt những người kia ngay cả lao g i a cùng tần lao bản đều không đối phó được các ngươi lưu lại thì có ích lợi gì rời đi đi chí ít cũng phải cho vương phủ lưu cái cây không phải sao tia tiểu đất ca chúng ta còn có thể trở về sau một cái gia đình mang theo chờ mong hỏi có lẽ sẽ đi ân nhất định sẽ tiểu ấ t nhìn xem chính quỷ gối vương p h ụ trước vương phú quý nói nghiêm túc kia vậy chúng ta đi thiếu gia ngươi nhất định phải bảo trọng a ngươi chừng nào thì trở về thông chi chúng ta một tiếng chúng ta nhất định sẽ trở về một đám người lưu luyến không rời rời đi mang theo vương phú quý cho bọn hắn tiền rất nhiều năm về sau đám người này cuối cùng vẫn không có chờ đến vương phú quý trở về nhưng là bọn hắn lại như cũ về tới nơi này mang theo bọn hắn đợi đời con cháu trở lại nhà của bọn hắn chờ đợi lấy vương phú quý trở về tiểu ấ t ngươi cũng nên rời đi đi thôi những n à y bọn gia đình đi tiểu ấ t thời gian cũng không còn nhiều lắm Tiểu ớt khuế ước đã đ ế n đến, đến giờ. hắn muốn giờ, không tần h thế giới này. hiện tại hắn u ộ c cũng về tại t giới rời đi. này, nên l ã o bản ta trước lúc rời đi còn có một cái yêu cầu quá đáng nói tiểu ớt đem một túi hoàng kim đưa cho t ầ n phi đây là ta lần này khế ư ớ c thù lao có lẽ không tính là rất nhiều nhưng ta cũng chỉ có nhiều như vậy ta biết ngươi là một cái người làm ăn ngươi có thể hay không giúp thiếu gia phú quý là huynh đệ của ta không cần ngươi mở miệng ta cũng sẽ giúp hắn ngươi yên tâm đi đây là ngươi cả một đời sở cầu cũng là ngươi đi vào thế giới này nên có được đồ vật lấy về đi lại nói ngươi cho ta cũng không dùng đến thần phi đem hoàng kim trả lại cho tiểu ất tiêu thiếu g i a liền xin nhờ tần l ã o bản cả đời này có thể đi theo người một nhà này ta thật hạnh phúc nói tiểu ất biến hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại tần phi trước mặt mà vương phú quý y nguyên quỷ gối vương phụ trước đó không thấy bất cứ một thứ gì Quy một chương 226, phú Quý Quý、vương、Quyền. Chương 226, phú quý Quý、vương、Quyền. Quý Quý muốn sau, cu chương Chương ca. có Chỉ cùng Phú Phú Phi thủ, thể Phú Phi Phú Vương Vương ngươi Vương Vương Tần giúp về lại Ta ta sao? báo để trong mắt tràn đầy chờ đợi cho tần phi đem một cái quyển t r ụ c đưa cho vương phú quý hắn biết do vương phú quý muốn báo thủ cho dù tần phi không giúp hắn hắn cũng sẽ đi báo thủ tần phi làm sao có thể nhìn xem hắn đi chịu chết cái này gọi mãi mãi thiên địa thư tần phi tại lý thị vương quốc thời điểm từng thu được một phần mãi mãi thiên địa thư bất quá hắn giao cho tần chiến mà cái này một phần mãi mãi thiên địa thư là tại tần phi tấn cấp làm công tức thời điểm thu hoạch được ban thưởng đến nay tần phi đều không phải quá rõ rằng cái này mãi mãi thiên địa thư có làm được cái gì hắn chỉ biết là mang lên phần này thiên địa thư sẽ thu hoạch được tất cả bị săn người đạt được trợ giúp của bọn hắn ta biết thứ này có chỗ lợi gì nhưng ngươi cũng biết ngươi cùng tiểu ất bọn hắn ký kết kia một phần thiên địa thư là một phần lâm thời thiên địa thư ký kết vật kia về sau đạt được tiểu ất thần phục của bọn họ về phần cái này một phần ta suy đoán hẳn là so kia một phần đạt được trợ giúp càng lớn đây chính là ta có thể trợ giúp tần phi cũng rất xoắn suýt d â y khê ước ở trên tay mình tần phi cũng không biết c ố thể có chỗ lợi gì hệ thống cũng không có giới thiệu nhưng là dựa theo hệ thống nước tiểu tính thứ này như thế có được khẳng định không phải thứ đơn giản vương phú quý tiếp nhận lĩnh cựu thiên địa thư mở ra về sau phát hiện phần này thiên địa thư cùng hắn ký kết cái khác giấy khế ước hoàn toàn không giống những cái kia thiên địa thư vừa mở ra liền có rất nhiều chữ để người xem xét liền minh bạch đây là một phần thứ gì thế nhưng là phần này đổ vật phía trên cái gì cũng không có vương phú quý hơi suy nghĩ một lúc sau không chút do dự liền cắn nát ngón tay của mình hiện tại hắn không còn có cái gì nữa hắn còn có cái gì không thể cưỡng nếu là thành công có lẽ báo thủ có hy vọng mập m ạ n đã nghĩ tốt chưa thần phi bắt lấy vương phú quý tay phi ca ta còn có khác lựa chọn sao người có thể đi theo ta tin tưởng ta chỉ cần đi theo ta không cần bao nhiêu năm ta nhất định có thể giúp ngươi báo thủ tần phi thực sự không nắm chắc được vật kia nói thật hiện tại hắn có chút hối h ậ n hệ thống đem hắn đưa đến thế giới này đến vốn là một cái hố vạn nhất vương phú quý lại rơi vào một cái khác hố làm sao bây giờ phi ca ta biết ngươi rất lợi hại từ ngươi đi vào xuân thành thời điểm thực lực còn không có ta mạnh đến bây giờ ngươi đã tại cấm võ tri địa xem như vô địch tồn tại ta rất rõ ràng chỉ cần đi theo ngươi ta nhất định có thể báo thủ tựa như lão đầu nói như vậy đi theo ngươi ngươi nhất định có thể bảo đảm ta một thế phú quý thế nhưng là những vật này ta đều không mớn vương phú quý gắt gào căn răng đối mặt cha mình bị giết trong lòng của hắn không biết có bao nhiêu cựu hận thế nhưng là hắn không có năng lực đi phát tiết cũng không có năng lực đi cải biến hiện tại hắn muốn xem lấy năng lực của mình báo thù mà không phải dựa vào người khác c h e trở đi sinh hoạt lao đầu không chỉ một lần tại lỗ thai của ta bên cạnh nhắc qua chúng ta họ chúng ta là vương quyền gia tộc người vương quyền cũng bị trở thành trí cao vô thượng quyền lợi cho nên chúng ta gia tộc rất lợi hại nhưng ta chưa từng có nghĩ tới chính là cái này gọi là vương quyền họ muốn lao đầu mệnh ta chưa từng gặp qua cái gì vương quyền gia tộc từ ta ký sự bắt đầu ta liền nhớ kỹ ta đang chạy trốn lúc kia ta nhớ Bước bên t u â n cùng t cái sữa b ú t bê mội mội, l a o đầu cho t a c ù n g một i mội ấ t ta cả cho có yêu, không dù mươi â u thân, ta h cũng c a ta ta hay sao từng thấy thiếu khuyết tại nhất giết, tử thể hiện này người người này người còn dạng này trăng gì, có cảm cái cái cái có được chăng hay chớ khi yêu ư bị v n g Phú Quý c ư ờ khổ năm h Phi. thù ì n Tân Quân n tử báo 10 năm không muộn đây là quê hương ta một câu chuyện xưa ta cảm thấy lời nói này rất đúng mười năm quá dài ta chỉ tranh sống chiều nghe được vương phú quý t â n phi s ư ơ n g sở lời này quá q u e n hai nhưng có lẽ chính là người tài giỏi như thế có thể làm được chút không giống sự tỉnh tới đi ta không cầu cả đời này có thể đem vương quyền nhà thế nào nhưng là đời này ta nhất định sẽ làm cho vương quyền nhà nhớ kỹ ta gọi vương phú quý không vương quyền phú quý cái tên này thực sự quá ngại thai từ hôm nay trở đi ta liền gọi giàu quý vương quyền ta muốn để vương quyền gia tộc vĩnh viễn ở phía dưới cũng làm cho bọn hắn ghi nhớ ta một ngày nào đó sẽ để cho phú quý áp đảo vương quyền phía trên cả đời này ta đã không có cái gì tốt đã mất đi hiện tại mục tiêu duy nhất chính là tìm về mội mội của mình thay mình phụ thân báo thủ tốt. tốt một cái giàu quý vương quyền ta tin tưởng luôn có một thiên phú quý hội áp đảo vương quyền phía trên mập mạ Mặc kệ l vương, vương, vương phú quý mỉm cười liền trực tiếp dùng ngón tay của mình trên thiên địa thư ký xuống đại danh của mình theo vương phú quý tại vĩnh cựu thiên địa thư bên trên viết xuống đại danh của mình phần này vĩnh cựu thiên địa thư bắt đầu chậm rãi đem vương phú quý hấp thu hết sau đó tản ra kim sắc quang mang theo kim sắc quang mang bắt đầu từ trên trời ra xuống một ít chữ viết bắt đầu chậm rãi hiện hiện tần phi cùng vương phú quý còn chưa kịp thấy rõ ràng những chữ viết này đến cùng viết những gì liền gặp những này phát ra kim sắc quang mang này chữ bay về phía vĩnh cựu thiên địa thư sau đó vừa hóa thành một vệ kim quang lại xuất vào vương phú quý mi tâm lần này tần phi thấy rõ ràng bay vào vương phú quý mi tâm chữ là một cái khế chữ vương phú quý ngơ ngác nhìn một màn này phát sinh huyệt không biết chuyện gì xảy ra đừng bảo là hắn không biết liền ngay cả tần phi cũng là kỳ quái nhìn xem một màn này phát sinh đinh vĩnh cửu khế ước hoàn thành lúc này quen thuộc hệ thống thanh â m mới lại một lần vang lên trừ cái này thanh â m quen thuộc một phần liên quan tới mãi mãi thiên địa thư tư liệu liền tại tần phi trong đầu tạo ra mà khi tần phi hiểu rõ phần tài liệu này nội dung cùng cái này thiên địa thư đến cùng có làm được cái gì thời điểm tần phi sắc mặt lại viết đầy đắm c h ắ c ai hắn meo có thể nghĩ đến cái đồ chơi này lại có như vậy nịch thiên năng ca còn tốt cái này hai phần mãi mãi giấy khế ước cho người đều xem như không tệ người hắn cũng không tính là hối hận Bất q u tiểu á tần tử phần chiến kia kia một chương hai trăm hai mươi bảy sư đồ chương hai trăm hai mươi bảy sư đồ lý thị vương quốc tần phủ tần chiến đang tu luyện thời điểm thế mà không cẩn thận đem mình cho làm bị thương mà máu của hắn vừa vặn nhỏ ở tần phi cho hắn kia phần thiên địa thư bên trên tần chiến một mực đều đem tần phi cho hắn phần này thiên địa thư tiếp thân mang theo ồ thứ này làm sao lại sáng lên á hơn nữa còn là màu lam ánh sáng mãi mãi thiên địa thư chính là hệ thống đưa tặng cho tần phi một loại đặc thù phúc lợi đây là một phần rất kỳ quái thiên địa thư phần này giấy k h ế ước không chỉ tần phi có thể ký bất kỳ người nào khác đều có thể ký bất quá tần phi chỉ cần ký phần này thiên địa thư tần phi liền có cơ hội ký một vị bất luận cái gì thực lực cao thủ không sai là bất luận cái gì thực lực cao thủ chỉ là cái này cần nhìn ngẫu n h n tính chính là hệ thống tự động tạo ra cái này coi trọng vật ký nhưng là mãi mãi thiên địa thư ký kết người cũng không thể là nhân vật đơn giản mà lại tần phi sau khi ký kết những người này cả một đời đều sẽ đi theo tần phi phải biết cho đến bây giờ tần phi chỉ có qua một cơ hội cùng người khác ký kết mãi mãi khế ước còn bị hắn tự tuyệt tần phi mặc dù nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng thế nhưng là đây cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình nếu là thật bị hắn ký kết đến một cái có thể ngộ nhưng không thể cầu nữ nhân kia tần phi đều cảm thấy hắn có thể ít phấn đầu mấy trăm năm c h ứ của mình tác dụng cái đồ chơi này đối với người khác chỗ tốt càng nhiều hệ thống sẽ chọn định một hạng ký kết người ưu tú nhất năng lực giúp hắn tìm kiếm được một cái thích hợp nhất nhân vật cùng ký kết người xứng đôi mà lại xứng đôi người thực lực chỉ cần ngươi đầy đủ may mắn xứng đôi đến một cái sư phụ vậy hắn hạn mức cao nhất liền cùng ngươi có thể biến nhiều mạnh tướng xứng đôi có thể nói lấy mãi mãi thiên địa thư chính là một cái bột tồn tại ai có thể đạt được phần này thiên địa thư liền đại biểu cho vô số khả năng càng quan trọng hơn là phần này thiên địa thư hết thể chỉ có bảy phần hiện tại đã dùng đi hai phần còn lại còn có năm phần có trời mới biết lúc nào có thể có được nói thật tần phi vẫn là có như vậy một chút điểm thất lạc dù sao bên cạnh hắn trừ ba con tiểu sùng vật bên ngoài liền không có người làm bạn hắn ngẫu nhiên nhân vật tạo ra dựa theo ký kết người rất muốn n h ấ t lấy được tài nguyên xứng đôi xứng đôi thành công xứng đôi quan hệ sư đồ ngẫu nhiên nhân vật tạo ra dựa theo ký kết người rất muốn n h ấ t lấy được tài nguyên xứng đôi xứng đôi thành công xứng đôi quan hệ sư đồ đầu tiên là vương phú quý tiếng nhắc nhở âm tiếp xuống chính là tần chiến tiếng nhắc nhở âm kết quả hai cái đều là quan hệ thầy trò xứng đôi quan hệ cái này mang ý nghĩa hai người này sẽ có được một cái không có hạn mức cao nhất sư phụ sư phụ của bọn hắn mạnh bao nhiêu hoàn toàn quyết định bởi tại chính bọn hắn lớn bao nhiêu hạn mức cao nhất tần phi cũng không thể không cảm thán đây là hai cái may mắn cơ hội nếu là cho bọn hắn xứng đôi một cái kiểu thê loại hình hai người này còn không bị cho đùa chơi chết ta mặc dù đây là tần phi mộng tưởng hắn liền muốn một cái xứng đôi quan hệ vì thê tử nữ nhân nhưng trong lòng nhỏ chờ mong cũng đã bị hai người này cho triệt để biến thành lành、lạnh. bất quá tần phi cũng không có quá nhiều thất lạc hai người đều gánh vác lấy không giống đồ vật đều cần thực lực để chứng minh chính bọn hắn cho nên hai cái này quan hệ đối với bọn hắn đến nói lại là lựa chọn tốt nhất phi ca cái này a ngươi rất may mắn ngươi không phải là muốn báo thù sao ký phần này đồ vật về sau ngươi đem đạt được một cái sư phụ ngươi không phải là muốn báo thù sao có lẽ đây là một cái cơ hội vương phú quý một mặt kỳ quái nhìn xem tân phi lời này đến cùng có ý tứ gì a tân phi biết vương phú quý không rõ hắn ý tứ có mấy lời cũng không tốt đối với hắn giảng chỉ cần hắn nhìn thấy người kia hắn liền hiểu đến rồi rất nhanh một cái bị trường bào màu đen bao quanh người liền xuất hiện ở trước mắt của hai người người này hoàn toàn bị áo bào đen bao vây lấy căn bản thấy không rõ lắm đến cùng hình dạng thế nào thế nhưng là tần phi khi nhìn đến người này lần đầu t i ế t lúc liền có một loại cảm giác đặc biệt đó chính là người này mười phần nguy hiểm mình không phải là đối thủ của hắn đây là một loại cảm giác hết sức kỳ quái tức liền đối mặt tâm tông đối mặt ngày đó vương quyền gia tộc cùng kia hai cái thần kỳ tỉ m ộ i hắn đều không có cảm giác như vậy người tốt từ hôm nay trở đi ta chính là sư phụ của ngươi từ hôm nay trở đi ngươi liền phải đi theo ta tu luyện biết sao người á o đen này cũng là không có chút nào k h á c h khí trực tiếp liền nói với vương phú quý thậm chí đều không cùng tần phi chào hỏi phải biết p h ạ m là ký kết thiên địa t h ư n g ư ờ i mỗi một cái xuất hiện đều là đầu tiên cùng tần phi chào hỏi a vương phú quý có chút kỳ quái nhìn xem tần phi tần phi cũng chỉ có thể c ư ờ i khổ hắn cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra a cái tia ngươi tốt ta còn không có nghĩ tới bãi sư ngươi có thể phơi bày một ít chính ngươi lực lượng sau đó cho ta nhìn một chút ta suy nghĩ thêm một chút được không không có ý tứ chỉ cần ta lựa chọn đệ tử quyền lợi vẫn chưa có người nào trong tay ta lựa chọn ta khi hắn sư phụ quyền lợi ngươi lần thứ nhất cứ như vậy vô lễ đối ngươi sư phụ nói chuyện tiếp nhận trừng phạt đi a sau đó liền không có sau đó vương phú quý cứ như vậy đột nhiên kéo xịu sau đó ngã xuống người áo đen trong ngực tần phi hoàn toàn không nhìn thấy kia cho người áo đen xuất thủ tần l ã o bản ngươi tốt có một số việc vẫn là đừng để đứa bé này biết đến tốt người áo đen rốt cục nhìn về phía tần phi mà tần phi cho dù cùng hắc bảo nhân này dựa vào rất gần nhưng tần phi cũng chỉ là thấy được hắn một đôi mắt mà thôi cái này ta có thể nhìn xem mặt của ngươi sao thực sự rất hiếu kỳ nếu là không t i ệ n t ầ n phi chưa từng có tốt như vậy kỳ qua người á o đen cũng không k h á c h khí trực tiếp lấy xuống áo bào đen người người khi thấy người á o đen chân thân về sau t ầ n phi cả người đều nói không ra lời bởi vì cái này người căn bản cũng không có bất kỳ thân ảnh thật giống như một cái người trong suốt đồng dạng đây là có chuyện gì à t ầ n phi cả người đều kinh ngạc chẳng lẽ hệ thống tìm một cái người trong suốt tới không cần cảm thấy kỳ quái ta là ai ta có bao nhiêu thực lực hoàn toàn liền nhìn tiểu t ử này lớn bao nhiêu tiềm lực nếu là hắn tôn nộ không ta chính là phật như lai nếu là hắn bất tranh khí dòng tam thái tử ta cũng chỉ có thể là lao long vương người áo đen đem áo bào đen lần nữa c h ụ p vào quả nhiên là hạn cuối quyết định hạn mức cao nhất ta thần phi cũng coi là hoàn toàn phục cái hệ thống này tốt đã muốn dạy t i ể u tử này vậy ta liền muốn mang theo đứa bé này rời đi chúng ta hữu duyên gặp lại đi nói xong người áo đen liền biến mất thật đúng là lôi lệ phong hành a thần phi lắc đầu c ư ờ i khổ cũng không biết tần chiến kêu hôn t i ể u tử lại gặp phải là một cái gì tính cách người lý thị vương quốc tân phủ tần chiến tranh một mặt sợ hãi nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện người áo đen ngươi ngươi muốn làm gì không muốn làm gì chính là muốn thu ngươi làm đồ từ hôm nay trở đi ta ngay ở chỗ này ở Tốt. đi chuẩn bị cho ta một gian phòng đi q uy đây là nhà ta có được hay không nào có dạng này ngươi nói thu đồ liền thu đồ a vậy nhưng không phải do ngươi a không cần đánh nữa điểm nhẹ ta sai rồi ta giúp ngươi đi chuẩn bị gian phòng ta cũng không dám nữa q u y một chương hai trăm hai mươi tám đã tuyệt vọng chương hai trăm hai mươi tám đã tuyệt vọng tiểu bạch tiếp xuống chính là chúng ta ba cái cuộc sống cô độc tần phi vô cùng đáng thương nhìn xem tiểu bạch để tiểu bạch một trận h c hẳn người này bệnh tâm thần lại phá vào đinh phải chăng nhận lấy chủ tuyến ban thưởng nói nhảm lão tử mệnh gần chết không phải là vì điểm ấy ban t h ư ở n g sao nhận lấy chúc mừng túc chủ hoàn thành t â n thủ nhiệm vụ chính là trở thành một hợp cách săn đầu tiếp xuống chính là túc chủ chính chính tiến vào săn đầu ngành nghề thời điểm nói ta tới lâu như vậy vẫn là một tân thủ ta l à n em gái ngươi nha tân phi thật muốn chửi bấm lên hiện tại mình không phải hẳn là trở thành cái gì cao cấp săn đầu sao làm ta hệ thống tư liệu thu thập hoàn tất bắt đầu thăng cấp thăng cấp thời gian vì mười năm chơ một chút vì lông làm mười năm ngươi cái này thăng cấp thời gian cũng quá dài đi Mà lại mười năm này ta muốn làm gì đi ngủ vẫn là qua cuộc sống mình muốn thần phi trong lòng vui mừng nếu là có thể cho mình mười năm vui l ù a thời gian cũng là không tệ nhưng sự thật chứng minh t ầ n phi là mình suy nghĩ nhiều thăng cấp trong mười năm túc chủ sẽ không thể rời đi căn phòng này trong mười năm bởi vì hệ thống thăng cấp năng lượng không đủ để duy trì hệ thống cơ bản sử dụng đem khai thác túc chủ năng lượng năng lượng nơi phát ra các loại người cái này vẫn ăn mấy cái ý tứ còn có vì lông ta mười năm không thể rời đi nơi này đây là muốn bị điên tiết tấu đi hệ thống chúng ta thương lượng cho sự tình thôi không nên đem ta nhốt tại nơi này mười năm thật sẽ phát điên nếu không ta ra ngoài cho người tìm năng lượng hệ thống sự tình trí năng hệ thống điều khiển hắn nhất định có thể nghe được ta kêu gọi ừng không sai chính là như vậy hệ thống tìm kiếm năng lượng tiếp tế bắt đầu xứng đôi túc chủ năng lượng một vui vẻ ha ha ha còn không có đợi tần phi kịp phản ứng tần phi liền đi tới một cái thanh lâu bên trong ở đây có vô số ngụy tử manh n ữ t ỷ phạm nữ vương phạm cao lãnh phạm cái gì cần có đ ề u có tần phi chưa từng có cảm thấy mình dạng này hạnh phúc qua năng lượng chuyển hóa vui vẻ năng lượng thấp uy các loại t A manh mội tên ử ta cao l hôn nữ t h hệ t đảng t r kia đẩy ta t ầ n phi vừa định nhìn về phía trước xem xét lại đột nhiên cảm giác mình giống như bị người đẩy một cái ha ha ngây thơ ngươi cho rằng ngươi dạng này liền dọa ta sao nhìn ta khinh công t h â n là một cái công tước nho nhỏ vách núi tính là cái gì chờ một chút vì cái gì không thể dùng khinh công tần phi mấy lần nhấc lên đột nhiên phát hiện mình căn bản không thể đậu con em ngươi xong muốn cái chết cứu mạng a hệ thống ta cũng không tiếp tục mắng ngươi mắt thấy là phải sinh tử đạo gọn thần phi rất sợ hãi hệ thống đây là muốn đùa chơi chết mình tiết tấu năng lượng dị thường sợ hãi năng lượng cường đại bắt đầu xứng đôi tràn cảnh hệ thống ngươi là thật muốn đùa chơi chết ta sao em gái ngươi a đầu trâu mặt ngựa bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây xong cứ như vậy chết sao cho dù có được hệ thống loại này lịch thiên đồ vật đời ta vẫn là một cái xử nam sao thần phi khóc thật thương tâm đã nói xong hệ thống lịch thiên tồn tại mình đây là muốn đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong tồn tại làm sao lại chết đại ca đời này ta chưa làm qua chuyện gì xấu đi sẽ không xuống địa ngục đi thần phi cảm thấy đời này còn tính là người tốt không có loạn giết người nào t h ân không sai chính là như vậy thần phi chột dạ nhìn thoáng qua hai vị quỷ thần không có phản ứng ngừng xem ra chính mình nên tính là an toàn hy vọng đời sau không cần lại là xứ nam đại ca xin hỏi cái này cầu đại hà là bên này sao tần phi bị hai quỷ thần mang theo đi bên người không ngừng mà xuất hiện đủ loại yêu ma quỷ quái nhìn những yêu ma quỷ quái này dáng vẻ liền biết không phải vật gì tốt thậm chí tần phi còn bị mấy cái đại quỷ bị hù kêu to cái này để tần phi nghi ngờ chẳng lẽ những người này không nhân quỷ không quỷ đồ chơi cũng giống như mình không cần xuống địa ngục thằng đến tần phi nhìn thấy mình đi tới một cái cự đại không gian về sau phát hiện nơi này có vô số á quỷ của người mà lúc này bọn hắn đang bị một chút quỷ thần dùng cái kéo giảm đi đầu lưỡi của bọn hắn tê liệt mười tám tầng địa ngục tầng thứ nhất cắt lưới địa ngục các ngươi lầm không có lão tử không phải người nhiều chuyện những n à y quỷ thần căn bản không để ý tới tần phi lôi kéo tần phi liền bắt đầu rút lưới a đau a cứu mạng a hệ thống có phải hay không là ngươi dợ cho quỷ a đau a tần phi đối diện với mấy cái này quỷ thần cảm thấy sợ hãi thật sâu to lớn đau khổ quá để hắn phát ra to lớn tiếng kêu to năng lượng xứng đôi hoà n mỹ thu hoạch được năng lượng cung cấp hệ thống thăng cấp chính là bắt đầu tần phi mảy may đều không có nghe được hệ thống thanh âm theo thời gian trôi qua tần phi rốt cục có thể chịu được cắt lưới địa ngục đau khổ cũng không còn như vậy sợ hãi đau khổ cái đồ chơi này quen thuộc liền tốt t h ư ợ n như sm ở đầu dạng nói không chừng liền biến thành hưởng thụ các ngươi còn tới thần phi cho là mình quen thuộc cắt lưới địa ngục liền sẽ tốt hơn nhiều thế nhưng là hai quỷ thần giống như một điểm mặt muối cũng không cho hắn mười tám tầng địa ngục thứ hai địa ngục tiến đao địa ngục đầu trâu mặt ngựa ngoạ tàu ngươi mô mỗ lại tới mười tám tầng địa ngục thứ ba địa ngục tiết h thụ địa ngục ha ha đại gia không sợ các ngươi tới đi lần này là thứ thất địa ngục núi đao địa ngục đi t h n phi quen thuộc chỉ cần mình một khi thích đứng cái này một địa ngục hai quỷ thần liền lập tức t i ế n hắn đến kế tiếp địa ngục thật ngay cả tuyệt vọng cũng không dám có hiện tại tần phi liền muốn nói ai hắn meo có thể giết mình ta bảo ngươi một tiếng ba ba đều được ha ha lần này là thứ chín địa ngục đi nhìn xem hai quỷ thần tần phi khóc khóc rất thương tâm cái này kế tiếp còn có chín tầng địa ngục ta đây là muốn mười tám tầng địa ngục đều muốn đi một khi sao n g ư ơ i lại ra lao tử nếu như còn có kiếp sau nhất định sẽ không cầm địa ngục thể cái này kia là người qua sinh hoạt nhìn trước mắt trào dầu lớn cho dù tần phi đều kinh lịch tám cái địa ngục vẫn là thấm hoảng nhìn xem dầu chất lượng liền biết là tốt dầu tết dại hiện tại ngay cả địa ngục nẩu người đều dùng tốt như vậy dầu này nhân loại có ý tốt dùng cống ngầm dầu sao hô hô tiếp tục như vậy một hồi không có mùi thơm truyền tới đi tần phi luôn cảm giác mình bây giờ giống như là một món ăn đồng dạng một hồi hạ trào dầu vất lên vị nhất định hương không đúng một hồi ta hắn meo còn có thể hỏi mùi thơm đây là dược hoàn tiết tấu a q u ò n hắn cái khác địa ngục đều đến đây ta lại không được còn thật không qua tầng này địa ngục m ộ ư ơ i tám năm sau phi mười tám tầng địa ngục về sau lao tử lại là một đầu hảo hán tần phi nện b ư ớ hùng cụ củ bộ pháp đi vào trào dầu q một chương hai trăm hai mươi chín tại sao là ngươi chương hai mươi hai tại sao là ngươi đinh hệ thống thăng cấp h o à n tất ngay tại tần phi sắp vượt qua chảo dầu thời điểm hình tượng một bên tần phi liền trở về cái kia quen thuộc tiểu điểm ở trong mười năm dòng d ã mười năm tại địa ngục ở trong trải qua loại kia sống không bằng chết sinh hoạt để tần phi ngay cả phí hoài bản thân mình suy nghĩ đều có chỉ t i ế p ở chỗ đó ngay cả chết đều là một loại xa xỉ ta hắn meo rốt cục trở về tần phi còn chưa kịp phát biểu hắn cảm động diễn thuyết trước mắt hình tượng lại là nhất chuyển còn tới tần phi khóc khóc rất thương tâm người nói Ta t đủ chứ? ố hảo hảo quái giày n g ơ được không có loại thời điểm này người không phải hẳn là lựa chọn trầm mặc sau đó cho ta đưa trang giấy tới sao không đúng nơi này làm sao còn có những người khác ga tần phi đạo mắt xem xét một cái chính thái chính một bên móc lấy lỗ mũi một bên nhìn xem tần phi các loại cái này chính thái là thứ đồ gì chẳng lẽ mười năm hệ thống thăng cấp rốt cục có hệ thống trí năng có thể làm mà không phải một cái mỹ nữ à? la lụy cũng tốt mặc dù ta không phải la lụy khống nhưng cùng giới vẫn là có khoảng cách hảo cảm không được vậy ngươi tiếp tục đi dù sao ta cũng không có bao nhiêu thời gian ngươi cao hứng liền tốt tiểu chính thái nhìn xem t ầ n phi ạch hệ thống trí năng không phải chính thái hai mắt tiếp tục xem t ầ n phi vậy ngươi là thứ gì à? chính thái không nói lời nào tiếp tục xem t ầ n phi tiểu tử cha hỏi ngươi không biết nơi này ai là chủ nhân sao tần phi nổi giận cái này hùng hải t ử không biết tôn trọng người có phải là tần phi vừa mới nói xong trước mắt hắn hình tượng lại thay đổi là một cái hết sức quen thuộc hình tượng nóng hổi c h à o dầu lại xuất hiện ở tần phi trước mặt c h à o dầu địa ngục ca ta sai rồi xin ngươi buông tha ta đi tần phi lập tức không có chút nào tôn nghiêm quy xuống biết hiện tại ai là l a o đại rồi đi chính thái lần này không tiếp tục nhìn xem tần phi biết tần phi nhu thuận t ư ợ n h ư một đứa bé đồng dạng không cần biết ngươi là cái gì chỉ cần không còn tiếng trào dầu là được rồi hiện tại ngươi là cha ta đều được nếu không tiếng kêu ba, ba. tân phi cảm thấy cái hệ thống này thực sự quá nguy hiểm hiện tại nhất định phải học được hạ thấp t ư thái vì vừa rồi không làm ngôn luận làm ra xin lỗi không phải nói không chừng chính là tầng thứ mười chảo dầu có được hay không ân sau đó còn có tám tầng địa ngục tám tầng a từng tầng từng tầng thích ư ớ n g cũng phải rất lâu a rất lâu a ta là một đoạn chương trình hiện tại đi ra ngoài là vì giới thiệu cho ngươi lần này hệ thống thăng cấp về sau biến hóa ta đang nói chuyện h ả o h ả o nghe tân phi lực chú ý hoàn toàn cũng bị tiểu chính thái móc lỗ mũi dáng vẻ hấp dẫn nhìn qua gắng gượng quan nghiện nếu không mình cũng thử một chút nha Nha. ngài h a n nói nếu không phải sợ xuống địa ngục nhất định phải đánh cái này tiểu chính thái nhảy dựng lên sau đó để hắn ở trước mặt mình móc lỗ mũi đào cái một trăm n ă m các loại ta hắn meo có phải là m ộ ư ơ i năm này nhận lấy quá nhiều trà tấn biến thành giả biến thái đi thế mà muốn nhìn chính thái móc lỗ mũi ta không phải biến thái ta không phải biến thái ta thật không phải là biến thái hệ thống thăng cấp về sau hệ thống đem không tại cung cấp nhân vật hết thể nhân vật để cho túc chủ tự hành săn bắt ân ân ta đã biết thần phi vui sướng gật đầu không tệ rất có giác mộ mà ân ân hệ, hệ thống đem chấp hành hộ khách vip chế độ ân ân ngươi xác định ngươi nghe hiểu tiểu chính thái nghi hoặc nhìn tần phi mặc kệ hắn nói cái gì tần phi đều biểu thị mình nghe hiểu không sai khẳng định nghe hiểu vì không đi địa ngục liền xem như không có nghe hiểu ta cũng sẽ nghe hiểu tần phi là sợ hệ thống này thực sự quá hố người địa ngục loại địa phương kia mình là đánh chết đều không đi、Tốt. cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu m u ố ta đi tức nhiều mẹ được sẽ còn trở lại địa ngục trở lại địa ngục đây là có chuyện gì ngươi trở về ta còn có rất nhiều vấn đề không có trả lời a mau trở lại thần phi nổi giận đây không phải chơi người sao vừa rồi người, nhưng g n không có nói mình sẽ còn trở lại cái k i a dọa người địa phương không được cuộc sống này không có cách nào qua ta muốn khởi nghĩa ta muốn phản kháng ta không thể làm hệ thống nô lệ hệ thống ta không làm s ă n đầu ta muốn về nhà túc chủ xác định một khi túc chủ không làm s ă n đầu hệ thống đem túc chủ tự động xứng đôi đến địa ngục bên trong để túc chủ cung cấp hệ thống duy trì năng lượng thẳng đến gặp phải vị kế tiếp túc chủ kia gặp được vị kế tiếp túc chủ phải bao lâu a thần phi vui mừng xem ra có hy vọng ức ức và năm mời thỏa thích cho ta nhiệm vụ đi từ hôm nay trở đi ta sẽ lấy trở thành một cái săn đầu mà kiêu ngạo trời ta ư ớ c ư ớ c và năm vẫn là ngoan ngoãn làm săn đầu đi săn đầu thắt thống chính thức khởi động sau đó tần phi một mặt mong đợi hy vọng hệ thống có thể cho hắn một cái nhiệm vụ thế nhưng là hệ thống nhắc nhở âm về sau liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì thanh âm cứ như vậy xong cái này tuyệt bích là một cái giả hệ thống nào có dáng vẻ như vậy lập tức liền không có bất kỳ phản ứng nào còn tốt tần phi trước mặt không tiếp tục một lần xuất hiện quen thuộc địa ngục trắng cảnh mà là về tới tiểu đ i bên trong, trong tiểu đ i hết thể đều là bộ dáng lúc trước Mười năm. rốt cuộc có thể nhìn xem thế giới bên ngoài tần phi mang theo tiếng khóc nước nợ chuẩn bị mở cửa mười năm không có mở qua môn này không biết còn có người nhớ kỹ cái này săn đầu công ty không a đánh như thế nào không ra tần phi rất dùng sức muốn đem đại môn mở ra thế nhưng là đại môn không n ú c nhích tí nào ngươi ngốc sao không phải mới vừa nhắc nhở qua ngươi cánh cửa này là không thể từ bên trong mở ra mà là từ bên ngoài mở ra muốn mở ra càng là cần túc chủ thu hoạch được năng lượng mới được hiện tại hệ thống không có năng lượng túc chủ chỉ có thể chờ đợi cái thứ nhất tới cửa khách nhân tần phi giật mình sẽ không là cái tia tiểu phôi đàn chính thái lại trở lại đi vậy lần này có phải là nên hảo hảo hỏi một chút vừa rồi những cái kia ta muốn hỏi vấn đề tần phi một trận x o a n suýt cái này tiểu chính thái có năng lực đem hắn đưa đến địa ngục thế nhưng là mình lại có rất nhiều vấn đề sợ những vấn đề này đắc tội tiểu chính thái cái kia các loại tại sao là ngươi aq u y một chương hai trăm ba mươi là thần thú chương hai trăm ba mươi là thần thú ngươi chừng nào thì biết nói chuyện a thần phi hoảng sợ nhìn xem tiểu bạch lời mới vừa nói chính là tiểu bạch trước kia tiểu bạch không biết nói chuyện a mười năm này đến cùng kinh lịch cái gì tiểu bạch biết nói chuyện ba rất chân thực không có nằm mơ thần phi cho mình tới một chút chứng thực mình không có nằm mơ cần hỗ trợ sao mở miệng chính là tiểu hoa người cũng sẽ rất hiếm lạ tiểu hoa một mặt cao ngạo nhìn xem t ầ n phi nói một câu mà thôi rất hiếm lạ sao thiểu ô cũng sẽ dừng a thiểu ô trực tiếp cho tần phi một cái lướp mắt tất cả mọi người là sùn g vật chẳng lẽ còn có phân biệt xem thường rùa đen sao thế thiên thọ rùa đen cũng biết nói chuyện lúc nào sẽ sẽ không làm mười năm này bên trong chính các người học ca người có nghe nói qua cái kia thần thú sẽ không nói lời nào sao tiểu bạch tượng nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem tân phi người nói các người là yêu thú là thần thú thần thú không phải yêu thú yêu thú cùng thần thú là trời cùng đất khác biệt nhưng ta chưa nghe nói qua chó cũng có thần thú xin hỏi ngươi là cái nào chủng loại thần thú cùng địa ngục tam đầu khuyển là một cái g i a tộc sao kia là yêu thú yêu thú tiểu b ạ c h thẹn quá hóa giận yêu thú cùng thần thú cũng không phải là một cái cấp bậc có được hay không loại kia r ắ c r ư i có thể tương hỗ tương đối sao ngươi không cần phải nói hai lần ta có thể nghe được bất quá ngươi đến cùng là cái gì chủng loại a đủ rồi thần thú làm sao có thể có chủng loại a không có khả năng có chủng loại t i ể u ô ngươi tổ tiên hẳn là huyền vũ đi thiểu ô d ơ lên mình đầu nhỏ sau đó điểm một cái xem như thế đi n g ư ơ i nhìn người ta liền có chủng loại n g ư ơ i nhất định không phải thần thú tần phi rất chắc chắn không có nghe nói chó có thần thú nếu như hạo thiên khuyển không tính hôn đ à n a t i ể u hoa chẳng lẽ có chủng loại sao nơi g ư đây là kỳ thị kỳ thị ta tổ tiên cùng bạch h ổ xem như họ hàng gần đây coi là sao t i ể u hoa bạo kích tiểu bạch tiểu bạch lập tức nhận một vạn điểm thương tổn nhất định phải dạng này lẫn nhau tổn thương sao chúng ta không đều là bằng hữu sao tiểu bạch khóc đều cái gì sùng vào ta nhất định phải dạng này lẫn nhau tổn thương sao ngươi hỏi ta a tiểu hoa biểu thị rất vô tội tốt h ta ta là yêu thú rất lợi hại yêu thú ngươi hài lòng đi hài lòng đi không cần phải nói hai lần ta nghe được vì cái gì nhất định phải nói hai lần không mệt mọi sao ha ha ha ha ha. tiểu bạch khinh thường cười một tiếng nói hai lần ngươi cũng không nghe ta còn có thể làm sao làm sao bây giờ tốt h ta ngươi cao hứng liền tốt đúng rồi hỏi các ngươi cái sự tình a các ngươi nếu là thần thú vậy các ngươi hay là chúng ta sùng vật sao nói nhảm đương nhiên là sùng vật của ngươi thật sự là bực mình a giống chúng ta dạng này thần thú cho ngươi làm sùng vật không được có sát khí thần phi đã đem để tay tại tiểu bạch trên thân vừa rồi ngươi hung ta đúng không thần phi mang theo mỉm cười nhẹ nhàng v ố t ve tiểu bạch k i ê u mỉm cười như là gió xuân ấm áp nhưng tiểu bạch cảm thấy một cỗ nồng đậm sát khí không có chủ nhân người ta làm sao có thể hung ngươi người ta mới vừa rồi là kìm lòng không được ừ chán ghét thật buồn ôn ngươi là công công liền không thể ra môn một chút sao t i ể u ô nổi giận thân là một con có tôn nghiêm rùa đen r ú đầu tuyệt đối không thể chịu đ ự n g dạng này bán manh đáng xấu hổ tiến hành ha ha n g ư ơ i là ghen tị ta có bán manh vốn liếng đi tiểu b ạ c h tỏ vẻ khinh thường n g ư ơ i nha không phải liền là không thể không bán manh mới như vậy nói mà cho là ta không có xem thấu n g ư ơ i sao quá ngây thơ dựa vào bị phát hiện t i ể u ô khuôn mặt nhỏ đỏ lên rút vào mình mai rùa không đúng rùa đen mặt làm sao lại đỏ n g ư ơ i cho rằng ngươi cho bán manh ta liền bỏ qua n g ư ơ i sao ngươi quá ngây thơ tiểu b ạ c h ta thích mỹ nữ cho ta bán manh về phần ngươi mà ha ha a không cần vỏ ta không cần lột a lông ta mới làm đầu hình thần phi cũng sẽ không k h á c h khí một chiêu lột ra lột trực tiếp để tiểu bạch sống không bằng chết để ngươi nhìn cùng ta đấu để ngươi cùng ta hung hiện tại biết h ai là lão đại rồi đi không biết đại ca ta mới phóng xuất cần t i ế t l ử a sao vừa nhìn liền biết m ư ờ i năm này không ít chịu tội hiện tại chính tiết phát hỏa có vấn đề sao thiểu ô đã đem đầu của mình cái trốn đi có bản lĩnh ngươi ngược lại là đến lột ta mai rùa a ai sợ ai là rùa đen vì cái gì ta cũng muốn đến một phát thần phi lột chó gọi lên tiểu hoa tâm bên trong khát vọng t i ể u ô vừa dối ra đầu có rụt trở về đáng sợ còn có s ủ n g vật thích bị lột ngươi đủ có còn muốn hay không đi ra ngoài ngươi có biện pháp thần phi động t á c trên tay dừng lại nói cuối cùng ngừng còn muốn hay không chó sống ta chỉ muốn an t ĩ n h làm chỉ x o á i ca chó chúng ta cũng chỉ là làm công có được hay không nói cách khác ngươi không có cách nào lạc thần phi tay lại một lần nữa bắt đầu chuyển động ngươi tay này nhanh là sẽ không tìm được bạn gái cảm ơn ngươi nhắc nhở để ngươi tiếm thử ta độc thân ba mươi năm tốc độ tay đi tiểu bạch khóc không ra nước mắt t ầ n phi bị nhốt mười năm cả người cũng thay đổi trước t i ê ngươi không phải như vậy không phải như vậy a còn không có rất sao cái này cần có nửa giờ đi trên mặt đất tiểu bạch đã cách cái chết không xa mà tần phi chính lột nội kình chẳng lẽ đây quả thật là bị giam c h o n g váng có trời mới biết tần phi kinh lịch cái gì một con chó đều có thể lột đến bây giờ ta nói cái này lúc nào là cái đầu a chúng ta khuyên đủ tiểu ô có chút đồng tình tiểu bạch tên h kia quá thảm rồi nô、no. thật thoải mái dáng vẻ muốn hay không đi gọi tần phi cũng dạng này lột ta thế nhưng là ta thế nhưng làm mèo a hết thể nhân loại đều là ta xẻn phân con a ta làm sao có thể đưa ra dạng này xấu hộ sự tình ta muốn lột sao ta không lột được không Các người tất cả đều là bị điên rồi cái này có cái gì tốt thoải mái thiểu ô quy đem đầu rụt trở về không để ý tới bọn này bệnh tâm thần lao tử đi ngủ leng k e n tiếng trung reo lên một người trung niên nam tử cùng một đứa bé xuất hiện ở tần phi tiểu điếm ở trong nam tử trung niên mặc một bộ kim hoàng s ắ c chạy cự l y dài mười ngón tay trên đầu tất cả đều là chiếc nhẫn trên cổ càng làm a n g theo một cây ngón út lớn nhỏ dây chuyền vàng nồng đậm thổ hào khí tức ha ha có người đến lao tử rốt cục giải phóng tiểu bạch trong lòng vui mừng hai người này tới quá là thời điểm thần phi y nguyên hết sức chuyên trú lột chó không phải rất ưa thích lột chó mà là hắn thất thần không sai Sắp thực thất thần đây chính là thần phi tại địa ngục ở trong lĩnh mộ t u y ệ t kỹ thất thần bị quỷ thần tra tấn thực sự quá đau khổ duy nhất có thể làm cho mình quên mất loại này đau khổ phương pháp chỉ có một cái đó chính là thất thần chỉ là loại phương pháp này duy nhất chỗ xấu là chịu không nổi vô duyên vô cớ liền sẽ tiến vào loại trạng thái này trở về hiện thực về sau thần phi còn không có từ bỏ thói quen như vậy lập tức lột lấy liền thất thần phụ thân người này có phải là bệnh tâm thần a Hán、tại đối cái này chó làm cái gì a ngươi sẽ không là bị lừa đi trung nhiên nhân một trận xấu hổ q một chương hai trăm ba mươi mốt lý đại tài chủ chương hai trăm ba mươi mốt lý đại tài chủ lý đại tài chủ cả đời này kiêu ngạo nhất không ai qua được hai chuyện k i ệ n thứ nhất chính là hắn dựa vào đám tiền bối lưu lại tài phú thuận lợi thành trương trở thành toàn bộ bắc châu có tiền nhất người là một có thể kế thừa tiền bối gia sản nam nhân lý đại tài chủ là kiêu ngạo ai bảo hắn có cái tốt cha có bản lĩnh mình tìm tốt cha a bất quá cái này đều không phải lý đại tài chủ kiêu ngạo nhất sự tỉnh dù sao cha ta có tiền không phải cái gì đáng thật tốt kiêu ngạo sự tỉnh muốn thường xuyên mời mấy cái bảo tiêu liền tốt lại tỷ như con của hắn quá ưu tú gần nhất hắn tốn giá cao mời tới cái thứ hai mươi kiếm thuật cao thủ bị con của hắn đánh cho chạy lý đại tài chủ là một cái quân sư thực lực cũng rất mạnh nhưng chính là kiếm thuật này không được mà con của hắn tại kiếm thuật bên trên thiên phú lại quá cao cái này để lý đại tài chủ lúng túng hắn muốn vì mình nhi t ử tìm một cái tốt kiếm thuật đại sư nhưng tiền này tiêu xài nhưng không có một cái kiếm thuật đại sư có thể làm cho chống nổi nửa tháng dùng t i ề n l à chuyện nhỏ dù sao có tiền mà nhưng hắn không muốn để cho con của mình thất vọng a ngay hôm qua vừa đi cái kia kiếm thuật đại sư nói con của mình thiên phú quá cao có lẽ toàn bộ b ắ c châu có thể dạy hắn kiếm thuật người có thể đến được trên đầu ngón tay muốn tu luyện cảng cao minh kiếm thuật chị có thể đi trong truyền thuyết trung châu nhưng trung châu là địa phương nào a đây chính là giết người không có mắt địa phương hắn cái này cánh tay nhỏ bắp chân đến đó đoán chừng là không về được nhưng hắn lại không muốn nhìn thấy nhi t ử thất vọng ánh mắt còn tốt lý đại tài chủ đời này chính là không bao giờ thiếu tiền mà có tiền chuyện gì cũng đơn giản thế là hắn nghĩ tới một cái truyền thuyết liên quan tới săn đầu truyền thuyết cuối cùng bỏ ra rất nhiều tiền lý đại tài chủ cuối cùng từ một cao thủ trên tay mua đến một cái săn đầu tư cách tư cách này thế nhưng là hắn hao tốn rất nhiều lớn đại giới mới thu vào tay lao ra đồ vật đưa tới quản gia đem một cái hộp đưa đến lý đại tài chủ trên tay chính là trong cái hộp này chứa một cái săn đầu tư cách lý đại tài chủ một mặt hưng phấn nhanh Đi đem thiếu gia gọi tới c h o ta hôm nay ta muốn cho hắn giới thiệu muốn một nay ta cái giới làm ợ i hại kiếm thuật đại thuật Thế nhưng sư. l lão ra, lần l ra, gia đang Ta ngươi cũng nói như、vậy. hiện tại thiếu gia còn đang vì chuyện này tức giận. trước tại thiếu tức Ách! vậy, vì à sao biết lần trước cái kia là hàng l ợ m a tin tưởng ta lần này nhất định là một cái lợi hại kiếm thuật cao thủ l ã o ra ngươi lần trước nữa cũng là nói như vậy ngươi đủ a đến cùng ai là l ã o ra a còn có hay không điểm bức số a lý đại tài chủ giận dữ từ khi nhà mình đứa nhỏ này bắt đầu cùng mình đùa nghịch nhỏ tính tình về sau cảm giác giống như là bị toàn thế giới nhằm vào đồng dạng Các nếu g ư ơ i đ n cùng thanh không rõ ràng ngươi. của các ai lao da k rõ là mới một hồi thiếu hồi da ta tức cũng mặc giận không ệ Quản gia rất có tì có k í nói. Sau đó mang theo chẳng thèm ngó tới biểu lộ đi tìm nhà mình con、trai. Nóa. Nếu đó tới biểu đi trai. Sau thèm tìm theo h lộ k phải nhìn ngươi tại nhi tử ta trước mặt đang lúc đỏ ta nhất định đem ngươi đổi ra ta lý ra lý đại tài chủ hận hận nói nhi tử ngươi phải tin tưởng ta lần này ta là thật cho ngươi tìm được một cái hảo lão sư nhìn xem nhà mình nhi tử một mặt không n g u y ệ n ý lý đại tài chủ có loại xung động mướn khóc đây rốt cuộc ai là nhi tử a ngươi có thể hay không cho ngươi lão ba một điểm mặt bụi a lần trước ngươi cũng là nói như vậy cho nên lão cha ta lần này tiên nghiệp hàng ta trước hết để cho ngươi nhìn một chút lần này lao sư thực lực như thế nào hài lòng chúng ta mới muốn có được hay không nhi tử nô lý đại tài chủ đã bó tay rồi ngươi còn muốn ta như thế nào a không biết trên thế giới này khó tìm nhất chính là nhân tài sao kiếm thuật cao thủ cha ngươi ta còn muốn một cái quyền thuật cao thủ có được hay không lý đại tài chủ rất yêu thương cái này k i ê n là nuôi nhi tử a quả thực chính là nuôi một cái n ò i nợ vậy được rồi bất quá cha ngươi vì cái gì xác định ngươi có thể giúp ta tìm tới một cái tốt sư phụ a lý đại tài chủ cười thần bí đem một cái hộp đem ra biết trong này chứa là cái gì không linh thạch á c h ngươi đang suy nghĩ gì a cái này sao có thể là linh thạch a thế nhưng là cha ngươi không phải giả thích dùng dạng này hộp trang linh thạch sao lần trước ta còn trông thấy ngươi lặng lẽ ẩn giấu một cái hộp chuyện này nương không biết đi tốt ta sai rồi、tốt. ta lý đại tài chủ khóc không ra nước mắt sớm biết liền sinh cái nữ nhi tốt nhi tử là thật không tốt nuôi a động một chút lại run bí mật của mình chẳng lẽ ngươi không biết kia là cha ngươi giấu đi tiền r i ê n sao lý đại tài chủ dưng dưng đem hộp mở ra thứ đồ gì liền cái này sư phụ của ta chính là cái này cha ta cảm thấy gần nhất đương đối ngươi quá n h â n tử một chương màu vàng xanh nhạt nhỏ trang giấy an tĩnh đặt ở trong hộp bất kể là ai trông thấy dạng này một cái hộp đều sẽ coi là đây là một cái đùa ác đi còn có thể hay không hào hào chơi đùa ếch hải tử ngươi nghe cha nói đây chính là đồ tốt ta ngươi có biết hay không trong thiên hạ này có như vậy một cái nghề nghiệp gọi là săn đầu sao mà đây chính là tìm săn đầu một cái cơ hội thế nhưng là cha ngươi bỏ ra cái giá cực lớn mới tìm tới tốt lắm không được săn đầu cái kia truyền thuyết ở trong có thể tìm được bất luận kẻ nào mới săn đầu nghề nghiệp mà lại cường đại đến không có giới hạn cái kia nghề nghiệp tiểu hai tử có chút không tin làm ta b a t u ổ i săn đầu cái kia là tại trung châu đều là một cái thần bí mà lại cường đại nghề nghiệp có được hay không người ta sẽ giúp ngươi ha ha tiểu hai cái này không hiểu đi săn đầu đây là một cái nghề nghiệp nhưng mỗi một cái nghề nghiệp đều có đỉnh tiêm đều có loại kia mặt lưu cha ngươi ta tìm cái này một cái chính là một cái không nổi danh săn đầu lý đại tài chủ trong lòng cũng đang đánh trống tờ giấy này phiến bên trên thế nhưng là săn đầu nghề nghiệp danh thiếp một cái danh thiếp chỉ có một lần thợ săn cơ hội không biết có thể thành công hay không mấu chốt là hắn sợ hãi mua được giả đầu năm nay kẻ có tiền tốt nhất lửa Ta. vậy ta nhìn xem tiểu hài cầm lấy danh thiếp xem xét thượng thư dị thế giới săn đầu công ty tân phi sau đó liền không có vật gì khác cái này thật không phải là gạt người tiểu hài luôn cảm giác cái này săn đầu cũng quá trò đùa đi vậy chúng ta làm sao tìm được người thứ đồ gì tiểu hài vừa dứt lời trên tay danh thiếp liền biến mất sau đó một gian mười phần một mạc tiểu điểm cư như vậy đột ngột xuất hiện ở lý đại tài chủ trong nhà cha thật là lợi hại nha nếu không chúng ta vào xem có thể không lợi hại sao đột nhiên xuất hiện có được hay không cái này đoán chừng chỉ có đại năng mới có thể làm đến có được hay không lần này hai người tâm cuối cùng để xuống sau đó hai người đẩy cửa đi vào q u y một chương hai trăm ba mươi hai lộ chó chương hai trăm ba mươi hai lộ chó tiểu bằng h ư u lời này của ngươi liền không đúng cái gì gọi là bệnh tâm thần a ta chỉ là bình thường ngược chó mà thôi thần phi v u ô n g xuống tiểu bạch ngược cái đầu a có bản lĩnh đơn đầu a nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị chẳng lẽ lương tâm của ngươi sẽ không đau sao ngươi ngay cả chó đều không bông t h à sao không đây là bình thường có dưỡng hoạt động ta đang trợ giúp hắn giảm béo tốt ta thần phi mang theo ánh mắt uy hiếp nhìn thoán qua tiểu bạch mẹ nó đây là đỏ quả quả huy a ta nếu là dám nói lung tung nhất định sẽ bị hắn đánh chết đi thần phi ta hận ngươi phải đây là bình thường có dưỡng hoạt động tiểu bay khuất p h ủ ta hắn meo liền xem như thần thú cũng là hắn sùng vật ta nha thế mà còn là một con yêu thú rất ít gặp a mẹ nó hùng hai tử ta cảnh cáo ngươi lão tử là thần thú thần thú ngươi biết không biết không cần lại cho ta sách cấp thấp mặt hàng yêu thú cẩn thận ta cắn ngươi a ai còn dám nhắc tới yêu thú lão tử nhất định tắm chết hắn không sai cắn chết hắn ta là thần thú trên trời dưới đất độc nhất vô nhị thần thú a thiếu yêu này thú hung thật đáng yêu a lao cha tiểu bạch kia không đủ nửa mét nhỏ dáng người tăng thêm đầy người lông trắng một bức nghe răng trận mắt dáng vẻ so với hắn bán manh càng thêm manh ta muốn giết hắn ai cũng không nên cả ta ta nhất định phải làm cho cái này hùng hải tử biết cái gì gọi là thần thú tôn nghiêm không thể xâm phạm Go go. Tiểu bạch dương ráng càng thêm đáng không hàng Tiểu vốt thêm Thần phi nhìn không được cái yêu. bạch bộ bán được nanh nhìn manh này múa tiểu yêu này t thần thú. Thần thú, ô, ô. hoa ú chính như là y nguyên cho một bộ hoa si dạng hai vị nói đi lần này tới tìm ta cần ta giúp các người gấp cái gì sao tần h phi đem không chung một mảnh nhỏ trang giấy tiếp tại trên tay ân ta nhìn tiểu từ này xương cốt tinh kỳ làm gì không học đạo pháp về sau tìm đầu bếp nghề nghiệp khi một khi nhất định rất không tệ nếu là chuyên môn giết chó thì tốt hơn tần phi nhìn thoáng qua còn trong ngực mình loạn động tiểu bạch sau đó lập tức liền bất động hôn đ à n này sẽ không thật muốn giết ta đi ta thế nhưng là thần thú a ta có rất nhiều năng lực a mười năm này hắn đến cùng kinh lịch cái gì hắn thật không phải cái kia ta biết đáng yêu tần phi tiểu bạch nước mắt ba ba đi theo lưu nhà ta rất có tiền rất có tiền có được hay không ta làm gì không được a tại sao phải khi đầu bếp a hùng hải tự giận dữ ta chính là muốn học tập kiếm thuật mà thôi ta là chiêu ngươi sao đ ể nghị ta đi học đau vẫn là vì sau này làm đầu bếp ngươi để ta đường đường bắt c h â u rồi rào nhất gia tộc làm sao hơn a khi đầu bếp không có cái gì không tốt tin tưởng ta có tiền không có nghĩa là ngươi có thể tìm tới một cái thích hợp tức phụ còn không bằng đi làm đầu bếp nhất là mới phương đông đầu bếp gặp phải một cái mới phương đông đầu bếp là nữ nhân đều sẽ g ả thần phi cho một ánh mắt cho chính hùng hải tử trải nghiệm cha ta không tìm hắn đây là nhục nhà ta đọ quả quả nhục nhà ta ha ha vị này gọi ta tần lão bản đi tần lão bản hải tử tương đối thích kiếm thuật mà lại kiếm thuật phương diện mười phần có thiên phú cho nên muốn cho hải tử tìm một cái kiếm thuật đại sư vẫn là lý đại tài chủ tinh thông nói lời lập tức rời đi chủ đề nhìn cái này săn đầu tần lão bản cái này đầu v ó c phương diện có chút vấn đề bất quá chỉ cần có thể tìm tới kiếm thuật đại sư bệnh tâm thần liền bị điên rồi chỉ cần không phải tìm bệnh tâm thần liền tốt chứ kiếm thuật còn có yêu cầu khác sao thịt mỗi cũng là thịt mười năm này thứ nhất đơn sinh ý làm sao đều làm u ố n làm vừa nghĩ tới để người không rét mà r u n địa ngục tần phi cũng khó được nghiêm túc ha ha tiểu gia ta hiện tại mới mười ba tuổi nhưng ở bắc châu đã có rất ít kiếm thuật cao thủ có thể dạy ta kiếm thuật ngươi chỉ cần có thể tìm tới một cái kiếm thuật cao thủ coi như ngươi lợi hại còn muốn cầu ta để yêu cầu sợ ngươi tìm không thấy hùng hai tử đối với mình kiếm thuật mười phần kiêu ngạo kiêu ngạo nhìn ta không cho ngươi tìm một cái kiếm thuật đại sư ngươi cũng không biết mã vương gia có mấy cái con mắt vậy cứ như thế các ngươi ngày mai lại đến nhớ kỹ mang hảo giao dịch linh h ạ c h q u y ề n vợ nhỏ sinh ý tổng thể không ký sổ a ta đường đường bắc châu có tiền nhất gia tộc sẽ ký sổ a hùng hai tử vẫn không nói gì tính cả lý đại tài chủ đều bị đuổi ra ngoài cho cười lao tử ra không được còn không có điểm năng lực đuổi n g ư ờ i sao dám dạng này đối ta ta muốn giết ngươi hùng hai tử bị ném ra về sau nổi giận muốn lần nữa đẩy ra trước mắt cửa gỗ thế nhưng là mặc kệ hắn ra sao dùng sức đều đẩy không ra có ai không cho ta đem cánh cửa này hủy đến tiểu bạch chúng ta tiếp tục vừa rồi lột chó hành động không có khách nhân tần phi lại kế hoạch bắt đầu lột chó ngươi đủ sinh ý còn muốn hay không làm chúng ta còn muốn sinh hoạt chó của ta lương đều là từ ngươi trên phương diện làm ăn lấy được lợi nhuận mua được ngươi không có mở cửa cân nhắc qua chó cảm thụ sao đúng a bất quá cái này chó cũng không thể lột ta nuôi giữa ngươi nhóm làm gì uy chúng ta là giúp ngươi một chút không phải dùng để lột đối mặt tiểu bạch g i y g i a tần phi nhưng không có mảy may khắc khí toàn bộ tiểu điểm ở trong khắp nơi đều tràn ngập tiểu bạch tiếng kêu tần phi tiếng cười đ ắ c ý mười năm qua hôm nay có thể là náo nhiệt nhất một ngày đây chính là ta sau đó phải săn bắt kiếm thuật đại sư địa phương sao tần phi nhìn xem tiểu điểm ở trong xuất hiện một hố đen to lớn trong lòng luôn luôn có một loại bất an điên tĩnh địa ngục sự kiện cho tần phi rất nhiều không tốt hồi ức bây giờ thấy hoàn cảnh lạ lẫm tần phi cũng n h ị n không được nghĩ đến địa ngục ngươi đây không phải nói nhà mà nơi này kết nối dị thế giới ngươi có thể từ dị thế giới tùy ý một cái thế giới ở trong tìm tới một cái ngươi muốn nhân tài tiểu bạch một bên lời biếng nằm trên mặt đất trải vớt mình lông tóc vừa nói là như thế này a hiện tại cũng không cần hệ thống tự động xứng đôi cái này còn có chút không thích ứng lại nói ta đến dị thế giới săn bắt cao thủ sẽ không bị g i ế t đi thần phi có chút bận tâm q một chương hai trăm ba mươi ba vô đề. nói nhảm ngươi là chủ nhân của chúng ta cũng không phải chủ nhân của bọn hắn người ta không quen nhìn ngươi lột người k h á c chó tự nhiên là muốn đánh chết ngươi tiểu bạch oán hận trong lòng đã bắn ra hiện tại không có chút nào để ý tần phi đối hắn uy hiếp dù sao đều là muốn bị lột vậy liền đến a ai sợ ai là chó cảm giác rất nguy hiểm dáng vẻ a cùng trước kia so ra hiện tại cái này quả thực chính là địa ngục hình thức a tiểu bạch ngươi nói ta muốn hay không mang người cùng đi ta rất hơi sợ a đi ngươi a tiểu bạch ngươi cùng ta trở lấy tần phi còn tại cân nhắc dùng dạng gì tư thế tiến vào cái lỗ đen này sau lưng tiểu bạch đã bạo khởi sau đó một cước đá vào tần phi trên thân tần phi liền tiến vào trong hát động tiểu bạch a ta cũng là bội phục ngươi r i ú p khí ngươi đối với hắn như vậy ngươi có phải hay không không muốn sống a tiểu âu cảm thấy hiện tại tiểu bạch lá gan rất lớn ha ha sợ cái chim này a cùng lắm thì mười tám năm sau lại là một đầu chóng ăn nhưng hôm nay ta kiêu ngạo a không muốn mặt c h ạ m đất ta tuyệt đối không nên mặt c h ạ m đất ta ta dựa vào mặt tan cờm a tần phi bị tiểu bạch một cước đá như trong hát động tần phi hình tượng cảm giác nhất chuyển lập tức liền xuất hiện ở một mảnh trời xanh phía trên sau đó liền bắt đầu rơi tự do lẽ ra đã là công tức cấp bậc cao thủ tiến thêm một bước chính là tiền thiên cao thủ tần phi mắt thấy là phải rơi xuống đất hẳn không có cái đại sự gì thế nhưng là mười năm ở giữa một khi hình tượng nhất chuyển tần phi liền sẽ gặp được chuyện không tốt hoặc là được đưa tới kế tiếp địa ngục đã để tần phi có một loại hình tượng nhất chuyển cảm giác sợ hãi chỉ cần hình tượng nhất chuyển tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sức chống cự vây anh cuối cùng xui xẹo tần phi vẫn là mặt trước lấy điện chết tiểu bạch chờ lấy ta trở về ta nhất định đưa ngươi lông cho cạo sạch sau đó ném ngươi tại chó cái c h ồ n g bên trong không đối dạng này lợi cho hắn quá rồi muốn đem hắn còn tại chó được trồng bên trong vẫn là phát tình kỳ chó được hôn đ à n không trả thu ngươi thà theo họ ngươi nhỏ tần phi hiện tại là hận chết tiểu bạch a lại nói đây là nơi nào a lại là thế giới nào a chẳng lẽ hệ thống lại không thể có điểm nhắc nhở sao dạng này ta rất khó làm a có trời mới biết ta muốn ở chỗ này ở bao lâu a tần phi bó tay rồi hệ thống này thăng cấp về sau rất nhiều quy tắc cũng thay đổi trước tiên là khách nhân trọng yếu nhất hiện tại trái ngược ngược lại là bị săn bắt nhân tài trọng yếu nhất tần phi phải hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực tìm đến nhân tài lúc đầu chuyện này cũng không có gì thế nhưng là người này mới định nghĩa lại là chính tần phi định nghĩa cũng tỷ như lý đại tài chủ muốn tìm một cái kiếm thuật cao thủ nếu là tần phi được đưa đến lục tiểu phụng thế giới gặp diệp cô thành cùng tây môn suy t u y ế t rõ ràng hai người đều là phù hợp kiếm thuật cao thủ định nghĩa ai cũng có thể săn bắt nhưng tất cả những thứ này đều muốn dựa vào chính tần phi đi thuyết phục hai người này cùng hắn ký kết khế ước ký kết khế ước về sau còn phải xem cái này kiếm thuật cao thủ hài lòng hay không nếu là hắn không hài lòng hắn còn không làm cái này rất lúng t ú n mặc dù mua ban song phương đều là người tình ta nguyện cái này cùng tần phi không có bất cứ quan hệ nào bởi vì ở trong đó sẽ không giống trước kia đồng dạng cần giao tiền thế chấp loại hình tấm danh thiếp kia liền xem như tiền thế c h ấ p nhưng tần phi cái gì cũng không chiếm được a cái gì cũng không chiếm được tần phi liền bị đưa đến địa ngục a tần phi là đánh chết cũng không nguyện ý bị lần nữa đưa đến địa ngục kia chua thoải mái đủ để nhớ một đời đây là tốt dù sao đều là tiểu thuyết ở trong nhân vật nếu là tần phi được đưa đến một một thế giới lạ l ắ m h ắ n cũng không biết trên thế giới này cái kia cao thủ là chân chính kiếm thuật đại sư h ắ n còn phải tốn phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đi tìm đi tìm hiểu một chút cái này kiếm thuật đại sư tập tính sau đó dùng biện pháp ký cái này kiế tóm lại đây là một kiện chân chính săn đầu việc cần phải làm nghĩ tới đây tần phi đều cảm thấy thần t h i ệ n nếu không ta tiêu cực biếng nhắc đi dù sao đi vào thế giới này về sau trừ phi mình tìm tới nhân tuyển thích hợp nếu không là sẽ không rời đi thế giới này chẳng bằng ngay tại thế giới này sinh hoạt tốt t ầ n phi cảm thấy mình rất cơ t r í tần phi ý nghĩ vừa mới sinh ra một cỗ để người vui sướng dòng điện liền từ tần phi toàn thân thấu thể mà qua t ầ n phi biết loại ý nghĩ này là không được cái này rất đau có được hay không a ta sai rồi ta sẽ không còn có loại ý nghĩ này không có ý nghĩ này về sau cỗ này dòng điện mới biến mất đây rốt cuộc là một cái gì địa phương a tần phi bốn phía nhìn thoáng qua phát hiện t r u n g quanh cũng không có người nào bất quá dựa vào hắn công tức cấp bậc thực lực vẫn là nhìn thấy cách đó không xa địa phương có một tòa thành như ẩn như hiện mặc kệ đi trước nhìn xem đây rốt cuộc là một cái gì địa phương đi quyết định thành trì phương hướng về sau tần phi liền hướng phía thành trì đi tới đều là nhìn ba chạy ngựa chết tần phi cũng coi là kiến thức một hồi tòa thành này nhìn xem không xa nhưng tần phi sửng sốt đi nửa ngày thời gian mới đi tới cái kia thành trì đi vào cái này thành trì về sau tần phi mới cuối cùng là thấy được người nhìn một chút người nơi này cũng chỉ mặc một chút trường bảo nhìn qua cùng đường t r i ề u phục sức có chút tương tự thần phi cũng coi là thở dài một hơi chỉ cần là người hán hay là dễ nói nếu như bị đưa đến cùng loại châu âu một cái nào đó dị thế giới mình cái này sẽ không tiếng anh làm sao bây giờ sẽ không là muốn m học xong tiếng anh mới thợ săn đi đó nhất định là một cái bi thương cố sự đinh tham dò nhiệm vụ hoàn thành chúc mừng túc chủ lần thứ nhất hoàn thành dị thế giới lớn thám hiểm thu hoạch được mãi mãi ban thưởng dị thế giới sinh hoạt chỉ nam một bản đây là một bản có vượt thời đại ý nghĩa thần kỳ thư tịch túc chủ tại đi vào tùy dị thế giới về sau đều sẽ đạt được dạng này một bản cùng loại sinh hoạt chỉ nam mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận sinh hoạt chỉ nam đã cho túc chủ trợ giúp lớn lao cho nên về sau dị thế giới thợ săn con đường hệ thống sẽ không cho bất kỳ trợ giúp nào tần phi túc chủ tự hành thăm dò nhìn túc chủ có một cái vui sướng dị thế giới thợ săn con đường em gái n g ư ơ i a vui sướng cái g i á m a hệ thống ngươi đi ra cho ta ta hắn m e o cam đoan đánh không chết ngươi có được hay không mang theo hoán khí đầy bụng tần phi lấy ra kia một bản dị thế giới sinh hoạt chỉ nam hy vọng có thể đạt được bản này chỉ nam một chút trợ giút đây là một bản không dạy sách thượng tư dị thế giới chỉ n a m năm chữ to tần phi im lặng lật ra tờ thứ nhất Tờ、thứ t nhất không có giới thiệu tần túc chủ lật đến trang thứ hai tần phi mang theo giết người tức giận lật ra trang thứ hai bởi vì số lượng từ quá ít cho nên không có mục lục mời lật xem trang thứ ba em gái người a t ầ n phi rốt cục nổi giận cái này hắn m è o là đang chơi người tiết tấu đi thứ này tổng cộng liền bảy trang l ã o tử lật hai trang liền cái gì cũng không có người đây là tại chơi người nào thật muốn trở mặt có được hay không tần phi thật rất muốn đem quyển sách này vứt bất quá nghĩ đến đây khả năng có cái gì trợ g i ú p tần phi cảm thấy vẫn là lưu lại tốt một chút bất quá nhất định phải tại mình lòng yên tinh thời điểm lại lật không phải thật sẽ nhịn không được đem hắn xé toan có được hay không q u y một chương hai trăm ba mươi b ố xã hội người chương hai trăm ba mươi b ố xã hội người được rồi vào thành ăn trước cái cơm người là sát cơm là thép không ăn một bữa đói đến hoảng tần phi quyết định ăn cơm trước cái khác đều áp về sau thuận tiện hỏi thăm một chút cao thủ tin tức đi vào thành về sau tần phi tùy tiện tìm một nhà khách sạn đi vào tiểu nhị ca cho ta đến bầu rượu đến bàn thịt bò tần phi tìm một sạch sẽ chỗ ngồi xuống trực tiếp để điếm tiểu nhị mang thức ăn lên không có chút nào cân nhắc qua điếm tiểu nhị lúc này c à n thụ vị khách quan kia ngươi nhất định phải điểm thịt bò phía trước cách đó không xa thế nhưng là có quan phụ sai dịch đang đi tuần ngươi là nghĩ bị bắt đi ngựa chứng trang bê quá mức quên hỏi đây là thế giới kia xem ra hẳn là trung quốc cổ đại vậy thì càng khôi hài trung quốc cổ đại thế nhưng là đứng im giết châu kia là phạm tội a tê liệt thần kỳ phim truyền hình cùng tiểu thuyết võ hiệp chính là như vậy hố người chẳng lẽ liền không có cân nhắc qua những người xuyên việt này cảm thụ sao ân tiểu nhị ca m ở không lớn không nhỏ trò đùa tùy tiện bên trên bàn thì thôi hoặc là sao hai món tần phi bao nhiêu đều có chút xấu hổ lần sau nhất định phải hỏi rõ ràng đây rốt cuộc là địa phương nào tốt ta bất quá khách quan ngươi nhất định phải đưa rượu lên sao tiểu nhị ca dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem t ầ n vi uy nhìn con em ngươi a không đúng nhìn ta làm gì sao chẳng lẽ ngay cả thế giới này tiểu nhị ca đều như vậy xã hội sao hắn là muốn tiền đoa sao dùng loại ánh mắt này không được liền xông loại ánh mắt này đánh chết ta cũng sẽ không cho ngươi tiền đoa tần v i là một cái có nguyên tắc người tiền đoa cái gì hắn mới không cho hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn là một cái người keo kiệt cũng chỉ là bởi vì người này ánh mắt nhìn hắn ngoan ngoãn để đàm rất khó chịu cho nên hắn mới bất quá không sai chính là như vậy tiểu nhị ca hiện tại các người điếm tiểu nhị đều như vậy xã hội sao muốn trước đưa tiền vẫn là thế nào tiểu nhị ca cười nhạt một tiếng nhìn thoáng qua t ầ n phi ánh mắt kia lại có vài tia khinh thường em gái người a nếu không phải l á o tử chưa quen cuộc sống nơi đây nhất định đánh chết người tin hay không tia đến không cần ta cái này mang thức ăn lên xã hội a xã hội điếm tiểu nhị đều như vậy xã hội đây rốt cuộc là một cái dạng gì xã hội a t ầ n phi rất đau đầu hiện tại với cái thế giới này người và sự việc đều hoàn toàn không biết gì cả những người này cứ như vậy ngươi để ta một cái gì thế giới linh hồn làm sao sinh hoạt rất nhanh điếm tiểu nhị liền đem đồ ăn cho đi lên ba món ăn một món canh đều có thịt cũng không tệ lắm tăng thêm một bầu rượu rất là không tệ nghe đi lên cũng rất cơm để tần phi loại này không hiểu được nấu cơm nam nhân khẩu vị mở rộng mười năm chưa ăn cơm đó là một loại dạng gì đau khổ a mặc dù bây giờ hắn đã có thể không cần ăn cơm đúng rồi tiểu nhị ca hiện tại là niên đại nào a a t ế t liệt quên không thể hỏi như vậy hắn nào biết được đây là niên đại nào a nghe nói tại cổ đại rất nhiều người ngay cả sinh hoạt tại cái gì triều đại cũng không biết vấn đề này hắn biết mới là lạ Nha! Ý của ta là hỏi ngươi hiện tại là vị tia thiên tử ngồi công đường sự án、a. Nam Tống thiệu Hưng năm. này thành rất lớn,、tiểu、Nhị ca tự nhiên có thể tùy tiện nói ra. Bất quá cái này niên ngược Tần quen quên. ơn Nhị cần tống danh nhân rất nhiều, Tần phi liền hỏi thể hiệu Phi chút thuộc, chỉ hồ chút chỉ Phi của ta A. Ca ra, tựa Ca! ra qua Ý cái có cái có có cái được tại tiêu tử Tiểu Bất trí rất Tiểu tự tùy bất Tạ Tiểu Bất biết triều triều rất là là lại là là là đại rồi, gọi gì vị quá quá quá để đây sự an tính chuẩn bị ăn cơm khoan hay nói ăn hai cái đồ ăn về sau tần phi cảm thấy thức ăn này cũng thực không tồi cũng không biết có phải là hiện tại bởi vì mười năm không có ăn cơm duyên cớ đến bên trên một chén ít rượu tần phi uống cuộc sống như vậy mới là sinh hoạt mà địa ngục vậy hắn meo liền thật sự là địa ngục đánh chết cũng sẽ không lại trở về cái địa phương kia tần phi âm thầm t h ề chỗ kia cũng không phải là người lợi mười năm ngay cả một miếng ăn đều không có hắn cũng không biết mình là thế nào gắng gượng qua tới nghĩ tới đây tần phi đều nhận không ra nước mắt chảy xu ố n g tiệm chúng ta đồ ăn ở bên trong hiện tại cũng ăn ngon như vậy sao người này thế mà có thể ăn rơi lệ xem ra đại ca ngươi chủ nghệ tăng trưởng a tiểu điếm điếm tiểu nhị trông thấy tần phi nước mắt đều ăn ra hắn cả đời này còn là lần đầu tiên thấy xem ra là có người hiểu đại ca ngươi ta món ăn ở trong gia nhập những cảm t ì n h kia tiểu điếm lao bản mười phần cao hứng không có cái gì so một người có thể hiểu mình càng thêm càng động điếm tiểu nhị nhìn thấy đại ca của mình loại vẻ mặt này quả quyết mặc miệng làm sao lại như vậy không biết điểm liêm sĩ không thấy được hiện tại toàn bộ tiểu điếm liền người kia đang ăn sao ngươi nếu là chủ nghệ kinh người hiện tại tiểu điếm sẽ là loại trạng thái này ta còn có thể có chút m ặ t không nếu không ta lại đi cho hắn thêm hai cái đồ ăn dạng này sẽ ăn người hắn sao có thể bung tha hắn quyết định hôm nay muốn đem tài nấu nướng của mình toàn bộ biểu diễn ra đủ rồi đại ca ta mở tiệm là vì kiếm tiền liền xem như không vì kiếm tiền ta cũng không thể thua thiệt tiền là không phải ngươi đi đưa hai cái đồ ăn ngươi nói người ta đến lúc đó có thể hay không đưa tiền lại nói ngươi làm đồ ăn điếm tiểu nhị còn lại bây giờ nói không ra miệm đại ca ngươi chẳng lẽ trong lòng liền không có điểm số sao ngươi làm một món ăn tại cái khác khách sạn người ta có thể làm tốt mấy đạo có được hay không điếm tiểu nhị trong lòng đau thực sự là không có cách nào hướng người ngoài còn tốt hắn không dựa vào cái này sinh hoạt không phải đã sớm chết đói cái này hố người đại ca à. đáng tiếc ca đáng tiếc thực sự rất khó gặp được dạng này một cái sẽ ăn người ngươi đủ ta còn không có đáng tiếc ta những cái kia thức ăn ngươi chậm rãi đáng tiếc đi một hồi ngươi nhìn không sai biệt lắm tới gọi ta điếm tiểu nhị mang theo bi thương cảm xúc trốn vào bếp sau không được nhất định phải nhìn xem hôm nay mình vị đại ca này vừa rồi làm đồ ăn đến cùng lãng phí bao nhiêu thứ đúng rồi thừa dịp hiện tại tâm tình không sai xem trước một chút dị giới sinh hoạt chỉ nam tốt tần phi dùng mười phần trang trọng động tác đem ngực mình dị giới sinh hoạt chỉ nam sau đó hít sâu một hơi mang theo một c ố bản thân say mê t i ê u dung lật ra dị giới sinh hoạt chỉ nam trang thứ ba em gái người a quả nhiên trang thứ ba vẫn là không có để tần phi thất vọng người có thể khiến người ta thất vọng lãnh đạo có thể khiến người ta thất vọng duy chỉ có hố người thời điểm tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng cho dù tần phi đã biết sẽ là kết quả như vậy cho dù tần phi đã làm tốt bị hố chuẩn bị hít thật dài một hơi bản thân tôi miên y nguyên cảm thấy một ngụm lao hết u y bay thẳng c h á n của hắn nghĩ hắn tần phi ngay cả lão n ã i n ã i đều không đỡ người hôm nay cũng không thể không đối bản này dị thế giới sinh hoạt chỉ nam dựng thẳng lên một cây ngón tay cái thế giới võ hiệp tứ đại cấm kỵ vài cái chữ to cứ như vậy lẳng lặng viết tại sách v ở trang thứ ba bên trên sau đó sau đó phía trên liền không còn có cái gì nữa em gái ngươi nha tám chữ to cần phải một tờ độ dài sao làm gì không viết tại tờ thứ nhất ta còn tốt quyển sách này cho tần phi một cái cơ bản tin t hắn đi tới một cái thế giới võ hiệp không phải hắn thật sẽ nhịn không được đem quyển sách này vứt có được hay không một giây ghi nhớ yêu còn tiểu thuyết internet bàn điện thoại di động cờ hờ ỉ cờ một chương hai trăm ba mươi lăm bốn đại cấm kỵ chương hai trăm ba mươi lăm bốn đại cấm kỵ cố nén muốn đem quyển sách này sẽ toan xúc động thần phi lật ra trang thứ tư đệ nhất cấm kỵ gặp được vách núi đừng n g ả y loạn thế giới võ hiệp cao thủ đông đảo bí bảo truyền thuyết cũng rất nhiều nhưng là xin đừng nên tham khảo cái khác tiểu thuyết võ hiệp bên trên sự tích không phải mỗi một bên dưới vách núi mặt đều có kỳ ngộ cũng có khả năng ngã chết. Thần phi một đầu ta là ngớ ngẩn sao tiểu thuyết võ hiệp ở trong những người kia là ngớ ngẩn sao ai cũng không có việc gì liền đi nhảy núi a lần kia không phải bị bất đắc gì a sau đó tần phi lại lật mở trang thứ năm thứ hai cấm kỵ gặp được thái giám trốn xa một điểm mỗi một tên thái giám đều có một viên pha lê tâm người khác hại ngươi là từ chính diện đến nhưng bọn hắn hại ngươi là phía sau đến tần phi một thân hát tuyến em gái n g ư ơ i a liền không có vật gì khác sao chẳng lẽ những này ta không biết sao sẽ không nhận xuống tới đều là vật như vậy đi tần phi có loại dự cảm không tốt nhưng vẫn là ngớ tay lật ra thứ sáu trang thứ ba cấm kỵ không có việc gì đ ừ n g hướng rừng sâu núi thẳng chạy ở nơi đó chứ có không xuất thế cao thủ t u y ệ thế t còn có con bọn gái cẩn thận bị ăn sạch nhà ta cẩn thận em gái n g ư ơ i à. thần phi rốt cục nổi giận một tay lấy trên tay dị thế giới chỉ nam ném xuống đất dùng sức g i ẫ m hung hăng g i ẫ m không muốn mặn g i ẫ m ngươi có thể có chút dùng sao ta muốn biết đây là cái gì thế giới không phải người trong thiên hạ đều biết sự tình ai hắn m e o không có việc gì chạy loạn à. ta cũng không phải chẳng sống dị thế giới chỉ nam thực sự quá hố người cho dù t ầ n phi đều chuẩn bị kỹ tàng nhưng vẫn là cảm thấy rất đau lòng kết quả là chứ biết khả năng này là một cái thế giới võ hiệp bên ngoài cái khác liền chẳng phải là cái gì cái này còn thế nào chơi ừm hít sâu đây đều là sáo lộ đây là hệ thống cho sáo lộ dựa theo kịch bản phát triển sách này một trang cuối cùng nhất định sẽ cho mình một chút nhắc nhở tần phi mười năm qua cái gì cũng không có học được nhưng bản thân ám chỉ bản thân t ô i miên bản sự thầy trướng cho dù biết quyển sách này một trang cuối cùng khả năng cái gì cũng không có hắn vẫn là kiên trì đưa nó nhặt lên sau đó lật đến trang cuối cùng đại ca hắn còn không có ăn xong sao sao tiểu nhị ca một mặt lá gan đau từ sau chủ trở về đại ca của mình quả nhiên là mình thân đại ca một chút cũng không có để hắn thất vọng hiện tại toàn bộ phòng bếp khắp nơi đều là đồ ăn loạn căn bản không tiếp tục chờ được nữa tiểu nhị ca vẫn là quyết định về sau cũng không tiếp tục về phía sau chủ không phải hắn thật muốn giết người là thật phi thường muốn cái c h ủ loại kia hết rồi bất quá ta nhìn kia tiểu tử tựa như là một cái hí tinh nói thế nào hắn vừa mới lấy ra một quyển sách nhìn lúc bắt đầu hắn vẫn là hết sức cao hứng nhưng nhìn đến sách về sau ánh mắt lập tức liền thay đổi tiếp lấy hắn lại lật mở trang thứ hai nháy mắt nội gân xanh sắc mặt tối đen Không b i ế thần còn tưởng rằng hắn tu luyện ma công nào đồng dạng, phi không chút do dự đem quyển sách này cho xé liên biết sách này nhất định sẽ hô mình ta làm sao lại như vậy tiện tay muốn nhìn một lần cuối cùng t n Phi thật muốn chặt mình tay. Cái này hắn cái tay, muốn meo này n c ũ g không không không phải mua hàng、online. chẳng thể chế online, ngay cả cái này cũng n g cả cái mua sao. lẽ ư ơ i nhìn ta nói cái gì tới chính là như vậy không sai đi cửa hàng trưởng đại ca cảm thấy mình tự ư nhìn một trận nhân sinh vợ kịch đồng dạng đã nghiền trên sân khấu đều không có dạng này đặc sắc có được hay không đại ca ai được rồi vẫn là để ta đi tiểu nhị ca nhìn xem đại ca của mình cảm thấy lòng tham mệt mỏi thân là lão bản ngươi liền không thể làm điểm hữu dụng sự tình ra sao thế mà còn có tâm tình xem tiếp đi được rồi cái này ác nhân sự tình vẫn là mình tới làm đi tiểu nhị ca im lặng đi tới tần phi trước mặt cái kia khác h nhân ăn xong sao hiện tại có thể trả tiền t h à n h huệ hết thẻ một tiền bạc tử á c h còn không có đã ăn xong đội cái gì ăn xong trả lại tần phi có chút tức giận liền không thể chờ ta đem quyển sách này xé xong sao khác h nhân nhìn ngươi cái dạng này là không có ý định trả tiền đúng không tiểu nhị ca mang theo làm người ta sợ hãi mỉm cười nhìn xem tần phi ngươi con kia con mắt trông thấy ta không trả tiền tần phi tức giận tức giận phi thường ngươi chẳng lẽ ta là dị thế giới đến du lịch người xuyên việt sao chúng ta là loại kia ăn cơm chùa không trả tiền người sao ha, ha. từ vừa rồi ngươi xé sách bắt đầu ánh mắt của ngươi liền lơ lửng không cố định sau đó không ngừng hướng ra phía ngoài thăm dò ngươi xem ngươi chân phải đã gắng sức cái mông đã rời đi chỗ ngồi của mình nửa ly đây là muốn chạy trốn tiếp tấu chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao thiên thọ cái này hắn meo đều bị hắn đã nhìn ra ngươi là tâm lý học tốt nghiệp bác sĩ sao hiện tại dị thế giới đều là khó như vậy lẫn vào sao tâm lý học tiến sĩ khi điếm tiểu nhị chúng ta còn có sinh tồn chỗ chống sao vẫn là ai điếm tiểu nhị này cũng là xuyên qua tới hiểu lầm thực tinh hiểu lầm ta tuyệt đối không có muốn chạy trốn ý tứ kỳ thật tần phi vẫn thật là muốn ăn cơm chùa ngay tại nhìn thấy một trang cuối cùng thời điểm tần phi đột nhiên nhớ tới một chuyện đó chính là hệ thống không có cho h á n tiền bộ quần áo này đều là mình tại cái k i a thế giới mặc quần áo mặc dù nhìn qua có chút không giống nhưng là khác biệt không lớn tần phi cũng không có quá chú ý mình đây không phải xuyên qua mà là vợ ư t sẹ vợ thợ săn trên thân không có mang tiền nhưng mà ai biết cái này thiên thọ điếm tiểu nhị thế mà đã nhìn ra vậy n g ư ơ i ngược lại là lấy tiền ra đi vun bán nhỏ tổng thể không ký sổ lời này làm sao nghe được dạng này quen thuộc nhất định là ở nơi nào nghe nói qua cái tia tiểu nhị ca Ta ta nói ta già quá gấp không có già gấp quá mẹ a n tiền ngươi tin không. g m ta sinh ta thời điểm ta cũng quá gấp, gương cho nên mặt là y đối ẹ p với ta như vậy nói qua xin lỗi rồi lắc mụ ra hôn đều như vậy tiết tháo loại vật này ngàn vạn không thể có quá nguy hiểm ngươi vô sỉ trình độ ngay cả ta đều b á i phục tiểu nhị ca phục trước kia mọi việc đều thuận lợi đại chiêu thế mà bị người này hóa giải đợi này trừ phục ta đại ca bên ngoài ta liền phục ngươi t a ơn khích lệ mẹ ta cũng nói như vậy l ă n em gái ngươi nha ta không có thời gian cùng ngươi ở đây giải trí hiện tại cho ngươi hai lựa chọn hoặc là đưa tiền hoặc là b á quan q u y một chương hai trăm ba mươi sáu vì chương hai trăm ba mươi sáu vì tiểu nhị ca ngươi thật muốn dạng này bỏ qua ta một lần không tốt sao ngươi cầu ta bỏ qua ngươi vậy chúng ta lão bản chịu bỏ qua ta sao kỳ thật có thể bỏ qua hắn một lần trung nhiên lão bản đại ca đi tới làm cho gọn gằn bảo em gái ngươi nha ngươi cái này bại ra đồ chơi ngươi đủ còn như vậy ta muốn trở mặt đại ca ta có thể yên tĩnh một hồi sao ha ha lão bản đại ca không có ý tứ cười một tiếng chuyện này không có thương lượng đưa tiền thật muốn như vậy sao nếu như là dạng này vậy cũng đừng trách ta tần phi cũng không muốn mặc dù mình xác thực đ ố i lý nhưng tốt xấu cho lần cơ hội mới tốt ta đã không có thương lượng đây chỉ có thể dùng vũ lực mình dù sao cũng là một cái công tức cấp bậc đại cao thủ đối phó hai người vẫn là không có vấn đề không đánh được có cơ hội lại đến tiếp tế bọn hắn ha ha còn muốn động thủ có phải là xin lỗi rồi thần phi một cái vọt bước chuẩn bị chạy trốn a lặc thế nhưng là hắn vừa mới vọt lên liền bị điếm tiểu nhị nạnh xinh xinh vỗ xuống thần phi thậm chí ngay cả phản kháng chỗ c h ố n g đều không có nhất thời phản ứng không kịp thần phi cứ như vậy đơn giản bị ném xuống đất các loại ai có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì ta là đang nằm mơ sao ta thế nhưng là công tức cao thủ a một thanh nắm lại ân ta nhất định là đang nằm mơ ba thần phi cho mình trên mặt tới một chút đau quá đây không phải nằm mơ đây là sự thực tiểu h o a tử tự m ì n h hại mình cũng không có khả năng đạt được chúng ta tha thứ ngươi vẫn là ngoan ngoan cùng chúng ta đi quan phủ đi cửa hàng trưởng đại ca l á o bản mỉm cười nhìn xem thần phi tuyệt không ở chỗ thần phi vừa rồi muốn chạy trốn sự thật thiên thọ thật thiên thọ hiện tại dị thế giới đều như vậy đáng sợ sao một cái điếm tiểu nhị đều như vậy m á n h mình một cái công tức đều không có đường sống sao vậy thế giới này người nên có bao nhiêu đáng sợ a ma ma ta muốn về nhà cái hệ thống này thế mà mở cho ta khải địa ngục hình thức là thật địa ngục hình thức không có cách nào chơi tần phi là khóc không ra nước mắt mới vừa đi ra địa ngục không nghĩ tới tiếng cái phó b ả n vẫn là địa ngục hình thức đây quả thật là bùn đất rơi vào trong đúng quần không phải chết cũng là chết không được điếm tiểu nhị đều như vậy đáng sợ quan phủ kia rơi xuống quan phủ còn có đường sống sao quan phủ không phải đều thích vu hoan giá họa sao mặc dù đây là cố định sự thật người ta cũng không cần vu hoan giá họa thế nhưng là chủ yếu là sợ con nhỏ đèn phòng về sau những cái kia không bằng cầm thú cực khổ bạn tù nhóm đối ta vô tình tàn phá ta hắn meo vẫn còn con nít được không ta hắn meo lần thứ nhất tuyệt đối không thể rơi xuống những người này trong tay ngẫm lại đều đáng sợ có được hay không không được nhất định phải trốn vì bảo vệ mình hoa cúc thần phi quyết định liều mạng hắn buộc phát ra toàn thân mình lực lượng chạy trốn lần này chủ tiệm độc thủ cũng là một chảo thần phi liền bị bắt xuống tới chẳng lẽ cúc hoa của ta thật giữ không được sao tần h phi trong lòng t r ậ t lệnh tiểu hoa tử không được chạy mà lại không biết giết n g ư ơ i n ố t mấy ngày liền tốt sĩ khả sắt bất khả n ụ c ta tình nguyện chết cũng không cần dâng lên cúc hoa của mình trói lại nhìn hắn chạy thế nào tiểu nhị ca hết sức nhanh chóng liền đem tần phi cho trói lại lại nói các ngươi buộc về buộc có thể hay không thay cái phương thức dạng này buộc thực sự thật mất thể diện đi tần phi cảm thấy hai người kia nhất định là hệ thống phái tới đùa bận hắn hai người đem tần phi hai chân kéo ra sau đó hai tay phía sau lưng dây thừng càng là từ trước ngực hai bên kéo ra hoàn toàn ép mở bậc pháp cái này còn có thể để người sống không phải liền là ăn cơm không đưa tiền mà đây quả thực là đỏ quả quả nhục nhã hơn nữa nhìn tay của hai người pháp bọn hắn nhất định là lượt qua hai cầm thú a cũng không biết bọn hắn hỏa hoạ bao nhiêu người tần phi không tự chủ được nghĩ đến dị thế giới chỉ nam cái thứ t ư cấm kỵ khách sạn không cần loạt tiến bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết người tiến chính là cùng phúc khách sạn vẫn là long môn khách sạn cái này so long môn khách sạn còn khủng bố a đại ca hai vị đại ca a các ngươi đang thương đáng thương ta đi ta trên có giả dưới có tiểu các ngươi nếu là đem ta bắt vào đi bọn hắn nhưng làm sao bây giờ a tần phi nước mắt ảo ảo lưu không có cách nào vì bảo vệ mình không bị bạn tù nhóm tàn phá đành phải sử dụng ta lão hữu tuyệt kỹ diễn kịch cũng là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật ách nếu không chúng ta thả hắn đi tần phi vui、mừng. Ha ha. c sao sao không, không y v bằng dạng này tiểu nhị ca ngươi nhìn ta cái này cũng không có ăn bao nhiêu cũng không tính là đại sự không bằng ta giúp ngươi làm việc hai thiên tính toán là chống đỡ tiền bữa cơm này thế nào nhìn tiểu nhị ca một mặt gậy yếu bình thường nhất định nhận không ít chủ tiệm ngược đãi nếu là mình có thể giúp hắn chia sẻ một chút trong tiệm làm việc nói không chừng coi như xong mà lại mới đến đây cái tiểu điếm không đến bao lâu mình cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây còn có thể nghe ngóng tin tức một mũi tên chúng mấy chim ta đây là tặc cơ t r í ha ha tốt nhất cái ăn cơm chùa người cũng nói như vậy em gái người a tiệm n à y đến cùng là có bao thế thảm thế nào lại gặp nhiều như vậy ăn cơm chùa a không phải nói người cổ đại đều là chút uy tín trí thượng người sao mẹ nó đều là chút đáng ghét tiểu thuyết hại ta người nơi này nào có cấp ngươi nói tốt như vậy nguyên rủa những cái kia so ta tới trước ăn cơm chùa người các ngươi liền không thể cho những người khác chừa chút đường sống sao cặp bã về sau bị ta bắt được nhất định thường xuyên mời các ngươi ăn mấy chục chén cơm nhìn các ngươi còn ăn cơm chưa không thế nhưng là ngươi biết không trước kia ta là hai trăm cân mật mại hiện tại cũng g ầ y thành hình dáng ra sao còn xin những người khác chẳng lẽ ngươi không biết ta chính là bởi vì không chuyện làm bị nhàn gầy sao hiện tại ngươi tiến đến lâu như vậy có nhìn thấy người khách thứ hai sao ngươi còn làm việc là muốn đem ta nhàn chết sao còn có loại này thao tác Huynh đại ệ n g ư ta ca i thứ nhất gặp q u chơi đều có thể giảm đều n a nhân, cũng chính là hiện tại van cầu các ngươi chỉ cần các ngươi không đưa ta đi quan phủ trừ cho nam nhân làm ấm giường ta cái gì đều làm cho dù là cho nữ nhân làm ấm giường đều được mà lại ta khí đại họa tốt thổi kéo đàn hát mọi thứ tinh thông ha ha có chuyện như vậy còn có thể đến đến p h í ngươi tia giặt quần áo nấu cơm cũng được a một ngày mệt mỏi như vậy chẳng lẽ liền không lại người giúp các ngươi giặt quần áo nấu cơm hoặc là ban đêm xoa bóp xoa bóp tần phi cũng là không thèm đếm sỉa vì bảo vệ mình hoa cúc cái gì đều được người nói ngươi biết làm cơm sẽ làm cái dám a đúng vậy a tặc sẽ làm q một chương 237, chia tay chương 237, chia tay tiểu nhị ca mười phần m u ố n khóc là một nam nhân hắn chưa từng có cảm thấy mình dạng này khổ sở hoặc là nói dạng này im lặng nhà mình một cái đại ca mười phần thích nấu cơm hắn biết đây là bởi vì nhà mình đại ca cùng hắn cái tia nhân tình biến thành dạng này hắn có thể hiểu được cơm này làm khó ăn coi như xong thật vất vả tìm một cái nói mình biết làm cơm người tuyệt đối không ngờ rằng lại tìm cho mình một cái tội thụ đây chính là hai người các ngươi khai thác món ăn mới nhìn trên bàn luận hầm tiểu nhị ca là thật tâm ăn không vô đỏ đen đều có thử hỏi vật như vậy liền xem như ăn ngon có thể ăn hạ sao mấu chốt vẫn là không thể ăn ha ha ha ngươi là không rõ ràng từ khi tần tiểu ca sau khi đến hắn cho ta vô số linh cảm để ta một ngày này thiên không làm cơm đều khó chịu tần phi cũng rất hài lòng tác phẩm của mình mặc dù xác thực khó coi một điểm tự mình làm làm sao ăn đều h ư mà đại ca coi như ta cầu các ngươi tốt ta các ngươi từng ngày thai họa ta coi như xong các ngươi làm gì khó xử phòng b ế p còn có ngươi tân t i ể u tử ta để ngươi làm công chống đỡ tiền công là bởi vì ngươi nói ngươi biết làm cơm đây chính là ngươi làm cơm sao người và người còn có thể có chút cơ bản tín nhiệm sao tín nhiệm đại huynh đệ n g ư ơ i suy nghĩ nhiều ai hắn meo nguyện ý cùng ngươi nấu cơm a lao tử từ trước đến nay đều là cơm đến há miệng có được hay không nếu không phải ngươi muốn đưa ta đi báo quan ta hiện tại cũng không biết ở nơi nào ngươi cho rằng ta muốn ở chỗ này a đương nhiên dạng này lời trong lòng tần phi cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng nếu là hắn dám nói ra vài phút bị cái này tiểu nhị ca cho đánh nổ đánh chết hắn cũng không thể nói lời như vậy ta chỉ nói biết làm cơm thế nhưng là chưa hề nói sẽ làm đồ ăn a n g à i đây không phải khó xử ta sao dù sao hiện tại cũng đều lưu lại hơn nữa còn lưu lại thật nhiều ngày mắt thấy là phải rời đi địa phương này cũng không phải như vậy sợ tiểu nhị ca đem hắn đưa quan rất tốt ta nhìn ngơi ư đây là nghĩ bị ta thu thập đúng không tiểu nhị ca tuyệt đối là một cái bạo tính tình hai ngày này cửa hàng t r ư ở n g đại ca đều bị hắn thu thập qua mấy lần chỉ là bởi vì hắn kém chút đem phòng bếp một tuần lễ đồ ăn làm hỏng sức chiến đấu tặc bá đạo tiểu nhị ca ta thật dễ nói chuyện được hay không ta cũng liền tại nghệ này ngươi nhìn đều làm nhiều ngày như vậy nhị một chút liền đi qua nhiều nhất lại có hai ngày ta liền đi tiểu nhị ca người tốt nhất rồi kỳ thật tiểu nhị ca tính tình dù lớn nhưng là một cái chính cống h ả i t ử tính cách chỉ cần lắc lư tốt hắn hắn cơ hồ liền sẽ không sinh khí mấy ngày nay tần phi đã n ắ m đúng tính cách của hắn cái này trong lúc nói chuyện cũng là không chút phí sức l ờ i gì nên nói cái gì không nên nói cũng là n ắ m có độ đúng vậy a chính là người quá tốt rồi luôn bị các ngươi khi dễ như vậy không được ta thực sự là n h ẫ n nhịn không được hai người các ngươi cùng một chỗ làm đồ ăn các ngươi thực sự là ông trời tác hợp cho mấy ngày nay tổn thất cộng lại so ta cái này một tháng tổn thất còn nhiều hơn sớm biết liền đem ngươi đưa đi quan phủ tiểu nhị ca nghĩ đến đây mấy ngày phòng bếp kia cũng là mệt mỏi đều là làm từ lâu người ta cái kia bếp sau gọi bận rộn nhà mình cái này bếp sau quả thực chính là tai nạn nghĩ đến đây cái hình tượng đều đáng sợ ha ha thần phi gượng ép cười một tiếng tiểu nhị ca hiện tại sẽ không hối hận đi. đi ta cũng không nhiều lời ngươi mấy ngày nay đã để ta rất đau khổ nếu như ngươi lưu lại nữa ta chỉ ít cũng đau khổ một mặt hiện tại cho ngươi hai lựa chọn hoặc là rời đi tiệm này hoặc là ta đuổi ngươi rời đi tiệm này ngoa tạo chính đang chờ câu này đã sớm muốn đi có được hay không tiểu nhị ca thật muốn thân ngươi một ngụm đi mình đi tiểu nhị ca không nên tức giận nha tốt xấu chúng ta cũng sinh sống mấy ngày hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút tình cảm có chuyện hào hào nói m à nghe ngơi ư ý tứ này ngươi là muốn lưu lại cửa hàng trưởng đại ca trên mặt vui mừng hắn cũng không muốn tần phi đi a tần phi ở đây thời điểm cho hắn rất nhiều linh cảm để hắn làm đồ ăn khoái cảm cực tốc gia tăng nếu là không có tần phi thời gian hắn thật đúng là không biết tiếp xuống nên làm cái gì lúc đầu hắn là muốn để tần phi lưu lại dù là giáo tần phi điểm công phu tần phi rõ ràng là có công phu trong người dạy hắn cao thâm điểm công phu hắn hẳn là sẽ lưu lại bất quá vừa nghĩ tới mình sư đ ệ bộ kia hận không thể giết hai người sắp mặt cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống nhưng cái này nếu là chính tần phi nguyện ý lưu lại vậy liền không giống lưu lại lưu lại cửa hàng trưởng đại ca không ngừng tại nội tâm của mình gặp ghét ách cái kia gặp lại tần phi xoay người chạy nỗi g ẩ n mới nguyện ý lưu lại có được hay không hiện tại không chạy chờ đến khi nào vài giây đồng hồ thời gian tần phi liền đã không có tung tích nghĩ hắn tần phi dù sao cũng là một cái nhân vật có mặt mũi tại cấm võ c h i địa ai không biết đại danh của hắn hắn muốn ăn cái gì không có cho tới bây giờ đều là người khác hầu hạ hắn mấy ngày nay hầu hạ hai người này hắn đều nhanh lên rồi có thể đi hắn là tuyệt đối sẽ không lưu lại ai cứ như vậy rời đi a cửa hàng trưởng đại ca một trận thất lạc tri âm khó cầu a cả đời này cho dù là cái này bên người huynh đệ tốt nhất cũng không tính là là hắn tri âm mà đổi thành bên ngoài một cái tri âm càng là trêu c h ọ không nổi cửa hàng trưởng đại ca là thật tâm hy vọng tần phi lưu lại Thính sao ngươi còn muốn lưu hắn a ta nhưng nói cho ngươi hướng anh tỷ thế nhưng là đã biết chúng ta ở nơi nào chúng ta tốt nhất nhanh đ ổ i chỗ hoặc là đi mở tông lập phái không phải ngươi t r ở bị hướng anh tỷ truy sát đi ai nha đầu kia chẳng lẽ liền không thể hiểu khổ tâm của ta sao không phải không yêu nàng mà là không thể yêu hắn a hiện tại ta cũng chỉ có thể xuất ra làm đạo sĩ không phải nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho ta ha ha là ngươi không bỏ xuống được nàng đi không phải cũng không phải là đi làm đạo sĩ mà là đi làm hòa thượng tiểu nhị ca trong lòng tràn đầy k i n h bị tri tình bớt nói nhảm vốn còn muốn nói mời độc cô đại ca xuất quan hiện tại độc cô đại ca cũng không có tìm được chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình thành lập thế lực cường đại vì quốc gia làm ra một chút cống hiến không có quốc gia liền không có tiểu gia có lẽ hắn có thể cùng người mình thích cùng một chỗ tư thủ nhưng là hắn càng muốn hơn nhìn thấy càng nhiều người hạnh phúc vì cái này một cao thượng lý tưởng hắn không thể không hy sinh độc cô đại ca tính cách sẽ ra ngoài giúp ngươi sao ngươi suy nghĩ nhiều đi độc cô đại ca cường đại như vậy đó là chúng ta không có tìm được hắn ngược lại là chuyện tốt được rồi không nói cái này không có tìm được liền không có tìm tới đi đọc cô đại ca chính là như vậy một cái quái gỡ tính cách về sau vẫn là ít sách đọc cô đại ca đi chúng ta về trung nam sơn bắt đầu chúng ta bước kế tiếp đi trung nam sơn bên trên còn có giấc ngộng của hắn hiện tại chính là hắn vì hắn ngộng tưởng nỗ lực thời điểm vậy thì đi thôi rất nhanh trong thành tương dương liền thiếu đi một nhà khách sạn nhưng là quán rượu này dành tiếng thực sự không được cho dù biến mất cũng không có người nhớ kỹ có như thế một nhà quán rượu một giây ghi nhớ yêu còn tiểu thuyết internet bàn điện thoại di động gờ hờ ỉ gờ một chương hai trăm ba mươi tám đi tới chương hai trăm ba mươi tám đi tới rời đi tương dương thành về sau tần phi không có ở trong thành làm mảy may dừng lại lập tức hướng ngoài thành tương dương thâm lâm ở trong chạy tới mấy ngày nay tại trong thành tương dương tần phi cũng không phải m ệ đợi hắn đã biết mình đến cùng là đến từ thời đại nào thiệu hưng mười năm có lẽ ngay cả chính tần phi đều không rõ ràng đến cùng là niên đại nào nhưng là vừa nhắc tới thiên long niên đại cùng thần điêu niên đại kia rất nhiều người đoán chừng liền hiểu được không sai hiện tại chính là sen lẫn tại hai cái niên đại ở giữa c h ố n g không niên đại cũng quả thật là kim đại đại thế giới võ hiệp ở trong Thiên long cùng thần điêu ở trong có rất nhiều điêu i Long cùng có ở k ế một thuật thủ, thuật thủ thế ít thế trong có thể nhất để người nhớ tới kiếm đạo cao thủ, vậy liền nhất những nhưng hiệp nhớ định sẽ không lách muốn qua vậy cao cao cũng có, có cao gian đạo này nói lên người liền giới là là kiếm kim kiếm đại đại m để võ ở sẽ cái t ê nói Độc Một cô cầu bại. Một cái bại. n đến danh tự cũng là người ta lên lông tơ danh tự cậu tiêu tung hoành giang hồ ba mươi g i trở giết hết thủ khấu bại tận anh hùng thiên hạ càng không đối thủ không thể l ạ i gì duy ẩn cư thâm cốc lấy điều là bạn ô hô cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được thành tịch liêu khó xử đoán chừng đều trở thành vô số trong lòng người n h i ệ t huyết nhất s ô i trào ngôn ngữ trong lúc ngủ mơ muốn trở thành nhất vì cái gì nhân vật đã đi vào tương dương thành đi vào thời gian này tần phi làm sao lại đem nhân vật như vậy đem thả qua mặc dù thế giới này còn có rất nhiều kiếm đạo cao thủ tỷ như vương trùng dương tỷ như lâm t r i ề u anh nhưng đều không có vị này có thể để cho tần phi hưng phấn độc cô cầu bại tự nhiên trở thành tần phi mục tiêu thứ nhất bất quá đối với độc cô cầu bại ẩn cư tri địa tần phi cũng là hoàn toàn không biết gì cả chỉ biết là hắn ẩn thân tại ngoài thành tương dương bất quá chỉ cần biết hắn ở nơi nào cái này tìm người không coi là, là chuyện quá khó khăn trước độc cô cầu bại lớn nhất tìm kiếm đặc thù chính là bên cạnh hắn thần điêu vị này đại điêu ca tướng mạo cực xấu mà lại rất lớn chỉ sức ăn rất lớn cho nên nhất định sẽ không quá tới gần tương dương thành mà lại điêu sinh hoạt tại thâm sơn bên trong dựa theo ngoài thành tương dương tình huống phù hợp có thâm sơn mà lại ít hai lui tới địa phương khả năng cũng chỉ có phía tây tần phi không chút do dự liền vọt vào phía tây thâm sơn ở trong bắt đầu tìm kiếm vị này đại thần chỗ đi đã lâu như vậy làm sao ngay cả một điểm người sinh sống vết tích đều không có ai chẳng lẽ hắn tạ thế, thế nhưng là dựa theo thời gian đệ tính hiện tại đúng là hắn hơn bốn mươi tuổi tả hữ kiếm đạo cao thâm nhất thời điểm a Siêu. thâm sơn dừng rậm ở trong chắc chắn sẽ có điểm kỳ dị thanh âm lúc tiến vào tần phi không muốn nhiều như vậy bất quá bây giờ tần phi lại giết nhiều đều có chút hối hận muốn là bình thường thâm sơn tần phi tự nhiên là không sợ thế nhưng là cái này kim đại đại thế giới ở trong dị thú thế nhưng là rất đáng sợ tồn tại động một chút lại yếu nhân m ệ n h mạnh như đoàn dự dạng này người nếu không phải vận khí tốt cũng thiếu chút ở da giám tần phi cũng không cho rằng đi vào thế giới này mình là vị diện tri tử hệ thống thế nhưng là cho mình địa ngục độ khó a sẽ chết người đấy muốn nói có chút công phu tần phi cũng không có lo lắng như vậy nhưng là bị điếm tiểu nhị hai huynh đệ cho ngược về sau Tần phi đã đối cái này đáng sợ thế giới tràn đầy tuyệt vọng nếu không vẫn là đi trước đi luôn cảm thấy nơi này có loại cảm rất xấu ách sẽ không trùng hợp như vậy đi t ầ n phi vừa mới chuẩn bị quay người liền thấy một con rắn rắn này toàn thân ẩn ẩ n ra k i m quang trên đỉnh đầu sinh ra sừng thịt chính là thần điêu ở trong ghi lại có thần dị đặc tính bổ tư không rắn không nhìn lầm đến cái này rắn vậy đã nói rõ tần phi tìm chỗ hướng là không có sai thần điêu món chính chính là loại này thần rắn thế nhưng là tìm tới mục tiêu tần phi làm thế nào cũng cao hứng không nổi tần phi cả đời này sợ qua rất nhiều thứ tỉ như không có đi thế trước đó phụ mẫu Chỉ như trước đó không lâu còn tại trước mắt địa ngục sứ giả nhưng những này cũng không thể để tần phi cảm giác được toàn thân sợ hãi nhưng rắn liền không đồng d ạ n g tần phi khi còn bé bị rắn cắn qua cho nên hắn đôi rắn có cái này một loại đánh trong đáy lòng sợ hãi hiện tại hắn cả người tức thì bị bị hủ không dám n ú p đ í c h đừng bảo là có v õ công tần phi hiện tại cảm giác ngay cả di động một bước đều là một loại xa xỉ mà rất rõ ràng con rắn này lại đ ố i tần phi mười phần có hứng thú tần phi thậm chí đều có thể nhìn thấy nó cặp tia dọa người trong ánh mắt để lộ ra hận ý quả nhiên là thiên võ a nó trong mắt lại có hận ý càng thần kỳ sự t ì n h ta hắn meo thế mà có thể từ xà nhãn trông được đến hận ý đây cũng quá không bình thường còn có cái này hận ý là cái quỷ gì a vì cái gì một con rắn sẽ đuối người có hận ý a người ở đây một ít dấu tích bạn tốt đi chẳng lẽ bất quá rất nhanh tần phi liền nghĩ đến một loại khả năng đó chính là độc cô cầu bại tồn tại a không nên quên cái này rắn thế nhưng là có gia tăng công lực tác dụng mặc dù không biết độc cô cầu bại đại tiền bối có thể hay không tới g i ế t rắn lấy gan nhưng đi theo hắn bên người thần điêu là nhất định sẽ tới rết rắn nó chính là ăn cái này a thần điêu thế giới khoảng cách bây giờ còn có hơn mấy chục năm dựa theo thời gian đ ể tính hiện tại thần điêu đoán chừng vừa mới trưởng thành sức chiến đ ấ u không phải quá cao cho nên độc cô đại tiền bối nhất định sẽ hỗ trợ em gái ngươi nha muốn thật sự là dạng này chẳng phải là nói ta độc cô tiền bối người còn không có tìm tới ta đảo mắt liền cho hắn có nổi ta cũng không phải có nổi hiệp a ta tâm chua có được hay không tần phi hiện tại tâm tư loạn thành một đoàn thế nhưng là bồ tư khúc rắn đã chậm rãi rời rạc tại tần phi t r u n g quanh có thể là thấy được độc cô tiền bối lợi hại con rắn này cũng không có tùy tiện độc thủ thế nhưng là quan sát một chút tần phi nhưng dạng này lại làm cho tần phi càng thêm sợ hãi song phải chết hệ thống này quả nhiên không có thăng cấp trước đó đều là tân thủ phúc lợi chỉ chớp mắt thăng cấp về sau liền biến thành địa ngục độ khó hệ thống này tặc đáng sợ d ì thế rơi quá nguy hiểm ta muốn về nhà tần phi yêu thương tâm tình đoán chừng chỉ có chính hắn có thể đã hiểu ừng nguyên lai、like、ngươi chạy nơi này tới thật là ngươi làm sao lại nghịch ngợm như vậy ách nghịch ngợm chạy nơi này đến chẳng lẽ cái này rắn vẫn là nuôi trong nhà em gái ngươi a ta đang suy nghĩ gì lúc này không phải cân nhắc nuôi trong nhà có được hay không hiện tại là có người xuất hiện ta có phải hay không nên kêu cứu thần phi thuận tại thanh âm thấy được người tới đây là một cái dáng dấp rất đẹp trai trung niên nam nhân hai bên tóc mai hoa d ầ m dài tự nhiên rủ xuống tản ra một loại lao nam nhân mị lực lười biếng khí chất tùy ý bộ pháp dạng này lao nam nhân nhất định có thể mê đảo một mảng lớn nhỏ mê mội đại ca cứu ta thần phi mang theo yêu thương tâm tình hướng cái này để người có chút ghen ghét lao nam nhân cầu cứu có người a không có chuyện gì tiểu huynh đệ cái này rắn không có chút nào đáng sợ cũng không có bao nhiêu lợi hại yên tâm đi tới có ta ở đại â y n ca ta cứu người thời điểm có thể đi hay không điểm tâm a uy một chương hai trăm ba mươi chín thật phục chương hai mươi ba thật phục lớn đại ca không động được mặc dù rất mất mặt thế nhưng là mình quả thật không động được sợ rắn đây không phải nói nhà má hiểu ngươi người trung niên này lão nam nhân thế mà còn nện cho một chút ngực ta hiểu em gái ngươi a lại nói thế giới này cũng có đấm ngược loại này phương thức biểu đạt sao ngươi sẽ không cũng là xuyên qua tới a chờ một c h ú t lát ta lập tức thu thập đầu này rắn nhỏ sau đó liền đến cứu ngươi rắn nhỏ đại ca con rắn này sợ cũng không nghe được câu nói này tốt ta vê anh quả nhiên rắn đều nghe không nổi nữa quay người liền muốn cắn hắn bất quá rất rõ ràng dám ở lúc này ra mặt nam nhân thực lực kia tuyệt đối là có thể đi thần phi có chút không dám tin tưởng con mắt của mình bộ tư khúc xạ thể tích còn tính là tương đối lớn lúc đầu rắn liền có thể nuốt vào so với mình còn tốt đẹp hơn mấy lần đồ vật lấy hiện tại thể tích của nó đến nói muốn e m người trung niên này nuốt vào đi tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì cho nên cái này nam nhân cứ như vậy bị s i n h s i n h nuốt vào đi em gái người a đã nói xong cứu ta đại ca đi ra ngoài bên ngoài ta có thể không trang bê sao sẽ chết ta đáng tiếc nói cái gì đ ề u mượn mắt thấy người này liền sống không được tần phi cũng là một trận a i t h á n nghị hắn mới vừa vặn thoát ly địa, ngục. Cái kia không phải người đợi địa phương đảo mắt lại nên xuống địa ngục cái này thật đúng là không phải người sống địa phương a tần phi muốn khóc thế nhưng là thế nào cũng chen không ra nước mắt tới r á t r á t bất quá một cái âm thanh vang dội tựa hồ để tần phi thấy được hy vọng ai cũng biết thần điêu đồ ăn chính là bồ tư khúc rắn bình thường điêu loại đoán chừng là không có dám t r e o chọc hắn bây giờ có thể ở thời điểm này phát ra âm thanh nhất định là thần điêu đến tần phi cảm thấy tựa hồ còn có thể cứu bồ tư khúc rắn cùng thần điêu là đối thủ cũ vừa nghe đến thanh âm này là hắn biết không xong cho nên hắn tranh thủ thời gian chuẩn bị chạy mất làm sao thần điêu đã ở thời điểm này chạy tới đây là thần điêu ta có phải hay không n h ầ m khi tần phi nhìn thấy một con to lớn chim trùng tiên không một cái lao xuống chuẩn bị đem bổ tư khúc rắn chế phục thời điểm tần phi có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy đồ vật có thể cùng bổ tư khúc rắn đấu sinh vật cũng chỉ có thần điêu thế nhưng là cái này thần điêu rõ ràng cùng ghi lại không giống a x o á i khí lao xuống hoàn g mỹ ráng người tăng thêm thủy mỹ l ô n g vũ đây là con k i a xấu đến không có bằng hưu thần điêu sao không đúng không đúng ta nhất định là đi nhầm sở t i ê u đi ô cái này không nên a bổ tư khúc rắn bỏ động cấp tốc vốn là thiện nghệ tốc độ nhất dị rắn cho dù thần điêu tốc độ cực nhanh thế nhưng là vẫn không có đem bổ tư khúc rắn cho giết、chết. rát rát thần đ i ê u một k í c h không trúng hết sức tức giận chuẩn bị bắt đầu mình kích thứ hai là một con có huyết tính đại đ i ể u bị một con rắn cho đổ bỡn đây tuyệt đối là nó vô cùng nhục nhã và ảnh thế nhưng là còn không có đợi đến thần đ i ê u tiến hành công kích đầu này bồ tư khúc rắn đột nhiên từ độ tùng tản mát khắp nơi đều là huyết nhục sau đó một người từ huyết nhục ở trong đi ra không sai chính là cái kia bị ăn đi vào trung niên đại thuốc thần phi sợ ngây người lăn em gái người a đây là m u ố n náo loại nào a đại ca người đây là mấy cái ý tứ cảm thấy tại rắn trong bụng ở lại rất dễ chịu vẫn là người muốn lừa gạt người xa lạ nước mắt tặc vô xỉ rát rát đối với đại thúc làm như vậy chết giống như g i ế t rắn biện pháp không chỉ có tần phi tràn đầy bất mãn liền ngay cả thần điêu cũng là hết sức bất mãn tựa hồ là cảm thấy cái này vốn nên là hắn con mồi cái này đột nhiên liền bị làm chết để nó làm sao chịu nổi a nguyên lai、like、là điêu huynh đến rồi sớm biết ngươi muốn tới ta liền không giết nó vừa rồi đơn thuần ngoại ý m u ố n sốt u ruột muốn cứu cái kia tiểu huynh đệ trung nhiên đại thúc chỉ chỉ t ầ n p h i cứu cái g i á m a lấy ngươi mới vừa rồi bị nuốt vào rắn bụng thời gian đến xem con rắn này tuyệt bích có cơ hội đến rết ta có được hay không mà lại ngươi chẳng lẽ không biết rắn đối với con mồi l à ưa thích nhiệt g g i ế t sao ngươi làm ộ t n mụn bị nuốt vào đi còn có thể sống ta nếu như bị tìm chết còn cứu cái dám a tần phi thật rất muốn tìm vị đại ca này lý luận một phen nhưng là làm sao người ta đúng là cứu mình tần phi cũng chỉ có thể đem trong lòng nhà danh nát tại trong bụng cái k i a đại ca t a ơn a bất quá lần sau không cần tại dùng dạng này cứu người phương thức vừa rồi làm ta sợ muốn chết ha ha thực sự không có ý tứ A huynh đệ chủ yếu là ta gần nhất tại tu luyện có đôi khi đang thất thần vừa rồi vừa xuất thần liền bị ăn đã đều bị ăn ta liền muốn nhìn xem cái này bổ tư khúc rắn thân thể cấu tạo tuyệt đối không phải cố ý muốn dọa ngươi đủ ngươi cường đại ngươi không tầm thường a muốn hay không dạng này dọa người a tần phi quả quyết mầm miệng đối mặt dạng này người tần phi cũng là bó tay rồi ngươi cùng trong t i ể u điếm hai tên khốn kiếp k i a có khác nhau sao không phải nói đều là người xuyên việt cảm giác tiên tri thích trêu cận người hoặc là thông minh ép một cái sao vì cái gì ta là một người xuyên việt ngược lại là ta bị hí l ộ n g a cái này đáng chết săn đầu t h ắ t thống g á p g á p thân yêu cũng là một mặt hai toán nhìn xem trung niên nam nhân lần sau ta cam đoan tuyệt đối sẽ không lại cùng ngươi đ o ạ t rắn có được hay không t h ầ n điêu trong mắt tràn đầy không tin tin tưởng ta ta là một cái nói lời giữ lời người ánh mắt trong mắt viết tin ngươi mới là lạ nhìn xem một người một điêu ở trước mặt mình mắt đi mày lại dáng vẻ tần phi biết không sai cái mới nhìn qua này có chút ngốc manh trung niên đại thúc chính là hắn muốn tìm người kia chỉ là nhìn xem dũng manh phi thường đại điêu ngốc manh đại thúc dạng này tổ hợp để tần phi có loại chính mình có phải hay không xuyên qua đến kia bộ cải biên kim đại đại tiểu thuyết ở trong đi cái này ngốc manh đại thúc làm sao cùng kia bá khí vô cùng độc cô cầu bại liên hệ tới t u t xuất diễn a cái kia Ta có thể hỏi một chút, đại ca có hỏi đại nếu g ư ơ i hỏi đi. là họ chỉ chút đọc cô sao? Mà kệ. Chỉ hỏi một kệ, ít n là không phải hoặc là kêu bản hàng lợm tiểu thuyết mình làm sao cũng phải tìm một cái kiếm thuật cao thủ trở về mới được không phải kết thúc không thành nhiệm vụ a Nha. họ gì? À, ta đều nhanh 10 năm không hề thế thúc nhìn phi. Ách, nghĩ không biết hẳn là rất khó thật chỉ nhìn gì người trung à này, mà là à. là ta biết ta tần biết rất qua đều đi đại đi. Đọc đại quái cầu Kêu năm nơi còn niên cần xem kim kỳ cô rời bại có đại danh của ngươi vậy nhưng thật là so nhân vật chính đều tới vang dội có được hay không có đúng không có như vậy nổi danh sao ta cũng không nhớ rõ ta trước kia có như vậy nổi danh a ta trước kia đều không thế nào dùng mình tên thật ra ngoài đánh nhau dù sao danh môn chính phái quá quan tâm thanh danh của mình nếu là dùng tên thật những người này đoán chừng muốn trả thù ta đ ộ c cô cầu bại một mặt kỳ quái nhìn xem t ầ n phi mẹ nó c h ắ c không được trên giang hồ không lớn bằng của ngươi tên ngươi cái này thông minh trí thông minh cùng ngươi kiếm pháp đồng dạng cao minh a không thể không nói ngươi không hổ là bị đông đảo mê tiền xem là tồn tại cường đại nhất quả nhiên là cường đại đến không biên giới a Tân phi là t h ậ t phục vị này